Đây không phải là thành tử sao? Đặc biệt là đạo vô nhai. Nói là ra ngoài lịch luyện, nguyên lai diệt người tông môn hủy nhân đạo thống liền là cái gọi là lịch luyện A. Gia hỏa này sẽ không phải đem ta mấy cái kia bảo bối đồ đệ cho làm hư đi. Không được, phải đi hỏi một chút. Lúc này, chính cưỡi bạch tiêu tiến về nam châu thiên kiêu dây núi, trên đường chuẩn bị lại diệt một hai cái thần điện tông môn giang nam, đột nhiên tóc gáy dựng lên. Vừa mới chuẩn bị chạy đến hắc thần cung, nhưng hắn lập tức lại ngừng lại. Điện chủ, ngươi dạng này dọa người sẽ dọa người ta chết tiệt. Cưỡi tại bạch tiêu trên người giang nam niét miệng nói, bá giữa không trung bên trong, đạo vô nhai xuất hiện. Sư tôn." Bạch tiêu nói, nhưng cũng không hóa thành hình người, vẫn như cũ duy trì lôi đỉnh độc giác thú dáng vẻ, tựa hồ cực kỳ hưởng thụ bị giang nam cưới. Đạo vô nhai ra mặt nhỏ bé không thể nhận ra có quắc một chút, nhưng cũng không nói gì thêm. Hắn có thể nói cái gì đó? Cưới tại hắn đồ đệ trên người là hắn đồ đệ chủ nhân, là chân chính nguyên chủ nhân. Giết người tông môn hủy nhân đạo thống sự tình là ngươi làm." Đạo vô nhai hỏi. Giang nam từ Bạch Kiêu trên thân xuống tới, nói, "Thuận tay mà thôi." Điện chủ tới, hắn cũng không thể còn một mực cưỡi tại Bạch Kiêu trên thân dạng này lộ ra cực kỳ không tôn trọng. vì cái gì? đạo vô nhai hứng hờ mà hỏi. thông môn diệt coi như xong, ngươi đem linh mạch vì sao cũng hủy. hủy quá nhiều linh mạch làm đất trời hoán giận, đối ngươi sau này tiến vào thông thiên cảnh cũng không lợi. nguyên lai là cái này. giang nam cười nói, vừa mới không phải nói nha, diệt người thông môn chỉ là thuận tay mà thôi. nguyên nhân chân chính là muốn bọn hắn linh mạch. ý của ngươi là rút lấy bọn hắn linh mạch? đạo vô nhai cũng hiểu rõ ra. giang nam cười gật gật đầu. tuy nói tâm phòng bị người không thể không, nhưng cho tới bây giờ hắn đã không cảm thấy tại đạo vô nhai mặt trước cần quá phận lo lắng cái gì ngay tại vừa rồi, hắn thử qua, tại đạo vô nhai thần hồn tòa định tình hung dưới, hắn hoàn toàn có thể làm được trong nháy mắt tiến vào hắc thần cung, mà lại ngay tiếp theo bạch tiêu cùng một chỗ tiến vào. có cái này bảo hiểm, hắn cũng liền không lo lắng đạo vô nhai sẽ đối với hắn lên cái gì ý đồ xấu. đương nhiên, đối đạo vô nhai thích hợp buông ra phòng bị, cùng đối đạo vô nhai toàn bộ đỡ ra, kia là hai chuyện khác nhau. rất nhiều chuyện, cho dù là nữ nhân của hắn cũng chỉ là biết một phần trong đó bí mật mà thôi. hạch tâm đồ vật, bất kỳ người nào cũng không thể nói. mà đối đạo vô nhai thừa nhận rút lấy linh mạch, cũng chính là biến tướng thừa nhận hắn có thể trang linh mạch bảo vật. Hắn cảm thấy trên một điểm này, không cần thiết giấu giếm đạo vô nhai. Rất có thể đạo vô nhai sớm đã đoán được, chỉ là không có cố ý hướng hắn cầu chứng thôi. Trên thực tế, lấy đạo vô nhai kia thực lực khủng bố, thật muốn ngấp nghe hắn độ vật, chỉ sợ sớm đã hạ thủ, cũng không cần thiết chờ tới bây giờ. Dựa vào ca khúc đang đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 343, Thiên Nguyên thần mộ, lý lộ tin tức. Đạo vô nhai gật gật đầu, nói như vậy ta an tâm. Đang khi nói chuyện, vung tay lên, Giang Nam lập tức cảm giác gió ngừng thổi. Hai người cùng anh tuấn thần võ bạch kiêu bị bao phủ tại một không gian riêng biệt bên trong. Đạo vô nhai ngăn cách ngoại giới, rồi mới lên tiếng. Mặt khác, mặc dù người có thể ở bảo vật cũng không tính quá mức như có, các lớn, cổ lao thế lực đều có, thậm chí một chút nhất lưu thế lực cũng có, nhưng cũng không phải người nào đều có. Tương đối phổ thông thông thiên cảnh cao thủ, cái đồ chơi này vẫn là mười phần có lực hấp dẫn. Phương diện này ngươi muốn gia tăng chú ý. Đạo vô nhai mặc dù không có nói rõ ràng nam dùng bảo bối trang linh mạch, nhưng ngụ ý đã rất rõ. Bởi vì có thể chứa người, liền có thể trang linh mạch, mà lấy đạo vô nhai thực lực vậy mà cũng cẩn thận như vậy, lấy xuống cấm chế, phòng ngừa bị người nghe lén có thể thấy được chứa người bảo vật vẫn là mười phần để người trông mà thèm giang nam trong lòng cảm động nhưng lúc này giang nam lực chú ý lại là tại một nơi khác hắn chú ý tới đạo vô nhai vừa mới nói đến phổ thông thông tiến cảnh từ trong lời của hắn đó có thể thấy được chứa người bảo bối cũng không phải như vậy đặc biệt hiếm có tựa hồ còn có không ít đương nhiên đạo vô nhai khẳng định không biết hắn cái này chứa người bảo bối chỉ sợ còn không là bình thường nữa bức, không phải thủy tinh thần điện như thế tàn thứ phẩm mà là to lớn vô cùng dễ cung điện có thể so với một cái tiểu thế giới bất quá những này đều không trọng yếu trọng yếu là Hắn phát hiện Đạo Vô Nhai nói tới thông thiên cảnh tựa hồ có rất nhiều. "Điện chủ, trước mắt thiên huyền giới có bao nhiêu thông thiên cảnh?" Giang Nam hỏi. "Nhân tộc 127 vị, thần điện vương diện ước chừng 205 vị." Đạo Vô Nhai nói. Nói lời này lúc, cũng không có ngăn cách Bạch tiêu, mà là ở trước mặt nàng nói. Bất quá hắn phát hiện, con hàng này vậy mà một điểm phản ứng đều không có. Lại nhìn lúc, hắn phát hiện Bạch tiêu hóa thành lôi đình độc giác thú vậy mà đóng lại nghe nhìn, chủ động không nghe giữa bọn hắn nói chuyện. Để hắn đã tốt khí lại vui mừng. Làm hắn tức giận chính là cái này, đệ tử rõ ràng là huyết mạch cao quý thần thú nhưng hết lần này tới lần khác thích bị Giang Nam cưới, nói thật rất tiện, nhưng hắn không nghĩ tới hắn cái này ký danh đệ tử vậy mà như thế hiểu chuyện, lại còn hiểu tránh hiểu nghi, thật sự là một đóa hoa tươi cắm vào Giang Nam cái này trên bãi phân châu. hết lần này tới lần khác cái này phân châu còn thật không để ý đóa này hoa tươi, cái gọi là hoa tươi của ý, phân châu vô tình đại khái liền là ý tứ này, đạo vô nhai thay đệ tử của mình tức giận bất bình, mà lúc này Giang Nam nghe được đạo vô nhai cho ra số lượng lại là khẽ giận mình, nhiều như vậy, đầu tiên hắn không ngờ tới thông tin cảnh vậy mà có nhiều như vậy, một cái khác chính là. Hắn không nghĩ tới thần điện tại thông thiên cảnh phương diện nhân số vậy mà so với nhân tộc phương diện số lượng càng nhiều. Một cái là 205 vị, một cái là 127 vị, thần điện so với nhân tộc nhiều hơn 78 vị. Như thế cách xa? Giang Nam kinh ngạc hỏi. Đạo vô nhai gật gật đầu, nói, hoàn toàn chính xác cách xa. Bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng, thần điện phương diện nhìn nhiều người, nhưng kỳ thật thực lực tổng hợp cùng nhân tộc không sai biệt lắm. Ồ, chỉ giáo cho. Giang Nam kinh ngạc, sẽ không phải là chúng ta nhân tộc cao thủ phương diện thực lực càng mạnh a? Đạo vô nhai nói, có phương diện này nhân tố, nhưng không phải duy nhất. Lẽ ra ngươi trước tiên ở vẫn chỉ là quy trấn cảnh, tu vi cách thông thiên cảnh còn rất xa xôi, nhưng ngươi thực lực lại là siêu việt động huyền cảnh, miễn cương đạt đến thông thiên cảnh, cho nên, có chút chỉ có thông thiên cảnh mới có thể có tư cách biết được sự tình, ngươi cũng có thể biết một chút. Đương nhiên, ta nói cho ngươi những này, còn bởi vì ngươi là ta nhân điện thánh tử." Giang Nam Ôn quyền nói, "Đa Tạ điện chủ." Đạo Vô Nhai cười nói, "Không cần khách khí như vậy, đến lượt ngươi biết đến, tự nhiên sẽ cho ngươi biết, liền xem như ngươi không muốn biết cũng không được, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ngươi nhưng đừng tưởng rằng làm thánh tử liền vạn sự thuận lợi, trên người ngươi gánh cũng không nhẹ, tương lai nhân diện, nhân tộc đều muốn ngươi đến chỉ dẫn, đến bảo vệ. Thần điện một ngày không ngã, nhân tộc liền một ngày không thể hoàn toàn tự chủ. Nâng lên tự chủ, Đạo Vô Nhai có chút thở dài nói, tựa như là phi thăng điện, nếu như không có thần điện cường thế, thậm chí không tiếc lấy thần chiến lại uy hiếp, phi thăng điện nơi nào sẽ còn một mực tại thần điện trong tay, các ngươi há lại sẽ bước lên nguy hiểm to lớn từ thần khư tiến vào thiên huyền giới. Nói đến đây, Đạo Vô Nhai lại cười, nói, chỉ là thần điện mình cũng không nghĩ tới, vì phong ấn ngươi không tiếp cùng nhân điện sẽ mở mặt cũng muốn chiếm lấy phi thăng điện 100 năm, cuối cùng không nghĩ tới ngươi từ thần khư chạy ra. Mà ngươi vừa tới đến tiên huyền giới, liên cho thần điện một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng, giết thần điện một đám cao thủ, chém giết động huyền cảnh như giết gà, dọa đến bọn hắn không tiếc nhất lên thần chiến yêu cầu nhân điện thả người. mà lần này ngươi vậy mà trực tiếp diệt bọn hắn tám cái tông môn Đông Châu, Đông Nam Châu, Nam Châu ba cái địa phương chiến tranh vì vậy mà đình chỉ. Giang Nam cười nói là bởi vì bọn hắn sợ hãi. Ha ha, có thể không sợ sao? Đạo vô nhai cười nói nhiều năm như vậy, còn chưa hề có thần điện thế lực bị người diệt môn, hơn nữa còn là chuẩn nhất lưu thế lực liên tục tắm nhã, bọn hắn không sợ mới có quỷ đâu. bất quá đây là thần điện còn không biết việc này là ngươi làm. Nếu là biết, khẳng định sẽ xuất động cao thủ, thậm chí lại bởi vì ngươi mà nhấc lên một trận càng lớn chiến tranh, thây năng khắp đồng, vạn giảm tiêu rên, để cầu để ngươi ở vào bị nhân tộc cô lập trạng thái. Ta sẽ bị cô lập sao? Giang Nam mỉm cười hỏi. Sẽ không. Đạo vô nhai cấp ra một cái khẳng định đáp án, chỉ ít mình ta người điện chủ này vẫn còn, ngươi liền sẽ không bị cô lập. Giang Nam gật đầu, ngữ khí chân thành nói, tạ ơn. Đạo vô nhai khẽ cười nói, ngươi là người kế nhiệm của ta, không cần khách khí như thế, đây là ta phải làm. Thần điện vương diện mặc dù có so với chúng ta nhân điện càng nhiều thông thiên cảnh, nhưng thực lực lại là không cách nào toàn diện siêu việt nhân điện. Một bộ phận nguyên nhân là bởi vì bọn hắn ở giữa thông thiên cảnh có không ít là thần linh chạy xuôi qua đỉnh đầu, không phải tự hành cảm ngộ thu hoạch được thiên địa công nhận thông thiên cảnh, chúng ta cũng xưng là ngụy thông thiên cảnh. Dạng này thông thiên cảnh so với chân chính dựa vào chính mình lĩnh ngộ đột phá thông thiên cảnh thực lực tổng hợp phải kém một chút, mà lại lên cao biên độ cùng lên cao không gian cũng không thể hoàn toàn tự chủ, cần thần linh chi lực không ngừng quấn đỉnh. Nếu không dựa vào mình tăng cao tu vi đem cực kỳ khó khăn. Nhưng mặc dù như thế. Những này vừa đột phá Ngụy Thông Thiên cảnh cũng là Thông Thiên cảnh, so với Động Huyền cảnh đỉnh phong phải cường đại quá nhiều, là một cú không thể coi thường lực lượng. Mà lại cũng không phải không thể tăng lên, chỉ là thụ thần linh chi lực chế ước phi thường lớn, tăng lên vương thức không đi đường thường mà thôi. Mà thần điện đẳng cấp cao Thông Thiên cảnh cũng có rất nhiều, thậm chí so với nhân điện còn nhiều hơn không ít. Nếu như bọn hắn toàn diện liều lĩnh ra tay, rất nhanh liền có thể đem thiên Huyền giới thu nạp mang bên trong, cho dù là ta cũng không cách nào ngăn cản. "Ồ." Giang Nam kinh ngạc nói, "Kìa vị sao thần điện không làm như vậy?" Từ Dĩ vãng đến xem lấy thần điện tính tình, Ước gì để nhân tộc toàn bộ trở thành tín đồ của bọn hắn? Đạo vô nhai gật gật đầu, cười nói, đúng vậy ai nhưng là, đây chỉ là giả thiết, trên thực tế thần điện căn bản làm không được. lại đang làm gì vậy? Giang Nam có chút nghĩ không thông. cấp cao chiến lược so với nhân tộc mạnh lớn nhiều như vậy, tăng thêm giới trướng nhiều như vậy thế lực, thần điện hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đem toàn bộ thiên hạ cầm xuống. nhưng bây giờ đạo vô nhai lại nói thần điện làm không được, cái này để người khó mà nghĩ thông suốt. chẳng lẽ có cái gì để thần điện chiến lược giằng được ở, khó mà toàn diện phát huy? Đạo vô nhai cười ha ha một tiếng, nói, thông minh nhưng lập tức lại nghiêm sắc mặt nói mà đây cũng chính là ta muốn nói với ngươi gặp đạo vô nhai nghiêm túc như thế giang nam cũng không tự chủ được thần sắc nghiêm nghị nói điện chủ mới nói thuộc hạ rửa tai lắng nghe đạo vô nhai nhìn xem giang nam chậm rãi nói ra một cái thiên đại bí mật bởi vì thần điện thông thiên cảnh đại bộ phận đều tại tinh không chân áp thần mộ thần mộ giang nam còn là lần đầu tiên nghe được nơi này có chút giật mình đúng thần mộ mai táng thần linh thiên nguyên mộ điện đạo vô nhai nói chúng ta nhân điện cũng không ít cao thủ cũng tương tự tại chân áp không người nào dám tự tiện rời đi giang nam trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn mai táng thần linh thiên nguyên mộ điện, thần điện tại chân áp, nhân điện cũng tại chân áp. Từ điểm này tới nói, thần điện cùng nhân điện tựa hồ là cùng một chiến tuyến bên trong, hẳn là tương thân tương ái mới là, nhưng kết quả lại là tại tương ái tương sát, không, không có yêu nhau, chỉ có tứ giết. Cho nên, thần mộ bên trong đồ vật tương đối thần điện cùng nhân điện tới nói đều là tiềm ẩn cường đại đại người, hoặc là nói, thần mộ bên trong đồ vật đối với toàn bộ thiên huyền giới đều là to lớn uy hiếp. Cho nên, thần điện cùng nhân điện mới có thể liên thủ chân áp. Cho nên, tại thiên huyền giới thần điện cùng nhân điện mới có thể khát chế lẫn nhau không có tiến hành quy mô lớn trực tiếp quyết định sinh tử trung cực chiến tranh. Trong chớp mắt thời gian, Giang Nam đã nghĩ thông suốt trong đó ngọn nguồn mẫu chốt. Thì ra là thế." Giang Nam giật mình. "Minh bạch rồi." Đạo Vô Nhai khẽ cười nói. Giang Nam gật gật đầu, biết đại khái trong đó một chút nguyên nhân. Tại đối mặt cộng đồng ý hiếp tình huống giới, Thần Điện không thể không cùng nhân điện liên thủ, cũng coi là kiểm chế lẫn nhau. Làm cái này quyết sách là thần điện phúc diện." Đạo Vô Nhai tán thưởng gật đầu, đích thật là. Sắp thực nói là thần điện thần linh tại thủ ý thần điện. Thần điện thần linh đến cùng ở đâu đây?" Giang Nam hỏi một cái trong lòng muốn biết nhất vấn đề. Đạo Vô Nhai lắc đầu, không biết. Liên Liên Thần Điện người một nhà cũng không biết, tất cả tin tức đều là thông qua thần linh pho tượng truyền bá. Thậm chí thần linh quán đỉnh cũng là thần linh pho tượng hoàn thành. Nếu như nói cứng thần linh ở đâu, người có thể đem hắn xem là ở khắp mọi nơi, tất cả thần điện thế lực đều có thần linh tồn tại, bởi vì bọn hắn đều có thần linh pho tượng. Giang Nam khẽ như mày. Nguyên Lai tưởng rằng Đạo Vô Nhai sẽ biết, nhưng không nghĩ tới Đạo Vô Nhai cũng không biết. Người khác có lẽ không thèm để ý thần linh ở đâu, nhưng hắn nhất định phải phải hiểu rõ bởi vì từ vừa mới bắt đầu hắn đem thần linh pho tượng ném cho ăn cho dưới vực sâu ăn hàng, liền mang ý nghĩa hắn triệt để đứng ở thần linh mặt đối lập, lại không thể điều hòa. Theo ăn hàng ăn thần linh phân thân càng ngày càng nhiều, hắn cảm thấy tương lai trực tiếp đối mặt thần linh khả năng đem càng ngày càng cao. cho nên hắn phi thường muốn biết thần linh đến cùng ở đâu, tương lai cũng tốt có cái chuẩn bị. Chỉ tiếc không có ai biết. Liên liên vô cùng cường đại đạo vô nhai cũng không biết. Được rồi, không biết cũng không biết đi. Hết thề vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành, nhưng mà là gặp được thần linh pho tượng, vẫn như cũng là trước tiên đem nó chuyển vào vực sâu. Gần nhất ăn hàng ăn thần linh phân thân thời điểm phát ra thanh âm càng lúc càng lớn, tựa hồ càng ngày càng hưng phấn, làm cho người ta cảm thấy một loại trung khí mười phần, muốn tiềm lòng lực sâu cảm giác. Hy vọng tương lai cái này ăn hàng có thể tiếp tục cho hắn càng lớn trợ giúp. Bất quá, trọng yếu nhất vẫn là thực lực của mình phải không ngừng đề cao, chỉ có tự thân cường đại mới không sợ hết thảy. Giang Nam thật dài thở ra một hơi, ánh mắt thanh tịnh. Đối với Giang Nam biến hóa, Đạo vô nhai tự nhiên nhìn ở trong mắt, chớ nhìn hắn tại thay đổi đệ mình bị Giang Nam cớ mà tức giận bất bình, nhưng kỳ thật hắn đối Giang Nam có thể nói là hết sức hài lòng. Hắn thậm chí có loại cảm giác Phát hiện cũng cố ý bồi dưỡng Giang Nam, có lẽ là hắn đời này làm tối chuyện có ý nghĩa. "Tốt, những sự tình này ngươi biết là được rồi, có chút trò chơi ngươi tạm thời còn không có năng lực tham dự trong đó, ngươi chủ yếu tinh lực vẫn là mau chóng tăng thực lực lên." Thuộc hạ minh bạch, Giang Nam gật gật đầu. Đạo vô nhai vui mừng cười một tiếng. "Bất quá, nâng lên tăng thực lực lên, ta ngược lại thật ra nhớ đến một chuyện." "Chuyện gì?" Giang Nam tò mò hỏi. "Ngươi tại hạ giới có phải hay không có cái thị nữ tiến vào quỷ giới?" Đạo vô nhai nói. "Lý lộ?" Giang Nam khẽ giật mình, điện chủ làm sao lại nâng lên nàng ha ha, nàng một cái đã từng phàm nhân vậy mà có thể từ quỷ giới tu luyện đến huyết hải, người có thể tin? Đạo vô nhai cười nói. Mà lại, bây giờ nàng đã là chân đạo cảnh tu vi, cái này tốc độ tu luyện so với các ngươi còn muốn cao, xem ra lấy được kỳ ngộ không nhỏ. Từ quỷ giới tu luyện tới huyết hải, tu vi còn tới chân đạo cảnh, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Giang Nam cũng là giật mình không nhỏ. Điện chủ lại như thế nào biết được? Hắn hỏi nghi ngờ trong lòng. Một tháng trước, ta đi một chuyến huyết hải, tại huyết hải quỷ đạo gặp được nàng, lúc ấy cảm thấy tương đối quen thuộc, về sau mới nhớ tới, nàng lấy trước là thị nữ của ngươi đạo vô nhai vừa cười vừa nói, đối với đạo vô nhai biết lý lộ, giang nam cũng không kỳ quái, giới chủ là phân thân của hắn, huyền giới sự tình, chỉ cần hắn muốn biết, đều không thể giấu giếm được hắn. đương nhiên, hắn cũng không phải là toàn trí toàn năng, liền xem như hắn thực lực cường đại hơn nữa, cũng không cách nào đem lực chú ý chú ý tới bất luận kẻ nào. nhưng là đối với giang nam, đạo vô nhai chỉ sợ đã sớm đem hắn trà xét cái út sấp. rốt cuộc đây là tương lai muốn trở thành nhân điện điện chủ tồn tại, xuất thân ha có thể không tra rõ ràng, biết lý lộ, đương nhiên cũng liền chẳng có gì lạ. huyết hải quỷ đảo, giang nam hơi kinh ngạc. Hắn tại Mênh Ngông bắt Ngát huyết Hải cũng không nhìn thấy cái gì hòn đảo, mà lại trước đó Đạo Vô Nhay cũng chưa từng đề cập tới một chỗ như vậy. "Địa chủ, cái này quỷ đảo ở nơi nào?" "Đại khái phương hướng là huyết Hải đồng nam phương hướng đáy biển." Đạo Vô Nhay nói, tương đối xa xôi, cũng tương đối sâu. Bất quá muốn được biết vị trí cụ thể lại là cần một chút vật khí, bởi vì nó bất cứ lúc nào cũng sẽ di động. "Trừ phi ngươi có thế để cho huyết thú hỗ trợ, huyết thú tại huyết Hải bên trong có định vị công năng." "Tìm huyết thú hỗ trợ định vị." Giang Nam trong lòng hơi động, gật, gật đầu. Hắn tựa hồ thật đúng là có thể tìm tới như thế một cái giúp đỡ. Đấy biển hải nhãn vị tiên nếu như không đi lời nói, có lẽ có thể xin nó hỗ trợ. Đương nhiên, nếu như nó không chịu. Không, nó sẽ chịu. Chương 344, nhân điện bí mật không muốn người biết, Hắc thủy môn, trực diện thông thiên cảnh. Tiêu quỷ đạo liền nàng một cái người sao?" Giang Nam hỏi. "Còn có một số, bất quá thực lực đều có hạn, không có một cái vượt qua chân đạo cảnh." Đạo vô nhai thuận miệng nói. "Tốt, ta cũng không quấy rầy ngươi. Ngươi chuẩn bị xuống một bước đi cái nào đây?" "Điện chủ, ngươi nghe qua thiên kiêu dãy núi có bí cảnh mở ra sao?" Giang Nam hỏi. "A, ngươi nói cái kia thông thiên cảnh tiểu thế giới a?" đạo vô nhai nói điện chủ quả nhiên thần thông quảng đại liền cái này đều biết giang nam nuốt đuôi định bỡ ha ha đối với người thường mà nói đây là cơ mật nhưng đối ta cái này nhân điện điện chủ tới nói lại không tính là gì đạo vô nhai vừa cười vừa nói bởi vì thiên cơ các liền là nhân điện tổ chức tình báo mà đồng dạng văn danh thiên hạ vạn tượng lâu liền là thiên cơ các một cái phân bộ những sự tình này ta sao lại không biết đạo vô nhai nói ra bí mật không muốn người biết ngoại tào thiên cơ các lại là nhân điện tổ chức tình báo giang nam rốt cục giật mình cứ như vậy thiên hạ này đối lao nhân gia người tới nói còn có cái gì bí mật có thể nói Ngươi muốn đi? Đạo vô nhai hỏi. Giang Nam gật gật đầu, đúng vậy, vừa vặn đạt được một cái chìa khóa. Đạo vô nhai không có ngoài ý muốn, nếu như không phải thu được chìa khóa, Giang Nam cũng sẽ không hỏi thăm cái này. Đương nhiên, hắn cũng không có hỏi thăm Giang Nam là như thế nào đạt được cái này chìa khóa. Bởi vì không cần thiết. Quá nhiều điều tra người khác tư ẩn sẽ làm cho người ta chán ghét. huống hồ hắn cũng không hứng thú kia. Hắn mỉm cười nói, đi mở mang kiến thức một chút cũng tốt, loại chuyện tốt này cũng không thường có, nói không chừng có thể thu hoạch một chút muốn tài nguyên đương nhiên, ngươi nếu như có thể lấy được đến vị kia vẫn là thông thiên cảnh tiền bối pháp tắc mảnh vỡ, vậy liền phát đạt. bất quá khả năng này rất nhỏ, nghe nói vị này thông thiên cảnh chỉ là thất trọng thiên mà thôi, hắn vẫn lạc về sau, không hoàn thiện pháp tắc mảnh vỡ rất khó cất ở đây lâu như vậy. ngoại trừ pháp tắc mảnh vỡ, chỗ tốt lớn nhất chỉ sợ sẽ là linh mạch. nếu như ta không đoán sai lời nói, đến lúc đó khẳng định sẽ có người cùng ngươi tranh đoạt linh mạch, vô luận là nhân tộc hay là thần điện, cũng có thể sẽ có thông thiên cảnh tồn tại. dù là tiểu thế giới kia có áp chế cùng hạn chế thông thiên cảnh thủ đoạn cũng không cách nào triệt để trói chặt thông thiên cảnh tay chân, rốt cuộc thông thiên cảnh đều là đụng chạm đến pháp tắc tồn tại, ngươi ngàn vạn muốn coi chừng. một khi phát hiện manh mối không đúng, lập tức rút về. đúng, điện chủ, giang nam cũng quyền. hắn cũng không cho rằng đạo vô nhai là tại đe dọa hắn, rốt cuộc tại thông thiên cảnh các loại năng lực phía trên, đạo vô nhai có quyền lên tiếng nhất. điều này cũng làm cho hắn càng ngày cũng cảm giác được đạo vô nhai sâu không lường được. Ừm, chậm trễ ngươi không ngắn thời gian, ta cũng đi. đang khi nói chuyện, đạo vô nhai biến mất, phía ngoài cấm chế cũng biến mất theo. đến cũng đột nhiên, đi cũng đột nhiên, nói đi là đi. Thiên địa chi lớn, tại hắn mặt trước phảng phất gần trong gan tức, Cùng tiễn điện chủ, Giang Nam lần nữa ôm quyền, hắn phát hiện bạch tiêu không phản ứng, xoay mặt phát hiện bạch tiêu chính từ từ nhắm hai mắt, vỗ một cái bạch tiêu, bạch tiêu mở mắt ra, bốn phía nhìn một chút, không có phát hiện đạo vô nhai, người lão sư đi. Giang Nam nói, bạch tiêu lúc này hóa thành hình người, đối không bên trong ôm quyền thi lễ, cùng tiễn sư tôn, một mực không có tan thành hình người bạch tiêu cũng nói, ngay tại không trung nơi nào đó cất bước đạo vô nhai một cái nhượng loạn trọt, kém chút kẻ ké xuống, a, vừa mới ta ở thời điểm, ngươi không hóa hình, ta đi ngươi hóa hình. Đối sư phụ ta đều như thế nặng bên này nhẹ bên kia, quá phận. Đúng lúc này, Giang Nam nói, "Biến tới." "Đúng, chủ nhân." Bạch tiêu Hưng vừa nói, lập tức ánh sáng lóe lên, hóa thành anh tuấn thần võ hai cánh độc giác bạch mã, chính là Lôi Đình độc giác thú. Đạo Vô nhai khệ miệng co giật. Hắn phát hiện hắn tên đồ đệ này tư tưởng có thể có chút không bình thường. Mặc dù là thần thú, nhưng trở thành ngựa thời gian quá dài, liền thích bị người kỵ. Ngươi nhìn nàng cái kia dáng vẻ hưng phấn. Bất quá, có lẽ chỉ là nhắm vào Giang Nam. Giang Nam thân hình bật lên, lần nữa cười tại bạch tiêu trên thân nghĩ nội nói lý lộ nha đầu này vậy mà đi tới thiên huyền lền giới lần này bí cảnh qua đi ngược lại là muốn đi một chuyến cũng đúng lúc tại huyết hải bế quan tăng lên đủ thân. giang nam trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười đi đi trước hắc thủy môn đúng chủ nhân bạch tiêu trắng loan hai cánh bông nhân vũ hóa thành tiềm địa phi tốc rời đi sau ba ngày hắc thủy môn lúc này hắc thủy môn bị to lớn hộ tông đại trận bao trùm sơn môn hạ đi tới một người mặc áo đen bộ dáng âm nhu thanh niên chính là biến hóa sau khi giang nam Bộ quần áo này là hắn tại nửa đường trên từ một cái hắc thủy môn đệ tử trên thân lột xuống. Về phần người thì đã bị ném vào tam sát thụ không gian trong vực sâu. Tên này hắc thủy môn đệ tử tên là thủ mưa, là cái chân truyền đệ tử. Về phần cái khác hắn cũng không biết, cũng không cần thiết biết. Hắn chỉ cần cái thân phận này tiến vào hắc thủy môn là được. Đối phó phía trước mấy cái thần điện thế lực cũng là làm như vậy. Rốt cuộc nếu như cường công lời nói, những tông môn này sẽ liều lĩnh rút ra linh mạch năng lượng, dù là rút khô cũng không quan trọng. Rốt cuộc mất mạng muốn linh mạch để làm gì? Nhưng đối với giang nam tôi nói, đây đều là bảo bối của hắn tài nguyên. Dung tương nguyên của mình đánh mình, loại sự tình này tự nhiên muốn có thể tránh khỏi liền tận lực phòng ngựa. Sải bước đi đến sơn môn trước, lập tức có thủ vệ đội trưởng trên trước thần sắc cung kính ôm quyền nói, thủ thiếu. Giang Nam vung tay lên, một túi linh thạch ném tới. Thủ vệ đội trưởng tiếp nhận, thần hồn quét qua, lập tức ánh mắt sáng lên, nhưng cũng sinh lòng nghi hoặc, thù này mưa làm cái quỷ gì? Vô duyên vô cớ đưa cho bọn họ mấy trăm khỏa trung phẩm linh thạch làm gì? Đây cũng không phải là số lượng nhỏ, bọn hắn mấy anh em một tháng tuần tra xuống tới, cấp trên cũng con phát cho bọn hắn mỗi người ba viên trung phẩm linh thạch, nơi này có bốn năm trăm khỏa bọn hắn mỗi người đều có thể được chia gần 100 quả. Thú ít, đây là thủ vệ đội trưởng liền vội vàng hỏi. giang nam chắp hai tay sau lưng đạm mặt nói, ngày hôm nay diệt một cái sân trang, cao hứng, cái này mấy khối linh thạch cho các ngươi uống rượu. thì ra là thế. thủ vệ đội trưởng vội vàng ôm quyền nói, đa tạ thủ thiếu ban thưởng. giang nam lấy ra thủ mưa lệnh bài. thủ vệ đội trưởng sau khi thấy cũng không tiếp nhận kiểm tra, lập tức nói, thú ít, mời. Ừm. giang nam gật gật đầu, lập tức sải bước đi vào sân muôn. Trên thực thế, nếu như kia thủ vệ đội trưởng lấy thần hồn dò xét một chút, ngay lập tức sẽ biết trước mắt thủ mưa là giả. Bởi vì lệnh bài bên trong thủ mưa thần hồn ấn ký đã biến mất, lệnh bài căn bản nhìn không đến bất luận cái gì số liệu. Chỉ tiếc, thủ vệ đội trưởng bị mấy trăm khỏa trung phẩm linh thạch làm choáng váng đầu óc, mà lại thủ mưa thân phận chính là chân truyền đệ tử, cũng không phải hắn cái này thủ vệ đội trưởng có thể la tội. Càng không có ý thức được sẽ có người giả mạo chân truyền đệ tử. Cho nên, bi kịch cứ như vậy phát sinh. Giang Nam tiến vào hắc sắt cửa, liền hướng về nội môn trung ương đại điện phương hướng bay đi cũng không phải hắn đối với nơi này quen thuộc, mà là căn cứ linh khí tốc độ lưu chuyển cùng nồng độ phán đoán, mà lại căn cứ thưởng thức, giải đất trung tâm chính là linh mạch nơi tụ tập, càng mẫu chốt chính là thần linh khí tức nồng nặc nhất địa phương, liền là trung tâm. Cựu sư Minh, Cựu sư Minh, Cựu sư Minh, trên đường đi có người hướng hắn cung kính hành lễ, cũng có người xa xa liền tránh né hắn. hắn đối với cái này không có bất kỳ cái gì biểu thị. Đây là thần điện thế lực, bọn hắn mỗi một người đều là thần linh thành kính tín đồ, đã bất đồng bất tương viêm lưu, bọn hắn cùng nhân điện chính là thủy hỏa bất dung hai phe cánh. Đối với những người này. Giang Nam không có bất kỳ cái gì thương hại. Một đường hối hạ phi hành, thời gian uống cạn nửa chén trà liền bay đến trung ương đại điện. Nơi này là thần linh pho tượng vị trí. Thú mưa, mới từ trong đại điện đi ra một cái lao giả kinh ngạc nhìn Giang Nam, ngươi không phải đi duyệt cùng sơn trang sao? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Không đi. Giang Nam đạm mặt nói. Vì cái gì? Lao giả kinh ngạc, trở về bái mai thần. Nói Giang Nam liền bước vào đại điện bên trong, thấy được to lớn thần linh pho tượng. Đúng lúc này, đại điện cửa lớn ầm ầm đóng cửa. Ha ha ha ha, giả y như thật, ngươi rốt cục xuất hiện. Đại Minh thần võ vương, chờ đã lâu. Ngươi cái này giết người đồ tệ. Đại điện bên trong lập tức vang lên chói hai thanh âm. Oanh long long long. Bốn phía đại điện rơi xuống từng đạo lại lớn lại dày kim loại miên cống, vây khốn sau vậy mà để nguyên bản to lớn đại điện nhỏ một chút vòng lớn. Giang Nam cũng là hơi kinh ngạc, nhưng hắn cũng chỉ là kinh ngạc một chút, lập tức trực tiếp đi thẳng hướng thần linh pho tượng. Về phần những âm thanh này, hắn không thèm quan tâm. Cùng thần điện thế lực liên hệ lâu như vậy, hắn sớm đã biết trước tiên tiết yếu là trước giải quyết hết thần linh pho tượng. Bởi vì thần linh pho tượng chẳng những là những này thần điện người tín ngưỡng, cũng là bọn hắn lực lượng ngủ sâu. Hoặc là nói là bọn hắn ngoài định mức lực lượng nơi phát ra. Ba ba bá. Bốn phía xuất hiện bốn cái người mặc hắc bào bóng người, mỗi một cái đều bộc phát ra cường hành khí tức. Từ trên người bọn họ bộc phát khí tức có thể xác định bốn người đều là thông thiên cảnh. Mặc dù Giang Nam thần hồn không cách nào dò xét tu vi của bọn hắn, nhưng căn cứ khí tức lớn nhỏ cùng tiền nhiệm thánh tử lôi viêm minh làm sự so sánh, phát hiện bọn hắn so lôi viêm minh khí tức còn muốn nhạt một chút. Mà lôi viêm minh chỉ là thông thiên cảnh nhất trong tiên, mà lại là mới vào. Có thể thấy được những người này tu vi cũng nhiều nhất liền là cái này năn miệng. Giang Nam thậm chí hoài nghi tu vi của bọn hắn là bị cưỡng ép tăng lên đi lên, bởi vì bọn họ khí tức xa xa không có lôi viêm minh như vậy hùng hậu tự nhiên, cho nên bọn hắn rất có thể liền là ngụy thông tiên cảnh. Nhưng bất kể nói thế nào, thân điện lập tức xuất động bốn cái thông tiên cảnh, hiển nhiên đối với hắn mười phần coi trọng. Chỉ tiếc, với hắn mà nói, đây chỉ là bốn cái rác rưới thông tiên cảnh. Muốn đối phó hắn, vẫn như cũ không đủ. Bốn cái thông tiên cảnh bạo phát đi ra khí thế đem toàn bộ không gian trở nên cuồng bạo vô cùng, nhưng ở thần linh pho tượng bốn phía lại là gió em sóng lặng. Bọn hắn lực lượng là thần linh cho, sao lại đối thần linh sinh ra tác dụng? Giang Nam cơ hồ không cần tốn nhiều sức liền đến thần linh pho tượng bên người. Đối với Giang Nam động tác, bốn tên thông thiên cảnh thần sắc khinh thường. Mặc dù khí thế của bọn hắn không ảnh hưởng tới thần linh pho tượng, nhưng thần linh pho tượng cũng không phải tốt như vậy tới gần. Đặc biệt là dị giáo đồ, nếu như tự tiện tới gần, sẽ bị thần quang triệt để tinh hóa. Quả nhiên, tại Giang Nam tới gần thần linh pho tượng một sát na, với thần linh pho tượng bỗng phát ra ngập trời kim quang, đem toàn bộ đại điện chiếu lên sáng trưng vô cùng, to lớn thần uy phát ra, để người nhịn không được quỳ bái. Bốn tên thông thiên cảnh cũng nhịn không được không người xuống. Nhưng vào lúc này. Ánh mắt của bọn hắn dư quang phát hiện, kia Đại Minh Thần Võ Vương lại là ôm lấy to lớn thần linh pho tượng. Sau đó, để bọn hắn hoảng sợ một màn xuất hiện, to lớn thần linh pho tượng bỗng nhiên. Hết rồi. Thần uy bỗng nhiên biến mất. Bốn tên thông thiên cảnh cường giả càng là cảm giác được trong lòng đau xót, tựa hồ có đồ vật gì đã mất đi đồng dạng. Đúng lúc này, Và anh. Khí thế kinh khủng giáng lâm. Đã thấy lúc này Đại Minh Thần Võ Vương, người mặc huyết long chiến giáp cầm trong tay huyết sắc trường thương, hóa thân trở thành một cái bốn phía lăn lộn núi thây biển máu huyết sắc chiến thần, khí thế kinh thiên. Giang nam trong tay huyết long chiến thương hướng trước một đưa. Một đầu to lớn huyết sắc cự long gào thét mà ra, không gian trong khoảnh khắc bị xé đứt. Tổ Long Thương, Long uy cái thế, sát khí bức người, đâm ra một thương, gấp trăm lần chiến lược tăng phúc, hoàn toàn không có giữ lại. Người anh. Không gian ầm vang nổ tung, nhấc lên kinh khủng phong bạo, càn quét bốn phía. Bốn tên thông thiên cảnh khiếp sợ trong mắt đều trợn lồi ra. Bọn hắn biết mắt trước cái này Đại Minh Thần Võ Vương rất nhu bức, nhưng bọn hắn không nghĩ tới sẽ nhu bức đến mức độ này. Rõ ràng chỉ là quy chân cảnh, nhưng thực lực lại là căn bản cùng tu vi hoàn toàn không treo câu, thật giống như tu vi của hắn cùng thực lực của hắn hoàn toàn không liên quan giống như. Trên đời này ngoại trừ một cái người, những người khác căn bản không có khả năng có thực lực cường đại như vậy. Đúng lúc này, bọn hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái người, người là Nhân Điện Thánh Tử Giang Nam. Một tên thông thiên cảnh nện ngạo kêu lên. Cho đến lúc này, bọn hắn mới ý thức tới, nguyên lai đối phương liền là Nhân Điện Thánh Tử. Ngoại trừ hắn, không có khả năng có người khác trách không được cường đại như vậy, cũng chỉ có Nhân Điện Thánh Tử mới có kinh thiên động địa như vậy siêu tuyệt thực lực. Kể từ đó, tất cả mọi thứ đều giải thích thông được. Căn bản không tồn tại cái gì tiên huyền giới thế tục giới vương gia, cái gọi là đại minh thần võ vương, căn bản chính là Nhân Điện Thánh Tử Giang Nam. Trên thực thế, bọn hắn làm từ Đông Nam Châu cùng Nam Châu hai cái này thần điện phân điện mà đến, một mực tại Bế Quan Dung hợp thần quan quán thể tấn cấp thông thiên cảnh cường giả, cũng không biết Giang Nam quá khứ, chỉ là gần nhất mới biết được Nhân Điện Thánh Tử Giang Nam, mà Nhân Điện đối ngoại tuyên bố, Thánh Tử Giang Nam chính là từ cấm địa ra, chỉ có tổng bộ mới biết được Giang Nam là hạ giới đại minh thần võ vương. Chỉ tiếp tin tức này cũng không truyền lại cho Đông Nam Châu cùng cái khác phân điện, bởi vì tổng điện cho rằng cái này đã dâu riệng, chỉ cần biết rằng Nhân Điện Thánh Tử Giang Nam là thần điện đại địch, phải chết là được. Nếu như biết Giang Nam quá khứ, như vậy khi bọn hắn nghe được Đại Minh thần võ vương lúc, trước tiên liền có thể liên tưởng đến huyền huyễn giới, liên tưởng đến nhân điện thánh tử Giang Nam. Giang Nam căn bản không đáp lời. Hắn cảm thấy những người này phi thường ngu xuẩn, sinh tử tồn vong thời khắc, không dụng tâm chiến đấu, lại còn có rảnh tại cái này làm nhảm việc nhà. Có bị bệnh không? Nhưng mấy người kia gọi ra thân phận của hắn, ngược lại là càng thêm kiên định muốn diện sát quyết tâm của bọn hắn. Tuyệt không thể để bọn hắn cho chạy trốn. Mà bốn phía nặng nề kim loại lồng giam vừa lúc chính là vì chính bọn hắn chuẩn bị. Lời này nếu để cho người khác nghe qua, khẳng định sẽ cho là hắn điên rồi. Ngươi là nhân điện thánh tử không giả, lực chiến đấu của ngươi cũng siêu cường không giả, nhưng ngươi bây giờ đối mặt chính là thông thiên cảnh, mà lại là một cái, có thể không chết cũng không tệ rồi, còn muốn phản sát, hơn nữa còn muốn phản sát bốn cái. Rốt cuộc tại tất cả mọi người trong lòng, thông thiên cảnh cùng phía dưới cảnh giới hoàn toàn là lệch trời có khác. Thông thiên cảnh trở xuống đối với thông thiên cảnh tới nói, toàn bộ là sâu kiến, tiện tay có thể lấy nghiền ép bóp chết. Nhưng bây giờ, Giang Nam liền muốn khiêu chiến cái này không thể chiến thắng thần thoại. Trường Thương đông ra, thương chi lĩnh vực trong nháy mắt triển khai. Toàn bộ trong đại điện đều tràn ngập lăng lệ huyết sắc thương mang. Huyết sắc thế giới Giảo sát hết thảy. Chương 345, ý cảnh cụ tượng hóa, cường sát thông thiên cảnh. Tại trường thương đâm ra trong nháy mắt, thương chi lĩnh vực đột nhiên triển khai. Toàn bộ trong đại điện đều tràn ngập lăng lệ huyết sát thương mang. Huyết sát thế giới, giảo sát hết thảy. Bất quá, muốn giết 4 cái thông thiên cảnh cũng không dễ dàng. 4 cái thông thiên cảnh cũng không cùng một chỗ, bọn hắn phân biệt chiếm cứ đại điện 4 cái sừng. Nếu như là động nguyên cảnh, tại như thế không gian thu hẹp bên trong, Giang Nam một chiêu liền có thể đem bọn hắn toàn bộ giết chết, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Nhưng thông thiên cảnh lại không được. Bốn cái thông thiên cảnh nhìn như tại trong một cái đại điện, nhưng là tại bốn cái không gian độc lập, như là bốn cái độc lập thế giới. Bọn hắn hỗ trợ lẫn nhau, nhưng lại lẫn nhau độc lập, muốn một chiêu giết, cơ bản không có khả năng, chỉ có thể một đối một giết. Đối với thông thiên cảnh bộ phận năng lực, Giang Nam vẫn là biết một chút, cho nên cũng nghĩ tốt muốn thế nào ứng đối. Hắn đầu tiên muốn giết chính là mình đối diện vị này. Tổ Long Thương tiến quân thần tốc, đâm về cái này áo bào đen thông thiên cảnh. Không biết lượng sức, ngươi đây là tại muốn chết. Trước mắt áo bào đen giận dữ. Tựa hồ bởi vì cái thứ nhất được tuyển chọn mà có chút xấu hổ. Vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút thông thiên cảnh thực lực chân chính. Sông lớn dậy sóng. Trường kiếm trong tay một kiếm đâm ra, ngàn vạn kiếm mang hội tụ thành một đầu ngập trời sông lớn, bộc phát ra sóng to gió lớn, trong nháy mắt chìm tổ lòng thương, muốn đem tổ lòng thương cuốn vào xé nát. Đây là một loại hoàn toàn mới trên pháp, cũng là thông thiên cảnh mới có đặc biệt năng lực. Dung hợp không gian, lĩnh vực, công pháp ý cảnh, đem ý cảnh cụ tượng hóa, hình thành tính thực chất công kích. Chiêu pháp một khi sử dụng ra, lực công kích đem bạo tăng mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Cho nên, không muốn cho rằng trước mắt ngập trời sóng lớn là giả. Trong này mỗi một giọt nước đều là lăng lệ vô cùng kiếm mang, đủ để giết chết bất kỳ một cái nào động huyền cảnh. Nếu như vẹn vẹn đối phó động huyền cảnh, vị này thông thiên cảnh căn bản không cần thi triển ra loại này uy lực chiêu pháp, chỉ cần hai bước đi. Bước đầu tiên, Giang cầm. Bước thứ hai, một chỉ điểm sát. Chỉ đơn giản như vậy. Nhưng là đối Giang Nam, lại không đơn giản như vậy. Bất quá, bọn hắn không tin tưởng Giang Nam tại thông thiên cảnh đại chiêu phía dưới còn có thể có lưu sống hy vọng. Cho nên, vị này vừa ra tay. Ba người khác cũng không có đối thủ, bọn hắn muốn làm chỉ là giữ vững bốn phía, không cho Nhân Điện Thánh Tử tại thời khắc mấu chốt dùng cái gì bí pháp đặc biệt chạy trốn. Giang Nam trước đó mặc dù tại thánh đường hiểu rõ một chút thông thiên cảnh chiến đấu thủ pháp, nhưng chân chính đối mặt còn là lần đầu tiên. Đối với ý cảnh như thế này cụ tượng hoa chiến đấu, hắn cảm thấy hứng thú vô cùng, nhưng cũng không có vì vậy mà có chỗ lơ biếng. Cứ việc cho rằng mấy người kia là giác rỡi thông thiên cảnh, nhưng thông thiên cảnh liền là thông thiên cảnh, lại giác rỡi thông thiên cảnh cũng là thông thiên cảnh, thực lực hoàn toàn không phải động huyền cảnh có khả năng so sánh. Cho nên, vừa lên đến liền hết sức chăm chú đối đãi gấp trăm lần chiến lược tăng phúc toàn lực bộc phát, ngập trời kiếm mang nước sông chìm tổ long thương, cũng chìm hắn toàn bộ thân thể. Bốn cái thông thiên cảnh cường giả trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. "Ồn." Nhân tộc thánh tử chấp nhận này diệt vong. Nhưng mà, liền tại bọn hắn coi là giang nam khó thoát bị sông lớn kiếm mang bao phủ xoắn nát vận mệnh lúc, ngập trời sông lớn bỗng nhiên ầm vang nổ tung, một đầu to lớn tổ long bạch nước thoát ra, kích xạ ra đầy trời thủy kiếm. Ầm ầm. Cự long xuyên thủng không gian, hóa thân long thương, trong khoảnh khắc bắn thủng đối diện thông thiên cảnh. Cơn bạo vô cùng thương mang đem nó thân thể bắn thành phân vụt. Vị này thông thiên cảnh vậy mà liền một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra, liền hải cốt không còn. Ba cái thờ ơ thông thiên cảnh toàn bộ đều sợ ngây người. Giờ khắc này, bọn hắn bỗng nhiên cảm giác, đối mặt không phải một cái nhân tộc bình thường, mà là một cái không thể địch nổi kinh khủng sát thần. Tại thông thiên cảnh cường giả thi triển sát chiêu mạnh nhất phía dưới, một thương đem nó diệt sát. Người có thể tin? Liền cảm giác là đang nằm mơ đồng dạng. Ngay tại ba người chấn kinh thời khắc, Giang Nam huyết sát trường thương quét qua, hướng về bên trái cái thứ hai thông thiên cảnh đánh tới. Liên thủ, một người quát, ba người không chút do dự hướng Giang Nam cùng một chỗ đánh tới. Hoàn toàn không có ba cái thông thiên cảnh liên thủ đối phó một cái vãn bối sẽ mất mặt vô dụng ý nghĩa. Dưới mắt thời khắc, giết nhân điện thánh tử mới là vị thứ nhất. Chỉ cần có thể giết nhân điện thánh tử, vô luận là dùng dạng gì biện pháp đều đáng giá. Ba cái thông thiên cảnh liên thủ, uy lực tăng lên không chỉ một bậc. Thiên địa linh khí cuồn cuộn phía dưới, một vòng hắc nguyệt trên mặt biển dâng lên, bộc phát ra quỷ dị khí tức khủng bố. Bầu trời bỗng nhiên xuất hiện dãy núi, che khuất bầu trời, ầm vang giáng xuống. Giữa thiên địa xuất hiện một mảnh hoa mạc, đầy trời cát vàng, cuốn phong gào thét, cắt bay đã chạy. Nỗi một giọt nước, nỗi một tia ô quang mỗi một hạt cắt sỏi đều là giết người vũ khí, mà nơi này có đến mãi không hết, càng có dây núi rơi đổ. Liên hợp ra tay phía dưới, sóng dữ ngập trời, thiên băng địa liệt. Giang Nam thân ở trong đó có thể nói là không thể trốn đi đâu được, không có chút nào sinh cơ. Tại cố này kinh khủng tuyệt luân sát chiêu bên trong, Giang Nam có thể rõ ràng cảm nhận được những ý cảnh này cụ hiện hóa cùng đại đạo có quan hệ, cùng pháp tắc có quan hệ, giống như là chống giông chế tạo một cái thế giới, mà thế giới này liền là người sáng tạo cường đại nhất công thủ vũ khí. Bọn hắn vũ khí trong tay ngược lại chỉ là bọn hắn cùng giữa thiên địa cầu thông một loại môi giới. đương nhiên. Tất cả đây hết thể hạch tâm đều là người sáng tạo, chém giết người sáng tạo, cái này sáng tạo ra thế giới đem tự động hôi phi yên diệt. Nhưng vấn đề là, muốn chém giết người sáng tạo, nhất định phải trước kháng qua được cái này kinh khủng thế giới. Từ tình huống trước mắt đến xem, Tam đại thông tiên cảnh liên thủ, uy lực tuyệt đối vượt qua Lôi Viêm Minh. Đối mặt ba đại cao thủ vây công, Giang Nam lựa chọn mạnh kháng. Cho tới bây giờ, hắn còn không biết cực hạn của mình đến cùng ở nơi nào, mà bây giờ đúng lúc là một cái cơ hội. Trường Thương quát ngang, cuốn lên phong vân. Vẻ qua vết tích tựa như một đầu cự long tại nhảy lên, trong khoảnh khắc núi đá sụp đổ, nước biển bạo tạc liền cả thiên không kia một vòng hắc nguyệt cũng làm mãnh liệt chấn động. đột nhiên vô số công kích hóa thành to lớn sóng thần hướng về giang nam đánh tới. giang nam tại một thương quét ngang về sau, lần nữa chém giết. huyết sắc trường thương hung hăng hướng phía dưới đánh rớt. không gian bị đánh nổ, sóng biển bị đánh nát, hướng hai bên không trung dâng trào mà lên, hình thành to lớn dãy biển. nhưng hai bên cắt vàng cùng bầu trời hắc nguyệt bỗng nhiên hóa thành cự quyền đánh tới, ầm vang đánh trúng hắn. giang nam như gặp phải trọng kích, cả người bay ngược mà quay về. đại điện bên trong, phía trước nhất một cái thi triển sóng thần người cùng giang nam đồng dạng bay ngược ra ngoài, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Giang Nam cũng bay rất ra ngoài, nhưng bởi vì huyết long chiến giáp là toàn bao trùm, căn bản thấy không rõ dưới mũ giáp Giang Nam bộ dáng. Nhưng ba người vẫn như cũng là thập phần hưng phấn. Nhìn rất có điểm lưỡng bại câu thương, nhưng trên thực tế nhân điện thánh tử đã thua. Ba người bọn họ chỉ có một người thụ thương, mà hai người khác vẫn là thật tốt. Có thể nói, không có gì bất ngờ xảy ra, nhân điện thánh tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Về phần Tiêu Hao, mặc dù có chút nghiêm trọng, nhưng bọn hắn không cho rằng nhân điện thánh tử Tiêu Hao liền không nghiêm trọng. Thật tình không biết, Giang Nam Tiêu Hao thật đúng là không tính là nghiêm trọng. Lấy hắn hiện tại tình trạng có thể kiên trì cái ba ngày ba đêm cũng không có vấn đề gì, Húng chi tam sắt thụ trên còn có không ít khí huyết quả, tùy thời có thể lấy dùng làm bổ sung. giết, thừa thế xông lên giết hắn, đừng để hắn có cơ hội thở dốc. một cái thông thiên cảnh quát, giết, ba người hét lớn một tiếng, lại một lần nữa hướng giang nam công sát quá khứ, bay ngược mà đi giang nam đâm vào kiên cố vô cùng vách tường kim loại bên trên, phát ra đông một tiếng vang thật lớn, nặng nề vách tường kim loại bị hắn đụng thành một cái lõm. mà giờ khắc này ba cái thông thiên cảnh cũng đã giết tới, kiếm pháp lăng lệ, vô số liên hỏa, hắc viêm vào tới, che khuất bầu trời, đem giang nam bao phủ hoàn toàn. Không giống với trước đó ngành kháng, Giang Nam tại những công kích này sắp tiến đến, liền trong nháy mắt tiến vào Hắc Thần Cung. Ngánh kháng một lần là đủ rồi. Mặc dù lần này hắn không có thụ thương, nhưng hắn cũng không muốn một mực cứng như vậy tiếp tục gánh vác. Có cơ hội lấy Hắc Thần Cung đến ứng đối chiến đấu, hắn tự nhiên cũng muốn thử một chút. Hắc Thần Cung bên trong, Giang Nam bất đắc dĩ phát hiện, bên ngoài cái gì cũng nhìn không thấy. A, chờ chút. Nhìn thấy, tại hắn kiệt lực nhìn chăm chú, Hắc Thần Cung trên không cấp tốc trong suốt, mắt trước xuất hiện tràng cảnh chính là trung ương trong đại điện tràng cảnh. Lúc này, tại loa vách tường kim loại trước, Ba cái thông thiên cảnh chính vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Người đâu? Chẳng lẽ bị văn sát thành tạt bã? Nhưng làm sao một điểm máu đều không thừa? Đúng lúc này, một cú cảm giác giận cả tóc gáy tại ba người thần hồn bên trong dâng lên. Ba người thần sắc đại biến, lập tức nhanh lùi lại. Nhưng đã không còn kịp rồi. Người mặc huyết sắc chiến giáp giang nam bỗng nhiên xuất hiện, trong tay kia một cây huyết sắc trường thương như kình thiên chi trụ quét ngang mà đến. Oeng! Không gian nổ tung. Đứng mũi chịu sào một người lập tức bị đánh nổ, cho dù là người mặc cực phẩm linh khí cũng là vô dụng, lại ngay tiếp theo nhục thân toàn bộ bị đánh nổ. Nhưng huyết sắc trường thương vẫn như cũ thế đi không giảm quét ngang hướng hai người khác, hai người liều mạng ngăn cản, trong tay cực phẩm trường kiếm hung hăng hướng về Giang Nam Trường Thương chém tới. Đương đương, hai tiếng nổ mạnh, hoa lửa vang khắp nơi, Trường Kiếm bị đánh bay, huyết sát Trường Thương cũng bị đánh nổ. Hai tên thông thiên cảnh trong lòng vui mừng, đối phương vũ khí hết rồi, nhưng sau một khắc, hai người tròng mắt kém chút rơi ra đến. Giang Nam Trường Thương trong tay xuất hiện lần nữa, tổ long thương đâm ra, lực lượng cuồng bạo để hư không đều tại sụp đổ, xuyên thủng đất trời. Giống ba, một tên thông thiên cảnh đột nhiên hóa thân một đầu toàn thân xích kim sắc cự hạn, thân hình một hoa vậy mà hóa thành sáu thân ảnh, mỗi một cái đều vung vẩy cự kìm hướng về giang nam đánh tới. hóa thân sáu cái, giang nam cười lạnh, bá, Tổ long thương cũng biến thành sáu cái, thiến quân thần tốc, màu máu lói lên, hóa thân sáu cái cự hạt tên này thông thiên cảnh bị trong nháy mắt suy thủng, lực lượng cùng bạo lập tức đem hóa thân toàn bộ xé nát, liền thần hồn cũng không chạy ra. trong khoảnh khắc, hai tên thông thiên cảnh tử vong. cuối cùng một tên thông thiên cảnh dọa đến sắp nứt cả tim gan, vô cùng hoảng sợ. cho đến lúc này, hắn mới ý thức tới, nguyên lai hắn cũng sợ hãi, hắn cũng sợ hãi, cái này loại sợ hãi đã không biết bao nhiêu năm không có trải nghiệm qua. Không nghĩ tới tại hắn tấn thăng đến thông thiên cảnh, cái này loại sợ hai vậy mà lại xuất hiện. Hắn cái thứ nhất nghĩ tới liền là trốn. Nhưng mà toàn bộ đại điện bị nặng nghề kim loại nặng tường phong bế, nguyên bản phòng ngừa nhân điện thánh tử chạy trốn kim loại hàng rào, hiện tại trở thành trở ngại hắn chạy trốn lồng giam. Muốn chạy trốn, nhất định phải mở ra những kim loại này hàng rào. Cứ việc mở ra cũng không khó, nhưng là cần thời gian. Mà hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Đại điện cứ như vậy lớn, có thể nói là đối phương một bước liền có thể vượt đến bên cạnh hắn đối với hắn phát động công sát. Tên này thông thiên cảnh cường giả hai mắt xích hổng, làn da hóa thành màu lam. Từng viên từng viên lân phiến xuất hiện tại trên già, lòng lánh hàn quang, trường kiếm trong tay liền đâm vài kiếm, ầm ầm, bang bạc sóng biển xuất hiện, tầng tầng sóng biển phía dưới chồng chất lên từng tầng từng tầng không gian, từng vòng hắc nguyệt dâng lên, vọt tới giang nam, trong khoảnh khắc tự bạo, không cầu giết giang nam, nhưng cầu có thể ngăn trở hắn một lát, chỉ cần để hắn rời đi tòa đại điện này, hắn liền không sợ. Thậm chí, có biện pháp lợi dụng khổng lồ linh mạch đại trận trực tiếp đối giang nam phát động hủy diệt tính đả kích. Nhưng mà, ý nghĩ là tốt đẹp, hiện thực lại là xương cảm giác không có cái khác ba cái thông thiên cảnh cả tay Giang Nam như nhập vô nhân chi cảnh cái này loại ngụy thông thiên cảnh lực lượng căn bản là không có cách để hắn có quá nhiều dừng lại Gia hỏa này hẳn là hải tộc người nhưng đồng dạng phải chết Giang Nam nhìn đối phương trong ánh mắt hiện lên một tia ba động tính toán ra đây là hắn đi vào thiên huyền giới về sau gặp phải cái thứ nhất hải tộc cường giả phanh phanh phanh trường thương xuyên thủng từng cái hắc nguyệt to lớn tổ long gào thét mà ra xuyên qua ngập trời sóng biển nào về phía cái này thông thiên cảnh không tên này thần điện thông thiên cảnh cường giả còn chưa kịp hoàn toàn khởi động kim loại hàn rào to lớn tổ long liền trong nháy mắt thôn về hắn. Hắn toàn bộ thân thể cùng thần hồn đồng đều tại thương mang phía dưới thịt nát xương tan. Đương, một thanh trường kiếm màu đen rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang, mà đổi thành bên ngoài ba thanh trường kiếm cũng rơi trên mặt đất. Bốn tên thông thiên cảnh, thoáng qua toàn bộ ngã xuống, mà lại hài cốt không còn. Chỉ có bốn thanh trường kiếm tại tự thuật lấy bọn hắn đã từng tới. Tam sát thụ bên trên, từng viên từng viên khí huyết quả xuất hiện, nhưng lại xa không có hồn quả nhiều. Đang giận máu phướng diện, thông thiên cảnh cũng không so động huyền cảnh mạnh bao nhiêu, nhưng là thần hồn lại là cường đại hơn nhiều, cho nên, lấy được hồn quả ngược lại càng nhiều. Giang Nam tay khẽ vẫy, Bốn thanh trường kiếm rơi vào trong tay, lập tức thu sạch tiến hắc thần cung. Về phần những này thông thiên cảnh cường giả không gian giới chỉ, cực kỳ đáng tiếc toàn bộ tại chiến đấu bên trong đánh nổ, bên trong liền xem như có nhiều thứ cũng toàn bộ bao phủ tại không gian loạn lưu ở giữa. Người giết, nhưng bốn phía kim loại hàng rào vẫn còn ở đó. Nhưng Giang Nam cũng không thèm để ý. Đi đến cùng trước, đối với mặt đất đống nhiên liền là một quyển. Oeng. Một cái hố to xuất hiện. Mặc dù bởi vì trong lúc này đại điện quá mức kiên cố mà khiến cho hố to cũng không lớn, nhưng đã đầy đủ. Bởi vì kim loại hàng rào đã huynh không. Giang Nam đưa tay Chụp vào kim loại hàng rào bên dưới, dũng nhiên hướng lên nhấc lên, kim loại hàng rào trên điên cuồng phù văn lấp lóe, nặng nề vô cùng. Giang Nam dũng nhiên dùng sức, 300 vạn tức cân lực lượng bạo phát đi ra, kim loại hàng rào trên phù văn cấp tốc bạo tạc, sau đó chôn bụi. Kim loại hàng rào lập tức bị nhẹ nhõm nhấc lên. Tất cả trọng lượng đều đến từ phù văn, kim loại bản thân trọng lượng ngược lại lộ ra không có ý nghĩa. Kim loại hàng rào bị xé mở một cái lỗ hổng, trình thể trận pháp liền bị phá hư, đã không cách nào hình thành hữu hiệu trận đường cùng phòng bế. Sau đó, Giang Nam trực tiếp đem những này to lớn kim loại hàng rào thu sạch tiến hắc thần cung. Trung ương đại điện cửa lớn mở ra, Một đám người vây quanh ở đại điện trước, có môn chủ, có trưởng lão, hộ pháp, phong chủ, chấp sự, đệ tử. Bốn phía Ô Minh Ngông, toàn bộ đều là Hắc thủy môn người, từng cái ánh mắt sáng tỏ, tinh thần phấn chấn. Lần này, bốn vị thần điện thông thiên cảnh trưởng lão bố trí mai phục, khẳng định là không có sơ hở nào. Mọi người cũng đúng lúc mượn cơ hội này cùng bốn vị thông thiên cảnh cường giả hôn cái nhìn qua mắt. Lúc này, cửa lớn mở ra, đi ra một cái người. Đám người sững sờ. Nguyên bản mọi người đã chuẩn bị xong nói cùng nên bốn vị trưởng lão, nhưng không nghĩ tới ra lại là người mặc áo đen Tử Vũ. Chương 346, không có trống cột. Uy hiếp thiên kiêu dãy núi, bốn vị trưởng lão đâu? Đám người trong chốc lát không lấy lại tinh thần, bởi vì tại lòng của bọn hắn bên trong, bốn cái thực lực thông thiên thông thiên cảnh giá Lâm Hắc Thủy Môn, ôm đầy okay đợi tỏ phục kích vị kia diệt tám cái tông môn đại minh thần võ vương, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Nhưng là, người đâu? Giang Nam nhìn xem bốn phía Ô Minh Ngung Hắc Thủy Môn người, phi thường hài lòng, nhất miệng cười một tiếng. Tất cả mọi người tại liền tốt. Đang khi nói chuyện, Lãnh Nguyên xuất hiện, cùng bạo sát khí bộ phát ra. Kia Hắc Thủy Môn môn chủ bọn người cái này mới hồi phục tinh thần lại, lập tức dọa đến sắp nứt cả tim gan. Cực kỳ hiển nhiên bốn vị thông thiên cảnh chết mà tên sát thần này muốn đoàn diệt bọn hắn hắc thủy môn đại nhân tha mạng a các ngươi yên tâm không có thông khổ. đối với người của thần điện hắn chưa hề nghĩ tới muốn thạc qua đang khi nói chuyện trong tay lăng nguyệt một đao đánh rớt cấm kỵ đao pháp địa ngục đổ tuyển trong khoảnh khắc ước vạn huyết sắc đao mang che khuất bầu trời đem toàn bộ hắc thủy môn bao trùm bá huyết sắc đao mang hiện lên hắc thủy môn mấy ngàn người hóa thành huyết vũ từ môn chủ đến ngoại môn đệ tử không một may mắn thoát khỏi toàn bộ chết không toàn thể xôn xao huyết vũ giống như mưa to rơi xuống toàn bộ hắc thủy môn trong khoảnh khắc tựa như nhân gian địa ngục. Sau đó, giang nam bỗng nhiên một quyền đánh bạo mặt đất, ném ra trăm mét đường kính, sâu đạt ngàn mét hồ to. đưa tay chuột một cái, càn khôn đại cầm nã, mấy chục dặm dài linh mạch bị tóm lên, không ngừng thu nhỏ, được thu vào hắc thần cung. rầm rầm rầm, giang nam kinh sa quan đường, từng quyền đánh kích, từng đầu nắm bắt. để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, hắc thủy môn lại có năm đầu linh mạch, cái này năm đầu linh mạch toàn bộ bị thu lấy. hắc thủy môn tại hắn một đao phía dưới đã trở thành phế tích, giang nam cũng lười lại đi tìm kiếm, trực tiếp đội ra bạch tiêu. chủ nhân. Bạch Tiêu xuất hiện, nhìn thấy Giang Nam, hưng phấn nói: "Trong khoảng thời gian này, nó từ trước đến nay chủ nhân ở chung một chỗ, so nữ chủ nhân các nàng thời gian còn nhiều. Có thể thấy được, nàng tại chủ nhân cảm nhận bên trong địa vị không thể thay thế." Rời đi nơi này, tiến về Thiên Kiêu dây núi." Giang Nam nói. "Đúng, chủ nhân." Bạch Tiêu lập tức hóa hình. Ánh sáng trắng lóe lên, một thất lôi đình độc giác thú xuất hiện, chấn đoan cánh tại hai bên nhẹ nhàng vỗ. Giang Nam tung người mà lên, cưỡi tại mềm mại trên lưng. Bạch Tiêu hai cánh vỗ, trong khoảnh khắc hóa thành một đạo ánh sáng trắng đi xa. Hắc thủy môn bị diệt môn tin tức, ngày thứ 2 liền bị người truyền tới. Hiện tại không giống ngày xưa, gần nhất thần điện các thế lực lớn đều tại tập ngập liên hệ. Nếu như ai liên lạc không được, kia 89 phần 10 là giữ nhiều lại ít. Cái gọi là giữ nhiều lại ít cũng chính là diệt môn. Một cái thế lực bị phá hủy, chí ít cũng có thể lưu lại một chút cái gì, chí ít người sẽ không chết hết, dạng này cũng có thể tại ngày sau tiến hành trùng kiến. Nhưng bị Đại Minh Thần Võ Vương để mắt tới thế lực, kết quả chỉ có một cái, đó chính là diệt môn. Ngoại trừ những cái kia ở bên ngoài lịch luyện may mắn trốn qua một kiếp, còn lại toàn bộ mất mạng, không có bất kỳ cái gì may mắn. Không ngừng có thần điện thế lực bị diệt môn khiến cho không ít chuẩn nhất lưu thế lực đệ tử không dám về tông môn, liền sợ trở về theo tông môn cùng một chỗ trốn cùng. Cho dù là tông môn triệu hồi, cũng là mượn cớ ở bên ngoài du đãng. Bất quá đây cũng chỉ là một chút chuẩn nhất lưu thế lực, mà chân chính nhất lưu thần điện thế lực thì là không cái lo lắng này. Bởi vì chân chính nhất lưu thế lực chí ít đều có một vị thông thiên cảnh cường giả đang tỏa chấn. Nhưng khi truyền ra có bốn vị thông thiên cảnh cường giả tại H Thủy môn mất tích tin tức về sau, những cái kia nhất lưu thế lực đệ tử cũng không bình tĩnh. Tại xác định có bốn vị thông thiên cảnh tại H Thủy môn vẫn lạc tin tức về sau, thậm chí tạo thành phạm vi lớn khủng hoảng. Toàn bộ thần điện thế lực triệt để nổ tung. Bốn cái thông thiên cảnh đều đã chết. Đây là một cái người có thể làm được sao? Cực kỳ hiển nhiên, đây nhất định là nhân điện thông thiên cảnh cao thủ gây nên. Thế là, Thần Điện Vương Diện bắt đầu chính diện tiếp xúc nhân điện cao thủ, hỏi thăm việc này, để nhân điện cho ra một đáp án, nếu không đem không tiếc hết thảy giá phải trả phát động trung cực thần chiến. Nhân điện Vương Diện nơi nào sẽ có đáp án cho bọn hắn, nhiều nhất là phủ nhận. Đương nhiên muốn tra cũng không uổng phí bao lớn sự tình, nhân điện cứ như vậy nhiều thông thiên cảnh, chỉ cần tra ra tất cả mọi người tung tích là đủ. Nhưng chính là cần thời gian. Thông thiên cảnh cao thủ từng cái xuất quỷ nhập thần, bình thường lại không lớn xuất hiện. Trời mới biết muốn tra tới khi nào. Lăng Tiêu Phong, nơi này khoảng cách nhân điện 800 dặm. Trên ngọn núi, không gian một cơn chấn động, xuất hiện một cái sắc mặt che lớp áo đen người trẻ tuổi. Nếu như Giang Nam ở đây, khẳng định có thể nhận biết, chính là thần điện điện chủ Tiêu Kế. Tiêu Kế chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng, kêu một tiếng, "Đạo vô nhai." Thanh âm không lớn. Nhưng, ông, không gian một cơn chấn động, Đạo vô nhai xuất hiện. "Ha ha, gà con." Đạo vô nhai toàn thân áo trắng, vẻ mặt tươi cười. Tiêu Kế sắc mặt tối đen, tóc tại gió núi bên trong có chút lộn xộn. Ta cũng không phải đến đấu với ngươi mẹ. Ta hỏi ngươi, Đông Nam Châu cùng Nam Châu liên tiếp bị người diệt môn, càng có phần hơn Điện Tứ Đại Thông Thiên Cảnh trưởng lao vất lạc, có phải hay không là ngươi nhân Điện nhân Điện cao thủ làm? Đạo vô nhai nhướng mày một cái, vừa cười vừa nói, ta ngược lại thật ra hy vọng bọn họ có thể có rảnh làm những này hữu ích tại nhân tộc sự tình, nhưng bọn hắn đều tại chân áp thần mộ, không rảnh trở về à? Tiêu kế lạnh mặt nói, thử, không có khả năng không phải là các ngươi nhân điện làm, toàn bộ thiên huyền giới cũng chỉ có các ngươi nhân điện cùng thất đại thế gia có thông thiên cảnh quả chấn, lấy bảy đại cổ lão thế gia nội tình. Bọn hắn còn sẽ không chủ động cùng ta thần điện kết thủ, hẳn là sẽ không tại cái này trong lúc mấu chốt làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy." Đạo Vô Nhai liếc xéo lấy hắn, cười lạnh nói, "Luôn miệng nói là chúng ta nhân điện người làm, chứng cứ đâu? Chỉ bằng ngươi mấy câu?" Sau đó, Đạo Vô Nhai thở dài một hơi, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, "Gà con à, có đôi khi à, nói chuyện muốn động não, đừng tưởng rằng ngươi là thần điện điện chủ, liền có thể tùy tiện nói lung tung, dạng này không tốt, sẽ làm bị thương ôn hòa, hiểu không?" "Gà con." "Gà con." Mở miệng một tiếng gà con, tiểu kế trong lòng nổi giận nhưng hắn lại đánh không lại đạo vô nhai, chí ít đánh không thắng hắn, tăng thêm tức giận. Như không phải là bởi vì chuyện này, hắn căn bản không muốn nhìn thấy đạo vô nhai trương này làm người đáng ghét sắc mặt. Quá mẹ nó khi người. Đạo vô nhai, các ngươi nhân điện dám làm không dám thừa nhận, là quyết tâm muốn phủ nhận đúng không? Ngươi liền không sợ nhắc lên thần chiến. Đạo vô nhai lắc đầu nói, ta đầu tiên phải nói cho ngươi một điểm, ta không sợ thần chiến. Mặt khác cũng phải nói cho ngươi, chúng ta nhân điện không có bất kỳ cái gì một cái thông thiên cảnh đi làm việc này. Có lẽ là các ngươi thần điện một ít nhập ma gia hòa làm rốt cuộc lịch sử trên cũng không phải chưa từng xuất hiện đột phá đến thông thiên cảnh về sau nhập ma hiện tượng. Lại nói, các ngươi thần điện dưới trướng đều là lộn xộn cái gì mặt hàng, ngươi chẳng lẽ không thể so với ta rõ ràng hơn? Cái gì yêu ma quỷ quái đều có, xuất hiện một hai cái lấy rất chóc là tu luyện pháp tắc thông thiên cảnh, cũng không phải là không được. Đầu gốc là cái thứ tốt, nghĩ thêm đến, đừng hơi một tí liền uy hiếp ta. Cũng chính là ta người này tính tình tốt, nếu là thay cái không tốt, đã sớm đem ngươi đánh cho răng rơi đầy đất, còn đến phiên ngươi ở chỗ này kĩ kĩ bye bye. Đi. Đang khi nói chuyện, đạo vô nhai biến mất. Kéo kẹt kéo kẹt tiêu kế khí răng đều nhanh mài nhỏ, nắm đấm nắm chặt lại buông ra, lại nắm chặt lại buông ra, cuối cùng thở dài một tiếng. ai ba mẹ nó, nếu không phải lão tử đánh không thắng ngươi, ngươi cho rằng lão tử biết cái này sao luôn chiều ngươi? bất quá gia hỏa này nói hình như có mấy phần đạo lý. a, đúng, quên hỏi gia hỏa này liên quan tới nhân điện thánh tử giang nam sự tình. đạo vô nhai, tiêu kế la lớn, chỉ có gió núi quét tiếng dí, lại không có nửa điểm đạo vô nhai thanh âm. đạo vô nhai, tiêu kế để cao rộng, thanh âm tại thung lũng bên trong quanh quẩn, nhưng vẫn không có đạo vô nhai thanh âm. Tiêu Kế lửa giận trong lòng bốc lên, nếu như không phải quy tắc cưỡng định, không cho phép hắn tiến vào nhân điện 800 dặm, hắn đã sớm xông đi vào tự mình tìm đạo vô nhai. Đạo vô nhai? Tiêu Kế trầm giọng cả giận nói, thanh âm tại dãy núi bên trong quanh quẩn, hù dọa một mảnh chim bay, hoảng sợ bay về phương xa, thậm chí để dãy núi này hoảng sợ ra thu tạo thành cỡ nhỏ thú triều. Nhưng dù vậy, đạo vô nhai vẫn như cũ không để ý tới hắn. Tiêu Kế hít sâu một hơi, khí thượng nan điển, lớn tiếng nói, nói: "Thánh tử đang bế quan, trăm năm sau xuất quan." Đạo vô nhai thanh âm nhàn nhạt truyền đến, nói: Tiêu Kế một hơi giấu ở trong bụng, ra không được, sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng. Nửa ngày mới thuận quá khí đến, đang chuẩn bị mở miệng mắng to, nhưng nghĩ nghĩ lại nhìn xuống. Tiêu Kế ánh mắt lấp loé. Bế quan trăm năm, đây là sự thực. Vậy cái này cũng liền mang ý nghĩa tại Thiên Hạ quấy Phong Vân không phải nhân điện thánh tử Giang Nam rồi. Ngoại tạo không đúng, lão tử hỏi không phải cái này. Lão tử quản ngươi bế không bế quan, lão tử là muốn nhân điện thánh tử chết, là để nhân điện giao ra thánh tử. Nhân điện thánh tử chính là ta thân điện đại địch. Đạo vô nhai, giao ra nhân điện thánh tử, nếu không, còn chưa nói xong Đạo vô nhai giọng hời hợt truyền đến. Vậy liền mở ra thần chiến chứ sao? Ngươi bây giờ ngoại trừ cầm cái này uy hiếp ta, cũng không khác. Vừa vặn, thần mộ bên kia chúng ta nhân điện các vị tiền bối trưởng lão cũng mệt mỏi, nên trở về đến nghỉ ngơi một chút một trận. Rút về chấn áp thần mộ nhân điện trưởng lão. Tiêu kế trừng mắt, cái đồ chơi này là có thể tùy tiện rút lui. Một khi rút về, thần mộ phong ấn tất nhiên sẽ bùng lỏng, vạn nhất để tà thần chạy ra, đứng mũi chịu sầu liền là thần điện. Trừ phi thần điện cũng từ bỏ trấn áp, liều lĩnh đi đầu thoát đi. Nhưng thần linh nhưng tuyệt đối sẽ không cho phép thần điện làm như vậy. Nếu thật là vi phạm với thần linh ý chí, Kết quả chỉ có một cái, đó chính là chết. Nhưng cái này lời lại không thể tùy tiện đối đạo vô nhai nói lên. Hừ, ngươi cho rằng cầm thần mộ nói sự tình ta thần điện liền có thể thỏa hiệp? Đạo vô nhai, ngươi nghĩ quá đơn giản. Chỉ cần ngươi nhân điện rút lui, chúng ta thần điện cũng sẽ rút lui. Các ngươi nhân điện không quan tâm nhân tộc, liền thật giống như hai chúng ta thần điện quan tâm thiên hạ này. Đến lúc đó bên trong tồn tại thoát đi ra, toàn bộ thiên hạ đều sẽ sinh linh đồ thán. Đến lúc đó thần điện có thể tiến vào vô tận hải một lần nữa phát triển, tín ngưỡng nhiều nhất ít một chút. Nhưng các ngươi nhân tộc lại song. Đúng vậy a. Đạo Vô Nhai thở dài nói, nhưng vậy cũng chuyện không có cách nào khác, ta nhân điện bị các ngươi thần điện làm nhiều năm như vậy, cũng mệt mỏi. Dù sao cũng đấu không lại các ngươi, dứt khoát mọi người cùng nhau hủy diệt đi, cùng một chỗ hủy diệt. Không để ý nhân tộc rồi. Đây là Đạo Vô Nhai có thể nói ra. Không phải, ngươi không phải một mực ý chí chiến đấu sục sôi, coi trời bằng vùng sao? Tiêu kế sướng sở. Gần nhất, thần mộ bên trong chấn động một ngày so một ngày lớn, tại nhân điện thông thiên cảnh lực lượng không đủ tình huống dưới, thần điện bất đắc dĩ khai thác lượng lớn quán đỉnh, để chế tạo ra lượng lớn thông thiên cảnh, đến bổ sung trấn áp thần mộ phong ấn lực lượng không đủ. Sẽ không phải là gia hỏa này đã biết chúng ta căn bản không dám từ bỏ chấn áp thần mộ đi. Ân. 8-9 phần 10 phải. Chắc không được gia hỏa này luôn luôn đã tính trước. Nhìn đến đã xem thấu thần điện bộ phận hư thực cùng dụng ý. Không được, tạo thần kế hoạch phải tăng tốc tiến độ, nếu không thần điện tương lai sẽ càng ngày càng bị động. Tiêu kế trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác cấp bách. Bất quá, nhân điện thánh tử Giang Nam lại đã từng là thần linh chỉ dẫn muốn tiêu diệt đối tượng, hắn là lớn nhất không ổn định nhân tố, nhất định phải đánh giết đạo vô nhai. Kỳ thật qua nhiều năm như vậy mọi người mặc dù có đôi khi sẽ lẫn nhau ma sát, nhưng cũng chưa từng hoàn toàn vạch mặt, người ta riêng phần mình giáo nghĩa khác biệt, lý niệm cũng khác biệt, cho nên lẫn nhau phát sinh một chút ma sát nhỏ cũng là bình thường. Như vậy đi, để ngươi nhân điện thánh tử cùng ta thần điện thần tử tiến hành một cuộc chiến sinh tử, nếu như các ngươi nhân điện thánh tử thắng, ta thần điện nguyện ý cho hắn 3 năm thời gian ẩn nút tu luyện, ngươi xem, coi thế nào? Thắng cho 300 năm thời gian còn tạm được. Hắn hiện tại vừa mới đột phá hợp đạo cảnh, khoảng cách thông thiên cảnh còn xa xa khó đợi. Đạo vô nhai thanh âm truyền đến. 300 năm, ngươi nằm mơ. Tiêu Kế nói. Tiêu chiều ý của ngươi là, ngươi đã xác định các ngươi thần điện thần tử căn bản không thắng được ta nhân điện thánh tử. Ngươi mục đích làm như vậy đơn giản bất quá là muốn để cho ta nhân điện thánh tử xuất hiện, sau đó ngươi lại xuống hấp thủ, đúng không? Đạo vô nhai không e rè nói, nói vậy, ta tiêu kế thân là thần điện điện chủ, há lại người như vậy. Thôi đi, chưa trưởng thành vật nhỏ, ngươi có thể có cái gì tín dự? Đạo vô nhai, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Ngươi nhìn ngươi nhìn, gấp đi. Ta liền nói ngươi là có chủ tâm không tốt, quả nhiên không ngoài sở liệu. Ngay tại song phương cái cỏ thời điểm, Giang Nam đã đi tới Thiên Kiêu dây núi. "Tốt, ngươi về trước Hắc Thần cung tu luyện đi. Tiếp xuống chính ta phi hành là đủ." Trên đỉnh một ngọn núi, Giang Nam từ Bạch Tiêu trên thân nhảy xuống, nói: "Đúng, chủ nhân." Bạch Tiêu đáp. Giang Nam tâm niệm vừa động, trực tiếp đem Bạch Tiêu đưa vào Hắc Thần cung. Đứng tại đỉnh núi bên trên, hắn nhìn nơi xa có từng đạo khí tức quấy phong vân, liền biết nơi nào hẳn là lần này bí cảnh mở ra chi địa. Về mặt khí thế phán đoán, những cái kia khí tức cường đại bên trong có không ít đều là thông thiên cảnh. Tính toán thời gian, khoảng cách bí cảnh mở ra hẳn là còn có mấy ngày thời gian, sớm như vậy chạy tới cũng không có ý nghĩa gì, không bằng trước tăng lên một ít thực lực. Rốt cuộc đến lúc đó nếu ứng nghiệm đúng cũng không phải một cái hai cái thông thiên cảnh mà lại thậm chí có thể muốn đối mặt cấp bậc cao hơn thông thiên cảnh, trước mắt chút thực lực ấy chỉ sợ còn chưa đủ. Giang Nam chắp hai tay sau lưng, ánh mắt bình tĩnh nhìn phương xa. Diệt tám cái tông môn, trong đó không thiếu thực lực cường đại người, càng có tứ đại thông thiên cảnh. Khí huyết quả sớm đã đạt đến mười vạn, lại nhan sắc càng thêm tiên diễm, mỗi một viên khí huyết quả đều có được mười phần năng lượng khổng lồ. Nhiều như vậy, không sai biệt lắm hẳn là có thể đột phá một tầng đi. Nghĩ tới đây, Giang Nam ánh mắt có chút sáng tỏ, tâm niệm vừa động, sau đó cũng tiến vào hất thần cung lúc này hắc thần cung sớm đã hoàn toàn biến dạng thiên địa mở miệng bốc lên linh khí nồng đậm đến cực điểm khắp nơi là mọc tràn đầy hoa tươi những này hoa tươi đều là một chút linh dược là lâu hương hàn bọn người ở tại giang nam hủy diệt các đại tông môn dành thời gian thu thập tấy ghép mặc dù đối với các nàng không có tác dụng gì nhưng nữ nhân đều yêu tiêu cho nên mở ra đủ loại tiêu linh dược liền trở thành bọn họ bắt lấy tấy ghép đối tượng mà không phải quan tâm những linh dược này chân chính dược dụng giá trị ha ha phu quân trở về nhìn thấy giang nam liễu như nguyện đôi mắt đẹp trở to hưng phấn hét dầm lên cái thứ nhất bay tới nhảy tại giang nam trên thân hai tay ôm giang nam cổ. Hai chân quấn chặt lấy Giang Nam eo. Phụ quân, ta muốn song tu." Chương 347, thứ hai tầng, bí cảnh mở ra. Đối mặt Liễu Như Nguyệt lớn mật, Giang Nam cười nhéo nhéo mũi quỳnh của nàng, nói, "Hiện tại không được." Liễu Như Nguyệt ngọt nào nói, "Làm sao rồi, ta tới trước." Nói, còn đối Giang Nam chớp chớp vũ mị mắt to. Mấy cái nữ nhân gia gặp Liễu Như Nguyệt quấn ở Giang Nam trên thân không chịu xuống tới, trong lòng xem thường. Giả hỏa này mỗi lần đều như thế chủ động. Vân Mộng càng La Gen nguyên bản Giang Nam ka ka vẫn luôn là cực kỳ sủng nàng, nhưng gần nhất luôn luôn bị Liễu Như Nguyệt cái này nữ lưu manh chiếm trước tiên cơ nhìn đến, lần sau nhất định phải so liễu như nguyệt ra tay càng nhanh lên một chút hơn, nếu không khẳng định sẽ bị gia hỏa này đi đầu chặt đường. Phu quân, chúng nữ vui vẻ tiến lên đón, thận trọng như lâu hương hàn, vĩnh yên, lúc này cũng nét mặt tươi cười như hoa một trái một phải ôm giang nam cánh tay, liên tiếp giang nam. vân Ngộng chợt phát hiện, mình không địa phương lên, nàng dứt khoát, nhảy lên một cái, ghé vào giang nam phía sau, thành một cái bạch tuộc, bị chúng nữ vây quanh, giang nam hạnh phúc thở dài, nguyên bản trở về bế quan tu luyện tăng lên đủ thần, nhưng bây giờ càng phải cố gắng tăng lên. Ha ha ha, tới đi. Nhìn vi phu hôm nay như thế nào đem bốn người các ngươi toàn bộ chân áp. Dứt lời, một cái lắc mình, liền dẫn chúng nữ biến mất ở đại sảnh. Bạch Kiêu cùng Hồ Mị Nương đứng ở đại sảnh nơi hẻo lánh, nhìn lẫn nhau một cái, lập tức ăn ý xoay người, tiến vào riêng phần mình gian phòng. Nửa tháng chủ nhân trước cho khí huyết quả còn không tiêu hóa xong, tranh thủ thời gian tiêu hóa. Ân, đứng, còn muốn cho bốn vị nữ chủ nhân chuẩn bị kỹ càng dưa hấu ướp đá. Hơn nửa ngày sau, Lâu Hương hàng chúng nữ đổ mồ hôi lâm ly, mặt mũi tràn đầy hồng nhuận đi ra, riêng phần mình trở lại mình cung điện. Mà Giang Nam thị là lưu tại gian phòng mật thất bắt đầu tu luyện. Hàn trước tiên không có luyện hóa khí huyết quả, mà là bắt đầu luyện hóa hồn quả. Thân hồn càng mạnh, tốc độ tu luyện càng nhanh, đối với nhục thân lực lượng trưởng khống cũng càng thành thạo điều luyện. Giết chín cái tông môn, chém giết bốn cái thông thiên cảnh, hồn quả số lượng đạt đến mấy vạn quả. Đại nhân chấn ngục kinh vận chuyển, tâm niệm vừa động, từng viên từng viên hồn quả biến mất, năng lượng tinh thuần tràn vào nhục thân, nếu như bị nóng dược khí huyết lần nữa tinh luyện loại bỏ một lần, ngược lại tiến vào đấu võ, dung nhập thần hồn, thần hồn chi lực cấp tốc lớn mạnh. Nửa ngày sau, hồn quả biến mất, thần hồn tăng lên kết thúc, không có tăng lên tu vi. Ngược lại không phải là không thể được, mà là thời gian không cho phép. Thông thiên cảnh cường giả bí cảnh mở ra sắp đến, lúc này tăng cao tu vi căn bản vô sự vô bổ mà lại tốn thời gian quá dài, thích hợp nhất tự nhiên là tăng lên nhục thân. Không chút do dự, tổ long khai thiên kình vận chuyển, từng viên từng viên khí huyết quả biến mất, mãnh liệt năng lượng tràn vào nhục thân, trong cơ thể vô số tế bào như là từng đầu ngủ say tổ long đồng dạng trắng trợn tuôn phệ, khí thế khổng lồ dần dần phong thích, tựa như một đầu chân chính tổ long ngay tại thức tỉnh, thiên tiêu dã núi, một chỗ thung lũng, nhìn qua rất bình thường một chỗ thung lũng, hai bên cây xanh rậm rát, sơ tuyển từ che kín rêu xanh khe đá bên trong thẩm thấu mà ra. Tại núi đá ở giữa hội tụ thành dòng suối nhỏ, tại thung lũng bên trong hội tụ thành một vũng đầm nước, rất là thanh tịnh. Có mấy con cá nhỏ tại mép nước ngoi đầu lên miệng há hở. Ngoại trừ những ngày cảnh sắc, cũng không có gì đặc biệt. Nhưng giờ khắc này ở bốn phía trên đỉnh núi, lại có 10 cái thế lực đóng quân, mỗi một cái thế lực đều nắm chắc cái, hoặc là mấy chục cái người tụ tập cùng một chỗ. Trong đó có 8 cái thế lực cường giả khí thế cực kỳ cường đại, tại bọn hắn trên không phong vân biến ảo, hoặc tương tuần hoặc dao kiếm, nhìn như bất động như núi, kỳ thực lẫn nhau thăm dò. Trên một đỉnh núi, ngồi ngay thẳng một người mặc áo tím nhìn chỉ có chừng 20 tuổi trẻ nữ tử dáng dấp lớn lên cực kỳ tuấn tú. Mà bên người nàng ngồi một người mặc thanh hà cá bơi khảm tử bên cạnh váy trắng nữ tử, bộ dáng nõn nà, khí chất ôn nhu, ước chừng chừng 30 tuổi, chính nhắm mắt dưỡng thần. Tại sau lưng của hai người cách đó không xa bốn cái phương vị, phân biệt quanh chân ngồi bốn cái áo đen trang phục thanh niên nam tử, khí tức thâm hậu. Coco, không phải nói mở ra bí cảnh chỉ có 9 chư chìa khóa sao? Bây giờ nhìn lại đã có 16 nhà thế lực ở phụ cận đây, chẳng lẽ không chỉ 9 chư chìa khóa. Thiếu nữ áo tím nhìn về phía áo trang thiếu phụ vẻ mặt thành thật hỏi. Lời này hỏi ra, sau lưng bốn vị thanh niên nam tử ra mặt có chút co rúm, trong lòng thở dài, Nam cung gia tộc vị này cả ngày liền biết tu luyện nửa ngẩn nửa rốt cục có nghi vấn, không dễ dàng a. Áo trắng thiếu phụ mở to mắt, ánh mắt cương triều nhìn về phía thiếu nữ áo tím, ôn nu nói, Tử Diên, đây chính là ta mang ngươi ra nguyên nhân, nếu như ngươi không nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ngươi liền sẽ không chủ động suy nghĩ, không để ý đến chuyện bên ngoài, một vị tu luyện cũng không thể thật thu hoạch được thành công, nếu như liền cơ bản phán đoán đều không thể làm được, như vậy thì vĩnh viễn không cách nào tiến vào chân đạo cảnh. Cho dù tiến vào, cũng là căn cơ nông cạn, tương lai tất nhiên sẽ dừng bước không trước. Nam cung Tử Diên cái hiểu cái không gật gật đầu, nói, cô cô. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Thiếu phụ nhìn xem nàng, mỉm cười hỏi, bọn hắn lại tới đây, muốn làm gì? Nam cung tử diên nói, đương nhiên là muốn đi vào bí cảnh. Thiếu phụ gật gật đầu, tiếp tục mỉm cười hỏi, vậy còn ngươi? Ta. Nam cung tử diên sững sốt một chút, nghĩ nghĩ, nói, ta cũng nghĩ tiến bí cảnh, bằng không ta liền sẽ không tới. Thiếu phụ vừa cười vừa nói, đúng. Nhưng là tiến vào bí cảnh cần chìa khóa, nếu như ngươi không có, ngươi sẽ làm sao? Không có chìa khóa căn bản vào không được a, còn có thể làm sao? Nam cung tử diên trước mắt to xinh đẹp, nói, ngươi suy nghĩ lại một chút thiếu phụ cũng không nóng nảy, vừa cười vừa nói, người khác có, nhưng ngươi không có, ngươi sẽ làm sao? làm sao bây giờ? nam cung tử diên trước mắt to, mượn bốn cái thanh niên mặc áo đen ra mặt lần nữa có lại, vật chân quý như vậy, hơn nữa còn là duy nhất một lần nổ vật, ai sẽ mượn? thiếu phụ cũng không có bất kỳ không kiên nhẫn, tiếp tục mỉm cười nói, ừm, đây cũng là một loại biện pháp, nhưng là nếu như đối phương không ở đâu, mà ngươi lại rất mong muốn đi vào, ngươi sẽ làm sao? không mượn? nam cung tử diên sững sờ, nhưng lập tức cao mày, mọi người đều nói không mượn, kia còn có thể làm sao? Ngươi tu luyện là vì cái gì? Thiếu phụ đổi một vấn đề, thực lực, lực lượng, tìm kiếm cao hơn cảnh giới võ đạo. Lần này, nam cung tử diên không chút do dự nói. Thiếu phụ gật gật đầu, lần nữa trở về vấn đề mới vừa rồi, hỏi, nếu như đối phương có vật ngươi cần, ngươi hướng hắn mượn, hắn không mượn, mà ngươi thực lực mạnh hơn hắn, ngươi sẽ làm sao? Mạnh hơn hắn, hướng hắn mượn, hắn không mượn. Nam cung tử diên trợn mắt to, nghĩ nghĩ, hỏi, hắn là người xấu sao? Thiếu phụ cười, nhìn đến đứa nhỏ này có mình mình sắc không phải là xem, gật đầu nói, xem như thế đi. Vậy liền đánh hắn, nhìn hắn có cho mượn hay không. Nam cung tử Diên cơ nắm tay nhỏ, hung hăng nói. Phía sau bốn vị thanh niên thở dài một hơi. Cái này nữ ngẩn nữ rốt cuộc hiểu rõ. Thiếu phụ cười nhìn xem Nam cung tử Diên, nói, nhưng là ngươi không nên quên, cái này chìa khóa là duy nhất một lần, dùng liền không có, cho nên, cái gọi là mượn căn bản là còn không, ngươi còn mượn sao? Còn không? Nam cung tử Diên lập tức ngây dại, từ nhỏ mẫu thân liền nói cho nàng, mượn đồ vật phải trả. đã còn không, cái kia còn mượn thế nào? Nhưng là đuối đãi người xấu, căn bản không cần mượn, mà là trực tiếp tước đoạt, dạng này liền không cần trả lại. Thiếu phụ hướng dẫn từng bước nói. Nam cung tử diên lập tức ánh mắt sáng lên. Đúng a, đối phương là người xấu a. Nhưng rất nhanh, nàng liền toại mày. Bất quá, liền xem như đồ của người xấu, thật không cần trả lại sao? Thiếu phụ phát hiện Nam cung tử diên vẫn còn đơn giản, không phải là lo dịp châu người xử sự bên trong, trong lòng cũng là có chút thở dài. Nhìn đến, không thể còn tiếp tục như vậy. Tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ để cho đứa bé này biến thành một cái không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, bị người lừa đều muốn làm người kiếm tiền năng lực kém. Tha rằng như vậy, còn không bằng để nàng biến thành xấu hải tử, chí ít có năng lực bảo vệ mình. Trong lòng mặc dù thở dài nhưng hắn trên mặt lại là vẫn ôn hòa như cũ, lời nói thông thía nói, nhỏ yếu là nguyên tội, nếu như hắn trong tay có chân quý đồ vật, hắn rất có thể sẽ bị người khác giết chết, sau đó cướp đi trên người hắn tất cả mọi thứ, cho nên người đem thứ này cướp đi, trên thực tế cũng là đang trợ giúp hắn. Nam cung tử diên nghĩ nghĩ, tựa như là chuyện như vậy, lập tức ánh mắt sáng lên. Cô cô, nếu như là dạng này, vậy ta có phải hay không đại hiệp? Đại hiệp. Thiếu phụ nao nao. Nàng lúc này mới nhớ tới, khi còn bé đứa nhỏ này nghe được nhiều nhất cố sự chính là một chút thế tục giới giang hồ hiệp khách cố sự. Nàng lập tức gật đầu, đúng, liền là đại hiệp lần này biết nên làm như thế nào sao? Nam cung tử diên gật gật đầu, nói biết, gặp được nhỏ yếu không bảo vệ được mình đồ vật lúc, liền muốn trợ giúp hắn đảm bảo. khi tất yếu trực tiếp cướp đoạt tới. Thiếu phụ thở phào một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười sẵn lạ. trẻ con là dễ dạy. cô cô, vậy bọn hắn ở giữa có ít người có phải hay không cũng muốn làm đại hiệp? Nam cung tử diên hỏi. Ừm, bọn hắn là nghĩ, nhưng bọn hắn ở giữa rất nhiều người phẩm đức căn bản không xứng. cho nên một khi bọn hắn có người muốn đối với chúng ta phát động tập kích, chúng ta nên làm cái gì? Thiếu phụ hướng dẫn từng bước mà hỏi. đánh bại bọn hắn. Nam cung tử diên lập tức nói, không, không chỉ muốn đánh bại bọn hắn. Thiếu phụ nói, cái gọi là diệt cỏ tận gốc, phòng ngừa bọn hắn những người xấu này cho tàn phúc đốt. Cho nên chúng ta chẳng những muốn đánh bại bọn hắn, còn muốn thế nào? Nói, vương ngọc thủ cũng chỉ dựng thẳng lên, tựa hồ muốn làm ra một cái chém giết động tác. Nam cung tử diên lập tức hiểu được, bừng tỉnh đại ngộ nói, giết bọn hắn. Thiếu phụ tán thưởng nói, đúng, chỉ có giết bọn hắn, mới có thể còn thiên địa một cái tươi sáng tàn khôn. Giờ khắc này, Nam cung tử diên tựa hồ minh bạch cái gì, mắt bên trong bộc phát ra kinh thiên ánh sáng. Ta muốn làm, đại hiệp, đây chính là ta con đường võ đạo đằng sau bốn vị thanh niên âm thầm nhất miệng. Bất quá, cái này muốn so cái gì cũng không hiểu ngốc trắng ngọt mạnh hơn quá nhiều. Chí ít sẽ không bị người tùy tiện lừa kiếm tiền. Hắc Thần Cung. Đảm mắt, hai ngày trôi qua. Theo cuối cùng một viên khí huyết quả biến mất, Giang Nam nhục thân ầm vang chấn động. Một cố khí thế khổng lồ ầm vang bộc phát. Ngang ba. Một đầu tổ long hư ảnh tại sau lưng của hắn bay lên, ánh mắt sắc bén, bê nghệ từ phương. Nếu không phải nơi này là Hắc Thần Cung, bốn phía vách tường so với cực phẩm linh khí còn kiên cố hơn, vẹn vẹn cái này đột nhiên bạo phát đi ra khí thế chỉ sợ cũng muốn dung tụ. Giang Nam mở to mắt, trên mặt hiện hiện nụ cười. Tổ Long thiếu niên kỳ tầng thứ 2, 4000 tỷ cân cự lực, gấp trăm lần lực lượng tăng phúc phía dưới liền là 400 vạn đứa cân, cũng chính là 2000 vạn tấn cự lực. Thông thiên cảnh có thể dẫn động thiên địa đại thế cho mình dùng, lấy ý cảnh cụ tượng hóa, hình thành một phương thế giới, khiến cho sức chiến đấu phóng đại, cùng nó chiến đấu giống như là cùng một phương thế giới chiến đấu đồng dạng. Mặc dù như thế, nhưng chỉ cần lực lượng cũng đủ lớn, như thường có thể đem hắn đánh tan. Giang Nam cảm thấy lấy bây giờ lực lượng toàn lực bạo phát xuống, hắn có thể nhẹ nhõm nghiền ép phổ thông thông thiên cảnh nhất trọng thiên, thậm chí thông thiên cảnh nhị trọng thiên. Cái gọi là nhất lực phá và pháp chính là cái đạo lý này. Nhưng là thông thiên cảnh tam trọng thiên trở lên, hắn lại là không biết. Nói cho cùng, hắn đối với thông thiên cảnh thực lực chân chính còn không có một cái rõ ràng khái niệm. Đạo vô nhai tu vi quá cao, hoàn toàn không có thể so sánh tính. Mà trước đó chém giết bốn cái thần điện thông thiên cảnh, chỉ là bị thần linh quán đỉnh cưỡng ép tăng lên đi lên ngụy thông thiên cảnh. Hắn suy đoán căn cứ cũng chỉ có thể từ trước đó cùng bốn cái ngụy thông thiên cảnh chiến đấu cấp độ bên trên tiến hành phỏng đoán. Đương nhiên, theo hắn gặp phải thông thiên cảnh càng ngày càng nhiều, phán đoán cũng sẽ càng ngày càng rõ ràng. Lại có liền là theo tu vi của hắn càng ngày càng cao, Đối Thiên Địa Đại đạo lý giải càng ngày càng sâu, đối với Thông Thiên Cảnh sức chiến đấu lý giải cũng sẽ càng ngày càng rõ ràng. Chỉ tiếc, cái này Tu Vi so sánh hắn Thần Ma Thể lực lượng kém không phải một điểm nửa điểm, tốc độ tu luyện cũng chậm không ít. Bất quá đây hết thảy chẳng mấy chốc sẽ bị cải biến. Lần này bí cảnh mở ra, đem lần nữa thu hoạch được một chút linh mạch. đương nhiên, điều kiện tiên quyết là những cái kia Thông Thiên Cảnh quả thực quá mạnh, nếu không cũng là có chút khó làm. Thực lực của hắn bây giờ là cường đại không giả, nhưng hắn chưa từng cho rằng mình đã là vô địch thiên hạ. Địa thấp, khiêm tốn, cẩn thận, một mực là nhân sinh của hắn tín điều. Xuất quan không có cùng đang tu luyện chúng nữ vuốt ve an ủi mà là trực tiếp rời đi hấp thần cung đứng ở trên ngọn núi cảm giác được không khí bốn phía mơ hồ có một ít chấn động mà chấn động nơi phát ra ngay tại nơi xa một cái phương hướng mà cái hướng kia chính là những cái kia khí tức bấy phong vân chi địa hiển nhiên bí cảnh chỉ sợ sắp mở ra hắn xuất quan chính là thời điểm vừa sải bước ra thân hình như điện bay về phía kia bí cảnh mở ra chi địa hắn đoạn thời gian gần nhất chính đem trước kia học tập mộ dung gia tộc phi vũ tinh đốn cái này loại phi hành bí kỹ cùng đạp thiên bộ ấn chứng với nhau. Hắn phát hiện cái này Phi Vũ tinh độn cùng Đạp Thiên Bộ bên trong tầng thứ nhất truy điện có muốn dung hợp xu thế. Phát hiện này, để hắn có chút kinh hỉ. Phi Vũ tinh độn chính là mộ dung gia phi hành bí kỹ, mặc dù chỉ là sơ cấp, cũng không có cao cấp hơn phương pháp, mà lại bởi vì thiên huyền giới áp lực quá lớn, xa xa không cách nào đạt tới tại huyền giới hiệu quả, nhưng tốc độ y nguyên cực nhanh. Nếu như có thể dung nhập Đạp Thiên Bộ, như vậy tốc độ của hắn tất nhiên sẽ có một cái càng lớn tăng lên. Bất quá, dung hợp lẫn nhau cần một cái rất dài quá trình, thậm chí cần linh quang lóe lên, cũng không thể một lần mà thôi. Một đường thi triển phi hành tân pháp, chạy tới kia bí cảnh chi địa thân hình như điện, núi rừng ở phía dưới cấp tốc lui lại. Đúng lúc này, trước mặt không gian bỗng nhiên có chút vật mẹo, ngay sau đó bầu trời xa xa phát ra một tia sáng trắng. Giang Nam ánh mắt sáng lên, bí cảnh chi môn xuất hiện. Chương 348, muốn hay không giúp hắn? Cú đoạt cùng đánh nổ, một tia cảm giác quen thuộc. Thanh tuyển nước chảy u tĩnh thung lũng, cũng không tiếp tục phục trước đó bộ dáng, mà là biến thành một cái hắc thạch lật thành mặt đất bốn phía xương mù bước lên quảng trường khổng lồ. Tại cuối quảng trường là một cái đường kính 30m to lớn màu đen mâm tròn, phía trên là một đầu uy mãnh lẫm liệt chín đầu hoàng kim sư tử phó thượng mỗi một cái sư tử đều đại trương lấy miệng to như chậu máu lộ ra bén nhọn răng nanh, ánh mắt hung ác, sinh động như thật. Thung lũng đám người trung quanh cũng không nhịn được đứng lên, từng cái thần sắc kích động. Bí cảnh, rốt cục mở ra, đã không có chìa khóa, đồng thời cũng không có cùng cái khác có chìa khóa thế lực đảm tốt hợp tác giá cả thế lực. Lúc này đã bắt đầu nao nghe muốn động, khí thế dâng lên mà ra, phong vân biến ảo. đã đảm không tốt, như vậy chỉ có đoạn, đoạn, có hai loại. Một loại là trực tiếp đoạn chìa khóa, mà là tại bí cảnh mở ra lúc vượt lên trước tiến vào. Vượt lên trước tiến vào cái này loại phương án có chút nguy hiểm. Căn cứ gì vãng cái khác bí cảnh mở ra lúc kinh nghiệm để phán đoán, bí cảnh mở ra lúc lại căn cứ chìa khóa người nắm giữ khí tức phán đoán, cuối cùng cho ra một cái chìa khóa có thể mang theo mấy người tiến vào. Nhưng kinh nghiệm dù sao cũng là kinh nghiệm, cũng không biểu thị mỗi một cái bí cảnh đều là dạng này. Cho nên, nguy hiểm là có, nhưng thời cơ đồng dạng có. Tương đối vượt lên trước tiến vào, trực tiếp đoạt chìa khóa liền lộ ra an toàn nhiều. Có chìa khóa, trực tiếp liền có thể tiến vào, mà không cần lo lắng bí cảnh mở ra lúc bởi vì không có chìa khóa mà bị bí cảnh cư tuyệt hoặc công kích. Đương nhiên, nếu như hai thứ này đều không giải quyết, như vậy chỉ có thể tại chỗ này chờ đợi bí cảnh kết thúc. Một khi phát hiện có người ra, lập tức trên chức vây rết cướp đoạt. Cho nên, dựa theo nguy hiểm cùng lích lợi trình tự, đương nhiên là ưu tiên cướp đoạt chìa khóa càng thêm an toàn hòa hợp lý. Ở đây thế lực bên trong, Thần Điện Phương Diện chiếm 6 thành, nhân tộc Phương Diện chiếm 4 thành. Lẽ ra ngày bình thường thủy hỏa bất dung hai phe cánh đụng nhau, trước tiên liền sẽ xảy ra chiến đấu. Dù là từ cướp đoạt góc độ đi lên nói, Thần Điện Phương Diện cũng hẳn là trực tiếp phát huy nhân số ưu thế, trực tiếp đoạt nhân tộc cơ duyên. Nhưng kỳ thật cũng không có. Bởi vì tất cả mọi người có kiêng kỵ. Vạn nhất thế lực nào tại chiến đấu bên trong cá chết lưới rách, trực tiếp hủy chìa khóa. Như vậy muốn đi vào bí cảnh hy vọng liền thất bại. Tiến vào bí cảnh, thiết yếu là chín chuôi chìa khóa tệ tụ, thiếu một thứ cũng không được. Ở đây các thế lực lớn bên trong, trên cơ bản các nhà chỉ có một cái chìa khóa, nhưng mỗi một cái thế lực đều có không ít người, cũng không xác định chìa khóa tại ai trên thân. Nhưng bây giờ, bí cảnh đã mở ra, chìa khóa chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Dù là đối phương muốn giấu cũng giấu không được, liền xem như giấu ở không gian giới chỉ bên trong cũng là vô dụng. Nắm giữ chìa khóa người, trên thân sẽ tự động dâng lên một cái bóng mờ, hoặc là tiêu ký. Quả nhiên, tại trung lung quảng trường bên trên kia cựu đầu sư tử pho tượng tản ra kim quang. Lúc, Ở đây thế lực ở giữa có 8 người trên thân tản ra đồng dạng kim quang. Cái này bộ phát kim quang lập tức liền đã xác định chìa khóa người nắm giữ là ai. Nhưng những cái kia còn không có thu hoạch được chìa khóa thế lực cũng không có trước tiên khai thác công kích cùng cấp đoạn. Nguyên nhân là, cái này 8 vị quá mạnh. Từng cái đều là thông thiên cảnh. Mặc dù đều là thông thiên cảnh sơ kỳ, tối cao cũng bất quá là thông thiên cảnh nhị trọng thiên, nhưng thông thiên cảnh liền là thông thiên cảnh. Đây là một đám đứng tại kim tự tháp đỉnh tuyệt đỉnh cao thủ. Thiên huyền giới tuyệt đại đa số thông thiên cảnh đều tại tinh không trấn áp thiên nguyên vân mộ, còn lưu trên đại lục đều là tu vi không cao thông thiên cảnh, chính là vì cân bằng triệt lực. Nếu không, bọn hắn cũng sẽ tiến vào tinh không. Có lẽ tại cái này trước đó thu hoạch được chìa khóa cũng không phải là những người này, nhưng tu vi quá thấp căn bản liền đến cũng không dám đến. Cho nên, có chút thực lực thấp một chút thế lực thu hoạch được chìa khóa về sau, đại đa số đều là cùng người khác hợp tác, hoặc là liền trực tiếp bán cho người khác. Nếu như trực tiếp tới tham dự, vậy tương đương là mình chủ động trở thành người khác dê đợi làm thịt. Không ai ngốc như vậy. Huyền Ma Tông tông chủ thu hoạch được chìa khóa nguyên bản cũng là muốn cùng thần điện vân điện người hợp tác, nhưng còn chưa kịp đi đảm, liền bị Giang Nam Diệt Nam cung gia tộc mặc dù nhân số ít nhất chỉ có 6 người, nhưng những cái kia không có chìa khóa thế lực nhưng không có một cái trên trước, lại là hướng về thế lực khác mà đi. Nguyên nhân rất đơn giản, Nam cung gia tộc bên trong vị này thiếu phụ sinh đẹp là tất cả thông thiên cảnh ở giữa tu vi cao nhất vị kia. An quả hồng nhạt mềm, không có người sẽ ngốc đến đi cùng Nam cung gia tộc vị này nổi danh hắc dạ mân tôi cứng đối cứng. Đúng lúc này, một đạo lưu quang hối hạ mà tới, lưu quang biến mất, lại là một cái tuổi trẻ thân ảnh xâm nhập thung lũng, trên thân còn tản ra kim quang nhàn nhạt, nhạt, cực kỳ hiển nhiên, trên người hắn có chìa khóa. Giờ khắc này, thung lũng bên trong tất cả mọi người con mắt đều đồng loạt tụ tập tại cái này trẻ tuổi thân ảnh bên trên người trẻ tuổi chính là Giang Nam. bất quá hắn đã lần nữa cải biến tướng mạo cũng không phải mình nhưng ý nguyên cực kỳ anh tuấn. bất quá đám người cũng không thèm để ý hắn phải trang anh tuấn mà là tại ý trên người hắn tản ra kim quang. ha ha quy chân cảnh tứ trọng thiên vậy mà thu được chìa khóa đồng thời còn giảm tới. có ý tứ ba ba ba. từng đạo tản ra khí tức cường đại thân ảnh kích xạ mà đến rơi vào Giang Nam một phía. nữ ngẩn nữ Nam cung tử diên mắt mở to đứng tại đỉnh núi trên nhìn xem Giang Nam nói cô cô người này chẳng lẽ thằng ngu à. Sau lưng mấy vị nam tử ra mặt run rẩy, Thiếu phụ cũng là ra mặt giật một cái, vừa cười vừa nói, làm sao mà biết? Ngươi nhìn, hắn chỉ là quy chân cảnh, liền dám mang theo chìa khóa chạy tới nơi này, chẳng lẽ hắn đều không chút dẫm cái điểm sao? Nam cung tử Diên kinh ngạc nói, lần này đến phiên Thiếu phụ và mấy vị nam tử chấn kinh. Nàng vẫn còn biết điều nghiên địa hình. Thiếu phụ sau khi kinh ngạc càng là mừng rỡ như điên. Nha đầu này, rốt cục khai ngộ. Nguyên lai, like, nàng cũng không phải là đồ ngốc, chỉ là chưa hề đem trí tuệ thả ở phương diện này. Coco, ta hiện tại muốn hay không đi giúp hắn? Nam công tử Diên hỏi ngươi muốn làm sao rút? Thiếu phụ hỏi. đương nhiên là đem trong tay hắn chìa khóa cho đoạn tới a. Bằng không đặt ở trên tay hắn hắn sẽ rất nguy hiểm. Ta thế nhưng là cái muốn làm đại hiệp người. Nam cung tử Diên đương nhiên nói. Sau lưng mấy vị nam tử ra mặt kéo ra. Thiếu phụ trên mặt hiện hiện nụ cười. Ý nghĩ này không sai. Nhưng chúng ta không ngại xem trước một chút. Người này có thể một cái người đến đây, nói không chừng có chút năng lực cũng có nói. Nếu như hắn thật sự là bảo vệ không được bảo bối của mình, như vậy chúng ta lại đến trước giúp hắn. Ngươi cảm thấy thế nào? Ừ, ta cảm thấy cô cô ý nghĩ cực kỳ tốt. Chúng ta trước tiên có thể chờ chút. Nam Cung Tử Diên gật gật đầu nói. Đúng lúc này, một tên động huyền cảnh cường giả đi đến Giang Nam mặt trước, nói: Tiểu tử, đem chìa khóa giao ra, nếu không chết. Nói còn chưa dứt lời, cả người bị Giang Nam một cước đã bay, sau đó đang bay ra quá trình bên trong bạo thành huyết vụ. Liên một câu tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp gọi, liền thần hồn câu diện. Tất cả mọi người mặt đều cứng đờ. Cho dù là ngớ ngẩn Nam Cung Tử Diên cũng là sắc mặt cứng kết, con mắt trừng lớn. Đây chính là động huyền cảnh a. Một cước liền bị đạn phát nổ. Hắn một cái quy chân cảnh tứ trọng thiên. Tại sao có thể như thế lợi hại? Nàng nguyên vốn còn muốn rút hắn một thành nhưng hiện thực cho nàng lên sinh động bài học, không phải tất cả quy chân cảnh đều là hèn nhát, Giang Nam một cước cũng làm cho tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Mọi người lúc này mới phát hiện, thanh niên trước mắt căn bản không phải cái gì quy chân cảnh thái điểu, mà là một đầu ẩn giấu đi sắc bén răng hung thú. Phải biết vừa mới người kia thế nhưng là động huyền cảnh ngũ trọng thiên, lại bị một cái quy chân cảnh tứ trọng thiên tiểu tử một cước đạp phát nổ, mà kia động huyền cảnh ngũ trọng thiên cường giả vậy mà liền thời gian phản ứng đều không có. Lực lượng này thật là đáng sợ, tất cả mọi người đối Giang Nam tiến hành toàn phương vị thần hồn dò xét mà dò xét kết quả đều không ngoại lệ, liền là quy chân cảnh tứ trọng thiên, không có nửa điểm hư giả, cực kỳ hiển nhiên, cơ thể người nọ lực lượng quá mức cường hãn, mà lại là cường hãn không hợp tối thường. Cho dù là ở đây một chút thông thiên cảnh cường giả, giờ phút này cũng đối Giang Nam lau mắt mà nhìn. Một tiên động huyền cảnh cựu trọng thiên cường giả vừa xài bước ra, xuất hiện tại Giang Nam mặt trước, sát mặt lánh đạp nói, tiểu tử, thật sự là nhìn lầm. Không nghĩ tới ngươi một cái quy chân cảnh tứ trọng thiên, vậy mà có thể đánh nổ một tiên động huyền cảnh ngũ trọng thiên toàn giả. Ngươi là thắc bạn gia tộc cái gì người? Mọi người đều biết, toàn bộ quá huyền giai luận nhục thân lực lượng mạnh nhất nhân tộc, không ai qua được thác bạt gia tộc. Tên tiểu tử trước mắt này rõ ràng là nhân tộc, không phải yêu tộc, nhưng nhục thân lại là cường đại như vậy, cực kỳ hiền nhiên. Ngoại trừ là thác bạt gia tộc thành viên ngoại, gia tộc khác gần như không có khả năng. Không chỉ là hắn cho rằng như vậy, ở đây tuyệt đại đa số người cũng đều cho rằng như vậy. Giang Nam nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn một cái, không dùng thần hồn rõ xét, cũng biết đối phương là người của thần điện, mà lại ở đây vây quanh hắn đại bộ phận đều là người của thần điện. Người bình thường căn bản là không có cách phân rõ ràng, nhưng Giang Nam lại là có thể dễ như trở bàn tay phân biệt ra được khí tức của bọn hắn. Chỉ cần là tín ngưỡng thần linh, đã từng từng thu được thần linh lực lượng, như vậy loại khí tức này liền sẽ vĩnh viễn bị lạc ấn tại trên người của đối phương. Giang Nam cũng chính là thông qua loại khí tức này mới có thể nhẹ nhõm phân biệt ra được thân phận của đối phương. Về phần đối phương là thần điện cái gì thế lực, hắn không thèm để ý. Dù sao chỉ cần là người của thần điện, như vậy thì đều đáng chết. Giang Nam nhìn về phía đối phương, cười nhạt một tiếng, ngươi là đâu một phương thế lực? Ta là đâu một phương thế lực không sao, quan trọng chính là thức thời đem chìa khóa giao ra, nếu không, tên này động huyền cảnh cự trọng thiên lão giả hiếp mắt nói. Giang Nam gặp gia hỏa này không nguyện ý tự giới thiệu, chản nhiên nói, rống dài, đưa tay liền làm một quyền. Ông ba, không gian tạo nên một quyền sóng, trong nháy mắt lan đến gần đứng ở trước mặt hắn động huyền cảnh cự trọng thiên lão giả. Lão giả kia trừng trong mắt, thân hình vốn định nhanh lùi lại, nhưng làm sao lực lượng đã xuyên thấu hắn thân thể, hắn cả người như là phong hóa bị cuồng phong thổi qua đồng dạng, hướng về sau nổ tung. Tính cả tại phía sau hắn một đám người cũng bị lực lượng khủng lồ hành bạo. Oen, lực lượng khủng lồ trực tiếp xuyên thủng một ngọn núi phong. Tất cả mọi người đồng đều đều thất kinh. Cái này mẹ nó là người, xác định không phải thần ma. Thực lực của hắn cùng tu vi không có nửa xu quan hệ, hoàn toàn là thuần túy nhục thân lực lượng. Cho dù là kia Nam cung gia thiếu phụ cũng là rung động không thôi. Giang nam một quyền này vậy mà liền nàng đều cảm thấy uy hiếp. Sẽ không phải là thác bạt gia tộc cần tàng vị nào tuyệt thế thiên kiêu a? Nhục thân đã mạnh đến liêu nan lấy mức tưởng tượng, có thể so với thần ma. Hiu hiu hiu. Người xung quanh tới cũng nhanh, về càng nhanh. Tốc độ của bọn hắn từng cái đạt đến cực hạn, sợ không cẩn thận liền sẽ bị cái này giả heo ăn thịt hổ giả hỏa cho một quyền đánh nổ. Từ Giang Nam đến nơi đây, lại đến những người này vây quanh, sau đó bị Giang Nam một cước một quyền đấm chết hai cái, đem hết thể mọi người dọa lùi, toàn bộ quá trình cũng chính là thời gian mấy hơi thở. Lại là đem tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi. Tất cả mọi người, bao quát nhân tộc phu diện, đều đối Giang Nam thân phận sinh ra hiếu kỳ. Nam cung gia vị thiếu phụ kia, nghĩ nghĩ, sau đó mang theo Nam cung tử diên cùng sau lưng bốn tên gia tộc tinh anh bay lên, như là tiên tử lâm phạm, phiêu nhiên mà tới. Đi vào Giang Nam cách đó không xa. Nam cung Như ngọ mặt mỉm cười, ôn quyền nói, "Thiếp thân Nam cung Như ngọ, không biết các hạ xưng hô như thế nào?" Tất cả mọi người ở đây bên trong, Nam Cung Như Ngọc tu vi chính là mạnh nhất, là thông thiên cảnh nhị trọng thiên. Nhưng bây giờ lại là như thế khách khí, lại không tiếc tự hạ thân phận, đối một cái quy chân cảnh tứ trọng thiên vãn bối hành lễ. Nếu như là vừa mới Giang Nam không ra tay trước đó, Nam Cung Như Ngọc làm như thế, khẳng định sẽ khiến sóng to gió lớn, nhao nhao suy đoán thân phận của đối phương. Nhưng bây giờ lại là để tất cả mọi người ở đây trong lòng run lên. Cực kỳ hiển nhiên, mắt trước người thanh niên này không phải thân phận, mà là thực lực thắng được Nam Cung gia vị này hắc dạ môn tôi coi trọng, có thể làm cho một cái thông thiên cảnh nhị trọng thiên cao thủ coi trọng thậm chí ôm quyền hành lễ bình đẳng đối đãi, có thể thấy được hắn thực lực chân chính chỉ sợ đã cùng hắc giả mân tôi tương đương. Cho dù là không bằng, chí ít cũng là tương đương với thông thiên cảnh nhất trọng thiên thực lực, cái này cực kỳ đáng sợ. mà lại, đây quả thực là cái quái thai, người ngũ thân lực lượng thật có thể đạt tới như thế mức độ khủng bố. đối mặt nam cung như ngọc lấy lòng hỏi thăm, giang nam khẽ mỉm cười, ôm quyền nói, nguyên lai là nam cung tiền bối, tại hạ vô danh tiểu tốt, không đáng nhắc đến. không thể không nói, nam cung như ngọc bảo dưỡng phi thường tốt, chẳng những người dung mạo xinh đẹp, mà lại ra thịt như tuyết, cơ hồ suy đạn kỳ phá. Đặc biệt là kia một đôi mê người cặp mắt đào hoa, luôn luôn mang theo ý vị thâm trường ý cười, để người nhịn không được miên man bất định. Bất quá, Giang Nam cũng không tại Nam Cung như Ngọc trên mặt nhiều hơn lưu lại, mà là đem ánh mắt nhìn về phía nàng bên cạnh thân Nam Cung Tử Diên. Không phải Nam Cung Tử Diên tuổi còn nhỏ hoặc là bộ dáng thủy nộn, mà là hắn từ Nam Cung Tử Diên trên thân cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc. Cái này một tia khí tức tựa hồ ở đâu gặp qua. Nhưng lại làm sao cũng nhớ không nổi đến. Người tên là gì? Giang Nam hỏi. Không có đem tên của mình cùng thân phận nói cho Nam Cung Như Ngọc, phản quay đầu lại ngược lại bắt đầu hỏi thăm Nam Cung Tử Diên danh tự, lộ ra rất là đột ngột cùng không có lễ phép. Nam Cung Như Ngọc cũng là trong lòng hơi có chút không vui, nhưng cũng không biểu hiện tại trên mặt, mà lại cũng không có bởi vì rằng Nam hỏi thăm Nam Cung Tử Diên danh tự mà có chỗ mâu thuẫn, mà là hơi kinh ngạc. Bởi vì rằng Nam con mắt thanh tịnh, không có chút nào tà niệm, tựa hồ chỉ là đơn thuần muốn hỏi thăm Nam Cung Tử Diên danh tự muốn chứng minh, hoặc là thu mạch tin tức gì đồng dạng. Nam Cung Như Ngọc vừa định thay Nam Cung Tử Diên trả lời, lúc này Nam Cung Tử Diên ngẩng đầu nói, "Đại hiệp Nam Cung Tử Diên" Bốn phía nguyên bản không khí khẩn trương tại thời khắc này lại có chút sung sướng. Giang Nam cũng là nhịn không được vui vẻ. Hôn quên nói, nguyên lai là Nam Cung tử Diên đại hiệp, thật kính thật kính. Thuần túy chỉ đùa một chút, nhưng Nam Cung tử Diên lại là tưởng thật, đôi mắt đẹp sáng lên, nói, "Ngươi biết ta?" Giang Nam ngáy ngáy mắt. Hắn trên cơ bản đã xác định, đứa nhỏ này đầu óc có vấn đề, hoặc là nói là đơn thuần đáng sợ. Chương 349, bí cảnh mở ra, chém giết, chuyển thừa. Một cái người đã trải qua tu luyện đến thần thoại cảnh đỉnh phong, nhưng lại đơn thuần như giấy trắng hiện tượng cái này tại thiên huyền giới dạng này lấy võ vi tôn nhược nhục cường thực thế giới bên trong gần như không có khả năng xuất hiện. húy hồ đối phương vẫn là nam cung gia tộc người, càng là nhân khẩu cơ số khổng lồ đại gia tộc, nội bộ cạnh tranh càng là kịch liệt, ngươi lựa ta gạn, tranh quyền đoạt lợi, không thua cung đấu. nhưng dưới tình huống như vậy lại là xuất hiện dạng này một cái đơn thuần như giấy trắng người, cái này cực kỳ không bình thường. cho nên hoặc là nói rõ đối phương là giả vờ, hoặc là liền chỉ có thể nói rõ đối phương đầu óc có vấn đề, mà lại từ bên người nàng nam cung như ngọc cùng bốn tên hộ vệ trên mặt biến hóa rất nhỏ biểu lộ cũng đó có thể thấy được điểm này mà từ bốn phía một chút thế lực trong đó có ít người đối với cái này cũng là không cảm thấy kinh ngạc trên cũng đó có thể thấy được, Nam cung Tử Diên loại tình huống này đã sớm bị không ít người quen thuộc biết được. Cho nên, Giang Nam cảm thấy hẳn là thứ hai loại. Giang Nam cười tủm tỉm nhìn xem Nam cung Tử Diên, nói: "Tiên tử chi danh sớm có nghe thấy, truyền luôn tiên tử hiệp can nghĩa đảm, một thân chính khí, thể cùng tà ma yêu đạo bất lưỡng lộng, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, chính khí vần quanh, kinh tại tuyệt diễm, không hổ là truyền thuyết bên trong tự tiên tử." Một fan tán dương, Nam cung Tử Diên đôi mắt đẹp lập tức sáng lạn như ngôi sao. Nàng hưng phấn ôm quyền nói: "Ha ha, Quá khen, quá khen. Bất quá nếu bàn về thực lực, ngươi mặc dù chỉ là quy chân cảnh, nhưng là so ta cái này thần hỏa cảnh đỉnh phong mạnh hơn nhiều lắm. Luận thực lực, ngươi mới là đại ca. Nam cung tử diên một mặt chân thành tha thiết, tình chân ý thiết nói. Kể từ hôm nay, ngươi chính là ta nam cung tử diên đại ca. Đại ca ở trên, xin nhận tiểu muội túi đầu. Nói, ôm quyền không người thi lễ. Sắc mặt nghiêm nghị, thần sắc khiêm tốn. Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Không chỉ nam cung như ngọc cùng kia bốn vị hộ pháp ra mặt run rẩy, cho dù là giang nam cũng là ra mặt run rẩy, khá lắm cái này kỳ hoa nữ nhân là không phải cũng quá siêu chứ rồi mới quen không đến một phút đồng hồ trực tiếp liền kết bái thiên thượng nhân gian cũng không nhanh như vậy đi ngươi thật đem nơi này xem như là người ta giang hồ a giang nam co quắp ra mặt lập tức nói rất xin lỗi ta không thu tiểu muội đại ca ở trên xin nhận tiểu đệ túi đầu nam cung tử duyên lần nữa ôm quyền không người thi lễ thần sắc vẫn như cũ mười phần cung kính giang nam gọi thẳng khá lắm tiểu muội không thành vậy liền tiểu đệ trực tiếp ủy lại vào ta đúng không cái này kỳ hoa nữ nhân là cái nào dây thần kinh dựng sai rồi ngươi tại sao khăng khăng muốn bái ta là đại ca? Giang Nam tỏ mò hỏi. Mặc dù đối với nữ nhân này thiếu thông minh não mạch kín có chút ngạc nhiên, nhưng hắn vẫn là muốn hỏi một chút cái này ngu ngốc nữ nhân ý tưởng chân thật. Rốt cuộc rất lâu không gặp được như thế việc hay. Nghe được Giang Nam hỏi thăm, Nam Cung Tử Diên nói nghiêm túc, thực lực ngươi so với ta mạnh hơn, ngươi còn đối đại hiệp định nghĩa mười phần hiểu rõ, nói rõ ngươi cũng là một vị đại hiệp, đã tất cả mọi người là đại hiệp, đương nhiên là thực lực mạnh hơn là đại ca. Giang Nam sắc mặt nghiêm nghị, nói, rất có đạo lý. Nam Cung Tử Diên sắc mặt cực kỳ vui mừng, nói, ta liền biết ta kiên trì là đúng trên đời này quả nhiên là có giống như ta đại hiệp đại ca ta về sau liền theo ngươi lan lộn hoặc mới mở miệng liền là trên đường cái này kỳ hoa nữ nhân quả nhiên bệnh không nhẹ giang nam trong lòng nhận định cái này nam cung tử diên đầu óc thiếu sợi dây thậm chí có thể là thần hồn không được đầy đủ đến mức nhận biết bên trên có một ít cực đoan hoặc là sai lầm bất quá bởi vì từ nam cung tử diên trên thân cảm nhận được kia một kia khí tức quen thuộc để hắn đối cái này nam cung tử diên sinh ra hứng thú rõ ràng không biết lại có cảm giác quen thuộc hắn luôn cảm thấy hẳn là hắn trước đó đụng phải cái gì cùng mắt trước cái này thiếu dây cung nữ nhân có quan hệ cho nên nữ nhân này đã muốn đi theo hắn, hắn chuẩn bị trước đáp ứng lại nói. nhìn xem mắt trước cái này tướng mạo xinh đẹp, nhưng lúc này lại một mặt trung nhị nữ nhân, Giang Nam gật gật đầu. Tốt, chờ lần này bí cảnh qua đi, ngươi liền theo ta đi. Đa tạ đại ca. Nam cung tử duyên cực kỳ vui mừng, vội vàng nói tạ. Tất cả mọi người ra mặt đều là có quắc một trận. Cái này Nam cung gia nữ hoa nhìn đến đã không cứu nổi. Bất quá lại là bị nàng đánh bậy đánh bạ dính vào một thiên tài, thật sự là người ngốc có ngốc phúc. Nam cung Như Ngọc cũng là ra mặt run rẩy, đồng thời cũng tình thế khó xử, không đồng ý đi, sợ áp tội Giang Nam đồng ý đi, lại lo lắng nhà mình chất nữ. bất quá, cũng may việc này còn có một điểm thời gian cân nhắc, rốt cuộc liền xem như đi theo vị này Lưu Lạc Thiên Nhai trở thành đại hiệp cũng là tại bí cảnh mở ra về sau. đại ca, tiểu đệ còn không biết đại ca xưng hô như thế nào. nam cung tử giết hỏi. tất cả mọi người lỗ tai đều dựng lên. thư khiêm, Giang Nam nói, đây là chữ của hắn, nhưng là tại thiên huyền giới, ngoại trừ người thân cận nhất cùng đạo vô nhai, trước mắt còn không có ai biết. thư khiêm, chỉ dựa vào cái tên này không cách nào đánh giá ra thuộc về thế lực nào nhưng mọi người lại là một mực đem cái tên này ghi tạc trong lòng, bởi vì cái tên này đại biểu cho siêu việt thường nhân lý giải sức mạnh cường hãn, thừa khiêm tên rất hay. Nam cung tử diên gật đầu, thần sắc nghiêm túc nói, quả nhiên không hổ là đại ca, danh tự này liền là em hai. Giang nam trong lòng hơi có chút ngạc nhiên, hắn đột nhiên cảm giác được nữ nhân này là không phải khai thiếu, bởi vì hắn cảm giác ngựa của nàng cái dám đập ba ba vang, sẽ không phải là đại trí nhược ngu cố ý giả vờ ngây ngốc đi. Nhưng nàng làm như vậy ý nghĩa là cái gì đây? Theo hắn hiểu rõ. Nam cung gia tộc không phải tiểu gia tộc, mặc dù không bằng bảy đại gia tộc cổ xưa, nhưng ở Thiên Huyền giới cũng là nhất lưu gia tộc. Dạng này gia tộc Thiên Chi tiêu tử, muốn gió được gió muốn mưa được mưa, vì sao muốn giả vờ ngây ngốc? Hoàn toàn không có lý do a. Ngay tại Giang Nam như có điều suy nghĩ thời điểm, quảng trường bên trên kia to lớn cửu đầu sư tử mâm tròn quang mang đại thịnh, hiện nhiên là bí cảnh chính thức mở ra đã đến giờ. Đối chất nữ đông nhiên khai khiếu cũng hơi có khác biệt Nam cung như ngọc, lúc này lực chú ý lập tức bị hấp dẫn, không khỏi ánh mắt sáng rõ. Nàng đợi giờ khắc này chờ lâu lắm rồi, lần này nếu là có pháp tắc mảnh vỡ, La Nương ta tình thế bắt buộc. Nam cung Như Ngọc lập tức mở miệng, cất cao giọng nói, "Các vị, chuẩn bị mở ra đi. Bí cảnh sắp bắt đầu, nếu có chìa khóa mà không lấy ra, có tác dụng trong thời gian hạn đi qua, bí cảnh liền sẽ tự động biến mất, thậm chí chìa khóa cũng sẽ tự động mất hiệu. Mà xuống một lần mở ra lúc, sẽ có mới chìa khóa phân biệt từ khác nhau không gian tự động xuất hiện. Cho nên, không có người sẽ đem chìa khóa cố ý che giấu. Cho nên, theo nàng tiếng nói vừa ra, nhưng phẩm là có chìa khóa toàn bộ lộ ra. Giờ khắc này, như là tiêu thương đồng dạng chín chuôi chìa khóa bộc phát ra sáng chói kim sắc quang mang. Một cỗ hấp lực đem cái này chín chuôi chìa khóa ngay tiếp theo chín chuôi chìa khóa chủ nhân mang vào quảng trường, tiến vào cựu đầu sư tử mặt trước. Chín chuôi chìa khóa bắn vào cựu đầu sư tử trong miệng. Oanh long long long. Nổ vang. Cựu đầu sư tử không ngừng xoay tròn, hóa thành kim quang, cuối cùng tạo thành một con đường. Một cái không chứa mảy may tình cảm ở hư thanh âm vang lên, mỗi thanh chìa khóa chỉ có thể mang theo 3 người, thời gian 10 hơi, đếm ngược bắt đầu, 10, 9, 8, 7. Nam Cung Như Ngọc thật nhanh truyền âm cho Nam công Tử Diên, để ngươi đại ca mang hai người đi vào, chúng ta liền có thể toàn bộ tiến vào. Nam công Tử Diên nhìn về phía Giang Nam mắt to tràn đầy mong đợi hỏi, đại ca, có thể không thể hỗ trợ mang hai người. Giang Nam nhìn thoáng qua Nam Cung Tử Diên, lại liếc mắt nhìn Nam Cung Như Ngọc, khẽ cười nói, có thể, nhưng cũng vẹn vẹn mang vào, còn lại ta mặc kệ. Nam Cung Như Ngọc cực kỳ vui mừng, đa tạ các hạ. Nam Cung Tử Diên cũng hưng phấn nói, đa tạ đại ca. Những người còn lại đều là hâm mộ đồ vật phát tím, nhưng cũng không có cách nào. Ai thật mẹ nó người ngốc có ngốc phúc. Giang Nam lập tức hướng về lối đi đi đến. Nam Cung Tử Diên cùng một cái khác Nam Cung gia tộc người cùng một chỗ đi theo hắn. Nam Cung Như Ngọc thì là mang theo hai người khác. cứ như vậy. Nam cung gia tộc liền chỉ có một người ở lại bên ngoài, mà thế lực khác ở lại bên ngoài người càng nhiều. Không có cách, danh nghịch cứ như vậy nhiều, cũng không có ai sẽ trái với quy định này. Thông thiên cảnh bí cảnh mở ra cũng không phải lần đầu tiên. Lịch sử trên liền từng có có người không tin tà, hơn nữa còn không chỉ một lần, nhao nhao không để ý cảnh cáo mà xông vào, cuối cùng toàn bộ trở thành thi thể, đều không ngoại lệ. Cho nên, từ đó về sau, không còn có người sẽ không nghe cảnh cáo tự tiện xông vào, đều thành thành thật thật nghe theo bí cảnh án bài. Nhưng tình huống hôm nay lại là lần nữa bị đánh vỡ. Lại có người không biết sống chết mà vào. Trên thực tế cũng là không phải hoàn toàn muốn chết, mà là muốn thay thế những cái kia còn chưa kịp tiến vào tùy tùng. Bởi vì một cái chìa khóa chỉ có thể cho phép ba người tiến vào, có được chìa khóa liền là chủ nhân, mà còn lại hai tên tùy tùng lại là tùy ý cho chọn, cũng không có xác định thuộc tính. Cho nên, làm có được chìa khóa chủ nhân tiến vào về sau, liền có cường giả trong nháy mắt đem muốn đi theo vào người gạt mở, mình trước vào vào, mà bị gạt mở người kịp phản ứng, chuẩn bị lại xông đi vào lúc, lại là bị phán định là phi pháp tiến vào, trực tiếp bị một vệt kim quang bắn nổ. Phát hiện này, để không ít không có chìa khóa tiến vào thế lực cực kỳ vui mừng. Nguyên lai like còn có thể như thế thao tác. Tất cả không có chìa khóa thế lực nhao nhao lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới lối đi. Bởi vì tốc độ quá nhanh, quá nhiều người, toàn bộ không gian đều đang điên cuồng vặn mèo. Thậm chí bởi vì tốc độ quá nhanh mà xô ra ầm ầm âm bạo thanh. Vô hình, muốn chết, lan đi, giết. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng, đao quang kiếm ảnh, huyết nhục vang tuế. Còn chưa đi đến nhập bí cảnh, liền đã bắt đầu chiến đấu kịch liệt. Nhưng chiến đấu tới cũng nhanh, dừng lại cũng nhanh. Tại ngấn mũi tranh đoạt phía dưới, lối đi đóng lại, nên đi vào người cũng đều đi vào, không có đi vào, muốn đi vào cũng vào không được. Mặc dù chiến đấu ngừng lại, nhưng hiện trường vẫn là Dương cung bạc kiếm, Song Vương đầy cõi lòng đi dí. Cho dù là cùng là thần điện trận doanh thế lực, giờ phút này cũng là thế như nước với lửa, lẫn nhau tử thị. Bởi vì vừa mới bọn hắn tại tranh đoạt tiến vào bí cảnh danh ngạch thời điểm, căn bản không phân được ta. Bất quá giờ phút này, những cái kia nhà mình người mạnh nhất đã đều tiến vào bí cảnh thế lực, nhưng cũng không dám nói lời hung ác, bọn hắn sợ những này không có tiến vào bí cảnh thế lực phản quay đầu lại đem bọn hắn triệt để bảo trọn. Đương nhiên, không dám nói lời hung ác, khí thế trên lại là không thể thua. Từng cái Dương cung bạc kiếm mặt mũi tràn đầy sát khí, bày ra một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ liều đánh một trận tử chiến tư thế. Nhưng mà tất cả mọi người là tại thiên huyền giới lăn lộn không biết bao nhiêu năm láo hồ ly, làm sao không biết những này hư thực cùng lợi và hại. đã đã vừa mới làm như vậy chờ đến bọn hắn người mạnh nhất từ bí cảnh bên trong sau khi ra ngoài chiến đấu khẳng định không thể tránh né. đã như vậy, sao không trước đem bọn hắn những này tràn đầy sức sống cho xử lý trước, sau đó đợi đến bọn hắn cường giả đi ra về sau trực tiếp tiến hành vây giết các đoạn lịch sử trên những cường giả kia từ bí cảnh đi ra về sau thực lực đại tổn ví dụ còn nhiều, cho nên các thế lực lớn người dẫn đầu nhìn nhau, thần hồn truyền âm. một lát, liền hạ quyết tâm. giết, hét lớn một tiếng. theo cái này hét lớn một tiếng, chiến đấu trong khoảnh khắc phát sinh. mẹ nó, các ngươi dám đối với chúng ta vân tú tông động thủ, các ngươi là không muốn sống sao? a, dừng tay. các ngươi đây là muốn kích động tông môn đại chiến sao? a, làm mẹ ngươi, thật mẹ nó hạ thủ được a, lão tử liều mạng với ngươi. dừng tay, các ngươi phá hủy quy tắc. a, a a a, lão tử liều mạng với các ngươi a. a a, lão trương ngươi dừng tay a, ta lão vương thể thật không có phun vợ ngươi a bên ngoài tiếng giết rung trời, mà giờ khắc này bí cảnh bên trong lại là quỷ dị liền một điểm thanh âm đều không có. tất cả mọi người riêng phần mình bị truyền tống vào các loại không hiểu không gian. Giang Nam nhìn xem cảnh tượng trước mắt, có chút kỳ quái. mắt trước cái gì cũng không có, một mảnh hư vô. hắn một thân một mình người đứng thẳng giữa không trung tại tựa như vô ngần hư không bên trong, trên không chạm trời dưới không chạm đất, ngoại trừ gợn sóng sáng tỏ cảm giác bên ngoài, còn lại cái gì cũng không có. đây chính là bí cảnh. Giang Nam đi về phía trước một bước, không gian tại dưới chân hắn tạo nên một vòng gợn sóng, phản vật hắn đứng ở một cái trong suốt trên mặt nước đồng dạng. hắn tiếp tục hướng đi về trước. Từng vòng từng vòng gợn sóng dưới chân hắn đẩy ra, nhưng hắn cảm giác tựa như là dẫm chân tại chỗ đồng dạng, làm sao chạy không thoát vùng không gian này? Giang Nam khẽ mỉm cười, công pháp vận chuyển, huyết hồng sắc khí huyết long thương xuất hiện, đâm ra một thương, gấp trăm lần chiến lực, trong nháy mắt phong thích 400 vạn lực cân lực lượng bộc phát tại trên mũi thương. Oeng, không gian nổ tung, lấy mũi thương làm trung tâm, toàn bộ không gian trong nháy mắt như là pha lê đồng dạng vỡ vụn ra. Khảo hạch thông qua, một đạo không chứa mảy may tình cảm thanh âm vang lên. Sau đó, Giang Nam ánh mắt hoa lên, lại là xuất hiện ở một cái đại điện trống trải bên trong. Giang Nam nhìn xem bốn phía, nghĩ đến vừa mới kia một thanh âm, ánh mắt có chút lóe lên. Khảo hạch, nên không phải là vì tìm kiếm truyền thừa đệ tử a. Bất quá đối với truyền thừa không truyền thừa, hắn cũng không để ý, hắn để ý nhất chính là chỗ này linh mạch, có thể xây dựng một cái tiểu thế giới bí cảnh, thấp nhất đều có 30 đầu trở lên linh mạch. Cái này cơ hồ tương đương với hắn diện tướng gần 10 cái tông môn có khả năng lấy được linh mạch số lượng. Đúng lúc này, một cái cao tới 10 mét người mặc áo giáp màu đen cầm trong tay dài 3 mét rộng nửa mét hắc sắc cự kiếm cự nhân bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. To lớn hai chân đạp trên mặt đất, phát ra đông một tiếng vang thật lớn. Giang Nam thần hồn quét qua, phát hiện đối phương chỉ là khôi lỗi, nhưng trên người đối phương vậy mà tàn mát ra động huyền cảnh khí tức, Căn cư khí tức Giang Nam đánh giá ra đối phương vẹn vẹn động huyền cảnh nhất trọng thiên tà hữu. Lúc này người mặc áo giáp màu đen màu đen con rối người khổng lồ xài bước hướng về Giang Nam đi tới, bởi vì hình thể to lớn, vẹn vẹn mấy bước liền vượt đến Giang Nam mặt trước, trong tay cự kiếm rơi lên cao cao, mạnh đối Giang Nam tích rơi. Ông ba, mặc dù chỉ là động huyền cảnh nhất trọng thiên, nhưng lại có thể đem không gian khoái động ra chấn động kịch liệt, cự kiếm thế như trẻ tre, như thiềm điện giống như tích hướng Giang Nam. Chương 350, luân hồi giả, pháp tác mạnh vỡ. Đối mặt con rối người khổng lồ một kiếm, Giang Nam đứng tại chỗ sắc mặt bình tĩnh, chỉ là cầm súng tay hướng lên vậy một cái. Huyết sắc long thương trong khoảnh khắc nện ở kiếm kêu cự kiếm kia bên trên. Phanh! Cự kiếm vỡ vụn. Giang Nam tiện tay thuận thế một thương từ trên cao đi xuống tích rơi. Bá! Không khí bị tích mở. Khí huyết long thương cũng không tới gần cự nhân, nhưng cự nhân toàn bộ thân thể lại là từ giữa đó một phân thành hai. Soạt một chút, chia 5 x 7. Sau đó hóa thành sương mù biến mất không thấy gì nữa. Đông! Đông! Từ trên trời giáng xuống xuất hiện hai cái màu đen con rối người khổng lồ, cùng trước đó Khôi Lỗi đồng dạng, đều là cao 10 mét, liền trang bị đều là giống nhau. Chỉ có tu vi khác biệt, chính là động huyền cảnh nhị trọng tiên. Hai cái con rối người khổng lồ vừa xuất hiện, liền hướng về Giang Nam đánh tới. Giang Nam vẫn như cũ đứng không nhúc đích, trong tay huyết sắc long thương từ trái đến phải vung lên. Bá! Một đạo hình cung thương mang hiên lên. Hai cái cự hình Khôi Lỗi bị cản ngực chém thành hai đoạn, liền cự kiếm đều bị tích phát nổ. Hai cái tan ra thành từng mảnh Khôi Lỗi biến mất. Đông đông đông. Ba cái con rối người khổng lồ xuất hiện, áo giáp màu đen khắc sắc cử kiếm, toàn bộ là động huyền cảnh tam trọng tiên. Giang Nam ánh mắt có chút sáng lên. Cái này loại khảo hạch phương thức ngược lại là rất ít gặp. Bình thường mà nói đều là tu vi càng cao, nhân số càng ít. Nơi này khảo hạch vừa vặn trái lại, chẳng những tầng tầng tăng giá cả, mà lại nhân số còn càng ngày càng nhiều. Đây đối với đồng dạng người tham gia khảo hạch áp lực vậy nhưng không là bình thường lớn. Thậm chí có thể nói áp lực này quả thực lớn đến không hợp thói thường. Một cái sơ sẩy liền sẽ bị trực tiếp ngáy mắt giết. Còn có, không biết có phải hay không là mỗi một cái người tiến vào đều là gặp được khảo hạch như vậy. Nếu như là khẳng định như vậy có người liền vừa mới cái kia không hiểu không gian đều đi không ra ngoại trừ động huyền cảnh cùng thông thiên cảnh giống nam cung tử diên kia cái chủ u nhí bị u màn cuối ngốc tử khẳng định không cách nào thông qua nàng căn bản không thể lực phá vỡ đương nhiên có lẽ mỗi cái người khảo hạch nội dung cũng không giống nhau lại hoặc là cũng không phải tất cả mọi người sẽ cần khảo hạch cái này loại không hiểu thấu bí cảnh trò chơi hoàn toàn là căn cứ chủ nhân ban đầu ý nghĩ của mình không có đặc biệt chữ pháp hoàn toàn tùy tâm sở dụng muốn chơi thế nào thì chơi thế đó ý nghĩ trong đầu chợt lóe lên ba cái to lớn khôi lỗi vừa xuất hiện liền hướng hắn đánh tới hoàn toàn không có muốn cùng hắn câu thông ý tứ, duy nhất câu thông chính là muốn giết hắn. Khôi lối động, giang nam trong tay huyết sắc long thương cũng động. Động tác của hắn rất đơn giản, liên la một cái đơn giản quét ngang. Bá! Thương mang hổ quang phóng hiện, không khí bị xé nứt, ba cái cự hình khôi lối trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy, hóa thành hắc biến mất mất. Đông đông đông đông. Bốn cái động huyền cảnh tứ trọng thiên cự hình khôi lối xuất hiện, điểm bốn phương tám hướng hướng hắn công kích. Bá! Một thương càn quét. Năm cái động huyền cảnh ngũ trọng thiên khôi lối xuất hiện, một thương càn quét. Sáu cái động huyền cảnh lục trọng thiên khôi lối xuất hiện, càn quét bảy cái, tám cái, chín cái động huyền cảnh cựu trọng thiên khôi lối xuất hiện. Giang Nam mặt không biểu tình, đưa tay vẫn là một thương quét ngang. Bá, thương mang hồ quang đem từ phương hướng khác nhau hướng hắn điên cuồng đánh tới chín cái động huyền cảnh cựu trọng thiên khôi lối đánh cho vỡ nát. Chín cái khôi lối hóa thành hắc biến mất mất. Khảo hạch thông qua, một cái máy móc thức thanh âm vang lên. Vừa dứt lời, hết thảy trước mắt như mặt gương phá toái. Giang Nam thấy hoa mắt, xuất hiện ở một cái vô cùng mênh mông thế giới. Nơi này chỉ có một ngọn núi, một tòa to lớn vô cùng núi, cao tới vạn trượng. Núi bốn phía chính là chuỗi lùi không có một ngọn cỏ hoang nguyên, mênh mông vô bờ. Không khí bên trong tràn đầy khí tức nóng bỏng, thật giống như tòa này to lớn vô cùng núi chính là một tòa núi lửa hoạt động. Đừng đừng đừng. Từng đạo bóng người xuất hiện, hết thảy tám người, toàn bộ là thông thiên cảnh, bao quát nam cung như ngọc. Tám người nhìn thấy Giang Nam cũng không có quá mức kinh ngạc. Tại trước đó Giang Nam liền biểu hiện ra siêu việt động huyền cảnh bằng được thông thiên cảnh thực lực, hắn có thể xuất hiện ở đây cũng là bình thường. Bá, lại là một bóng người phá không mà ra, sự xuất hiện của nàng làm cho tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi cho dù là giang nam cũng là kinh ngạc tử diên nam cung như ngọc khiếp sợ thốt ra không sai chính là chủ hữu nhị bị ủ mản gối tu vi chỉ có thần hỏa cảnh đỉnh phong nam cung tử diên nhưng càng làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là thời khắc này nam cung tử diên tu vi cũng đã không còn là thần hỏa cảnh mà là thăng liền ba cấp bước vào thông tiến cảnh toàn thân khí tức cường đại lượn lờ một vòng trăng tròn xuất hiện ở sau lưng của nàng chung nhị khí tức không thấy thay vào đó là sắc mặt lạnh lùng nhìn quanh uy nghiêm nghe nói nam cung như ngọc bảo nàng nam cung tử diên gợn sóng nhìn nàng một cái gật gật đầu sắc mặt thanh lãnh tựa như đổi một cái người Tựa hồ còn không có tử biến hóa bên trong thích hứng trở về, Nam Cung Như Ngọc trong lòng cảm giác nặng nề, người vẫn là Tử Diên. Đang khi nói chuyện, thần hồn lập tức dò xét qua đi. Nam Cung Tử Diên sắc mặt lạnh lẽo, tựa hồ đối cái này loại thần hồn dò xét mười phần tức giận, nhưng cuối cùng vẫn không có ngăn cản, mặc cho Nam Cung Như Ngọc dò xét, xoay mặt nói với nàng, mấy chục năm trầm luân, một khi thức tỉnh, có cái gì ngạc nhiên? Một khi thức tỉnh, đám người cũng đều hơi kinh ngạc. Nói cách khác, trước đó Nam Cung Tử Diên thần hồn một số phương diện bị áp chế, mà tại cái này bí cảnh bên trong không biết bởi vì kinh lịch cái gì, tu vi tăng vọt, Từ đó khiến cho thần hồn thức tỉnh. Loại tình huống này đồng dạng được xưng là luân hồi giả. Luân hồi loại tình huống này vẫn là 10 phần hiếm thấy, Tỷ lệ rất thấp. Vậy ngươi còn nhớ hay không được ngươi là ai? Nam Cung Như Ngọc ánh mắt nhìn chăm chú nàng hỏi. Câu nói này một câu hai ý nghĩa, đã là hỏi thăm Nam Cung Như Ngọc có nhớ hay không mình là ai, cũng là hỏi thăm Nam Cung Như Ngọc trước đó là ai. Nam Cung Tử Diên, ngươi là cô cô ta Nam Cung Như Ngọc. Nam Cung Tử Diên thuận miệng nói. Hô. Nam Cung Như Ngọc thở dài một hơi. Chỉ cần vẫn là Nam Cung Tử Diên liền tốt, cái khác. Ừm, chờ chờ về rồi hãy nói. Giang Nam nhìn xem Nam Cung Tử Diên gương mặt kia, lại nhìn về phía sau lưng nàng một vòng đang dần dần đạm hóa trang trọn, cảm thụ được đối phương khí tức trên thân, kia loại cảm giác quen thuộc lần nữa lóe lên trong đầu, ký ức tại Giang Nam trong đầu không ngừng hiện lên, làm ký ức điểm rốt cục hội tụ đến một khắc này lúc, Giang Nam ánh mắt sáng lên. Nguyệt Lai, like, là nàng. Nguyệt. Một cái muốn thôn vệ Lý Lộ, nhưng về sau lại bị hắn trợ giúp Lý Lộ phản thôn vệ tàn hồn. Nam Cung Tử Diên trên người có một tia khí tức cùng Nguyệt giống nhau như lúc, cho nên cơ hồ cực kỳ khẳng định xác nhận, cái này Nam Cung Tử Diên liền là Nguyệt một phần khắc tàn hồn truyền thế. Bế Nam chính là bởi vì thần hồn không cho mệt, cho nên mới đưa đến nam cung tử diên tại có chút phương diện không thông minh, nhiều khi thậm chí sẽ phạm một chút chủ ủ nị bị ủ. đương nhiên, đây chỉ là một phần trong đó nguyên nhân. Nam cung tử diên thần hồn bên trong hẳn là còn có những yếu tố khác, lúc này mới đưa đến nàng không thông minh cùng trung nhị. nhưng những này đối giang nam tới nói đều dâu dịa. giang nam đang nhìn nam cung tử diên, nam cung tử diên cảm thấy, xoay mặt nhìn lại, gặp nam cung tử diên quay mặt lại bày ra mặt lạnh lùng sắc, giang nam liền biết hắn cái này đại ca làm không được, hắn đang chuẩn bị treo chọc hai câu. đúng lúc này to lớn ngọn núi chợt buộc phát ra kinh thiên kinh quang, bao phủ tất cả mọi người. Một cái chùm sáng từ ngọn núi bên trong chậm rãi dâng lên, tản ra huyền chi lại huyền ba động. Pháp tắc mảnh vỡ, không biết là ai giống lên một tiếng. Lời con chưa dứt, bá, tất cả mọi người bắn về phía kia trung sáng. Cho dù là Giang Nam cũng không ngoại lệ. Chỉ tiếc, mấy cái thông thiên cảnh tốc độ thật sự là quá nhanh, đặc biệt là thông thiên cảnh nhị trọng thiên nam cung như ngọc, tựa như thiểm điện, trong nháy mắt liền vọt tới pháp tắc mảnh vỡ mặt trước. Vô mấy đạo kinh khủng công kích đánh tới, như vô số dày đặc thiên thạch muốn đem nam cung như ngọc bao phủ đại chiến hết sức căng thẳng. Nam cung Như Ngọc đối với cái này sớm có sở liệu, sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một cái to lớn tấm chắn. Đối mặt nhiều người như vậy công kích, nàng không dám có chút chủ quan, dùng hết tất cả lực lượng mà không dành bận tâm pháp tắc mảnh vỡ. Đối với gần tại chế thức pháp tắc mảnh vỡ không cách nào tới tay, Nam cung Như Ngọc cũng cảm thấy tiếc hận. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Rốt cuộc pháp tắc trọng yếu, mệnh quan trọng hơn. Vâng anh! Vô số công kích vánh đến trên tấm chắn, tấm chắn bộc phát ra sáng chói kinh quang, Nam cung Như Ngọc lập tức trong nháy mắt bị đánh bay. Lúc này, tất cả mọi người bay về phía trung sáng đồng thời lại đối người bên cạnh điên cuồng công kích, thống hạ sát thủ hoàn toàn không để ý bất luận cái gì thể diện. Cho dù là Giang Nam cũng bị người công kích, nhưng đều bị Giang Nam đánh nổ Bất quá Giang Nam cũng không đối những người khác tiến hành công kích, hắn tâm niệm vừa động, khí huyết long giáp mặc mang theo, có cái này cường đại phong ngự hắn trực tiếp một lòng một dạ phóng tới trùng sáng. Từng đạo công kích rơi xuống trên người hắn, liền liền Nam Cung Tử Diên cũng không có đối với hắn có bất kỳ thủ hạ lưu tình. Giang Nam không thèm để ý chút nào, những công kích này cực kỳ cường đại, nhưng đều không thể đối với hắn phá phẳng. Hắn thời khắc này trong mắt chỉ có kia trùng sáng. Giang Nam như điện quang đồng dạng, chớp mắt đã tới, chùm sáng ngay tại mắt trước, hắn manh ôm đồn đi. Mơ tưởng, từng đạo công kích tầm vang mà tới, mới vừa rồi bị đánh bay ra ngoài Nam Cung Như Ngọc, giờ phút này cũng như điện chuyển đến đến chùm sáng bên cạnh. Bất quá không phải bắt pháp tắc mạnh vỡ, mà là hướng Giang Nam công kích. Bởi vì luận khoảng cách, Giang Nam càng thêm tới gần pháp tắc mạnh vỡ. Đúng lúc này, Mời anh, chùm sáng tản mắt ra kinh khủng uy áp cùng kim quang. Kim quang trong nháy mắt đem tất cả mọi người giam cầm. Đây là một cỗ kinh khủng tới cực điểm lực lượng, cho dù là mạnh như Thông Thiên Cảnh nhị trọng Thiên Nam Cung Như Ngọc cũng giống như vậy không thể động đậy cho dù là giang nam cường đại thần ma thể giờ phút này cũng không thể động đậy. Liên liên những công kích kia cũng bị dừng lại, sau đó ầm vang tiêu tán trong bụi. Cái này hoàn toàn là pháp tắc giam cầm. Ông ba, pháp tắc mảnh vỡ kim quang bên trong, đi ra một cái thân cao vạn trượng hư ảnh, tựa như thần linh. Từ bộ dáng trên nhìn, giống như là một cái nam tử. Cái kia sáng chói con ngươi nhìn về phía mười người, quét một vòng, lập tức lựa chọn một cái thông thiên cảnh nam tử, vừa xài bước tiến nam tử thức hải bên trong. Người này thức hải bên trong, lập tức xuất hiện vạn trượng kinh khủng hư ảnh, cơ hồ thấy không rõ mặt của đối phương. Vạn trượng kinh khủng hư ảnh vẫy một cước đạp rưỡi, Hồn hải chấn động, nhấc lên thao thiên cự lãng. Vẹn vẹn một cước này, liền để thất khiếu chảy máu. Ngay sau đó, cự nhân bàn tay lớn vù một cái, vậy mà đem hồn hải bên trong năng lượng nắm lên, nhét vào trong miệng của mình. Sau đó mắng khẽ hấp, hồn hải năng lượng cấp tốc bị hắn hút đi. Vẹn vẹn mấy hơi thở, hồn hải liền khô cạn. Tiêu thông thiên cảnh cường giả vậy mà trở thành một cái không có linh hồn xác không. Thuần vệ nam tử thần hồn, kia kinh khủng hư ảnh tựa hồ trở nên ngưng thật một chút. Sau đó bắt trước làm theo, tiến vào cái thứ hai thông thiên cảnh thân thể bên trong. Cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm. Tất cả thông thiên cảnh đều không có đào thoát thần hồn bị thôn vẹn vật rủi. vô luận là nam cung như ngọc vẫn là vừa mới đột phá trở thành thông thiên cảnh nam cung tử diên, đồng dạng không có đào thoát vật rủi. Giang Nam chớm mắt nhìn tiêm ngưng thật rất nhiều to lớn kim sắc hư ảnh vừa bước một bước vào hắn thân thể. Hả? to lớn vô cùng thân ảnh vàng nóng nhìn xem bốn phía, mười phần mở miệng. Đây là cái nào đây? Bốn phía toàn bộ là hấp vụ, phía dưới là vực sâu. Về phần phía dưới kim tiểu tam sát thụ, kim sắc thiên cung, hắc thần cung trong mắt hắn hoàn toàn không thể gặp. Đúng lúc này, bốn phía hắc vụ nhô ra một cái to lớn hắc vụ bàn tay, một tay lấy hắn bắt lấy, mạnh kéo xuống vực sâu. A! Không, mau buông tay. Không, kéo kẹt kéo kẹt. Nhấm nuốt âm thanh từ vực sâu bên trong truyền đến, lập tức biến mất. Trói buộc lực biến mất. Giang Nam cảm giác toàn thân chậm nhẹ. Kia pháp tắc mạnh vỡ ánh sáng ám đạm số dưới, sau đó trong nháy mắt chui vào kia cự sơn ở giữa. Bịch bịch. Tất cả thông thiên cảnh toàn bộ ngã xuống. Giang Nam thần hồn quét qua, phát hiện bọn hắn khí tức hoàn toàn không có, trong cơ thể không có bất kỳ cái gì thần hồn ba động. Cực kỳ hiển nhiên, bọn hắn đều đã chết. Thần hồn câu diệt Đáng tiếc, Giang Nam thở dài một hơi. Những người này đều là các thế lực lớn nhân vật đứng đầu, thậm chí là trụ cột vương vàng, nhưng giờ phút này tính mạng của bọn hắn lại tại nơi này vĩnh viễn biến mất. Có tốt, người đã chết, tài sản vẫn còn ở đó. Giang Nam đem trên tay bọn họ hiển lộ ra không gian giới chỉ, vũ khí, linh giáp thu sạch lấy. Về phần thi thể, "Ân, những thi thể này đều là thông thiên cảnh, đoán chừng ăn hàng cũng sẽ cực kỳ thích." Lập tức, đem tất cả thi thể đều thu vào tam sát tụ không gian, ném vào vực sâu. Bất quá, khi hắn bắt lấy Nam cung tự nhiên thân thể lúc, lại lần nữa cảm nhận được kia một tia quen thuộc lưu lại khí tức trong lòng lập tức khẽ động, nghĩ nghĩ, hắn đem nam cung tử diên thi thể bỏ vào thủy tinh thần điện bên trong. những thi thể khác liền không đãi ngộ này, cho dù là nam cung như ngọc thi thể cũng bị ném vào vực sâu. dưới vực sâu, truyền đến ngân hàng vui sướng nhấm nuốt âm thanh. giang nam nhìn về phía cự sơn, thần hồn rõ xét qua đi, trên mặt hiện ra một vòng nụ cười. hắn sải bước đi hướng cự sơn, đi vào chân núi, một quyền đối kia ngọn núi đánh tới. một quyền này hắn không có nửa điểm lưu lực, hoàn toàn là toàn lực mà vì, gấp trăm lần lực lượng tăng phúc trong nháy mắt bộc phát, bốn vạn ức cân lực lượng đánh phía ngọn núi. ầm ầm. Không hề tưởng tượng bên trong sơn băng địa liệt, mà là tại núi đá vỡ nát phía dưới, to lớn trên ngọn núi xuất hiện một cái động lớn. Giang Nam vừa bước một bước vào, xuất hiện tại một cái trống trải lòng núi bên trong. Toàn này không gian bên trong, một cái người khoanh chân huyền không, bốn phía là dòng dã 108 đầu linh mạch tạo thành to lớn trận pháp. Người này an vị tại trung ương trận pháp, tại trên đỉnh đầu người nọ, pháp tác chùm sáng chính lơ lửng ở phía trên. Giang Nam nụ cười trên mặt càng sâu, hắn xác định người này sớm đã chết đi, lưu tại nơi này chỉ là lỗ xác. Trước đó tan hồn hẳn là người này, tan hồn vì kéo dài hơi tàn thôn vệ chín tên thông thiên cảnh thần hồn. Nhưng cuối cùng tàn hồn bị ăn hàng ăn, cho nên nơi này vô luận là pháp tắc mảnh vỡ, vẫn là 108 đầu linh mạch đều là của hắn rồi. Hắn bước ra một bước, trong khoảnh khắc rơi vào kia bên cạnh thi thể. Thi thể nhắm mắt lại, sắc mặt tan tưởng. mặc dù không mấy năm trôi qua, nhưng vẫn như cũ sinh động như thật. Giang Nam khẽ thở dài một cái, người chết như là diệt, vô luận là sinh trước huy hoàng bực nào, vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Hắn một thanh hướng về thi thể chụp tới. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày. Chương 351, Đông Châu thần điện lai Vũ Thành. Dị biến này sinh kia rõ ràng đã chết đi không có nửa điểm thần hồn ba động lộ xác, giờ phút này bỗng nhiên mở mắt khẽ vuông tay lại bắt lấy giang nam thủ đoạn khô cạn trong mắt phóng xuất ra hai đạo kim quang thẳng tắp chiếu sạ tại giang nam trên mặt cứng ngắc lại không biết bao nhiêu tuế nguyệt tựa như lúc bằng sắt lộ xác trên mặt giờ phút này vậy mà tách ra nụ cười miệng há mở kia yên lặng không biết bao lâu tuế nguyệt tiếng nói vang lên là ta muốn trở nhục thân thanh âm như là gì sẽ không biết bao lâu bánh răng giờ phút này miễn cưỡng chuyển động mà phát ra thanh âm bởi vì thân thể phát sinh động tác trên thân cái kia không biết tồn tại bao lâu tuế nguyệt quần áo trong khoảnh khắc hóa thành một mịn chậm rãi phío tán Lộ ra mặc dù có chút khô cạn nhưng lại ý nguyên khí huyết phun trào thân thể. Giang Nam cảm thán: "Thật là đại thủ đô ta." Dùng 108 đầu linh mạch tẩm bổ nhục thân, bảo trì sức sống, chỉ vì bảo vệ cái kia sau cùng kia một điểm chân linh. Đối mặt với đối phương nắm cổ tay lễ tiết, hắn khẽ mỉm cười. Lật tay một cái cũng đem cổ tay của đối phương bắt lấy, khách khí nói: "Ngươi tốt." Sau đó không đợi đối phương trả lời, liền hướng trong ngực kéo một phát. Bá! Lộ sắc biến mất. Xuất hiện lần nữa, lại là xuất hiện ở tam sát thụ không gian, lơ lửng tại trên vực sâu không. Lộ sắc trong hốc mắt kia hai đạo kim quang bốn phía liếc nhìn. Phát hiện bốn phía toàn bộ là không nhìn thấy bờ Hắc vụ, dưới chân cũng là một mảnh đen kịt, không khí bên trong tràn ngập băng lãnh u hàn khí tức, không khỏi hoảng hốt. Đây là địa ngục. Hắc vụ bên trong rối ra một cái bàn tay lớn, một tay lấy lỗ sắc bắt lấy, kéo xuống vực sâu. A, thanh âm im bặt mà dừng. Kéo kẹt kéo kẹt. Phi. Giang Nam lần đầu tiên nghe được ăn hàng ghét bỏ thanh âm. Hắn vội vàng nói, lần sau làm điểm ăn ngon cho ngươi. Đừng. Trả lời hắn là một viên không gian giới chỉ. Giang Nam một phát bắt được, tiện tay ném ở một bên, sau đó liền cấp tốc rời đi không gian. Theo lò sắc hoàn toàn biến mất, đã mất đi trung tâm đầu mối then chốt, kia pháp tắc mảnh vỡ cùng 108 đầu linh mạch sắp sụp đổ. Giang Nam bàn tay lớn tìm tới. Càn Khôn đại cầm nã. To lớn hư ảnh bàn tay xuất hiện, một tay lấy pháp tắc mảnh vỡ cùng 108 đầu linh mạch bắt lấy, hung hăng kéo một phát. Oanh long long long. Đất dung núi chuyển. Pháp tắc mảnh vỡ cùng 108 đầu linh mạch bị tóm lên, như là nắm lấy một cái mọc ra 108 đầu mềm trào bạch tuộc, bị duy nhất một lần cấp tốc lôi kéo đến hắc thần cung. Ầm ầm. Đã mất đi pháp tắc mảnh vỡ cùng 108 đầu linh mạch trảo trống, toàn bộ thế giới ầm vang sụp đổ đen nhánh vết nước không gian như là thôn vệ hết thảy miệng lớn, trong nháy mắt lan tràn ra. Giang Nam vội vàng tiến vào hắc thần cung, không gian sẽ rách sinh ra không gian loạn lưu, trong nháy mắt chìm hết thảy. Giang Nam xuyên thấu qua hắc thần cung nhìn ra phía ngoài, lại là cái gì đều không nhìn thấy, trong lòng không khỏi xiết chặt. Nếu là tiến vào không gian loạn lưu bên trong ra không được, vậy liền thật là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Cho dù là muốn tìm vô cùng cường đại đạo vô nhai cầu cứu cũng là không có cách, bởi vì tin tức căn bản truyền lại không đi ra, chỉ có thể chờ đợi mình cường đại đến có thể không nhìn cái này không gian loạn lưu tình trạng mới có thể rời đi. Đúng lúc này. Hắn hai mắt tỏa sáng. Vậy mà ra, lập tức tâm niệm vừa động, rời đi hất thần cùng, xuất hiện tại ngoại giới. Bất quá bốn phía nhìn lại lại là lạ lẫm chi địa. Hiển nhiên nơi này cũng không phải là thiên kiêu dãy núi. Nghĩ đến những cái kia tại thiên kiêu dãy núi chờ đợi tiến vào bí cảnh người ra thế lực khắp nơi, xem ra là muốn đợi uổng công. Người đều chết rồi, bí cảnh cũng mất, mà hắn cái này người sống duy nhất còn bị chuyển rời đến một nơi xa lạ. Đột nhiên, Giang Nam quay đầu hướng về một cái phương hướng nhìn lại. Từ cái phương hướng này bên trong, hắn cảm nhận được cực kỳ khí tức quen thuộc. Thần linh khí tức mà lại là phi thường nồng hậu dày đặt thần linh khí tức, nguyên bản chuẩn bị tiến vào hắc thần cung tu luyện, nhưng giờ phút này cảm nhận được nồng đậm như vậy thần linh khí tức, hắn lập tức buông xuống, chuẩn bị dò xét một chút nguyên nhân. có dày đặt như vậy thần linh khí tức tự nhiên là thần linh điều tố phát ra, cực kỳ hiển nhiên, nơi này thần linh điều tố có thể phát huy ra tác dụng hoàn toàn không phải những cái kia chuẩn nhất lưu thần điện thế lực bên trong thần linh điều tố có khả năng so sánh, thậm chí đều không cùng một đẳng cấp. Giang Nam thuận khí hơi thở bay đi, không bao lâu, liền xa xa nhìn thấy một tòa to lớn thành trì. Giang Nam phát hiện, từ từng cái phương hướng bay về phía tòa thành trì này có không ít dị tộc, trong đó lấy hải tộc chiếm đa số. cứ việc những này người cũng đã hóa thành hình người, từ mặt ngoài nhìn cùng nhân loại không khác. nhưng trên người bọn họ hải tộc yêu khí lại là vô luận như thế nào cũng không cải biến được. càng đến gần tòa này to lớn thành trì, càng nhiều người, có không ít dị tộc đã rơi xuống, trên mặt đất đi bộ, thần sắc thành kính, tựa như là triều thánh đồng dạng. đúng rồi, triều thánh, không phải là đi tới thần điện phân điện. muốn mang nhận ra Giang Nam cẩn thận nhìn phía xa kia thành trì trên danh tự. tới gần, trên đó viết ba chữ to, đến Vu Thành. Giang Nam ánh mắt sáng lên, thật sự chính là thần điện phân điện. Nơi này chính là Đông Châu Thần Điện phân điện đến Vũ Thành. Khá lắm. Một cái chớp mắt ấy, vậy mà từ Nam Châu chạy tới Đông Châu, loại tốc độ này chỉ sợ cũng chỉ có đạo vô nhai cường giả như vậy mới có thể đạt tới. Bất quá, đã tới, cũng không thể tay không. Làm sao cũng muốn đem cái này Thần Điện phân điện thần linh điều tố cho trừ tận gốc. Hắn trước đó thế nhưng là đã đáp ứng ăn hàng, muốn cho hắn làm điểm ăn ngon. Đối với ăn hàng tới nói, món ngon nhất liền là thần linh điều tố. Thần Điện phân điện thần linh điều tố, cái này dinh dưỡng giá trị cùng cảm giác hần la rất cao đi, ăn hàng hần la tương đối hài lòng mới là. Bay đến cửa thành, Giang Nam rơi xuống cửa thành, thành vệ ngay tại thu lấy lệ phí vào thành, giao nạp lệ phí vào thành, mỗi người mười khối thượng phẩm linh thạch. một đám người không có chút gì do dự, lập tức nộp lên trên. đến viên giang nam, Ừm, là cái người mới, thủ vệ thần hồn quét qua, lập tức kinh ngạc nói. giang nam mỉm cười gật đầu, người mới chưa thánh, cần giao nạp 500 khối thượng phẩm linh thạch. thủ vệ nói, lời vừa nói ra, lập tức có không ít người hướng về thủ vệ nhìn lại, nhưng lập tức liền lại hướng giang nam nhìn lại. giang nam lập tức minh bạch, giá hỏa này tại lừa đảo, không quan hệ, cho ngươi. giang nam tay vừa lộn lấy ra một ngàn khối thượng phẩm linh thạch, cười đưa tới, còn suất lại mời các huynh đệ uống trà. Ha ha, thượng đạo, thủ vệ cực kỳ vui mừng. lập tức từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một khối màu trắng ngọc chất lệnh bài, đưa tới. đừng nói huynh đệ không chiếu cố ngươi, nặng, nắm giữ khối này lệnh bài ngươi liền có thể tiến về trung bộ rửa vào trước vị trí. dạng này ngươi liền có thể tốt hơn tắm rửa đến từ thần linh chúc phúc. đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể gánh vác được thần linh uy áp. Giang Nam ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới còn có chuyện tốt như vậy. mặc dù còn chưa đi đến thành, nhưng hắn lại là đã cảm nhận được đến Vu Thành bên trong có ba đạo khí tức hết sức mạnh mẽ. Mỗi một đạo khí tức đều so Nam Cung Như Ngọc mạnh không ít. Nói cách khác, cái này thần điện phân bộ chí ít có ba vị thông thiên cảnh đang tỏa chấn. Nếu như Triệu Thánh thời điểm, vạn nhất có cường đại thông thiên cảnh đang chủ trì, như vậy hắn muốn đi vào hàng phía trước, tới gần thần linh điêu tố, liền tương đối khó. Nhưng là nếu có loại lệnh bài này, chuyện này quả là liền là thuận lý thành trương. Giang Nam đột nhiên cảm giác vừa mới có phải hay không cho ít. Cái này thủ vệ cũng quá khéo hiểu lòng người. Dùng đối phương lời nói tới nói, thượng đạo. Tuyệt đối thượng đạo. Hắn lập tức đưa tay chuẩn bị tiếp nhận. Chấm đã. Một mực tại cách đó không xa chậm rãi uống trà thủ vệ đầu lĩnh bỗng nhiên đứng người lên, đi tới. Nhìn thoáng qua thủ vệ, nói, "Vị công tử này xem xét liền là đại quý người, bạch ngọc không thể biểu hiện hắn thân phận, càng không thể tốt hơn đào ngoác bạn thân tiềm năng, thay đổi kim ngọc đi, bằng vào kim ngọc có thể trực tiếp tại hàng thứ nhất tắm rửa thần quang." Thủ vệ sửng sở, vội vàng nói, "Thế nhưng là, kim ngọc muốn một, một vạn khối thượng phẩm linh thạch." Giang Nam làm sao không biết mấy tên này là muốn hắn linh thạch, nhưng là có thể xuất hiện tại hàng thứ nhất, lại là vừa vặn thuận ý của hắn. Nguyên vốn còn muốn đến lúc đó có phải hay không muốn mạnh mẽ hướng trước sông, nhưng bây giờ rất không cần phải. Hoàn toàn là danh chính ngôn thuận. Vị này thủ vệ đại ca thật sự là người tốt đa. Về phần linh thạch, đều là chiến lợi phẩm, quay đầu một đao xuống dưới, gấp bao nhiêu lần đều trở về. Hắn lập tức lòng tràn đầy vui vẻ chắp tay nói, đa tạ đa tạ. Đây tuyệt đối là hắn chân tình thực lòng biểu hiện, tuyệt không có bất kỳ cái gì dối trá. Nói, móc ra một vạn khối thượng phẩm linh thạch, vừa mới kia một ngàn khối căn bản không để cập tới. Thủ vệ đầu lĩnh trên mặt chất đầy nụ cười. Người này thượng đạo, đưa tay tự mình nhận lấy, vừa cười vừa nói, nguyện ngươi thành công. Không, ngươi nhất định sẽ thành công. Đa tạ. Giang Nam mặt lộ vẻ vẻ cảm kích tiếp nhận kim ngọc lệnh bài lập tức thuận dòng người xài bước đi vào một đám thủ vệ nhìn xem giang nam đi xa bóng lưng từng cái trên mặt tràn đầy không đè nén được nụ cười người lốc nhiều tiền tiền này kiếm bùn đầu đã kiếm được làm sao cũng sẽ ban thưởng một chút cho bọn hắn phải biết bọn hắn tại cái này tuần tra một tháng cũng chính là một trăm khối trung phẩm linh thạch tương đương với một khối thượng phẩm linh thạch đầu nhẹ nhõm kiếm lời hơn một vạn khối ngón tay trong khe để lọt một chút cũng đủ bọn hắn mấy năm kiếm kia cho lúc trước giang nam bạch ngọc lệnh bài thủ vệ cũng làm mừng khác cỡ nhưng đống nhiên nghĩ đến bái thần các trưởng lao nói lời nói không khỏi lo lắng đâu Người này nắm giữ kim ngọc lệnh bài sẽ không phải thật sông về phía trước a. Hắn vẫn là cái không bị thần quang trải qua rửa tội người mới, làm không cẩn thận là muốn chết người. Không có người mới có thể chịu được khoảng cách gần thần linh uy áp. Thủ vệ thống lĩnh nhìn xem hắn một mặt im lặng nói, ngươi lo lắng cái giám a. Quả thực liền là mặt ăn củ cải đạm quan tâm, đầu óc ngươi có bệnh đúng hay không? Hắn có thể hay không kháng qua được thần linh uy áp mắc mớ gì tới ngươi? Lại nói, chúng ta cho hắn kim ngọc lệnh bài cũng hoàn toàn chính xác có thể để hắn tiến vào hàng thứ nhất, đây là song phương giao dịch, liền xem như trưởng lão hộ pháp cũng không thể nói cái gì, hiểu không? mà lại chúng ta cũng theo chương làm việc, lại không có hổ làm hắn. Nói đến đây bên trong, hắn cao mày nhìn xem thủ vệ nói, ngươi biết ngươi tại sao lại một mực chỉ là cái cửa thành thủ vệ sao? Thủ vệ cúi đầu, không biết. Thủ vệ đầu lĩnh một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành tiếp nói, đó là bởi vì ngươi không đầu óc. Nếu không phải xem ở ca của ngươi trên mặt mũi, ngươi, ngươi cho rằng ta nguyện ý mang ngươi. Ngươi nếu là cảm thấy người kia đáng thương, linh thạch ngươi có thể không cần. Thủ vệ nghe xong lập tức gấp, như vậy sao được? Tiết Ngưu chuẩn chết không chết cùng ta có cái gì quan hệ? Thủ vệ đầu lĩnh hừ một tiếng, nói, tiếp tục phiên trực. Thủ vệ, đúng, đầu thủ vệ đầu lĩnh xoay người đi hướng tiểu chấp tử tiếp tục uống trà nghĩ đến trong túi nhẹ nhõm lấy được một vạn khối thượng phẩm linh thạch nụ cười nở rộ lúc này giang nam tiến vào thành trì cái kia khổng lồ thần linh uy áp đập vào mặt khổng lồ như vậy thần linh uy áp là giang nam chưa bao giờ từng gặp phải nếu như là không có trải qua thần linh tẩy lễ người bình thường khẳng định sẽ khó có thể chịu đựng cho dù là động nguyên cảnh thông thiên cảnh nhân tộc cao thủ ở chỗ này thực lực cũng sẽ nhận cực lớn áp chế giang nam ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa kia bút kim quan chỗ kim quang bên trong mơ hồ có thể thấy được một cái to lớn thần linh hư ảnh đến vu thành rất lớn Tiếng ngang qua đông tây nam bắc tường thành to lớn vô cùng, cho dù là lấy Giang Nam thị lực, cũng là nhìn không thấy cuối. Mà trong thành càng là các loại kiến trúc cao lớn san sát, san sát nối tiếp nhau, phi thường náo nhiệt. Giang Nam dọc theo đường đi thuận dòng người, hướng về Kim Quang chỗ mà đi. Trong thành có cấm bay tiêu chí, bất kỳ người nào tại không có đạt được thần điện cho phép tình huống dưới đều cấm chỉ phi hành. Giang Nam là đến thăm viếng thần linh, không phải đến gây sự, cho nên đương nhiên muốn tuân thủ quy tắc. Đến Vu Thành rất nhiều người, thực lực cường đại người cũng rất nhiều. Có lẽ là bởi vì nơi này là thần điện Đông Châu phân điện chỗ, Giang Nam vậy mà không nhìn thấy ngộ đạo cảnh người, thấp nhất đều là nói loại cảnh. Cho dù là cửa hàng bên trong làm việc vật tiểu nhị, cũng đều là nói loại cảnh giới. Mà nơi này càng nhiều đều là quy chân, thần hỏa, chân đạo cảnh cường giả. Giang Nam hiện tại uy nguyên chỉ là quy chân cảnh tứ trọng tiền, cho nên tại những này cái gọi là cao thủ bên trong, có thể nói là cực kỳ bình thường. Trên đường đi, đều không có người nhìn hắn. Dù là hắn biến hóa dung mạo mười phần anh tuấn, cũng chỉ là ngẫu nhiên lướt qua mấy đạo đến từ hai bên ký viện nữ tử câu hồn ánh mắt. Giang Nam cũng không thèm để ý. Thẳng đến kim quang kia chỗ, tiến về chiều thánh người càng ngày càng nhiều, rốt cục đi bộ ước chừng 30 dặm, rốt cục nhìn thấy một cái to lớn vô cùng quảng trường. Cái này to lớn vô cùng tuyệt không phải khoa trường, mà là hoàn toàn chính xác rất rất lớn, vẹn vẹn độ rộng chí ít có 40 dặm, chiều dài xem chừng cũng có 50 dặm. Toàn bộ quảng trường đều dùng thu từ dưới mặt đất 10 vạn mét hắc diệu thạch lát thành, bị rèn luyện cực kỳ sáng ngời. Quảng trường bên trên đen nghị toàn bộ là người, toàn bộ đều là thần điện tín đồ, bọn hắn từng cái thần sắc khiêm tốn nằm sấp trên mặt đất. Mà tại cuối quảng trường thì là cao tới trăm trượng to lớn thần linh điêu tố, uy nghiêm đứng vững tản ra chói mắt kinh quang. Quảng trường chia làm hai bên trái phải, ở giữa là một đầu rộng 50 mươi mét đường đi, một mực kéo dài đến thần linh điều tố, hai bên là quỷ lệ đám người. Các tín đồ từ trung ương hành lang đi về phía trước, sau đó đi đến thế lực của mình vị trí, riêng phần mình hướng hai bên tản ra. Giang Nam sắc mặt nghiêm nghị kích động, xài bước đi thẳng về phía trước. Bộ dáng kia cực kỳ giống lần thứ nhất nhìn thấy thần linh điều tố kia loại sủng bãi thân sắc, có thể không kích động sao? Như thế to con thần linh điều tố, nhà mình vị kia ăn hàng không biết vui vẻ hơn thành cái dạng gì? Mặc dù không biết ăn hàng dáng dấp ra sao thậm chí đến cùng là cái gì cũng không biết, nhưng Giang Nam luôn luôn cảm thấy cái này an hàng tương lai sẽ mang đến cho hắn to lớn kinh hỉ. Hú hổ, vẹn vẹn có thể tại trong vực sâu an thần linh, thần linh không có bất kỳ sức đánh trả nào cái này một hạng, liền là an hàng lớn nhất công hiến. Đúng lúc này, một tên duy trì trật tự thần điện chấp sự đột nhiên xuất hiện, quắc, dừng lại. Tu vi của ngươi không đủ để tiến về phía trước, trở lại ngươi thế lực của mình chỗ. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày. Chương 352, hắn là nhân điện thánh tử. Kia thần điện chấp sự đang khi nói chuyện, tự có một cỗ chân đạo cảnh cường hành khí tức phát ra đối mặt thần điện chấp sự ngắc cản. giang nam cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn lật tay một cái, kim ngọc lệnh bài nơi tay bên trong bảy ra. Ừm, người mới, chấp sự nhìn xem kim ngọc lệnh bài rất là kinh ngạc, hắn lúc này mới chú ý tới giang nam trên thân không có bất kỳ cái gì thần linh khí tức. nhưng hắn một lần nữa nhìn thoáng qua giang nam trong tay kim ngọc lệnh bài, càng là kinh ngạc. không sai, kim ngọc lệnh bài là có thể tiến vào hàng trước nhất tiếp nhận thần quang tẩy lễ. nhưng vấn đề là, ngươi một cái quy chân cảnh tứ trong thiên, ngươi xác định có thể đi đến phía trước, ngươi nhất định phải trên trước. chấp sự hỏi. giang nam sắc mặt nghiêm nghị, nhìn phía xa thần linh điều tố. Ánh mắt lửa nóng, thần sắc kích động nói, xác định. Ngươi một cái người đến. Ngươi là đâu một phương thế lực? Chấp sự hỏi. Giang Nam thần sắc kích động nói, ta không muốn cũng sẽ không dựa vào gia tộc của ta cùng chỗ thế lực. Ta tin tưởng lấy năng lực của ta nhất định có thể khoáng cách gần tắm dựa thần quang, ta nhất định có thể làm được. Nói xong quyền nắm chặt, ánh mắt kiên định. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng, chấp sự cũng không tốt lại hỏi thăm, Hắn tự nhiên cũng không ngờ được sẽ có người đối thần linh điều tố bất lợi. Cái này tại hắn ấn tượng bên trong căn bản không tồn tại Vẫn chưa có người nào có thể tại không có bị thần quang tẩy lễ tình huống dưới tới gần thần linh điêu tố, cho dù là nhân điện trưởng lao đến cũng không được. Thần linh uy áp quá cường đại, đối dị giáo đồ cơ hồ có hủy diệt tính chân áp. Cho dù là bọn hắn những này thành tính tín đồ, cũng không thể hoàn toàn khoảng cách gần chạm đến thần linh điêu tố, thậm chí đều không đến gần được. Chớ đừng nói chi là người mới này. Đương nhiên, mấy cái kia chuẩn nhất lưu thế lực hủy diệt, thần linh điêu tố biến mất, đến bây giờ còn là một câu đố. Tuyệt đại đa số thần điện người đều cho rằng, hẳn là thần linh điêu tố tự hành biến mất. Nhưng vì sao tự hành biến mất lại không có ai biết nguyên nhân? Thần linh sự tình Ai cũng không làm rõ ràng được. Vị này Đông Châu Thần Điện chấp sự cũng không biết tạo thành đây hết thề kẻ cầm đầu ngay tại hắn mắt trước. Nếu như ngươi cảm thấy mình có thể làm, vậy liền đi thôi. Chấp sự nói, hắn cũng không đối Giang Nam tiến hành thần hồn rõ xét, bởi vì không cần thiết. Một cái quy chân cảnh tứ trọng thiên mà thôi, liền xem như muốn làm phá hư, cũng là không nổi bọn nước đến. Tại Thần Linh uy áp phía dưới, có thể hay không kiên trì đi đến ở giữa đều là ân số. Đa tạ. Giang Nam ô quyền sắc mặt nghiêm nghị, ngẩng đầu đỡ ngược hướng về phía trước sải bước đi đến. Chấp sự nhìn xem Giang Nam trung nhị bóng lưng lắc đầu không biết là gia tộc nào đệ tử Thiên Phú hẳn là không sai chỉ tiếc đầu gõ không tốt lắm lập tức đối phía trước một chút quản sự chấp sự nói rõ tình huống Giang Nam không biết đối phương suy nghĩ liền xem như biết cũng là không quan trọng hắn hiện tại chính là muốn tạo nên loại này trung nhị đầu sát hình tượng mới có thể thuận lợi tới gần thần linh điều tố bởi vì tại phía trước nhất đã ẩn ẩn có thông tiên cảnh khí tức phát ra rất là cường đại cùng kiềm chế cũng chính bởi vì có thông tiên cảnh cường giả tại ở đây tín đồ mới không dám có chút lốm mảng thanh thanh thật thật dựa theo chính mình vị trí thế lực phân bố đi quỷ lệ chi lễ chuẩn bị tại một cái nào đó thời khắc tiếp nhận thần quang tẩy lễ. Giang Nam thẳng đến to lớn thần linh điêu tố mà đi. Càng đến gần, thần linh điêu tố tại mắt bên trong lại càng lớn, kim quang cũng càng đậm ngủ. Nhưng Giang Nam ánh mắt lửa nóng, thần tình kích động. Nói thật, cái này cũng cũng không hoàn toàn là làm bộ, chí ít có một nửa là chân thực biểu hiện. Theo tới gần thần linh điêu tố, tam sát thụ không gian dưới vực sâu an hàng đã tại ngoe ngoe muốn động, tựa hồ cực kỳ hưng phấn, cực kỳ khát vọng. Loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy, là chưa hề xuất hiện qua. Trên đường duy trì trật tự chấp sự bởi vì đã tiếp thụ lấy tin tức, cũng không lại làm khó, mặc cho Giang Nam sải bước hướng trước. Không có người ngăn cản, rất nhanh Giang Nam liền đi đã qua hơn nửa đường đi. Trên đường đi có không ít con mắt đang nhìn hắn, mà theo hắn càng ngày càng tới gần cuối cùng, nhìn hắn con mắt càng ngày càng nhiều. Giá hỏa này ai vậy? Nghe nói là cái người mới. Ừ, là người mới, mà lại vừa mới vị kia chấp sự đại nhân cũng đã nói, vị này trên tay còn nắm giữ một viên kim ngọc lệnh bài. Ngọa tào thật hay dạ? Người mới có thể chạy xa như vậy? Thân hồn của hắn sao có thể chịu được thần uy áp? Vậy cũng không biết, chỉ là quy chân cảnh tứ trong thiên, lại có thể đỉnh lấy thần linh uy áp chạy đến hơn phân nửa đường đi. Tiểu tử này thật có có chút tài năng. Ngọa tào người này ai vậy? Người mới có thể chạy đến nơi đây, hắn không phải là trong đầu không có thần hồn tồn tại a? Vậy mà không sợ thần linh uy áp? Tương gieo ánh mắt đỉnh lấy thần linh uy áp, kinh ngạc nhìn về phía Giang Nam. Còn không phải sao? Uy chân cảnh tứ trọng tiên, một cái còn không có kinh lịch thần quang tẩy lễ người mới, vậy mà đi tới trước mười sắp xếp, quá không thể tưởng tượng nổi. Ngươi nhìn mặt hắn sắc, ngoa tào, gia hỏa này thật có thể chống đỡ? Đúng vậy a, chân đều run lên, quả thực liền là cất bước liên tục khó khăn, hắn cũng không sợ bị thần linh uy áp đè gãy cả người xương cốt, liều mạng như vậy làm cái quỷ gì? lợi hại à năm đó ta khoảng cách 20 dặm chi địa liền nằm xuống gia hỏa này bây giờ cách thần linh điêu tố cũng dám chỉ có một dặm nghe nói càng đến gần thần linh thần quang tẩy lễ lúc lấy được chỗ tốt càng nhiều nếu để cho ta ta cũng liệu rất nhiều người thân sắc kính nệ nhìn xem giang nam sắc mặt từ hồng hướng về thần linh điêu tố từng bước một trật vật đi đến liên liên tại thần linh điêu tố lúc trước vị một mực nhắm mắt lại tóc mai điểm bạc thông thiên cảnh đại năng giờ phút này cũng mở mắt to mò nhìn giang nam lạ mặt không biết nhưng những này cũng không đáng kể chỉ cần đối phương tiến vào nơi này ngày sau đem đều là người của thần điện ừm Ý chí không sai, có lẽ có thể thu hoạch được thần linh đặc biệt thần quang tẩy lễ. liền nhìn hắn vận khí tốt không xong. Vị này thần điện thông thiên cảnh đại năng mặt không thay đổi nhìn xem Giang Nam. Hắn ngược lại là hy vọng Giang Nam có thể tới gần thần linh yếu tố, càng gần càng tốt. Mà lại nếu quả như thật có thể thu hoạch được thần linh siêu cấp tẩy lễ, như vậy hắn đem trước tiên đem nó mang đi. Theo như truyền thuyết, nếu như có thể thu được thần linh siêu cấp tẩy lễ, như vậy rất có thể sẽ tại bị tẩy lễ người trong cơ thể lưu lại một viên thần châu. Thần châu bên trong chẳng những có khó có thể tưởng tượng thần lực, cũng có thần linh truyền thừa. Hắn hoàn toàn có thể trước tiên đem thần châu cầm ra đến luyện hóa vào trong trong cơ thể của mình. đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết, cũng không có chân chính ghi chép. Có lẽ Di vãng từng có, nhưng người nào cũng sẽ không nốc đến mình sẽ bạo lộ ra. Cho nên vị này thông thiên cảnh đại năng cũng là thả tin rằng là có còn hơn là không. Như thật có, cũng chỉ là giết một cái tín đồ mà thôi, không có gì lớn. Là thần điện hy sinh, đây là đối phương vinh hạnh. Bởi vậy, làm Giang Nam có thể không ngừng hướng về thần linh điều tố tới gần, tựa hồ xa xa không có kiệt lực lúc vị này thông thiên cảnh đại năng lập tức động tâm tư. Hắn chẳng những không có ngăn cản còn tại trong lòng âm thầm là Giang Nam cố lên, hắn thậm chí vì không cho Giang Nam phân tâm mà lấy thần hồn dò xét. Rốt cuộc tại Thần Linh Uy áp phía dưới, cất bước bắt đầu là cực kỳ vất vả. Thật tình không biết Giang Nam trang cũng cực kỳ vất vả. Thần Linh Uy áp hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng đối với hắn mà nói cũng liền có chuyện như vậy. Nếu như có thể, hắn hoàn toàn có thể bay tới, mà không cần từng bước một có chút gian nan cất bước. Những cái kia duy trì trật tự chấp sự cùng hộ pháp, tự nhiên thấy được lần này chủ trì triệu Thánh Thông Thiên Cảnh Đại Trưởng lão mở to mắt nhìn xem Giang Nam. Hắn vị này Đại Trưởng lão không nói lời nào, những người khác tự nhiên cũng sẽ không nói lời nói. Cả đám đều nhiều hứng thú nhìn xem Giang Nam. Giang Nam không biết đám người suy nghĩ, tự hồ một mực đắm chìm ở trong thế giới của mình từng bước một đi thẳng về phía trước. Vì giả bộ giống một chút, thậm chí còn thả chậm bước chân, mỗi đi một bước, hai chân cơ bắp đều đang không ngừng rút lên. Cái này đôi khống chế bắp thịt yêu cầu cực cao. Cũng may hắn đối thần ma thể khống chế đã kỳ diệu tới đỉnh cao, bắp thịt toàn thân tùy ý khống chế, lúc này mới có hoàn mỹ như vậy biểu hiện. 300 mét, 200m, 100m. Oan. Thần linh điều tố kim quang ầm vàng bộc phát, uy thế tăng vọt. Không ít ở phía trước tiến đồ lại bị hất bay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Thần linh làm sao lại bước lui chúng ta những ngày tín độ? Mà trái lại Giang Nam quần áo phân phật, nhưng lại như cái đinh đồng dạng đính tại tại chỗ. Hắn một người mới là làm sao làm được? Không ít người khiếp sợ không thôi. Cho dù là vị kia Đông Châu thần điện đại trưởng lão cũng là trần kinh, nhưng càng nhiều còn có nghi hoặc. Ngay tại hắn chuẩn bị dùng thần hồn cẩn thận dò xét Giang Nam thời điểm, chỉ thấy Giang Nam cắn chặt răng, hai tay nắm chặt, giữa ngực mạnh hét lớn một tiếng, "A nha nha." Sau đó, tựa hồ bạo phát ra tất cả lực lượng, tại kim quang hạ ánh mắt của nhiệt lão nhanh hướng uy thế bộ phát thần linh điều tố. Khá lắm người này đến đến cỡ nào cũng nhiệt thành kính ý chí a không ít người vì đó sợ hãi than nhưng cũng không ít người càng thêm nghi hoặc hắn một người mới là làm sao làm được lại làm sao có thể làm được nhưng bởi vì có đại trưởng lão tại những người này mặc dù có nghi hoặc cũng không có biểu hiện ra ngoài càng thêm sẽ không đi ngăn cản mà lúc này đại trưởng lão cũng là mánh khẽ dần mình lập tức trong lòng cực kỳ vui mừng chẳng lẽ truyền thuyết thật muốn xuất hiện trong lòng kia một điểm nghi hoặc sớm đã tại kia muốn thu hoạch truyền thuyết bên trong thần châu tham lam điên cuồng sôi bên trong tiêu trừ hầu như không còn mà khi giang nam thật nhảo tới thần linh tiêu tố giang hai cánh tay ra ôm ở thần linh điêu tố lúc đại trưởng lão kích động đứng lên thực hiện truyền thuyết thực hiện không nghĩ tới sinh thời có thể nhìn thấy truyền thuyết chân chính phát sinh a chuyện gì xảy ra không chỉ đại trưởng lão kinh ngạc không hiểu quảng trường bên trên lít nha lít nhít tín đồ cũng là kinh ngạc không hiểu thần linh điêu tố đâu? tràn ngập thiên địa kim quang biến mất kinh khủng tuyệt luân uy áp biến mất chỉ có một cái to lớn cái bệ đứng sừng sững trên quảng trường mà tại cái bệ trên không thanh niên kia chính đứng lơ lửng trên không trong tay xuất hiện một cây đao cây đao kia chính buộc phát ra ngập trời huyết khí Đại trưởng lao trước tiên dùng thần hồn dò xét qua đi, la nhân tộc. nhưng lại cực kỳ lạ lắm. mà một tên dựa vào trước cao đẳng chấp sự dò xét về sau, lại lập tức sắc mặt đại biến. Ngoa tào, nhân điện thánh tử? Thế nào lại là hắn? Người tướng mạo có thể thiên biến vạn hóa, nhưng thần hồn khí tức lại là không cách nào cải biến. Hắn trước đó từng là nhân điện nội ứng, may mắn tại nhân điện thánh tử đột phá hợp đạo cảnh, bộc phát ra vạn trượng thần ma thể, là tiên niệm thánh tử lôi viêm mình đánh vỡ thiên phạt lúc, mạo hiểm cảm thụ qua vị này nhân điện thánh tử thần hồn khí tức. Lúc ấy bởi vì e ngại nhân điện sẽ tiến hành đại thanh tẩy, cho nên xách trước chạy từ đó về sau lại cũng chưa từng thấy qua vị này nhân điện thánh tử nhưng không nghĩ tới vậy mà lại một lần nữa gặp mặt mà lần này địa điểm gặp mặt lại là đông châu thần điện hơn nữa còn là tại triều thánh tình ngưu dưới hắn không nghĩ tới nhân điện thánh tử lá gan như thế lớn hắn càng không có nghĩ tới nhân điện thánh tử vậy mà có thể tiếp xúc thần linh điều tố cũng đem nó rời đi hắn là nhân điện thánh tử tên này cao đẳng chấp sự hoảng sợ hết lớn nhân điện thánh tử Mời anh tất cả mọi người chấn kinh liên liên kia thần điện đại trưởng lão cũng là khiếp sợ không thôi nhân điện thánh tử vậy mà chạy đến đông châu thần điện hang ổ đến rồi Hắn đây là không muốn sống sao? Thân là Đông Châu thần điện nội đình đại trưởng lão, hắn tự nhiên biết, Nhân Điện Thánh Tử thực lực cực kỳ khủng bố. Tu vi không cao, nhưng chém giết động huyền cảnh lại như chém dưa thái rau. Thần điện tổng điện thậm chí không tiếc vì thế nhấc lên thần chiến, chính là muốn bức bách Nhân Điện đem nó giao ra. Nhưng khủng bố đến đâu, cũng chỉ là tương đối thông thiên cảnh trở xuống tới nói. Đối với thông thiên cảnh, Nhân Điện Thánh Tử căn bản không đáng chú ý. Thông thiên phía dưới đều là run rế, câu nói này cũng không phải tùy tiện nói một chút. Những ý niệm này tại nội đỉnh đại trưởng lão đầu góc bên trong chợt lóe lên. Ngay tại hắn chuẩn bị ra tay thời điểm, Đứng lơ lửng giữa không trung giang nam ra tay rồi, trong tay lẫy nguyệt nâng lên, đao mang kinh thiên, sau đó liền là một đao tích hạ. Cấm kỵ đao pháp địa ngục đổ tuyệt. đao vực lại xuất hiện. Kinh khủng huyết sắc đao mang trong khoảnh khắc hiện đầy toàn bộ quảng trường trên không, sắt cơ đầy trời. Gấp trăm lần lực lượng tăng phúc, 400 vạn đức cân cự lực ngang nhiên mà xuống, không gian phát ra ầm ầm tiếng vang. Lớn mật. Nội đinh đại trưởng lão giật nảy cả mình, vội vàng giơ tay, một trường gỗ ra. Một cái bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời, đánh phía nhanh chóng mảnh mà xuống huyết sắc đao vực. Tự trường ầm vang cùng đao vực va chạm, Bộ phát ra đầy trời huyết mang, cự trưởng cùng huyết sắc đao mang tại không trung trôn bụi. Chỉ tiếc, Giang Nam đao vực phi thường lớn, mà lại tốc độ xuất thủ cũng thật nhanh. Mặc dù bị phá hư một bộ phận, nhưng đại bộ phận lại là đột nhiên mà xuống. Kinh khủng sát cơ giáng lâm, vô số thần điện cường giả cái này cũng lấy lại tinh thần đến, ngao ngao liều mạng công kích ngăn cản, chói lọi công kích từ bọn hắn trong tay bắn ra, tựa như pháo hoa xá lạ. Nhưng làm sao đao vực bi lực quá mạnh, vô số tựa như pháo hoa lăng lệ công kích tại đao vực hạ trực tiếp bị tan rã, đao mang trong nháy mắt bao trùm. Đồng ba, vô tận huyết vụ bay lên. Lớn như vậy quảng trường trong khoảnh khắc hóa thành nhân gian địa ngục, chân cụt tay đứt thịt nát khắp nơi đều là. Một đao kia mang đi quảng trường bên trên tám thành thần độ sinh mệnh. Nhìn xem trước mắt thảm tuyệt tu la chẳng cảnh, vị này Đông Châu thần điện bên trong đỉnh đại trưởng láo trong mắt đều trợn tròn, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái làm hắn khiếp sợ sự tình. Trước đó Đông Nam Châu thần điện đã từng phái ra bốn tên thông thiên cảnh tiến về Hắc thủy môn phục kích cái kia diệt tám nhà chuẩn nhất lưu thế lực kẻ cầm đầu, nhưng cuối cùng, bốn người cũng chưa trở lại. Mà lại, Hắc thủy môn cũng bị người diệt. Lúc ấy còn tưởng rằng là nhân điện trưởng lão ra tay, nghe nói tổng điện điện chủ còn tự thân tìm nhân điện điện chủ muốn thuyết pháp nhưng nhân điện điện chủ một mực phủ nhận bây giờ nghĩ lại sẽ không phải Liên là hắn đi nghĩ tới đây vị này nội đình đại trưởng lão không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh đồng thời cũng trong lòng mừng thầm nếu như có thể đem vị này nhân điện thánh tử lưu lại như vậy hắn chính là thần điện đại công thần nội đình đại trưởng lão nhìn xem gian nam sắc cơ đại thịnh hét lớn nhân điện thánh tử nạp mạng đi âm thanh chấn tứ phương không gian chấn động toàn thân khí thế tăng vọt một cái cao tới ngàn trượng bóng đen xuất hiện ở sau lưng của hắn không gian trong nháy mắt ngưng kết tiểu ngự ta là tới coi mắt ngự tỷ coi mắt tiểu ngự Không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta động lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 nước người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội. Chương 353, luyện hóa pháp tắc mình vỡ, tu vi tăng vọt. Không gian nứt kết, vừa xuất thủ qua giang nam như là một cái hồ phách đồng dạng bị khảm nạm tại không gian bên trong. Nội đinh đại trưởng lão mắt lộ ra tinh quang, một thanh hướng về giang nam chụp tới. Nhưng mà, bị không gian giam cầm giang nam lại đột nhiên biến mất. Tiệt tử chân nguyên huyền hóa kình thiên bàn tay khổng lồ đem không gian đều xé mở đen nháy một màn nhỏ, nhưng lại ôm đồn một cái không. Nội đinh đại trưởng lão con người co rụt lại, cực kỳ hiển nhiên Nhân điện thánh tử ẩn dấu đi. Hắn mặc dù không biết Giang Nam dùng phương pháp gì che giấu, nhưng có thể khẳng định là nhân điện thánh tử Giang Nam nhất định không hề rời đi nơi này. Bởi vì phương viên 20 dặm không gian đều bị hắn cầm giữ, ở giữa cũng không có sinh ra một tia không gian ba động. Nếu như chạy trốn, cho dù là dùng truyền tống phủ, cũng không có khả năng một tia không gian ba động đều không có. Trừ phi là tiến vào vừa bị hắn xé mở vết nứt không gian, bị không gian loạn lưu mang đi. Nhưng cho dù là dạng này, hắn cũng có thể cảm nhận được, không có khả năng liền một tia động tĩnh đều không có. Cho nên, nội đình đại trưởng lão kết luận, Giang Nam ngay ở chỗ này. Lão phu nhìn ngươi có thể chạy đến nơi đâu? Nội đình đại trưởng lão mắt lộ ra sắc cơ, hừ lạnh nói, "Dứt thoát, hắn liền đứng trên quảng trường chờ đợi." Lúc này, Đông Châu thần điện cái khác hai vị thông thiên cảnh cũng xuất hiện, một cái là điện chủ, một cái là đại hộ pháp. Hai người đột ngột xuất hiện, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lập tức giật nảy cả mình. Trong phạm vi mấy chục dặm quảng trường bên trên máu chảy thành sông, toái thi khắp nơi trên đất, tựa như nhân gian địa ngục. Mà lại, thần linh điêu tố cũng mất, chỉ còn lại một cái to lớn chùy lùi cái bệ. Hứa là nghiêm, chuyện gì xảy ra? Điện chủ Lục đỉnh vũ trưởng trong mắt đối nội đinh đại trưởng lão quát. Hồi điện chủ là như vậy, nội đình đại trưởng lao hứa lạc nghiêm lập tức đem phát sinh sự tình nguyên bản nói một lần, ngoại trừ chưa hề nói tư tâm của mình bên ngoài, còn lại cũng không có bất luận cái gì thêm mắm thêm muối cùng nói ít cái gì, trên cơ bản hoàn nguyên lúc đầu hết thảy. Rốt cuộc phát sinh chuyện lớn như vậy tình, hắn cũng không dám ngầm hồ. Nhân điện thánh tử Giang Nam, lục đình vũ kinh hãi, liền ngươi cũng không có cách nào đối phó được, hắn vậy mà mạnh như vậy, lúc này mới bao lâu? Lúc này, đại hộ pháp hoàng sinh trầm giọng nói ra, nhân điện thánh tử như thế tàn bạo, quả nhiên là ta thần điện đại địch, trách không được tổng điện yêu cầu đem nó triệt để diệt sát. Bất quá, dựa theo đại trưởng lão lời nói, cũng là không thể nói cái này. Nhân điện thánh tử đã có thể cùng thông thiên cảnh đối kháng, chỉ là bởi vì hắn có một cái có thể ẩn tàng tự thân bảo vật mà thôi. Như thế chúng ta còn cần phải ở chỗ này chờ, hắn luôn có muốn ra thời điểm. Hắn tránh một tháng, chúng ta liền thủ một tháng; hắn tránh một năm, chúng ta liền thủ một năm. Ta liền không tin cái này ẩn tàng bảo bối có thể kéo dài lâu như vậy. Lục Đình Vũ lắc đầu, nói, cái này còn thiếu rất nhiều, chúng ta còn muốn mở ra thần linh phúc thiên đại trận, nhất định phải đem nhân điện thánh tử triệt để giam cầm tại vùng không gian này bên trong. Một khi xuất hiện, lập tức đánh giết. Nội đình đại trưởng lão hứa lạc nghiêm có chút thở dài nói, chỉ tiếc quảng trường thần linh điêu tố không có, nếu không đại trận bố trí liền đơn giản nhiều. Lục đình vũ nói, cái này sự kiện cũng không phải là không thể giải quyết, thực sự không được cũng có thể đem dưới mặt đất vượt sâu tôn này điều giống rời qua đến. Hứa lạc nghiêm vội vàng nói, tôn này tượng thần trận áp 36 đầu linh mạch, một khi di động chỉ sợ sẽ làm cho linh mạch bạo động, toàn bộ thần điện căn cơ sẽ phá hủy. Liền xem như hủy, chỉ cần có thể đem nhân điện thánh tử cầm xuống cũng là đáng. Điện chủ lục đình vũ chém đinh chặt sắt nói, người này đối ta thần điện uy hiếp quá lớn. Đại hộ pháp Hoàng Sinh nghĩ nghĩ nói, "Địa chủ, Nhân Điện Thánh Tử đại biểu cho nhân tộc khí vận, bây giờ nhân tộc khí vận vẫn như cũ kéo dài, phương pháp bình thường chỉ sợ khó mà đem nó giết chết. Tại hạ cho rằng, chúng ta có thể dùng vạn tượng huyết tế đại pháp, một khi khởi động có thể bảo vệ không có sơ hở nào, tuyệt đối có thể đem Nhân Điện Thánh Tử tuyệt sát ở đây, đến lúc đó nhân tộc khí vận trợt hạ xuống, ta thần điện có thể quét ngang thiên hạ, toàn bộ thiên huyền giới sẽ lấy ta thần điện cầm đầu, thiên hạ đại đồng." Đang khi nói chuyện, trong ánh mắt toát ra một vòng tàn nhẫn cùng vẻ cuồng nhiệt. Hứa Lạc Nghiêm chấn động trong lòng. Vạn tượng huyết tế đại pháp chính là dùng trăm vạn sinh linh sinh mệnh huyết tế thần linh, bộ phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa phong sát hết thảy. Để mà huyết tế sinh linh lực lượng càng mạnh, phong sát lực lượng lại càng lớn. Nhưng huyết tế nguyên bản là làm đất trời oán giận sự tình, dưới tình huống bình thường không phải vạn bất đắc dĩ tùy tiện không thể sử dụng, cho dù là bọn hắn thần điện cung phụng chính là thần linh cũng là không thể tùy tiện mở ra. Rốt cuộc bọn hắn sinh hoạt tại mảnh này thiên hạ, thiên đạo y nguyên có cường đại lực cướp túc. Chuẩn. Điện chủ Lục đỉnh Vũ nói. Hải tộc nhân miệng rất nhiều, qua nhiều năm như vậy chúng ta bồi dưỡng tín đồ cao thủ nói ít cũng có 7.8 triệu, để bọn hắn ra 100 vạn ân toàn bộ cao hơn tay, thấp nhất quy chân cảnh, thần hỏa cảnh trở lên muốn đạt tới 10 vạn trở lên, hứa lạc nghiêm trong lòng lần nữa chấn động, 10 vạn thần hỏa cảnh, dạng này đã ngộ ngoại trừ hải tộc dạng này đại tộc, chỉ sợ không có bất kỳ một thế lực nào có thể cầm được ra. nhưng lúc này đại hộ pháp hoàng sinh lại lắc đầu nói, tại hạ cho rằng 10 vạn thần hỏa cảnh không đủ, chí ít cần 30 vạn, đồng thời còn cần 10 vạn chân đạo cảnh, còn lại dùng quy chân cảnh đến gót, hứa lạc nghiêm hít vào một ngụm khí lạnh, khá lắm, thật là quá tàn nhẫn đi, đây là muốn để hải tộc bị đứt đoạn truyền thừa sao? lục đình vũ khe nhũ mảy, làm lạc như vậy không phải quá mức điểm? rút ra nhiều cao thủ như vậy rất có thể sẽ làm cho cả hải tộc tuyệt tự. Hoàng Sinh nói, bất quá hải tộc nhân miệng nhiều như vậy, chết cái trăm vạn người chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Còn cao thủ tuyệt tự, Hoàng Sinh ánh mắt lóe lên một vòng tăng khốc, đều là thần tín đồ, vì thân điện thống nhất đại nghiệp, bọn hắn hẳn là cực kỳ quang vinh mới là. Lại nói, cũng không phải tất cả cao thủ đều chết hết, mà lại quy chân cảnh trở xuống lựa loại không phải còn cho bọn hắn giữ lại à? Lục Đinh Vũ khẽ gật đầu, đại hộ pháp lời nói rất đúng, cứ dựa theo đại hộ pháp nói đi làm đi, lập tức đưa tin hải tộc, việc này mau chóng giải quyết. Đúng, điện chủ. Đại trưởng lão cùng đại hộ pháp ôm quyền nói: "Hắc Thần cung, đối với ngoại giới phát sinh hết thảy, Giang Nam rõ như lòng bàn tay. Chỉ tiếc, hắn còn không có tìm được phương pháp rời đi. Chứ phi rời đi Hắc Thần cung, lại còn có một cái thần linh điều tố." Giang Nam trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Hắn đem Đông Châu thần điện cổ này lớn nhất thần linh điều tố đưa vào vực sâu, vực sâu ăn hàng mừng rỡ vô cùng, kia nhấm nuốt vui vẻ âm thanh vậy mà tạo thành vật luật. Hắn hoài nghi ra hỏa này có phải hay không ở một bên ăn một bên tiêu vũ. Chỉ tiếc, Giang Nam không nhìn thấy dưới vực sâu tình huống, càng không thể đi xuống. Nếu không Hắn cảm thấy ngược lại là có thể đến phía dưới là an hàng làm cái đống lửa thì tối. Một cái Đông Châu thần linh điều tố liền để an hàng như thế vui sướng. Bây giờ lại có một cái thần linh điều tố, an hàng có thể hay không hưng phấn từ trong ngực sâu bay ra ngoài cùng hắn gặp mặt. Giang Nam trên mặt hiện ra một vòng nụ cười. Bất quá, hắn cũng biết, liền xem như thần điện đem cái thứ hai thần linh điều tố lấy tới, hắn cũng không dễ dàng đoạt tới tay. Đông Châu thần điện trước mắt bên ngoài có ba cái thông thiên cảnh cao thủ. Điện chủ lục đình vũ chính là thông thiên cảnh tứ trọng thiên, nội đình đại trưởng lao hứa lạc nghiêm thông thiên cảnh tam trọng thiên, thấp nhất là đại hộ pháp hoàng sinh chính là thông thiên cảnh nhị trọng thiên. Không vệ ở đây, tại Tam Đại Thông Thiên Cảnh Cao Thủ Vây Công Giới, hắn có thể chống nổi một hiệp cũng không tệ rồi. Cho nên hắn cần chờ thời cơ. Về phần rời đi nơi này, hắn cũng là không phải quá gấp. Có một hơn trăm đầu linh mạch có thể tu luyện, lại thêm còn có mình mấy cái nữ nhân ở, sinh hoạt cũng sẽ không cô đơn cùng vô vị. Càng quan trọng hơn là còn có một viên Pháp Tắc Mảnh Vỡ chờ lấy hắn luyện hóa. Hắc Thần Cung Quảng Trường trên không, đoàn Tiêu Pháp Tắc Mảnh Vỡ chính loé kim quang, một tia huyền diệu khí tức phát ra, phản phất tại bảy tọa thiên địa đại đạo. Chúng nữ đồng đều đã bị kinh động, nho nhau, nhau rời đi cung điện bay tới. Phụ quân, đây là bảo bối gì? Lâu Hương Hàn kinh ngạc hỏi, Pháp Tác Mảnh Vỡ. Giang Nam khẽ cười nói, Pháp Tác Mảnh Vỡ. Lâu Hương Hàn cả kinh nói, đây chính là Thông Thiên Cảnh Đại Năng Pháp Tác Mảnh Vỡ. Cái khác chúng nữ cũng là khiếp sợ không thôi. Bọn họ bây giờ cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu bạch. Có thể ngưng tụ Ra Pháp Tác Mảnh Vỡ, chỉ ít cần Thông Thiên Cảnh Thất Trọng Thiên trở lên Đại Năng cường giả. Nói như vậy, phu quân ngươi đây là thu được bí cảnh Đại Năng Truyền Thừa. Lâu Hương Hàn mừng rỡ vô cùng, thu hoạch được Truyền Thừa. Giang Nam khẽ mỉm cười, miễn cưỡng cũng được a. Bất quá chính xác tới nói, phải nói là giành được. Vậy bây giờ phu quân chúng ta còn tại bí cảnh?" Vĩnh Nghiên lúc này hỏi. Giang Nam lắc đầu, vừa cười vừa nói, "Không có ở đây, chúng ta bây giờ tại Đông Châu thần điện." Đông Châu thần điện? Chạy thế nào đến người ta hang ổ tới? Chúng nữ giật mình. Bất quá, nhìn Giang Nam một mặt mây đạm gió nhẹ, chúng nữ cũng chỉ là giật mình một cái, lập tức liền bình tĩnh trở lại. "Phu quân, ngươi làm muốn chuẩn bị toàn diện tiến đánh thần điện?" Lâu Hương hắn hỏi. "Cũng không có." Giang Nam lắc đầu, "Việc này chủ yếu là đánh bậy đánh bạ, cũng không có chuẩn bị." Giang Nam lập tức liền sẽ xuất hiện tại đến Vu thành phụ cận, phát hiện đến Vu thành ngay tại cử hành triều thánh dứt khoát liền theo tới một ít chuyện nói đơn giản một lần, Phu quân có ý tứ là chúng ta bây giờ bị nhốt rồi. Lâu Hương Hàn chớp chớp mắt to, hỏi. Giang Nam gật gật đầu, nhìn xem nàng cùng chúng nữ. Đúng vậy, khốn trụ, các ngươi lo lắng sao? Liễu Như Nguyệt Như là rắn truyền đồng dạng từ Lâu Hương Hàn bên người trôi tới, ôm lấy Giang Nam cánh tay, chớp mắt to xinh đẹp, thần sắc chọc người vừa cười vừa nói, khốn trụ mới tốt, dạng này Phu quân liền có bò lớn thời gian cùng chúng ta làm trò chơi. Lâu Hương Hàn, Vĩnh Yên, Vân Ngọc ba người phấn nụn khuôn mặt bò lên. Cái này nha đầu chết tiệt kia, nói chuyện miệng căn bản không mang theo giữ cửa, nghĩ cái gì nói cái nấy cơ bản nhất thận trọng đều không có. Nhìn thấy Giang Nam, hắn không thể cả người đều dán đi lên mũi tốt. Bạch Kiêu cùng Hồ Mị Nương thì là mím môi cười trộn, đồng thời cũng âm thầm tán hưởng. Bốn vị nữ chủ nhân, là thuộc Như Nguyệt chủ người Bưu Hãn, nghĩ cái gì nói cái nấy, không giống bọn họ như vậy nhăn nhó. Nghe nói muốn làm trò chơi, Giang Nam cười ha ha một tiếng, nói, Như Nguyệt nói có đạo lý. Bất quá, hiện tại vi phu trước muốn đem cái này pháp tắc mảnh vỡ luyện hóa, miễn cho cất đặt thời gian dài đêm dài lắm ngọ. Lâu Hương Hàn gật đầu, phu quân lời nói rất đúng. Liễu Như Nguyệt cũng biết luyện hóa pháp tắc mảnh vỡ chuyện lớn, thế là lập tức rời đi Giang Nam. Giang Nam phi thân mà lên, một phát bắt được pháp tắc mảnh vỡ, đại nhật chấn ngục kinh vận chuyển, mặt trời hỏa lò xuất hiện, thiêu đốt lên nóng bỏng hỏa diễm mặt trời hỏa lò đem pháp tắc chứa ở trong đó, nhanh chóng luyện hóa. Một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ, pháp tắc mảnh vỡ không có bất cứ động tĩnh gì. Mười phút đồng hồ, nửa giờ, mặt trời hỏa lò bên trong nhiệt độ đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng, nhưng pháp tắc mảnh vỡ tại trong đó lại là một điểm động tĩnh đều không có, lù lù bất động. Ngay tại Giang Nam cho là mình không cách nào luyện hóa cái này thông thiên cảnh đại năng pháp tắc mảnh vỡ thời điểm, vực sâu bên trong tuôn ra một cỗ hấp phụ, trong khoảnh khắc tràn vào mặt trời hỏa lò mặt trời hỏa lò bên trong hỏa diễm vật mèo cấp tốc hóa thành một đầu phát ra cực hạn nhiệt độ cao hỏa diễm hùng long mà hắc vụ lại trở thành một đầu tản ra cực hạn băng lãnh băng xương h l r nam nao nao hắn không nghĩ tới ở thời điểm này mặt trời hỏa lò vậy mà tự chủ tiến hóa biến thành hình thái thứ hai mặt trời hỏa lò bên trong trong khoảnh khắc băng hỏa lượng trọng tiền hai đầu long như là âm dương ngư đầu đối tướng liền không ngừng phun ra cực hạn hỏa diễm cùng băng lãnh hàn khí cộng đồng luyện hóa pháp tắc mảnh vỡ nguyên bản lù lù bất động pháp tắc mảnh vỡ trong khoảnh khắc bộc phát ra chói mắt kim sắc quan mang liều mạng ngăn cản nhưng chỉ vẹn vẹn đi qua ba phút doanh ba pháp tắc mảnh vỡ tan rã cuồng bạo năng lượng cùng huyền diệu pháp tắc đại đạo tràn vào giang nam thân thể tu vi cảnh giới liên tục tăng lên quy chân cảnh ngũ trọng thiên quy chân cảnh lục trọng thiên quy chân cảnh thất trọng thiên quy chân cảnh bát trọng thiên nhưng giang nam đan điển thật sự là quá lớn rất nhanh liền tiêu hao sạch năng lượng khiến cho tu vi đỉnh trệ không trước nhưng đại đạo trí lý lại như cũ khi tiến vào hắn đầu óc khiến cho hắn chỉ có cảnh giới mà không tính thực chất tu vi giang nam phúc chi tâm linh bàn tay lớn vụ một cái hắc thần cung tiếp theo hơn trăm đầu linh mạch toàn bộ xuất hiện năng lượng mãnh liệt tràn vào hắn thân thể tu vi lần nữa tăng lên quy chân cảnh cửu trọng thiên Điên cuồng luyện hóa pháp tác mảnh vỡ đồng thời, đại đạo pháp tác huyền diệu cấp tốc búa phía. Vây ở trung quanh hắn lâu hương Hàn, Vĩnh yên, liễu như nguyệt, vân động, bạch tiêu cùng hồ mỹ nương cả đám đều không tự chủ được đắm chìm trong đại đạo lĩnh ngộ bên trong, tu vi vậy mà bắt đầu cấp tốc tăng lên. Bất quá, bọn họ tốc độ tăng lên xa xa không kịp giang nam. Ngoại trừ Vĩnh yên cùng lâu hương Hàn trước đó liền đã dẫn đầu bước vào thần hỏa cảnh bên ngoài, còn lại bốn người đều vẫn là quy chân cảnh. Cho dù là bây giờ tu vi bắt đầu tăng lên, nhưng so với giang nam đến y nguyên có trên lệnh, giang nam cả người tựa như đứng ở pháp tác đại đạo trong hải dương. Vô số pháp tắc đại đạo có thể đụng tay đến, tùy ý thôn phệ tác thủ, mà lục nữ lại là chỉ có thể ở hải dương bốn phía nghe không khí bên trong nước biển vị, kém như vậy cách là cực lớn, vui một mình không bằng vui chung. Giang Nam khẽ mỉm cười, thần hồn tàn ra, câu liền lục nữ thần hồn. Bạch Kiêu cùng Hồ Mị nương mặc dù là người hầu, nhưng qua nhiều năm như vậy, hai nữ cẩn trọng phục thị lấy hắn cùng bốn nữ nhân, Giang Nam đã đem bọn họ làm thành người nhà, cho nên lần này tăng lên, hắn cũng chưa từng vớt xuống bọn họ, mà lại pháp tắc đại đạo quá nhiều, nếu như không thể tại hắn luyện hóa quá trình bên trong tiêu hóa hấp thu, một khi biến mất cũng là lãng phí cực đại lớn. Lục Nữ ngay tại toàn thân toàn ý lĩnh ngộ, Giang Nam thần hồn đống nhiên mang theo pháp tắc đại đạo trí lý xâm vào. Chỉ thấy Giang Nam toàn thân tản ra đại đạo kim quang, đống nhiên xuất hiện ở bọn họ thức hải bên trong, chúng nữ lập tức giật mình. Phu quân, chủ nhân. Ừm, buông lòng tâm thần, cùng một chỗ cảm ngộ đại đạo tăng cao tu vi. Tản ra đại đạo kim quang, Giang Nam khẽ cười nói. Chúng nữ nghe vậy lập tức cực kỳ vui mừng, Bạch Tiêu cùng Hồ Mị Nương càng là cuồng hỉ không thôi. Đúng, phu quân, chủ nhân. Từng cái tại thứ hải bên trong cấp tốc ngưng tụ ra hình thể, cùng Giang Nam thần hồn tương đối, bắt đầu cộng đồng tu luyện. Lâu Hưng Hàn, Liễu Như Nguyệt, Vĩnh Yên cùng Vân Mộng bốn nữ quen tay hay làm, cùng Giang Nam song trưởng vào nhau, vận chuyển phương pháp song tu, cộng đồng cảm ngộ pháp tắc đại đạo. Mà Bạch Tiêu cùng Hồ Mị Nương còn là lần đầu tiên cùng chủ nhân cùng một chỗ tu luyện. Hai người không khỏi lại thấp phẩm lại kích động. Mặc dù biết rõ đây chỉ là thần hồn giao lưu, trên nhục thể cũng không phát sinh đột vào. Nhưng Bạch Tiêu cùng Hồ Mị Nương lại là vẫn như cũ không hẹn mà cùng tâm nghĩ. Đây coi hay không là song tu? Chương 354, một đao chi uy, kinh khủng như vậy. Giang Nam không biết hai nữ suy nghĩ, hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là đơn thuần muốn để các nàng tăng cao tu vi mà thôi. Bức lòng tâm thần Không suy nghĩ gì, toàn diện cảm ngộ. Giang Nam giọng ôn hòa tại Bạch Kiêu cùng Hồ Mị Nương trong đầu vang lên. "Ừm." Hai người lên tiếng. Bọn họ cũng biết cơ hội khó được, lập tức liền toàn diện tiến vào cảm ngộ đại đạo bên trong. Giang Nam một người ở trên, Lục Nữ tại hạ, tự nhiên mà vậy phân loại sáu cái phương hướng, như là hình lục giác. Vô số đại đạo trí lý tiến vào bọn hắn đầu óc, mãnh liệt linh khí tràn vào thân thể của bọn hắn, bảy người tu vi liên tục tăng lên. "Oanh." Một cái to lớn thần ma hư ảnh xuất hiện tại Giang Nam phía sau. Tại to lớn thần ma hư ảnh bốn phía thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng phản phất tại nung khô lấy thần hồn cùng lục thân tạp chất, khiến cho thần ma thể trở nên càng thêm thuần túy. Lục thân lực lượng tại thời khắc này vậy mà ầm vang tăng vọt. Dòng giá tăng lên 1000 tỷ cân. Đây là trước này chưa từng có. Dị vãng liền xem như tu vi tăng lên, lục thân tăng trưởng cũng là có hạn. Nhưng hôm nay, bị thần hồn chi hỏa nung khô thần hồn cùng lục thân về sau, lục thân lực lượng tăng vọt 1000 tỷ cân. Tổ Long thiếu niên kỳ lần nữa tăng lên một tầng, đạt đến tầng thứ 2, 5000 tỷ cân. Thân hồn trong suốt, lục thân như lưu ly, đàn điển như tinh thần đại hải. Giờ khắc này, Giang Nam chính thức đột phá đến thần hóa cảnh. Thần hỏa cảnh nhất trọng thiên. Theo Giang Nam đột phá, Liễu Như Nguyệt cũng bắt đầu đột phá. Một vòng cực đại vô cùng trăng tròn xuất hiện ở sau lưng của nàng, đưa nàng tinh tế thân ảnh điệu đà phụ trợ như là Nguyệt cung bên trong cựu Thiên Tiên Nữ hạ phàm. Liễu Như Nguyệt khí tức tăng vọt, tóc dài phất phới, trăng tròn buộc phát ra sáng chói ánh sáng trắng, bốn phía bạch sát hỏa diễm bốc lên, thiêu đốt lên thần hồn cùng nhục thân tạp chất. Thần hỏa cảnh nhất trọng thiên. Chương 3. Một tiếng thanh thúy tiếng đàn vang lên, một thanh khủng lỗ cổ cầm xuất hiện tại vân ngụ phía sau. Sau đó khí tức phóng đại, cả người cùng cổ cầm đều tắm rửa tại hỏa diễm bên trong, như là viễn cổ tiên tử trở về. Đến tận đây Vân Mộng chính thức bước vào thần hỏa cảnh. Ngao ba, một tiếng bào hiếu, bạch tiêu phía sau xuất hiện nàng nguyên hình hư ảnh, lôi đỉnh độc giác thú hư ảnh xuất hiện, màu trắng cánh bốn phía lượn lờ lấy lộ bộ lộ bộ lôi đỉnh, toàn thân hỏa diễm bốc lên. Vô hình, bạch tiêu khí tức tăng vọt, tu vi ẩm vang đột phá, thần hỏa cảnh. Ngang ân. một tiếng đủ để cho người toàn thân mềm nhũn mê thất bại thân kiều mị thanh em xuất hiện tại hắc thần cung, một cái to lớn cựu vĩ hổ hư ảnh xuất hiện tại không trung, toàn thân tắm rửa tại ngọn lửa màu trắng bên trong, hai mắt hẹp dài, mê ly vũ mị, thần thái lại là lộ ra uy nghiêm, không thể khinh nhường mâu thuẫn mà thống nhất. Tuyệt mỹ hồ mị nương toàn thân khí tức đống nhiên tăng vọt, tu vi ẩm vang đột phá, thần hỏa cảnh. Đến tận đây, lục nữ toàn diện bước vào thần hỏa cảnh. Bảy người tu vi đều là thần hỏa cảnh, đột phá trình tự dần dần thống nhất, tu vi đột phá tốc độ ngược lại nhanh hơn. Theo Giang Nam luyện hóa, cùng hơn 100 đầu linh mạch không hạn chế cuốn lường, bảy người tu vi bắt đầu điên cuồng đột phá. Không bao lâu, bảy người tu vi ẩm vang đột phá, thần hỏa cảnh nhị trọng thiên. Sau đó, thần hỏa cảnh tam trọng thiên, tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên, lục trọng thiên, cửu trọng thiên. Sáu người thần hồn giao hòa, Pháp tác cùng hưởng, tu vi toàn diện đột phá. Chân đạo cảnh. Giang Nam Nguyên Lai tưởng rằng theo tu vi đột phá nhục thân cũng sẽ lần nữa đột phá, nhưng phát hiện cũng không có, lực lượng mặc dù tăng vọt, nhưng là khoảng cách Tổ Long thiếu niên kỳ tầng thứ 3 còn cách một đoạn. Bất quá Giang Nam cũng không phải là không có biện pháp, trước đó tại thần điện quảng trường bên trên chém giết nhiều như vậy thần đồ, thu được sáng do khí huyết quả. Những này khí huyết quả vận dụng chính là thời điểm. Tâm niệm vừa động, quải mãn chi đầu mười vạn quả khí huyết quả toàn bộ tan rã, bàng bạc khí huyết tràn vào thân thể, lực lượng tùy theo tăng vọt. Oanh! Nhục thân đột phá. Tổ Long thiếu niên kỳ tầng thứ 3 6000 tỷ cân lực lượng. Sau đó, Thu vi tiếp tục tăng lên, chân đạo cảnh nhị trọng thiên, tam trọng thiên. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Giang Nam tại Hắc Thần cung cùng chúng nữ toàn tâm tu luyện, đến Vu Thành bên trong cũng là bận rộn phi thường. Đông Châu thần điện tinh anh có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, đem tất cả địa phương toàn bộ phong bế, liền một con rồi cũng đừng nghĩ bay ra ngoài. Toàn bộ đến Vu Thành đều ở vào độ cao đề phòng trạng thái, đặc biệt là quảng trường đã bị hoàn toàn phong kín. Dưới mặt đất thần linh điêu tố đã bị chuyển di đi lên, tọa lạc tại ban đầu thần linh cái bệ phía trên. Thần linh phúc thiên đại trận đã mở ra, vô số tín đồ trấn thủ tại từng cái điểm. Tại Hải Tộc cường giả không đến trước đó đảm nhiệm vạn tượng huyết tế đại pháp huyết tế đầu nguồn Tam Đại Thông Thiên cảnh cao thủ một mực tại thần linh điêu tố bên cạnh giam cầm mấy chục dặm không gian mật thiết chú ý đến bốn phía không gian biến hóa phàm là có một tơ một hào biến hóa đều sẽ bị bọn hắn cảm giác bọn hắn đang đợi một bên chờ Giang Nam xuất hiện một bên đang chờ Hải Tộc cao thủ tiến đến dựa theo thời gian ngay tại cái này trong vòng 10 ngày chỉ cần trăm vạn Hải Tộc cường giả đến như vậy thì liền không còn có bất kỳ băn khoăn nào tuyệt đối không có sơ hở nào chỉ cần nhân tộc thánh tử vừa chết nhân tộc khí vận nhất định trượt hạ xuống đến lúc đó. Bọn hắn chính là toàn bộ thần điện đại công thần. Mà lúc này Giang Nam cùng Lục nữ hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện bên trong, căn bản không biết chuyện xảy ra bên ngoài. Vô số đại đạo pháp tắc gấn tại đan điền bên trong, là gấn tại thần hồn bên trong, là gấn tại chân nguyên ở giữa. Vị này thông thiên cảnh đẳng cấp cao cường giả ngưng tụ pháp tắc mảnh vỡ bên trong ẩn chứa đại đạo chí lý quá to lớn, tăng thêm hơn 100 đầu linh mạch không có chút nào tiết chế cung cấp năng lượng, khiến cho đám người tu vi chưa từng như này vui sướng đột phá. Vạn cổ thần đế, bất tri bất giác bên trong, 3 tháng trôi qua. Bởi vì thần hồn câu liền, đại đạo ân chứng với nhau, khí tức tương liền, đám người tu vi toàn bộ đi tới chân đạo cảnh cựu trọng thiên, lại hướng lên một bước, chính là động huyền cảnh. Đây là một cái cùng phía trước tất cả cảnh giới hoàn toàn cảnh giới khác nhau. Động huyền, thấm nhuận không gian huyền cơ, có thể thông qua không gian hướng đi tốc độ tăng lên, có thể giam cầm không gian, thậm chí có thể cự ly ngắn không gian xuyên qua. Tại cảnh giới này, nhất định phải đối không gian chi đạo có 10 phần khắc sâu lý giải, mới có thể trong tương lai bước vào thông thiên cảnh lúc, thuận lợi triệt để nắm giữ không gian, từ đó mở không gian của mình, cũng chính là tiểu thế giới nếu như không thể lý giải thấu triệt, chẳng những đột phá đến thông thiên cảnh khó khăn, mà lại cho dù là mượn nhờ nào đó loại phương thức đặc thù đi đường tắt tiến vào thông thiên cảnh, thực lực cũng tạm được. Tựa như là thần điện không ít thấp phối bản thông thiên cảnh đồng dạng, nhìn như tất cả mọi người là thông thiên cảnh, nhưng từng cái nhưng đều là dinh dưỡng không đầy đủ, sức chiến đấu chỉ có những cái kia mình đột phá đến thông thiên cảnh một phần ba, thậm chí thấp hơn. Mà lại loại này đi đường tắt tiến vào thông thiên cảnh, ngày sau tu vi sẽ tất bức liên tục khó khăn, thậm chí bỏ chân không trước, vĩnh cựu không cách nào tấn thăng. Không phải tiềm lực không có, mà là căn cơ quá kéo vượn, muốn dưỡng kia lầu cao vạn trượng căn bản không thể nào nói đến, cho nên động viên cảnh phi thường trọng yếu, chẳng những là đối phía trước tất cả cảnh giới tổng kết, còn cần thấm nhuần không gian chi đạo. Quá trình này đối với bất luận kẻ nào tới nói đều sẽ dài đằng đẵng, cho dù là thiên tài cũng cần mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm đi thăm dò, đi lĩnh ngộ. Nhưng những này đối với giang nam cùng lục nữ tới nói đều không tồn tại. Phát tác mảnh vỡ bên trong phong phú mà viên mãn không gian cảm ngộ, cho bọn hắn tu luyện tiết kiệm được thời gian dài. ông ba. Vô tận không gian pháp tắc tại bảy người trong đầu quanh quẩn, lấy Giang Nam là đầu mối then chốt, không gian pháp tắc mạch lạc hoàn chỉnh hiện ra ở bảy người trong đầu, lẫn nhau truyền lại xác minh, cuối cùng là cấn tại thần hồn bên trong. Làm một sợi không gian pháp tắc là cấn tại bảy người thần hồn bên trong lúc, bảy người trong đầu gần như đồng thời minh minh, tựa như khai thiên tích địa đồng dạng. Vô động nguyên cảnh, Giang Nam cảm giác được đầu gõp bên trong vô số đại đạo pháp tắc tại kéo dài, đại đạo trí lý đang chạy. Dĩ vãng lĩnh ngộ ý cảnh, lĩnh vực giờ khắc này cũng không tiếp tục là bẻo trôi không dễ, mà là có tính thực chất gắn chịu. Giang Nam phát hiện, đao pháp của hắn cùng thương pháp thay đổi hoàn toàn, lĩnh vực chẳng những kiên cố như thực chất hóa, mà lại thậm chí có thể một nháy mắt mở rộng trăm giảm. Mà tại cái này trăm giảm lĩnh vực bên trong, hắn liền là vương tồn tại. Đao pháp cùng thương pháp uy lực tăng lên không chỉ một cấp độ, quả thực là bao nhiêu lần tăng lên, uy lực to lớn. Hắn tin tưởng, nếu như hắn hiện tại lại toàn lực thi triển địa ngục đồ tuyệt, những cái kia thần điện lấy thần linh quán đỉnh thái kê thông tiến cảnh, cho dù là mười mấy cái cùng tiến lên, cũng phải bị hắn một đao chém giết. Có được không gian pháp tác địa ngục độ tuyệt, uy lực liền lảng như bực như vậy. Vô tận pháp tắc đang tiêu đốt, đang chạy, hóa thành thần hồn là hắn. Hơn 140 đầu linh mạch đã hư hóa, đang điên cuồng nghiền ép lấy sau cùng linh khí, không ngừng bị bảy người tuấn phệ, rất có điểm chỉ thấy lợi trước mắt. Bảy người tu vi không ngừng tăng lên. Oen, tu vi lần nữa đột phá. Động nguyên cảnh nhị trọng thiên. Giang Nam ngừng lại, mà Lục nữ cũng theo đó ngừng lại. Phát tác mảnh vỡ đã bị luyện hóa hoàn tất, tất cả cảm nộ đều thầm tàng tại thần hồn chỗ sâu. Từ đây đến thông thiên cảnh, bọn hắn sẽ không còn bình cảnh. Mà càng quan trọng hơn một đầu là, hơn 140 đầu linh mạch sắp khô cạn, cần tu dưỡng. Biện pháp tốt nhất liền là dùng linh thạch nuôi nấng, làm cho lần nữa phát ra sinh cơ mà một cái khác liền là dùng linh mạch đến ôn dưỡng. Bình thường khỏe mạnh linh mạch có thể hấp thu rời rạc tại không gian bên trong linh khí, sau đó đối những cái kia sắp khô kiệt linh mạch tiến hành trả lại. Giang Nam cũng không muốn trực tiếp đem linh mạch căn cơ đều hấp thu xong, những này linh mạch được đến không dễ dàng, đều là hắn bỏ ra sức chín châu hai hổ mới làm tới, tự nhiên không thể tùy tiện như vậy lãng phí. Còn nữa, Hắc Thần cung sẽ là hắn cùng chúng nữ nhân của hắn một đoạn thời gian rất dài nghỉ ngơi cùng sinh hoạt nơi trốn, tương đương với nhà đồng dạng. Hắn tự nhiên không nguyện ý đem trong nhà linh mạch đều ăn hết sạch, để trong này lần nữa khôi phục chống lại tính mệnh. Ai không hi vọng có cái sinh cơ bừng bừng Cây xanh râm mát, hương hoa chim hót địa phương sinh hoạt. Giang Nam rơi xuống, nhìn xem lục nữ, trên mặt lộ ra ý cười. Không sai không sai, tu vi đều cực kỳ vững chắc, không có chút nào phù phiếm, căn cơ vững chắc. Đa Tạ Phu Quân, chủ nhân, thành toàn. Chúng nữ thần sắc vui sướng, nhao nhau hành lễ. Ha ha ha, đều là người trong nhà, không cần khách khí như vậy. Giang Nam rất vui vẻ. Tu vi của hắn rốt cuộc cùng chúng nữ tu vi là giống nhau. Thật đúng là không dễ dàng a. Tốt, trong khoảng thời gian này cường độ cao tu luyện, các ngươi thần hồn cũng mệt mỏi, diễn phần mình nghỉ ngơi đi, ta đi ra xem một chút. Phu quân chủ nhân, cẩn thận. chúng nữ nói. giang nam gật gật đầu. vừa mới thần hồn của hắn đã thấy phía ngoài hết thảy. thần linh điều tố xuất hiện lần nữa. tam đại thần điện thần điện cao thủ ngay tại thần linh điều tố bên cạnh không xa, phân ba phương hướng một mực bảo hộ lấy thần linh điều tố. quảng trường bên trên ôm ngông toàn bộ là hải tộc cao thủ, ước chừng có trăm vạn chi chúng, mà lại từng cái khí tức khổng lồ. càng mấu chốt chính là, những người này đều tại đặc biệt địa phương, hợp thành một cái làm lòng người quý trận pháp. nếu như không đoán sai lời nói, hẳn là cái tia đại sát trận. cực kỳ hiển nhiên, người của thần điện chuẩn bị triệt để xử lý hắn. giang nam khẽ mỉm cười. Ai xử lý ai còn nói không chừng đâu, mà lại nhiều như vậy hải tộc cao thủ tương đương với đưa tới cho hắn lượng lớn khí huyết quả cùng hồn quả. Trăm vạn hải tộc cao thủ có thể để cho thần ma thể tổ long tiếu niên kỳ đột phá đến tầng thứ mấy đâu? Trong tay ánh sáng lóe lên, Lãnh Nguyệt xuất hiện tại tay hắn bên trong. Hắn tâm niệm vừa động, đống nhiên xuất hiện tại thần điện quảng trường trên không. Giang Nam mới vừa xuất hiện, liền bị Đông Châu thần điện điện chủ Lục Đình Vũ cùng nội đỉnh Đại trưởng lao hứa là nghiêm, Đại Hộ Pháp Hoàng Sinh phát hiện. Lục Đình Vũ mắt lộ ra tinh quang, thân xác kinh hỉ, trước tiên quá to, kẻ độc thần xuất hiện, công kích. Thanh âm to lớn vang vọng tại mỗi một người trong đầu. Mà lại thần linh phúc thiên đại trận trước tiên phát động công kích, mà trăm vạn hải tộc cũng ngay đầu tiên phát động huyết tế. Một cái đường kính ước chừng 30 dặm to lớn huyết sắc vòng xoáy tại đại trận bên trong xuất hiện, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai âm vang hướng về Giang Nam thôn phệ mà đến. Vòng xoáy phản phất là cự thú miệng rộng bên trong có ước vạn Giang Nanh muốn thôn phệ nghiền nát hết thảy. Giang Nam con người có chút co rụt lại. Quả nhiên không hổ là Tuyệt Sát đại trận, đại trận mới vừa xuất hiện liền làm hắn có cố tâm quý cảm giác. Phản phất đối mặt chính là một đầu viễn cổ thôn tiên cự thú. Không đa nghi quý quy tâm quý, hắn đương nhiên sẽ không trở lấy bị công kích. Hán tại mới xuất hiện một sát na, trong cơ thể khí huyết liền bắt đầu điên cuồng phun trào. Đao vực trong nháy mắt bao trùm 50 dặm, gấp trăm lần lực lượng tăng phúc, toàn thân lực lượng tăng vọt, 600 vạn ức cân lực lượng ầm vang mà ra. Trong tay lãnh nguyệt mánh một đao tích ra, huyết sắc đao mang che khuất bầu trời, đột nhiên rơi xuống. Địa ngục độ tuyệt! Bá! Ánh đao trong nháy mắt rơi vào đại trận. Ầm ầm. To lớn huyết sắc vòng xoáy sụp đổ, vô tận huyết sắc đao mang cùng vô số hải tộc công kích đụng vào nhau, phát ra tiếng vang ầm ầm. Đùng. Như là một viên đạn hạt nhân đồng dạng tại đám người bên trong nội tung, trong nháy mắt huyết vụ bốc lên. Như núi lửa đồng dạng hướng ra phía ngoài phương trào, vô số hải tộc cường giả bay ngược ra ngoài, như cự thạch rơi vào nước bên trong hướng ra phía ngoài tung tóe bay vô số giọt nước. Những cái kia chân đạo cảnh cùng thần hỏa cảnh cường giả mượn nhờ đại trận uy lực đỡ được giang nam tuyệt đại bộ phận uy lực công kích, mặc dù đại bộ phận không chết, nhưng cũng từng cái mang thương, thần sắc vô cùng hoảng sợ. Nhưng đại bộ phận quy chân cảnh hải tộc lại là không may mắn như thế, bị suy yếu chín thành đao mang tích thành khối vụn, huyết nục vang tung tóe. 60 vạn hải tộc quy chân cảnh trong nháy mắt liền không có hơn 40 vạn, chỉ còn lại có mười mấy vạn. Mà cái này mười mấy vạn thương thế nghiêm trọng, Cơ hội là chiến lược hoàn toàn không có. Bọn hắn còn lại tác dụng duy nhất chính là vô tình bị huyết tế. Nhân số ít gần một nửa, và tượng huyết tế đại pháp uy lực không đủ, thần linh phúc thiên đại trận trong khoảnh khắc không trọn vẹn gần một nửa. Một đao chi uy kinh khủng như vậy, vô luận là nơi xa ngắm nhìn vô số thần điện tín đồ, vẫn là tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người. Bọn hắn phát hiện, từ Giang Nam xuất hiện vẹn vẹn một máy mắt, liền lịch chuyển tất cả mọi người mong muốn. Lẽ ra thần linh phúc thiên đại trận vừa ra, hẳn là như bệ cảnh khô đem địch nhân xé nát nhưng kết quả lại là cùng mọi người mong muốn một trời một vực, tiêu nhân điện thánh tử chẳng những không có việc gì, ngược lại một đao đem đại trận đánh tan, còn tử thương vô số, kinh khủng tuyệt luân. Chương 355, chính diện đánh liệt. Nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay lục đình vũ, giờ phút này một mặt khó mà tin nhìn lên bầu trời giang nam. Như thế nào là động huyền cảnh? Làm cái quỷ gì? Hứa Lạc Nghiêm không phải nói giang nam chỉ là quy chân cảnh tứ trọng tiên sao? Cái này mẹ nó mắt mù à, rõ ràng là động huyền cảnh nhị trọng tiên, lại nhất định phải nói là quy chân cảnh tứ trọng tiên. Phải biết động huyền cảnh cùng quy chân cảnh chỉ ở giữa chiến lệnh, có thể dùng trời cùng đất để hình dung. Còn có, thực lực của hắn vì sao cường đại như vậy? Một đao liền đem tỉ mỉ chuẩn bị tuyệt sát đại trận cho phá, còn giết người hơn 40 vạn. Nhân tộc thánh tử thực lực khủng bố như vậy sao? Liền xem như hắn, cũng không cách nào trực tiếp chém giết 40 vạn người. Phải biết phạm vi công kích càng rộng, đơn vị lực công kích lại càng yếu, một cái người làm sao có thể để trải rộng trong phạm vi mấy chục nhằm khổng lồ công kích như là cực phạm vi nhỏ sức mạnh công kích. Cái này muốn cường đại cỡ nào mà bàng bạc lực lượng cùng cường đại thần hồn đến chèo chống a. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mà giờ khắc này nội đỉnh đại trưởng lão Hứa Lạc Nghiêm khiếp sợ đã nói không ra lời cái này là dạng gì yêu nghiệt? trước đó rõ ràng chỉ là quy chân cảnh, vừa mới qua đi 3 tháng, cái này biến thành động nguyên cảnh. an thần đan cũng không nhanh như vậy a, mà lại thực lực tăng lên gấp mấy lần. một đao phá vỡ tuyệt sát đại trận, còn giết gần một nửa người. cái này mẹ nó đã không thể dùng yêu nghiệt để hình dung, quả thực liền là yêu nghiệt hắn ra ra. hoàng sinh con ngươi hung hăng co lên, vở môi run rẩy. thân là đại hộ pháp, thần linh phúc thiên đại trận là hắn một tay bố trí, vạn tượng huyết tế đại pháp nhân viên cũng là hắn ăn bài, hắn biết do thần linh phúc thiên đại trận uy lực đến cỡ nào to lớn liên xếp như hắn cái này thông thiên cảnh nhị trọng thiên tại cường đại như vậy đại trận uy lực phía dưới muốn tự vệ đều là cực kỳ khó khăn chớ đừng nói chi là vừa ra tay liền là ngại kháng đại trận còn đem đại trận bên trong gần một nửa người cho một đao chém giết đây là người có thể làm đến chuyện xảy ra xác định hắn không phải thần nhân điện thánh tử kinh khủng như vậy bất quá kinh ngạc về kinh ngạc thủ hạ cũng không có ngừng rốt cuộc những ý niệm này tại những này đại năng trong đầu chỉ là trong ngáy mắt nhân điện thánh tử nạp mạng đi lục đình vũ hét lớn một tiếng âm thanh chấn tứ phương cực kỳ to lớn Thực lực nếu là hơi thấp màng nhĩ của người ta đều có thể bị đạo thanh âm này cho xé rách phá hủy. Nhưng muốn dung chuyển Giang Nam thần ma thể, cái kia còn rất xa. Đương nhiên, Lục Đình Vũ cũng không nghĩ tới muốn một cú họng liền có thể đem Giang Nam cho đánh chết, hắn chủ yếu là muốn lấy cái này một cú họng đến dung chuyển Giang Nam tâm thần, làm cho có thể cấp tốc có thể bắt được. Cho nên đang gọi ra cái này một cú họng thời điểm, Lục Đình Vũ trong tay một thanh trường kiếm ánh sáng bắn ra bốn phía, chiếu sáng bầu trời. Trường kiếm lập tức hóa thành một đạo to lớn vô cùng kiếm ánh sáng chém về phía Giang Nam, muốn đem Giang Nam tính cả mảnh thế giới này đều chém thành hai mảnh. Nhưng mà Đối mặt cái này kinh khủng một kiếm, Giang Nam chỉ là cười cười, sau đó liền biến mất. Phốc, một kiếm chẳng không. Lục Đình Vũ buồn bực muốn thổ huyết. Vừa muốn giống to nổi giận, Giang Nam bỗng nhiên lại xuất hiện. Mới xuất hiện liền là một đao tích hạ. Vẫn là cấm kỵ đao pháp địa ngục đổ tuyệt. Kinh khủng huyết sắc đao mang che khuất bầu trời, Đặt tới mấy chục trượng, ầm vang rơi xuống. Thần linh phúc thiên đại trận bởi vì thiếu một non nửa người, uy lực đã trên phạm vi lớn hạ xuống, dưới một đao này, đại trận một tiếng ầm vang phá tan đến. Khe hở chỗ, huyết sắc đao mang rơi xuống như mưa, cho dù là uy lực yếu bớt, cũng có rất nhiều người ngăn không được. Đồng ba từng đợt huyết vụ sôi trào mà lên, tiếng reo thảm thiết bên thay không dứt, chân cụt tay đứt khắp nơi đều là. một đao kia mặc dù không đủ vừa mới một đao kia giết chết nhiều người, nhưng cái này nhưng đa số đều là cao thủ, mười mấy vạn người bị giết, trong đó chỉ ít có bảy, tám vạn chân đạo cảnh. lục đình vũ hứa lặng nghiêm, hoàng sinh ba người hoảng sợ bở môi run rẩy, hắn vừa mới một đao đã cực kỳ khủng bố, như là thiên phạt, bây giờ lại còn có thể thi triển ra khủng bố như vậy một đao, hắn đến cùng có bao nhiêu lực lượng chảo chống, không dùng hết sao? muốn như thế giết tiếp, nhiều nhất lại đến mấy đao, liền có thể đem đại trận bên trong toàn bộ giết hết. Ngay tại ba người chấn kinh thời khắc, Giang Nam lại là một đao thiết hạ. Vẫn là địa ngục độ tuyệt. Đại trận vừa bị phá hư, còn chưa kịp tu bổ, lại là bị lại một lần nữa oanh sát trà đạp, đại trận lập tức không kiên trì nổi, ầm vang nổ tung. Kinh khủng đao mang che ngập bầu trời rơi xuống. Cả vô số hải tộc cường giả bị giết, huyết vụ đầy trời. Giang Nam xuất liên tục ba đao, cho dù là thần ma thể, giờ phút này cũng có chút cảm giác không chịu được nổi. Nhưng cái này ba đao lại là cho thần điện tạo thành tổn thất thật lớn. Thứ vong số lượng đạt đến hơn 70 vạn, nguyên bản trăm vạn người, hiện tại chỉ còn lại có hơn 20 vạn lại không ít người thường thế nghiêm trọng, chém giết hơn 700.000 người ngưng tụ thành khí huyết quả kết đầy tại tam sát thụ bên trên, lít nhá lít nhít, nhan sắc tiên diễm đến cực điểm, tâm niệm vừa động, khí huyết quả biến mất, trong cơ thể khí huyết lập tức tràn đầy, có thể lấy chiến dưỡng chiến, đây mới là giang nam chỗ kinh khủng. Đừng đừng đừng, ba đạo nhân ảnh sông lên bầu trời, diên phần mình cầm trong tay vũ khí, đối giang nam không nói một lời công sát quá khứ, chính là lục bình vũ, hứa là nghiêm cùng hoàng sinh, tam đại thông thiên cảnh công kích cực kỳ khủng bố, kiếm mang, thương mang đầy trời, đầy trời sắc cơ, phản phất muốn đem thiên địa đều cắt nát. Giang Nam chỉ là tâm thần khế động, biến mất tại nguyên chỗ, lại là lần nữa giấu kín tại Hắc Thần cung bên trong. Mặc dù hắn cảm giác lấy hắn cường hoành thần ma thể, mặc vào khí huyết long giáp về sau, hẳn là có thể chống đỡ được cường đại như vậy công kích, nhưng hắn cảm thấy đây là lá bài tẩy của hắn, tùy tiện không thể tiết lộ. Lại nói, có Hắc Thần cung lẫn tạng, cần gì phải muốn ngạnh kháng đâu? Ầm ầm. Tam đại thông thiên cảnh kình thiên nhất kích, thất bại. Thật giống như tỉ mị chuẩn bị một quyền cuối cùng đánh vào không khí bên trên, ba người trong lòng một hơi trầm tích ở trong lòng, khỏi phải xách nhiều khó chịu. Bất quá ba người cũng đã nhìn ra một chút độ vạn. Đó chính là Giang Nam biến mất vị trí, trên cơ bản liền là hắn lần tiếp theo xuất hiện vị trí. Cho nên, ba người trực tiếp thay nhau đối Giang Nam biến mất vị trí liều mạng canh sát, tựa hồ vĩnh viễn không thôi. Giang Nam tại Hắc Thần cung thấy rõ ràng, một điểm cũng không lo lắng. Rốt cuộc, phía ngoài công kích ngừng lại. Ba người cũng biết, tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp, rốt cuộc người luôn có kiệt lực thời điểm. Mà tại ba người vừa mới dừng lại trong nháy mắt, Giang Nam lại xuất hiện lần nữa. Hắn lúc này người mặc khí huyết long giáp, cầm trong tay khí huyết long thương. Bởi vì Lục Đình Vũ cách hắn xuất hiện vị trí không xa, lần này xuất hiện lại trực tiếp đối Lục Đình Vũ phát động công kích. Thông qua ba người công kích, Giang Nam phân tích ra ba người thực lực tựa hồ cũng không gì hơn cái này, cho nên hắn quyết định không còn đắn đo, mà là lựa chọn trực tiếp đánh giết. Hú hồ, loại này xuất kỳ bất ý đánh giết, cũng có thể làm cho đối phương sinh ra không nhỏ tê liệt cùng kinh thị. Mà đây chính là hắn cần. Nhưng để cho ổn thỏa, hắn vẫn là lựa chọn mặc khí huyết long giáp cùng cầm trong tay tổ long bắn nhau đấu. Giang Nam đột nhiên xuất hiện, đồng thời tiến hành trực tiếp công kích, Lục Đình Vũ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Rốt cục đến cùng hắn cứng đối cứng. Gia hỏa này hẳn là bởi vì nguyên nhân nào đó tránh không nổi nữa đi. Tới đi. Lục Đình Vũ hảo tình và trượng không lùi mà tiến tới, nghĩ đến khoảng cách gần đem Giang Nam bắt lấy, hoặc là trực tiếp giết chết, một lần là xong. Lục Đinh Vũ trưởng kiếm huy động, ngàn trượng kiếm mang cắt chém hư không, không gian tuyệt sắc. Tại hắn cho rằng khoảng cách gần như vậy đánh giết, nhân điện Thánh Tử Giang Nam liền xem như chạy đến không hiểu thần khí bên trong. Tại cái này trước đó cũng sẽ bị công kích của hắn gây thương tích. Đối mặt đáng sợ như vậy một kiếm, Giang Nam đâm ra một thương, gấp trăm lần chiến lược phong thích. 600 trăm vạn ức cân lực lượng tại thời khắc này ầm vang nở rộ, ầm ầm. Không gian bạo tạc, một cây dài đến mấy ngàn trường huyết sắc trường thương như là huyết sắc cự long đụng bạo hư không đột nhiên mà tới kinh khủng sát khí trong khoảnh khắc đem lục đình vũ bao phủ. Lục đình vũ kia dài đến ngàn trượng kiếm mang tại cái này to lớn huyết sát thương mang phía dưới. Vậy mà trong khoảnh khắc sụp đổ, kinh thiên giống như thương mang như điện mà tới, căn bản không nhìn thấy thương mang phía sau cả đường đầy trời sát khí. Ngọa tao thật lớn. Lục đình vũ con ngươi hung hăng co lên, trong lòng dâng lên một cỗ to lớn báo động. Không được, nguy hiểm. Thân hình cấp tốc nhanh lùi lại. Nhưng huyết sát thương mang tốc độ càng nhanh, như gần tại mắt trước, to lớn vô cùng thương mang trong nháy mắt đánh nổ hắn linh giác, kinh khủng tuyệt luân lực lượng xông vào hắn thân thể. Lục Đình Vũ thế mới biết, nhân điện thánh tử một thương này uy lực có nhiều to lớn, nhưng biết đến đã đã quá muộn. Đồng ba. Huyết vụ tràn ngập. Vô cùng cường đại Đông Châu thần điện điện chủ Lục Đình Vũ bị một thương đánh nổ, Thần hồn câu diệt. Không chỉ như thế, một thương này dư thế vậy mà đem trên mặt đất mười mấy tên chân đạo cảnh hải tộc cường giả đánh nổ. Một thương này uy lực, để tất cả mọi người ở đây quá sợ hãi, thật là khủng khiếp. Hứa Lạc Nghiêm cùng Hoàng Sinh toàn thân run rẩy. Thông thiên cảnh tứ trọng thiên điện chủ bị nhân điện thánh tử một thương đánh giết, cực kỳ hiển nhiên, nhân điện thánh tử thực lực đã siêu việt bọn hắn quá nhiều. Nếu như muốn liều mạng chỉ dựa vào thực lực hiện hữu căn bản không đủ, cho dù là tăng thêm tất cả tế phẩm cũng không được. Hai người lên nhau, ánh mắt ngột lệ, tựa hồ đã quyết định to lớn quyết tâm. Hai người hướng ngực máy một truy. Phúc. hai cái tinh huyết hóa thành hai đạo tơ máu bắn về phía thần linh điều tố. Đồng thời thanh âm của bọn hắn tại còn lại hải tộc cường giả trong đầu vang lên, toàn bộ huyết tế. Hùng hùng hống. Còn lại hơn 10 vạn hải tộc cường giả giờ khắp này toàn bộ biến thân, hóa thân to lớn hình thể, mở ra miệng rộng hướng đại trận phun ra máu tươi, có thậm chí trực tiếp tự bạo. Máu tươi thuần đại trận lấy không thể tưởng tượng tốc độ tuôn hướng thần linh điêu tố. Ông ba Thần linh điều tố buộc phát ra ngập trời kim quang, kinh khủng thần lực thuận hai đạo tơ máu tuôn hướng hứa lạc nghiêm cùng hoàng sinh. Hứa lạc nghiêm cùng hoàng sinh cảm giác mình lực lượng tại liên tục tăng lên, gấp 2, gấp 3, 4 lần. Loại này bị lực lượng tràn ngập cảm giác để người mê luyến. Đột nhiên, loại cảm giác này trong nháy mắt bị người đánh gãy. Chỉ thấy giang nam bỗng nhiên nhào tới kim quang bắn ra bốn phía thần linh điều tố bên trên, như là bạch tuộc đồng dạng ghé vào phía trên. Thần linh điều tố buộc phát ra càng thêm trói mắt kim quang, nhưng là kim quang này vẹn vẹn một nháy mắt liền biến mất. Đồng thời biến mất còn có to lớn vô cùng thần linh điều tố lưu lại to lớn điêu tố cái bệ lẻ loi chơi chọi xử trên quảng trường, thần linh điêu tố biến mất, huyết tế tự nhiên bị đánh gãy, lúc này càng là nhận lấy lực lượng phản vệ, có chút hải tộc trực tiếp bạo thể mà chết. Thiên A Giáng Lâm, quảng trường bên trên, từng cái bạo tạc hải tộc tựa như nở rộ pháo hoa, cho dù là cường đại như nội đình đại trưởng lao hứa lạc nghiêm cùng đại hộ pháp hoàng sinh cũng cảm giác được thần lực trong cơ thể bạo tẩu, muốn đấu thể mà ra, toàn thân ánh vàng rực rỡ. Hai người sau khi khiếp sợ, điên cuồng hướng về Giang Nam công sát quá khứ, mấy trăm trượng kiếm mang quán thông thiên địa, đâm thủng bầu trời. Lần này Giang Nam không có ẩn núp mà là cùng bọn hắn chính diện tiến hành một trận giao chiến. Người mặc huyết long chiến giáp, cầm trong tay tổ long chiến thương, tựa như huyết sắc chiến thần, thân hình như điện, như là sao trời đồng dạng hung hăng cùng bước lên kim quang nóng ánh hai người va và chạm vào nhau. Bạo lực, hoàn toàn bạo lực. Trường Thương quét ngang, đem dài đến mấy trăm trượng kiếm mang đập nát, sau đó hung hăng nghiêng tích xuống tới, dài đến mấy ngàn trượng huyết sắc thương cung muốn đem thiên địa xé thành hai nửa. Ầm ầm. Trên thân hai người kim quang tại lực lượng khủng lồ phía dưới nổ bạo, nổi lên sáng chói phá hoa. Hiện ra kim quang hai người như sao băng đồng dạng rơi vào mặt đất, đánh vỡ mặt đất, bị nện tiến lòng đất. Giang Nam lơ lửng tại không trung, đưa tay bắn một phát đâm ra. Hai đạo như kình tiên chi trụ đồng dạng thương mang hướng về dưới mặt đất hai người đâm tới. Ầm ầm. Đại địa chân chiến, tựa như địa long xoay người. Đối mặt Giang Nam hung hãn, quảng trường bên trên còn chưa có chết hải tộc cường giả hoảng sợ không thôi, nhao nhao điên cuồng thoát đi. Tới liền cũng đừng hòng đi. Giang Nam kiếp như là ác ma đồng dạng thanh âm trên quảng trường vang lên. Nhiều như vậy hải tộc cường giả, chém giết sau có thể mang đến cho hắn lượng lớn khí huyết quả. Cái này đều là hắn hiện tại chiến đấu lực lượng nguồn suối. Hắn làm sao có thể để bọn hắn tùy tiện rời đi? Trong tay bỗng nhiên xuất hiện lẫm nguyệt đao một đao tích hạ, địa ngục độ tuyệt, huyết sắc đao mang che ngập bầu trời, trong nháy mắt rơi xuống. Động. Đến hàng vạn mà tính hải tộc cường giả dưới một đao này, toàn bộ hóa thành huyết vụ, căn bản liền sức hoàn thủ đều không có, chớ đừng nói chi là chạy trốn. Giang Nam cảm giác lực lượng có chút suy kiệt, nhưng tam sắc thụ trên lại là lần nữa hiện ra lít nha lít nhít khí huyết quả. Tâm niệm vừa động, khí huyết quả biến mất, trong cơ thể lực lượng cấp tốc tràn đầy. Ầm. Hai đạo nhân ảnh từ dưới đất bay ra. Chính là Đông Châu thần điện bên trong đỉnh đại trưởng lão Hứa Lạc Nghiêm cùng đại hộ pháp Hoàng Sinh. Bất quá hai người nhưng không có hướng Giang Nam khởi sướng tiến công, mà là là hướng về phương hướng khác nhau bỏ trốn. Giang Nam hừ lạnh một tiếng, muốn chạy trốn. Lãnh Nguyệt thu hồi, vừa xài bước ra, hướng về Hứa Lạc Nghiêm truy sát tới. Hai cái thông thiên cảnh, một cái thông thiên cảnh tam trọng thiên, một cái là nhị trọng thiên, hai người một lòng muốn chạy trốn, liền xem như hắn thực lực mạnh hơn cũng đuổi không kịp. Cho nên, chỉ có thể đuổi một cái. Hứa Lạc Nghiêm kinh hãi, trong lòng giận mắng, mẹ kéo con chim, vì cái gì không đuổi thực lực càng tốc độ thấp hơn độ chậm hơn hoàn sinh, nhất định phải trước đuổi ta. Cái này nhân điện thánh tử đầu óc có phải bị bệnh hay không? Ma Phi tốc thoát đi Hoàng Sinh thì là trong lòng cực kỳ vui mừng, không nghĩ tới Nhân Điện Thánh Tử đuổi theo hứa Lạc Nghiêm láo già kia đi, quả thực là ông trời đối với hắn chúc phúc a. Hoàng Sinh thẳng đến Hải vực phương hướng điện xạ mà đi. Đến Hải Dương, cái này Nhân Điện Thánh Tử liền xem như năng lực lại lớn, cũng tìm không thấy hắn. Càng quan trọng hơn là, hắn phải lập tức đem việc này hồi báo cho tổng điện, bởi vì tổng điện ngay tại Hải vực. Bên này Hoàng Sinh phi tốc thoát đi, bên kia Giang Nam Thi triển Đạp Thiên Bộ truy sát hứa Lạc là Nghiêm. Làm tu vi đến động nguyên cảnh, lĩnh ngộ không gian đại đạo, Đạp Thiên Bộ uy lực lúc này mới chân chính hiện lộ ra. Giang Nam vẹn vẹn vừa xài bước ra, trong khoảnh khắc xuyên qua không gian, cơ hội là một bước liền đuổi kịp ngay tại điên cuồng thoát đi Hứa Lạc Nghiêm. Lúc này Hứa Lạc Nghiêm đã đến Lai Vu thành bên ngoài. Nguyên Lai tưởng rằng lấy hắn thông thiên cảnh tam trọng thiên tu vi, tăng thêm thần lực dư thế, thành công thoát đi hẳn là phi thường dễ dàng. Nhưng không nghĩ tới Nhân Điện Thánh Tử tốc độ nhanh đến để hắn tê cả da đầu. Trong nháy mắt liền đi tới phía sau hắn. Tinh Hồng Tổ Long Thương đâm ra, lực lượng kinh khủng để không gian ầm vang bạo tạc, xuyên thủng hư không hướng về Hứa Lạc Nghiêm đâm tới. Cảm thụ được thương mang trên kia xâm nhập thần hồn khí tức tử vong, nội đỉnh đại trưởng lão Hứa Lạc Nghiêm sắp nứt cả tim gan. Lão tử liều mạng với ngươi. Trường kiếm đâm về Thương Mang. Ẩm. Trường kiếm pha toái, Thương Mang tiến quân thần tốc, trong nháy mắt xuyên thủng hắn thân thể. Sau đó, lực lượng khổng lồ đem hắn thân thể xoắn nát, hóa thành huyết vụ, thần hồn câu diệt. Giang Nam xoay người rời đi, không có trước tiên đuổi theo giết đại hộ pháp Hoàng Sinh, mà là đi vào quảng trường trên không, ôm Lỗ Hạ. Càn Khôn đại cầm nã. 36 đầu dưới mặt đất linh mạch bị hắn nổ tận gốc, toàn bộ được thu vào Hắc Thần Cung bên trong. Ta là rất biết cân nhắc cảm thụ người khác người, cho nên khi nói chuyện cũng sẽ không để cho người ta khó xử, nếu như lần nào ta nói chuyện ngưỡng người không phải mãi năm. Đừng suy nghĩ nhiều, ta liền là cố ý. Chương 356, Đồ thành, tình thế thăng cấp, 3 tháng. Danh vọng. Đến tận đây, Lai Vu thành dưới mặt đất một đầu linh mạch cũng không có. Tòa thành trì này sẽ thành một tòa phổ thông thành trì, mà hai tòa thần linh điêu tố biến mất, cũng mang ý nghĩa Lai Vu thành cái này đồng châu thần điện đem triệt để hủy diệt. Lấy rằng nam đối đại thần điện người nhất quán thái độ, hắn không thể nào để cho những này thần đồ sống sót. Cho nên tiếp xuống chính là, Đồ thành, thân hồn phạm vi lớn quét tán. Lai Vu thành các loại kiến trúc bên trong, có người không ai toàn bộ tại hắn thần niệm bên trong. Trong tay xuất hiện lẫm ngự đao, vừa xài bước ra, chỗ đến, phàm là nhiều người địa phương liền là một đạo tích hạ, từ đông đến tây, từ nam đến bắc, bao quát thần điện các đại kiến trúc, vẹn vẹn mấy thời gian mười hơi thở, lớn như vậy lai vu thành sinh cơ mẫn diệt, tất cả chưa kịp thoát đi thần điện thần đồ, toàn bộ bị giết, một tên cũng không để lại, toàn bộ thành trì rách nát không chịu nổi, máu chảy thành sông. Giang Nam để lục nữ rời đi hất thần cung, tại lớn như vậy lai vu thành bên trong trắng trợn bơ vét, đem tất cả vật hữu dụng toàn bộ thu thập bắt đầu. Sau nửa cách sở, Giang Nam mang theo lục nữ rời đi, lại là hướng về hải vực phương hướng mà đi, vẹn vẹn nửa ngày. Đông Châu thần điện điện chủ cùng nội đình đại trưởng lão bị nhân điện thánh tử Giang Nam đánh giết, Lai Vu Thành bị nhân điện thánh tử Đồ thành tin tức liền truyền lại đến các phương thế lực lớn. Vô luận là những cái kia đỉnh tiêm tiên tiêu, vẫn là thế lực khắp nơi đại lão, tất cả mọi người đều thất kinh. Nhân điện thánh tử Đồ Lai Vu Thành giết Đông Châu thần điện điện chủ, đây không phải đang nằm mơ chứ? Đơn thương độc mã đồ sát mấy trăm vạn cường giả, đây là người có thể làm được? Mười năm trước thánh tử mới ngộ đạo cảnh, vừa mới qua đi bao lâu, liền có thể chém giết thông thiên cảnh cường giả, xác định là nhân điện thánh tử làm, mà không phải vị nào nhân tộc trưởng lão làm trực tiếp giết sạch Đông Châu thần Điện, quả thực quá nguy bức Thánh tử Giang Nam vĩnh viễn thần các thế lực lớn trực tiếp sôi trào vô luận là nhân tộc vẫn là chủng tộc khác một đám thiên kiêu khiếp sợ không thôi đặc biệt là những cái kia đã từng cùng Giang Nam cùng đại thi đấu thiên kiêu nhóm giờ phút này nghe nói tin tức này tựa như đang nằm mơ bọn hắn ở giữa có rất nhiều người đã trải qua trong thời gian thần ngắn xông phá quy chân cảnh thậm chí xông phá thần hỏa cảnh bước vào chân đạo cảnh nhưng điểm ấy thành tựu cùng Giang Nam so sánh quả thực cực khó không bằng liền xem như những cái kia lợi dụng bí cảnh cùng trong tộc cường đại tài nguyên tuyệt đại thiên kiêu nhóm giờ phút này cũng nhiều nhất liền là vừa mới chen vào chân đạo cảnh đỉnh phong, là bước vào động huyền cảnh làm chuẩn bị. thế nhưng là hiện tại Giang Nam đã không phải là giết động huyền cảnh như giết chó, thông thiên cảnh cũng giết không tha. những này tuyệt đại thiên kiêu nghe nói tin tức này về sau, cơ hồ từng cái tự bế. Minh liều sống liều chết cố gắng tu luyện, nguyên lai tưởng rằng đã đứng ở thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong, dù là cùng nhân điện thánh tử so sánh cũng là không thua bao nhiêu. nhưng hiện tại bọn hắn phát hiện, nguyên lai người ta đã đang đỉnh, mà mình còn tại chân núi, đã đột phá đến thông thiên cảnh tiền nhiệm thánh tử lôi viêm minh nghe nói tin tức này về sau, kém chút không có bị phủ chết. Nguyên cho là mình là Thông Thiên Cảnh, cùng Giang Nam trên lệnh không lớn, nhưng không nghĩ tới trên lệnh vậy mà lại như thế lớn, chém giết Đông Châu Thần Điện Điện Chủ, đồ tuyệt Đông Châu Thần Điện chỗ lai vu thành, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng Giang Nam làm được, hắn mới thật sự là Nhân Điện Thánh Tử, ta không xứng. Giờ khắc này Lôi Viêm Minh triệt để buông xuống mình kia phần tiền nhiệm Thánh Tử thận trọng cùng kiêu ngạo, Nhân Điện một đám đại lao nhóm nghe nói về sau toàn bộ rung động, cho dù là đạo vô nhai nghe nói về sau cũng là khiếp sợ không thôi, hắn vẫn luôn biết Giang Nam rất mạnh, nhưng hắn không nghĩ tới Giang Nam trưởng thành lại nhanh như vậy vậy mà liền Đông Châu thần điện điện chủ Lục Đỉnh Vũ đều cho xử lý phải biết đây chính là một vị hàng thật giá thật Thông Thiên Cảnh tứ trọng Thiên cường giả liền xem như thần điện Thông Thiên Cảnh có chút hơi nước nhưng làm thần điện điện chủ thực lực trình độ cũng sẽ không quá lớn nhưng Giang Nam lại là đem nó trực tiếp cho xử lý nói cách khác Giang Nam thực lực chí ít cũng là Thông Thiên Cảnh tứ trọng Thiên đẳng cấp này chẳng những đem điện chủ xử lý liên liên đại trưởng lão trăm vạn thần điện cao thủ đều bị hắn giết thậm chí còn đem Lai Vu Thành tới một cái đổ thành cái này có chút hung ác ca. tiêu kế tên kia chỉ sợ lại muốn tới tiêu gạo Giang Nam, người cái mông này còn phải ta đến xóa. Người bọc hậu núi, đại điện bên trong, đạo vô nhai lười biếng gật đầu, nhưng trên mặt lại là không che giấu được ý cười. Quả nhiên, không đến thời gian một ngày, tiêu kế liền tới. Bất quá cũng không có tới đến nhân điện, mà là tiếp tục tại trước đó ngọn núi kia trên, chờ lấy đạo vô nhai. Từ tiêu kế không có đặt chân nhân điện phạm vi, đạo vô nhai trong lòng cũng đã nắm chắc. Việc này có đàm, nhưng tiêu kế khẳng định sẽ quẳng xuống lời hung ác, thậm chí còn có một số tính thực chất động tác, nếu không không dễ dàng lắng lại thần điện lửa giận. Vẫn là trên ngọn núi kia. Toàn thân áo đen Tiêu Kế chắp hai tay sau lưng, ánh mắt như lửa nhìn chăm chú nhân điện phương hướng. Mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, nhưng kỳ thật nội tâm lại là như mãnh liệt núi lửa, chỉ là bị hắn gắt gao đè ép không có bạo phát đi ra mà thôi. Không gian xuất hiện một tia ba động, đạo vô nhai xuất hiện. Ngươi có phải hay không hẳn là cho ta một cái công đạo? Tiêu Kế ánh mắt băng lãnh nhìn xem đạo vô nhai, từ trong hàm răng gạt ra câu nói này, nói. Đạo vô nhai khẽ mỉm cười, không phải liền là một cái có cũng được mà không có cũng không sao phân điện nhà, nếu ngươi là nghĩ xây, một tháng ngươi có thể xây mười cái. Lạnh giám. Không có thần linh cho phép, thần điện là nhị xây liền có thể xây. Tiêu Kế giận dữ nói, ngươi có biết hay không, nhà ngươi thánh tử đồ ta thần điện phân điện, toàn bộ đại lục đều đang nhìn ta thần điện cho cười, thần điện nhiều năm như vậy tích lũy ra danh vọng lập tức liền bị làm không có, ngươi để cho ta cái này thần điện. Nhị điện chủ làm sao bây giờ? Đạo vua nhai cầy, ngươi còn biết ngươi là nhị điện chủ à? Nhìn ngươi kia gấp đỏ trắng lại dáng vẻ, người khác không biết còn tưởng rằng ngươi là thần điện đại điện chủ đâu? Chỉ có ngân ấy phá sự, ngươi gấp cái dám à? Đáng giá ngươi nổi giận đem ta kêu đi ra sao? Ta nói gả con a, thiên đến rơi xuống có người cao đỉnh lấy. Ngừng tiêu kế mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, vội vàng dừng lại, đạo vô nhai, đừng cho ta cất minh bạch giả hồ đồ. hai ca tiểu thuyết, ngươi biết rõ ta thần điện đại điện chủ ngay tại thần mộ chấn áp cái kia tồn tại, một mực muốn đem đại điện chủ chi vị truyền cho ta, chỉ là ta một mực không chịu tiếp nhận mà thôi. mà qua nhiều năm như vậy, mặc kệ ta có nguyện ý hay không, trên thực tế ta đã trở thành thần điện sự tỉnh thực đại điện chủ, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều muốn trải qua tay của ta. nguyên bản ta cảm thấy ngươi đạo vô nhai người không sai, cùng buồn điện chủ qua nhiều năm như vậy tướng xử mặc khế, nhưng ngươi gần nhất những năm này lại khắp nơi cho ta chơi ngáng chân, để cho ta khắp nơi khó xử chính ngươi đối ta sự tình liền không nói, liền nói ngươi nhà cái kia thánh tử lần thứ nhất ra tay liền đem thủ hạ của ta cơ hồ toàn giết sạch, một tên cũng không để lại, hại ta ném đi mặt mũi không nói, còn không phát không được động thần chiến tìm đến về mặt mũi. lần này tốt, trực tiếp xử lý ta một cái thần điện phân điện đồ mấy trăm vạn người, dòng dã một tòa thành. ta đặc biệt nương liền xem như phát động thần chiến, đến bây giờ cũng không chết mấy trăm vạn người. lần trước ta nói kêu tám cái chuẩn nhất lưu thế lực bị diệt môn là hắn làm, ngươi nói không phải, nói hắn không bản lãnh lớn như vậy, hiện tại thế nào? hiện tại sự thật bày ở mắt trước, ngươi còn có lời gì nói? nói xong lời cuối cùng, tiêu kế cơ hồ là hét ra. đạo vô nhai gợn sóng nhìn xem hắn, khen những mày, nói, tiêu kế, ngươi cần nói chuyện với ta như vậy sao? vậy ngươi hy vọng ta làm sao nói? ngươi cho là ta có thể bình tĩnh đến xuống tới? tiêu kế giận dữ hét. đạo vô nhai thương hại nhìn thoáng qua gia hỏa này, hắn biết, trên thực tế, cái gọi là thần chiến cũng không phải tiêu kế muốn làm, mà là nhận thần linh ý chỉ. nhưng tiêu kế gia hỏa này thích sĩ diện, liền nói đây hết thảy đều là chủ ý của hắn. điểm này, đạo vô nhai lòng dạ biết rõ, nhưng hắn nhưng xưa nay không sẽ lột tiêu kế mặt mũi, bởi vì. Tiêu Kế liền xem như phát động thần chiến, cũng là thu liễm vô cùng, cũng không có phạm vi lớn liều lĩnh rất chốc. Cho nên Tiêu Kế mới nói qua nhiều năm như vậy, hắn cùng hắn ở giữa tướng sử mà khế. Song Phương mặc dù là phe đối địch, nhưng hiểu rõ nhất vẫn là đối phương. Đối mặt Tiêu Kế gầm thét muốn ăn thịt người dám vẻ, Đạo vô nhai gợn sóng mở miệng nói, cái này sự kiện trách ta. Ngay tại nổi giận Tiêu Kế đột nhiên ngây ngẩn cả người, luôn luôn sẽ không nhận lầm Đạo vô nhai vậy mà nhận lầm, tình huống như thế nào? Không đợi Tiêu Kế hỏi thăm, Đạo vô nhai yên tĩnh nói, Thánh tử muốn ra cửa luyện luyện, ta không yên lòng, cho nên liền cho hắn mấy cái đạo phủ phòng thân. Đạo phủ." Tiêu Kế cười lạnh nói, "Ý của ngươi là, hắn ra tay dùng đều là ngươi cho Đạo phủ?" "Đúng." Đạo Vô Nhai gật gật đầu, "Mấy cái Đạo phủ đều là ta tự mình luyện chế, bên trong ẩn chứa năng lượng to lớn, có thể trên phạm vi lớn ra chỉ thực lực của hắn." "Đạo Vô Nhai, ngươi cho rằng ta sẽ tin?" Tiêu Kế cười khẩy nói. Đạo Vô Nhai liếc mắt nhìn hắn, nói, "Yêu tin cũng tin. Ngươi nhận là hạng người gì có thể tại thời gian 10 năm bên trong liền có thể có được siêu việt thông thiên cảnh tứ trọng thiên thực lực?" "Ngươi có thể." "Vẫn là ta có thể, hoặc là nhà ngươi đại điện chủ có thể." Có đôi khi gặp được sự tình muốn nhiều dùng đầu óc suy nghĩ một chút, đừng không cần, nếu không thời gian dài sẽ bị rơi. Tốt việc này ta cũng nói rõ với ngươi, cứ như vậy đi." Nói, vừa xài bước ra, biến mất không thấy gì nữa. Đối với đạo vô nhai biến mất, tiêu kế cũng không ngăn cản, mà là lâm vào suy tư. Hạ người gì có thể tại thời gian 10 năm bên trong liền có được siêu việt thông thiên cảnh tứ trọng thiên thực lực? Ta khẳng định làm không được. Đạo vô nhai, tiêu kế là đầu. Hắn khẳng định cũng làm không được. Đạo vô nhai chính là được công nhận thiên hạ đệ nhất, vô luận là thực lực hay là tiên phú đều là khoáng cổ thức kim, cho dù là đại điện chủ cũng là kém xa tích tắp. hắn đều làm không được, đại điện chủ liền càng không làm được. Cho dù là lấy thần linh vinh quang phụ trợ tu luyện, cũng làm không được 10 năm liền từ ngộ đạo cảnh đến thông thiên cảnh tứ trọng thiên. Trừ phi trực tiếp thần linh quán đỉnh, nhưng nhân điện thánh tử làm sao lại thần linh quán đỉnh? Nếu như là, hắn cũng không phải là nhân điện thánh tử, mà là thần điện thần tử. Nghĩ đến thần điện thần tử, Tiêu Kế liền là một trận nháo tâm. Cùng nhân điện thánh tử Giang Nam so sánh, hắn thần điện thần tử quả thực liền là rất rươi. Có lẽ thật là đạo vô nhai tương đạo phủ cho Giang Nam. Tiêu Kế mày nhăn lại, Đông Châu thần điện đại hộ pháp Hoàng Sinh đến chính miệng báo cáo, nói đến có cái mũi có mắt, nói nhân điện thánh tử Giang Nam như thế nào như thế nào lợi hại, như thế nào như thế nào tàn bạo, hắn không có khả năng nói dối. Nhưng đạo vô nhai tựa hồ nói cũng đúng. Có lẽ, đại khái, đúng thế. Thời gian 10 năm, nhân điện thánh tử liền xem như như bước nữa, thiên phú lại tuyệt đỉnh, cũng không có khả năng đạt tới thông thiên cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong thực lực. Thông thiên cựu trọng thiên, một tầng nhất trọng thiên, mỗi một tầng chi ở giữa chênh lệch cực lớn, liền xem như thiên phú tuyệt đỉnh người cũng không thể làm được 10 năm nhất trọng thiên, huống chi là tứ trọng thiên. Kinh nghiệm hại trước người Người đối vượt qua lẽ thưởng quá nhiều đồ vật, bản năng liền sẽ lựa chọn phủ định. Lúc này, Tiêu Kế còn không biết, hắn mình đã thành công bị Đạo Vô Nhai cho mang sai lệch. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Tiêu Kế liền không hề làm gì, càng không có nghĩa là hắn sẽ bỏ qua Giang Nam. Cùng Đạo Vô Nhai cũng địch cũng bạn, nhưng lập trường rõ ràng, hắn đại biểu vĩnh viễn là thần điện lợi ích. Tại riêng phần mình hạch tâm lợi ích mặt trước, Tiêu Kế không có bất luận cái gì thỏa hiệp. Đạo Vô Nhai, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, thần chiến thăng cấp, hoặc là ngươi giao ra nhân điện thánh tử, thần chiến kết thúc, hoặc là ngươi để nhân điện thánh tử tại các lớn thần điện phân điện sám hối nhận lầm, thần chiến cũng có thể kết thúc nếu không chỉ có thể tình thế thăng cấp trên đỉnh núi tiêu kế đón gió nói trầm mặc trên đỉnh núi chỉ có gió thanh âm tiêu kế cũng không xuất ruột hắn biết đạo vô nhai biết lái miệng quả nhiên đợi một hồi đạo vô nhai thanh âm truyền đến tốt ta có thể đem hắn giao ra nhưng ngươi phải đợi ta cho ngươi tìm ra ta hiện tại cũng không biết hắn ở đâu lúc bắt đầu tiêu kế còn vui mừng nhưng nghe phía sau tiêu kế ra mặt bắt đầu run rẩy đem hắn tìm ra cái này hiển nhiên là tại làm ai kéo dài thời gian cần bao lâu tiêu kế cố nén muốn mắng chửi người xúc động mở miệng hỏi ta cũng không biết Võ giả sự tình ngươi cũng biết, có đôi khi bế cái quan cũng có thể mấy chục năm. Nếu như thánh tử bế quan mấy chục năm, ta liền xem như muốn cho ngươi tìm cũng tìm không thấy. Đạo vô nhai kia thanh âm ghê tẩm từ gió bên trong truyền đến, tiêu kế trong lòng đoàn kia lửa bắt đầu cháy hừng hực. Không biết thế nào, mỗi lần nghe được thanh âm này liền để hắn khó chịu, liền để hắn muốn đánh người xúc động. Cho ngươi một tháng thời gian, nếu không đại chiến thăng cấp, tiêu kế nói, ngươi cái này căn bản không có thành ý, thiên huyền giới như thế lớn, còn có vô tận hải vực, nếu là hắn trốn đi, ta liền xem như có bản lĩnh thông thiên cũng không tìm ra được à? Đạo vô nhai nói, ba năm cho ta 3 năm thời gian, đây là ta có thể đưa ra thời gian ngắn nhất. Không có khả năng. Nhiều nhất 3 tháng. 1 năm. 3 tháng. Nhiều một hơi cũng không thể. Nói đến đây, Tiêu Kế đã áp chế không nổi lửa giận của mình, bắt đầu bảo hiếu. "Tốt ta, ta tận lực." Đạo vô nhai thanh âm truyền đến. Sau đó liền không có thanh âm. Tiêu Kế hừ lạnh một tiếng, sau đó biến mất. Sau 3 ngày, Đông Châu Thần Điện bị Nhân Điện Thánh Tử hủy diệt sự tình truyền khắp toàn bộ thiên huyền giới. Toàn bộ thiên huyền giới đều sôi trào. Yêu tộc, Ma tộc, Ma tộc, Hải tộc một đám dị tộc rung động không thôi. Đông Châu thần điện đều bị Nhân Điện Thánh Tử xử lý, thậm chí liền cao thủ nhiều như Mây Lai Vu Thành đều bị hắn đổ, bọn hắn những này chủng tộc thật có thể ngăn cản Nhân Điện Thánh Tử. Lại nói, cái này chẳng lẽ không phải Nhân Điện những cái kia lão cổ đồng vụng trộm ra tay rồi? Những này dị tộc đối công đánh nhân tộc lòng tin bắt đầu dao động. Mà trái lại nhân tộc bên này, quả thực tựa như là đánh một châm thuốc trợ tim, từng cái hưng phấn không thôi. Nhân Điện Thánh Tử danh vọng trong khoảnh khắc đạt đến đỉnh điểm. Mà giờ khắc này Giang Nam lại đã đi tới Vô Tận Hải. Chương 357: Huyết Hải tu luyện, thần chí lên, điên cuồng truy biến. Đối với ngoại giới nghe đồn cùng thanh danh của hắn, Giang Nam không biết, liền xem như biết, hắn tạm thời cũng sẽ không để ý tới. Thực lực bên ngoài đồ vật đối với hắn mà nói đều là hư ảo, chân lý vĩnh viễn nằm giữ tại lực lượng phía dưới. Đồ lai Vu Thành tất nhiên sẽ dẫn tới thần điện càng lớn trả thù, điểm này không thể nghi ngờ, cũng tránh không được. Trên thực tế, liền xem như hắn không đi đồ lai Vu Thành, diệt Đông Châu thần điện, thần điện cũng sẽ không bỏ qua hắn. Từ Huyền Giới bắt đầu, hắn cùng thần điện ở giữa liền đã có không thể điều hòa mâu thuẫn. Cái này mâu thuẫn sẽ theo thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, mà càng ngày càng bén nhọn, đã thủy hòa bất dung. Mà kết quả như vậy chỉ có một cái đó chính là diệt đối phương hoặc là bị đối phương diệt chính mình trên thực tế nhân điện cùng thần điện nhìn thế như thủy hỏa nhưng xa không có đến bạo tạc một khắc này mà hắn liền là điểm đốt kia cuối cùng thuốc nổ người kia đối với cái này giang nam lòng dạ biết rõ mà hắn cũng biết sự tình một khi ra đạo vô nhai khẳng định sẽ bảo vệ cho hắn về phần làm sao giữ tỉnh đó chính là đạo vô nhai sự tình còn hắn thì phải nhanh một chút tăng thực lực lên đối với hắn mà nói tăng thực lực lên phương pháp có hai loại một loại là tăng cao tu vi một loại là tăng lên nổ thân giang nam càng thêm có khuynh hướng trước tăng lên nổ thân bởi vì lực lượng của thân thể có thể để hắn tại càng trong thời gian ngắn thu hồi được, mà lại hiệu quả hết sức rõ ràng. cho nên hắn lần nữa đi tới vô tận hải vực, tiến vào huyết hải. vì để tránh cho tại tu luyện ở giữa bị người quấy rầy, hắn lựa chọn ẩn tàng hành tung, địa thấp tiến vào. lần nữa tiến vào huyết hải, Giang Nam quen tay hay làm hướng về một cái phương hướng mà đi. trên thực tế, mênh mông vô biên huyết hải căn bản không có phương hướng, càng không có vật tham chiếu, cả thiên không đều là huyết sắc, nhưng Giang Nam y nguyên có thể tùy tiện tìm ra phương hướng đến. không thể không nói, tu vi đến động biển cảnh đối với không gian phương hướng nằm chắc xa so với lúc trước nói loại cảnh thời điểm mạnh rất rất nhiều đến mục đích hắn trực tiếp lặn xuống rất nhanh liền tìm được lúc trước cái kia hải nhãn để hắn hơi kinh ngạc chính là đầu kia to lớn độc nhãn huyết thú còn tại tại chỗ sẽ không phải nơi này chính là nó nhả a giang nam khẽ mỉm cười đối với giang nam đến kia vô cùng to lớn độc nhãn huyết thú cảnh giác không thôi lấy nó cảm giác bén nhẹ có thể cảm giác được giang nam so với di vãng càng cường đại huyết thú toàn thân kéo căng to lớn độc nhãn không hề chớp mắt nhìn xem giang nam đừng sợ không giết ngươi giang nam mỉm cười nói. Huyết thú thu tinh mặc dù không tệ, nhưng Giang Nam cũng không kém cái này một cái. Tựa hầu nghe hiểu Giang Nam lời nói, nghe nói Giang Nam không giết nó, mà lại trong giọng nói cũng không có ác ý, độc nhãn huyết thú dần dần lắng xuống. Giang Nam khẽ mỉm cười, chỉ vào kia hải nhãn nói, nơi này hải nhãn không đủ lớn, năng lượng cũng không đủ nồng hậu dày đặc, ngươi biết còn có những địa phương nào có càng lớn hải nhãn cùng càng dày đặc hơn năng lượng sao? Rõng. Huyết thú rên khẽ một tiếng. Thanh âm vậy mà tại huyết sắc nước biển bên trong truyền tống ra rất xa. Giang Nam cũng không thèm để ý, vừa cười vừa nói, biết liền mang ta đi, có chỗ tốt sẽ giữ lại cho ngươi. Huyết thú kia to lớn độc nhãn lập tức sáng lên, tựa như sáng chói ngôi sao màu vàng. Thân thể cao lớn lập tức đứng lên, tựa như một tòa đại sơn. Giang Nam cái này mới nhìn rõ ràng ra hỏa này toàn cảnh, lại là một cái không có cổ kéo lấy cái đuôi thật dài, toàn thân giáp dạ dày như chập trùng núi nhỏ, tựa như một đầu bị thổi hơi thổi lớn toàn thân huyết hồng như núi giống như to lớn cá sấu. Chỉ bất quá, đầu này cá sấu chỉ có một con mắt. Oanh long long long. Huyết sắc nước biển dung chuyển không thôi, phát ra trầm muộn tiếng vang. Giang Nam vừa sải bước ra, trực tiếp bước lên huyết thú kia to lớn thân thể phía trên. Khổng lồ huyết thú thân thể run dậy. Hiển nhiên không cho rằng Giang Nam biết cái này sao như quen thuộc trực tiếp đạp vào trên lưng của nó, cái này khiến nó có chút không biết làm sao. Cho tới nay, thứ không có nhân loại tới gần qua nó. Đừng bảo là nhân loại, liền liền huyết thú cũng sẽ không tới gần nó. Không nghĩ tới nó lần thứ nhất lại bị một nhân loại cho chiếm đi. Đi thôi. Giang Nam chắp hai tay sau lưng, nói. Vành long long long. Khổng lồ huyết thú hướng lên vạch nước mà đi, cường đại thủy áp đối với nó tới nói tựa hồ không tồn tại. Thậm chí dòng máu đều không tồn tại, tựa như là không khí đồng dạng, thông suốt không trở ngại rất nhanh liền tới đến dánh biển bên ngoài, sau đó khổng lồ như núi huyết thú cong Giang Nam hướng về huyết hải chỗ sâu mà đi. Huyết hải vô cùng to lớn, đáy biển dãy núi chập trùng. Ước chừng đi qua ba ngày, huyết thú rốt cục đi tới một chỗ to lớn dãy biển chỗ. Dãy biển độ rộng lớn đến kinh người, chừng 6 70 dặm, dài không biết mấy phần, dù sao là một chút không nhìn thấy đầu. Bốn phía huyết sắc nước biển điên cuồng hướng về phía dưới rung manh lao tới. Cực kỳ hiển nhiên, ở phía dưới có một cái cự đại hải nhãn. "Đi, chúng ta xuống dưới." Giang Nam nói. Độc Nhãn theo lời mà xuống, hướng về phía dưới kín đáo đi tới. Xoay dòng mà xuống tốc độ cực nhanh, độc nhãn khổ người lớn, tốc độ cũng nhanh, trong nháy mắt liền đến phía dưới hải nhãn chỗ. tại to lớn hải nhãn chỗ, xa xa liền thấy một đầu so độc nhãn lớn hơn gấp 2 to lớn huyết thú, chừng ngàn trượng. độc nhãn đến, để cái kia to lớn huyết thú mở mắt ra. bá, bá giống như cùng mặt trời đồng dạng cự nhãn xuất hiện, kinh khủng uy áp trong khoảnh khắc giáng lâm. độc nhãn lập tức bó chân không trước, ánh mắt nghiêm trọng, phát ra trầm muộn gào thét. giang nam khẽ mỉm cười, vừa xài bước ra, trong nháy mắt xuất hiện tại kia vô cùng to lớn huyết thú mặt trước, đấm ra một quyền. với không gian bạo tạc lực lượng khổng lồ ầm vang mà tới, đem tia to lớn huyết thú đánh xuyên qua, sau đó lực lượng khổng lồ tại huyết thú thân thể bên trong nổ tung lên. Như là đại sơn đồng dạng huyết thú phịch một tiếng nổ tung lên, một viên đường tính đạt một mét siêu cấp huyết tinh xuất hiện, giống. Độc nhãn phát ra trầm muộn tiếng giống, ánh mắt tham lam, nhưng lại thức thời không có trên trước. Giang Nam một phát bắt được kia huyết tinh, thiện tay quấn ra, cho ngươi. Huyết tinh như điện giống như bắn về phía độc nhãn. Độc nhãn cực kỳ vui mừng, ánh mắt sáng tỏ, mở ra miệng rộng, một ngụm đem siêu cấp huyết tinh thu nhận lập tức liền phủ phục xuống dưới. Giang Nam vừa xài bước đến hải nhãn chỗ khuynh chân ngồi xuống. Độc Nhãn ở một bên luyện hóa một bên là Giang Nam Hộ Pháp, mà Giang Nam thì là toàn tâm toàn ý tiến vào tu luyện ở giữa. Tổ Long khai thiên kình vận chuyển, huyết hải bên trong khí huyết năng lượng nhao nhao tràn vào hắn thân thể, hắn thân thể như là một cái động không đáy, điên cuồng thôn phệ. Cuối cùng kia chạy đến hải nhãn dòng nước bên trong, năng lượng không đủ 1%, còn lại năng lượng toàn bộ bị Giang Nam thôn phệ. Tam sát thụ trên từng viên từng viên khí huyết quả xuất hiện, làm khí huyết quả càng ngày càng sâu thủy lục, liền sẽ bị Giang Nam luyện hóa. Thời gian nhấm nhíễm, đạm mắt 10 ngày trôi qua. Giang Nam thân thể ầm vang chấn động, lực lượng kinh khủng nuốt khắp toàn thân. Thiếu niên kỳ tầng thứ 4, 7000 tỷ cân lực lượng. Tiếng ngay tại luyện hóa siêu cấp huyết tinh độc nhãn lập tức mở to mắt, ánh mắt bên trong có chút hoảng sợ, nó cảm giác đối diện không phải một nhân loại, mà là một đầu viễn cổ hung thú. Nó kính sợ nhìn xem Giang Nam một lát, gặp Giang Nam lần nữa tiến vào tu luyện bên trong, lúc này mới nhắm mắt lại lần nữa luyện hóa. Lại là nửa tháng trôi qua. Giang Nam thần ma thể lần nữa tấn cấp, bước vào thiếu niên kỳ tầng thứ năm, có được 8000 tỷ cân lực lượng. Lần nữa đi qua 20 ngày, Giang Nam lần nữa đột phá, bước vào thiếu niên kỳ tầng thứ 6, có được 9000 tỷ cân cự lực. Càng về sau, Thần ma thể thuế biến cần có năng lượng càng khổng lồ. Nguyên Lai tưởng rằng bước vào thiếu niên kỳ tầng thứ 7 cần một tháng thời gian, nhưng không nghĩ tới trọn vẹn hơn 40 ngày mới đột phá. Lúc này, Giang Nam nhập thân lực lượng trọn vẹn đạt đến 10 vạn nút cân. Nhưng hắn phát hiện, nơi này khí huyết năng lượng đã không đủ để để hắn nhanh chóng tăng cao tu vi. Nếu như muốn bước vào tầng thứ 8, xem chừng chí ít cần 3 tháng, thậm chí nửa năm. Đây không phải kết quả hắn muốn. Hắn biết rõ, hắn đổ Đông Châu thần điện, nếu như thần điện phương diện không làm ra chút gì, đó là không có khả năng. Thần chiến thăng cấp chỉ sợ không thể chỉnh lẽ. Thần chiến do hắn mà ra cũng hẳn là từ hắn đến kết thúc, cho nên tại cuối cùng quyết chiến sắp tiến đến, hắn cần nhanh chóng có được đánh nổ hết thể lực lượng. Giang Nam đứng lên, giữa mắt đối đã khổng lồ một vòng lớn độc nhãn nói, lại đi tìm một cái so nơi này năng lượng càng nhiều hải nhãn. nhớ kỹ, ta muốn tốt nhất. Đối với huyết hải năng lượng phân bố, hắn khẳng định không như máu thú cảm thụ rõ ràng. giống. độc nhãn hưng phấn đáp lại một tiếng. đi theo Giang Nam có thịt ăn, mà lại có thịt heo ăn. nếu như lại có một viên siêu cấp huyết tinh, nó liền có thể lần nữa tiến hóa, thậm chí có thể trở thành tôn tú. Giang Nam vừa xài bước ra, đạp vào độc nhãn thân thể, độc nhãn nhanh chóng nổi lên nước biển tự động tại nó mặt trước biến mất, mà nó như là hoành không tuấn di đồng dạng, hướng về huyết hải chỗ càng sâu mà đi. Ngay tại Giang Nam tại huyết hải bên trong lúc tu luyện, thiên huyền giới đại lục thần chiến rốt cục bạo phát. Thời gian 3 tháng đến, nhân điện thánh tử cũng không đúng hẹn xuất hiện. Chính như Tiêu Kế chỗ thả ra lời nói như thế, lần này chiến tranh bộc phát trình độ so với Dĩ vãng càng thêm mấy liệt. Ngoại trừ Trung Châu quân thiên thành cùng Đông Châu Lai Vũ thành bên ngoài, còn lại 7 cái châu toàn diện bộc phát thần chiến, tổng cộng có 3500 vạn thần đồ hướng nhân tộc các thế lực lớn phát động tiến công, các thế lực lớn tổ chức nhân thủ ứng chiến, liền liền bảy đại cổ lão thế gia cũng tham dự tiến đến. Ma nhân điện cũng rốt cục bắt đầu toàn diện ứng chiến, chiến tranh hết sức căng thẳng, vô số nhân tộc tham chiến, vô số tiên tiêu tham chiến. Trong chốc lát, bảy cái châu lâm vào máu chảy thành sông chiến tranh ở giữa. Đến trăm vạn mà tính yêu tộc, ma tộc, man tộc bắt đầu từ riêng phần mình thành trì xuất phát, tiến đánh nhân tộc thành trì. Liên liên hải tộc cũng phân ra một bộ phận nhân thủ tiến vào lớn lục tham chiến. Mới đầu chiến tranh vẫn còn thăm dò trạng thái, mặc dù tử thương, nhưng tuyệt đối số lượng cũng không nhiều. Nhưng lại là làm chiến tranh kéo dài năm ngày sau đó, chiến tranh đột nhiên lại lần nữa thăng cấp, các lớn thần điện bộc phát ra sát khí ngất trời, vô số thần độ như là điên cuồng đổng trạng bắt đầu điên cuồng tấn công nhân tộc, Song vương tử vong số lượng bắt đầu cấp tốc gia tăng, cái này nhân điện trưởng lão rốt cục ra tay rồi, chẳng những nhân điện trưởng lão ra tay, các lớn cổ lao thế lực đại lao nhóm cũng ra tay rồi, phát động chiến tranh có thể, nhưng nếu như đến loại này liều lĩnh trạng thái kia lại không được, người của thần điện đã điên rồi, đã điên rồi, vậy sẽ phải diệt sát, trong chốc lát thần điện cao thủ tử thương vô số, các lớn thần điện trưởng lão cùng điện chủ thấy thế, vậy mà trực tiếp tự thân lên trận chém giết nhân điện cao thủ, ngoại trừ tiêu kế vị này thần điện người lãnh đạo tối cao bên ngoài, cái khác thần điện vân điện điện chủ đều ra tay rồi. Đạo vô nhai đương nhiên sẽ không tùy ý hắn làm loạn, hắn chỉ cách chống ra thất kiếm, bảy cái ngay tại các nơi cùng nhân tộc chiến đấu thần điện phân điện điện chủ liền toàn bộ ngã xuống, trong chốc lát đem tất cả mọi người kinh hãi. Tiêu Kế giận dữ, hắn muốn tìm đạo vô nhai tính sổ sách, nhưng đạo vô nhai lại là trước một bước đi tới hải vực, cùng Tiêu Kế ở trên biển đại chiến, hai người chiến đấu dư ba nhất lên sóng thần chìm vô số hòn đảo. Về phần cuối cùng ai thắng ai bại, ai cũng không biết, nhưng là để thần chiến tạm thời hành quân lặng lẽ, tại hai vị điện chủ không có phân gia thắng bại trước đó, hai phe thế lực ai cũng không có hành động thiếu suy nghĩ mà lúc này Giang Nam vẫn tại huyết hải bên trong tìm kiếm hải nhãn. Bảy ngày sau, Độc Nhãn rốt cuộc tìm được một cái khác hải nhãn vị trí, nơi này khí huyết năng lượng so với trước đó muốn nồng đậm mấy chục lần, mà lại có mấy trăm đầu huyết thú chiếm lĩnh. Đối đại những này huyết thú, Giang Nam không chút khách khí trắng trợn chém giết. Từng đầu huyết thú bị giết, từng viên từng viên huyết tinh xuất hiện, Giang Nam thu vào. Trong đó có một phần ba đưa cho Độc Nhãn. Độc Nhãn hưng phấn không thôi, sau khi thu phệ, hình thể càng thêm khổng lồ, tiến vào to lớn rãnh biển, một đầu tựa như to lớn sơn nhạc huyết thú phụ phục tại đáy biển. Gặp Độc Nhãn mang theo Giang Nam tìm đến, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Thương Giang Nam phát động công kích, một đầu to lớn vô cùng cái đuôi lớn quét ngang tới, nước biển tựa hồ không tồn tại, trực tiếp xuyên thấu hư không ẩm vang lập tới. Giang Nam đưa tay liền làm một quyền, ầm ầm, lực lượng lấy nắm đấm làm trung tâm, từng vòng từng vòng dập dờn lái đi, huyết sắc nước biển bị điên cuồng áp suất thành tinh thể, sau đó ầm vang bạo tạc, kia cái đuôi lớn tại bạo tạc bên trong thịt nát xương tan. Ngao, cự thú bị đau, nhưng không đợi nó lấy lại tinh thần, một đạo mấy ngàn chưởng ánh đao lăng không rơi xuống, phấp, sơn nhạt cự thú bị tách thành hai nửa, sau đó vô tận đao mang từ hai nửa bên trong bộc phát đem cự thú triệt để cắt chém thành phân vụn. Một viên đường kính đạt 3 mét siêu cấp lớn huyết tinh xuất hiện. Giang Nam không chút do dự đem nó ném cho độc nhãn. Giống. Độc nhãn phát ra một tiếng gào thét, lập tức một ngụm đem siêu cấp lớn huyết tinh uất nhắm mắt lại. Thân thể to lớn như sơn nhạc đồng dạng phủ phục tại đáy biển, vừa bắt đầu luyện hóa. Một bên là Giang Nam hộ pháp. Giang Nam ngồi ngay ngắn ở hải nhãn chỗ, vận chuyển tổ long khai thiên kình Bàng bạc huyết hải năng lượng chen trúc mà tới, lấy hắn làm trung tâm tạo thành một cái to lớn vòng xoáy. Tất cả ẩn chứa bảng bạc khí huyết năng lượng huyết sắc nước biển đều trải qua hắn bên này luyện hóa. Sau đó còn lại còn thừa không có mấy năng lượng nước biển hướng về hải nhãn rót vào. Thật giống như thôn phệ hết thể hải nhãn thành chỗ ăn lý nước thải cống thoát nước đồng dạng. Nơi này nước biển khí huyết năng lượng quả nhiên bàng bạc vô cùng, là trước đó mấy lần trở lên. Vẹn vẹn 12 ngày, Giang Nam thần ma thể liền đột phá, thiếu niên kỳ tầng thứ 8, 11 vạn ức cân lực lượng. Giang Nam thừa thế xông lên, sau 20 ngày, Giang Nam bước vào thiếu niên kỳ tầng thứ 9, 12 vạn ức cân lực lượng. Thần ma thể trên xuất hiện lít nha lít nhít vậy màu đỏ ngòm đường vân. Đến một bước này, đã đến tổ long thiếu niên kỳ đỉnh phong, thực lực cơ hội đạt đến mức cực hạn lại hướng trước chính là muốn đặt chân thành niên kỳ, Chúng sinh chi đỏ sức sóng đại thời đại, tổ long thành niên kỳ, kia là chất thủy biến, Giang Nam vẫn tại không ngừng thôn vệ lấy huyết hải năng lượng, một ngày, hai ngày, ba ngày, quay chung quanh Giang Nam huyết sắc vòng xoáy càng lúc càng lớn, dần dần xuất hiện ở dánh biển bên ngoài, phạm vi càng ngày càng rộng, cuối cùng đến mặt biển, tạo thành mấy ngàn dặm đường kính to lớn vòng xoáy, đồng thời hướng về bên ngoài vô hạn phát triển mà đi. Sáu đề lời nói với người xa lạ sáu, ta là rất biết cân nhắc cảm thụ người khác người, cho nên khi nói chuyện cũng sẽ không để cho người ta khó xử, nếu như lần nào ta nói chuyện nhường người không phải mãi năm. Đừng suy nghĩ nhiều, ta liền là cố ý. Chương 358: Lý Lộ xuất hiện, Tổ Long Thành niên kỳ, chân chính Tổ Long Thương, độc nhãn vương thú. Huyết Hải là vô tận hải vực hạ một cái thần kỳ tồn tại, để vô luận là nhân tộc hay là dị tộc, hoặc là thần điện cường giả, cũng vì đó mê luyến. Mỗi ngày đều có vô số cường giả tiến vào Huyết Hải, tìm kiếm bảo vật, chém giết huyết thú thu hoạch được huyết tinh. Giang Nam tu luyện đưa tới Huyết Hải to lớn biến hóa. Bốn phương tám hướng nước biển hướng về một chỗ dũng mãnh lao tới, mà lại rất nhiều người phát hiện, Huyết Hải nước biển hướng chảy chính phát sinh biến hóa cực lớn. Tựa hồ cái này to lớn vô cùng Huyết Hải ngay tại xoay tròn bởi vì nước biển dòng nước vậy mà bắt đầu hiện lên hình cung chạy xuôi, mà lại toàn bộ thuận một cái phương hướng. để lớn như vậy huyết hải tiến hành xoay tròn, thiết yếu là hình thành liễu nan lấy tưởng tượng to lớn vòng xoáy. loại này to lớn biến hóa bắt đầu để không ít người giật mình. Nhao nhao từ bốn phương tám hướng bay về phía vòng xoáy chỗ. huyết hải nào đó một chỗ hòn đảo, một cái mỹ lệ yêu diệm nữ nhân mở mắt, đi vào huyết hải lâu như vậy, cũng không biết lúc nào mới có thể chân chính ngưng tụ nhục thân. nữ tử lông mày cao lại, không thể ngưng tụ nhục thân liền không cách nào tại ban ngày xuất hiện tại thiên huyền giới, vẫn là như cô hồn giả quỷ đồng dạng. Thật chẳng lẽ muốn đi đoạt xá sao? Đoạt xá về sau, thiếu gia sẽ còn nhận biết ta sao? Nghe nói đoạt xá lại nhận nguyên chủ phản vệ, nhận thiên đạo áp chế, tương lai bước vào thông thiên cảnh độ khó sẽ hiện lên gấp mấy chục lần gia tăng, thậm chí trực tiếp không có khả năng tiến vào. Lấy thiếu gia thiên phú, tương lai bước vào thông thiên cảnh khẳng định không có vấn đề, ta lý lộ nếu là không thể bước vào thông thiên cảnh, chẳng phải là cùng thiếu gia càng đi càng xa, tương lai lại không gặp nhau. Lý lộ có chút thở dài. Đúng lúc này, nàng kinh dị phát hiện, trung quanh đạo nước biển đang hướng về nào đó một cái phương hướng mà đi, mà cái hướng kia tựa hồ đang có một cái khí tức khủng lồ tồn tại huyết hải dị tượng, có dị bảo xuất hiện. Lý Lộ đứng người lên, mắt sáng ngời. Có dị bảo, mang ý nghĩa sẽ có lượng lớn cường giả tranh đoạt, đến lúc đó sẽ tử thương vô số. Thậm chí còn có thể có lượng lớn nhân tộc cường giả xuất hiện. Nhân tộc cường giả huyết dịch có thể gia tốc ta tu luyện, đó là cái thời cơ. Đối với nàng tới nói, chỉ cần có thể tăng thực lực lên, nàng căn bản không quan tâm có thể hay không vi phạm cái gì lương tri đạo đức. Hết thể nhân nghĩa đạo đức, tại thực lực mặt trước đều là giả. Nàng hai tay hướng lên vừa nhấc. Oang oang oang ba. Không gian chấn động, lập tức từng cái khí tức cường đại thân ảnh xuất hiện, lại đứng đầy lớn như vậy họ nào? bái kiến cung chủ, những này thân ảnh cùng nhau hành lễ, thần sắc cung kính. vậy mà toàn bộ là quỷ giới dạ ương cung cao thủ. lý lộ khẽ gật đầu, huyết hải phát sinh biến hóa, sợ có gì bảo, tiếp xuống sẽ có một trận huyết chiến, chúng ta cần những cường giả này huyết dịch đến để thăng mình, mà ta cũng cần những này nhân tộc cường giả huyết dịch. nàng nhìn về phía trước, mái tóc dài màu đỏ ngỏm múa may theo gió. xuất phát. phải. lý lộ vừa xài bước ra, tại huyết hải trên không lướt đi thật dài huyết hồng sắc tàn ảnh, sau lưng giả ương cung cao thủ như bóng với hình, ôm minh ngông, che khuất bầu trời hướng về huyết hải vòng xoay chỗ mà đi. Huyết hải vòng xoáy càng lúc càng lớn, từ bắt đầu mấy ngàn dặm, đặt đến hơn vạn dặm đường kính. To lớn vòng xoáy như là huyết hải mở ra to lớn miệng máu thôn vệ lấy hết thảy. Nồng đậm huyết khí năng lượng là bốn phương tám hướng mà đến, vô số huyết thú từ chỗ sâu mà đến, tuân hướng nơi này. Từ đáy biển đi lên nhìn, to lớn vòng xoáy tạo thành to lớn cái phế, cái phế bốn phía dòng nước tạo thành dậy đặc đạt mấy chục dặm nước bích. Tại những này nước bích bốn phía, vô số huyết thú cùng dị tộc, nhân tộc tại chiến đấu, không ngừng có huyết thú tử vong, hóa thành tinh huyết dòng máu, cũng không ngừng có dị tộc cùng nhân tộc tử vong, trở thành huyết thú khẩu phần lương thực. Huyết hải bởi vậy phát sinh một trận xưa nay chưa từng có kỳ chiến, đến hàng vạn mà tính cường giả vẫn lạc, đến hàng vạn mà tính huyết thú tử vong. Lý Lộ cùng quỷ giới tộc đàn cùng nhau gia nhập săn giết dị tộc cùng nhân tộc bên trong. Quỷ dị chính là, huyết thú vậy mà xem bọn hắn như không, hoàn toàn không đối bọn hắn khởi xướng tiến công, phản phất đem quỷ giới những cường giả này trở thành đồng loại. Mà quỷ giới cường giả tiến công so với huyết thú đến càng thêm quỷ dị. Bọn hắn tựa hồ chỉ là hướng những cường giả kia trên thân bổ nhào về phía trước, sau đó xuyên qua, những cường giả kia liền chết, lại thân thể khô quắc, mà những này khô quắc thi thể liền trở thành huyết thú trong miệng vết thực. Bất quá Đây cũng là những cái kia quỷ giới cường giả cảnh giới so với nhân tộc hoặc là những dị tộc khác tu vi cảnh giới cao. Nếu như bằng nhau hoặc là thấp hơn những cường giả khác cảnh giới, một chiêu này liền không dùng được. Chẳng những không dùng được, thậm chí còn có thể trực tiếp bị hắn trong cơ thể trí cương trí dương khí tức diệt sát. Lý lộ công kích cũng kém không nhiều như thế, nhưng là so với nàng những thuộc hạ kia kinh khủng hơn. Nàng có thể duy nhất một lần xuyên qua ba cái cường giả thân thể, thậm chí có thể xuyên qua bằng nhau cảnh giới cường giả thân thể, mà lại nàng lựa chọn toàn bộ là nhân tộc. Những này nhân tộc có nhân điện thuộc hạ cũng có thần điện, đối với lý lộ tới nói đều không có gì khác nhau. Quỷ giới người gia nhập vào giết chóc bên trong, lúc này để rất nhiều cường giả kinh hãi. La U Minh quỷ giới người giết bọn hắn. Một cái thần điện cường giả phát hiện máy quẹt, quá to. Quỷ giới người không có thực thể, muốn chém giết bọn hắn tương đối khó khăn, nhưng cũng không phải không có cách, chỉ cần tại sử dụng chân nguyên thời điểm tăng thêm cường đại khí huyết lực lượng liền có thể xử lý bọn hắn. Thế là từng cái thần điện cường giả toàn thân khí huyết phun trào, chân nguyên cuồn cuộn, từ bỏ huyết thú, hướng về quỷ giới người giết tới đây. Chói lọi công kích gào thét mà tới, nhưng quỷ giới người nơi nào dễ giết như vậy? Mà lại đây cũng là tại huyết hải, làm những công kích này phủ xuống thời giờ. Quỷ giới người trong nháy mắt biến mất tại huyết hải bên trong, cùng khổng lồ huyết hải hòa thành một thể. Những công kích này căn bản không thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp chí mạng, lên làm vạn dặm vòng xoáy bốn phía ngay tại kịch chiến lúc, Giang Nam cũng cuối cùng đã tới thời khắc quan trọng nhất. Tam sát thụ trên 10 vạn viền khí huyết quả đã trở thành sáng màu đen, khí huyết năng lượng đạt đến cực hạn. Loại trạng thái này khí huyết quả đã bị hắn thôn vẹn trọn vẹn không dưới 12 lần. Lần này hắn cảm giác hẳn là một lần cuối cùng. Tâm niệm vừa động, tất cả khí huyết quả ngay đầu tiên biến mất. Khổng lồ như lượng lớn năng lượng tại thể nội ầm vang nổ tung tuôn hướng toàn thân, ước vạn tế bào bên trong như là có từng đầu cự long đồng dạng không ngừng thôn vẹn lấy những này năng lượng bằng bạc. tất cả tế bào giờ khắc này đống nhiên cách ra chói mắt kim quang, lấy hắn làm trung tâm, không gian phát ra kịch liệt ba động, hồ quang điện lấp lóe, kéo dài vạn giảm, tựa như có một cái cường đại viễn cổ tồn tại ngay tại khôi phủ. ngang ba, một tiếng cổ lao tiếng long ngâm tại giang nam trong cơ thể văng lên, tại huyết hải văng lên, tại vô tận hải vực văng lên, tại mỗi cái người trong đầu văng lên, huyết hải gợn sóng ngập trời, vô tận hải vượng gác sóng cuồn cuộn, bầu trời thiên lôi trận trận, mây đen dày đặc, tựa như tận thế. Thiên Huyền Đại Lục vô số cường giả bị kinh động, cho dù là đạo vô nhai đều đã bị kinh động. Từng đạo cường đại thân ảnh tề tụ vô tận hải vực, khiến cho vô tận hải vực trên không không gian chấn động không ngớt. Nhưng tất cả mọi người không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, trong chốc lát căn bản tìm không thấy nguyên nhân gây ra cùng nơi phát ra. Nhưng những cường giả này không hổ là cường giả, tại cẩn thận dò xét về sau phát hiện, tựa hồ tại huyết hải phương hướng ba động so địa phương khác lớn hơn. Bởi vậy phán đoán, nguyên nhân khả năng xuất hiện tại huyết hải, không ít người nho nhau, nhau hướng về huyết hải phương hướng bay đi. To lớn như vậy ba động, toạc lạc tại vô tận hải vực thần điện tổng điện tự nhiên là trước tiên liền biết được. Trải qua loại bỏ cùng quá chặt, rất nhanh liền xác định là tại huyết hải. Thân điện những cao thủ nhau nhau tuân hướng huyết hải, vô số hải tộc cường giả càng là ngay đầu tiên liền phóng tới huyết hải. Cực kỳ hiển nhiên, có thể sinh ra động tĩnh lớn như vậy, không phải huyết hải có biến, liền là có dị bảo suất thế. Nếu không không có khả năng cố ý sinh ra động tĩnh lớn như vậy, huyết hải chỗ sâu, Giang Nam như là một cái lô đen thật lớn, hấp thu đến từ bốn phương tám hướng bàng bạc năng lượng, to lớn hải nhãn không ngừng tràn vào bị thôn vẹt tịnh hóa sau nước biển, năng lượng bàng bạc đều bị hắn hấp thu. Tu luyện sinh ra động tĩnh thật sự là quá lớn, đột nhiên đã thối lui đến ngoài mấy trăm dặm đúng lúc này, Giang Nam thân thể ầm vang chấn động, ở trung quanh hắn nước biển trong khoảnh khắc bị chấn động đè ép lái đi, tạo thành một cái đường kính đạt mấy trăm dặm chân không khí ngầm. Một đầu cự long hư ảnh tại sau lưng của hắn dâng lên, quấy thiên địa. Sau đó bốn phía nước biển cấp tốc thành hình, hóa thành một đầu dài đến vạn dặm to lớn huyết long, xoay quanh tại Giang Nam bốn phía, Thân ma thể ầm vang thổi biến, tổ long thành niên kỳ tầng thứ nhất, 30 vạn đúc cân lực lượng, lực lượng cường bạo có thể đem thiên địa không gian tùy tiện đánh vỡ. Giang Nam mở to mắt, một vòng điện mang tại trong mắt lóe lên, thưa không sinh điện. Hắn đứng người lên, dưới chân nhẹ nhàng đạp lên mặt đất. Đông Ba. Đất dung núi chuyển, toàn bộ huyết hải đều đang lắc lư. Huyết hải mặt biển lập tức nhấc lên to lớn sóng thần, kia to lớn vòng xoáy ầm vang bạo tạc, những cái kia ngay tại chiến đấu đám người cùng huyết thú, hoặc bị tạt nát, hoặc bị tung bay. Đáy biển, độc nhãn cự lớn như núi cao thân thể phục phục tại đáy biển, tốc tốc phát run. Nhìn về phía Giang Nam ánh mắt, tựa như nhìn một vị viễn cổ thần ma, một câu nguồn gốc từ tại sâu trong linh hồn thần phục tự nhiên sinh ra. "Chủ, chủ nhân." Độc nhãn ba động tại Giang Nam trong đầu vang lên. Giang Nam vánh quay đầu nhìn lại, ánh mắt sáng lên. Độc nhãn tiến hóa, lại có trí tuệ biết trao đổi đây tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy. Theo hắn biết, tất cả huyết thú đều là một loại đặc thù sinh vật, cũng không có trí tuệ, trên cơ bản đều là căn cứ bản năng làm việc. liền xem như có chút trí tuệ, cũng là cực kỳ cấp thấp. nhưng tuyệt đối sẽ không biết được cùng nhân loại câu thông. Giang Nam nhìn xem kia như là sơn nhạc đồng dạng độc nhãn, trên mặt lộ ra nụ cười. độc nhãn đối với hắn mà nói, kỳ thật cũng không có tác dụng gì, chân chính có dùng còn không bằng trong cơ thể hắn huyết tinh. nhưng Giang Nam cũng sẽ không giết nó. bất kể nói thế nào, gia hỏa này cho tới nay đều là cẩn trọng vì hắn tại hộ pháp, không có công lao cũng cũng có khổ lao. Vừa mới chuẩn bị nói cái gì, hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động, lập tức liền tiến vào Tam Sắc Thụ Không Gian. Thật dài kim tiểu cơ hồ một mực thông đến Kim Sắc Thiên Cung cổng, nhưng còn kém một bước cuối cùng, vẫn như cũng bị hắc vụ cách trở. Nhưng lúc này Kim Sắc Thiên Cung đại khái hình dáng đã có thể thấy rõ ràng. To lớn vô cùng thiên cung bằng như kim sắc lưu ly li chế tạo, trên vách tường điêu khắc lấy vô số kỳ chân dị thú, cùng núi non sông ngòi, phảng phất phong ấn từng cái thế giới. Đây không phải giang nam chú ý. Ánh mắt của hắn bị tia xuyên thủng toàn bộ thiên cung to lớn màu đen thương hấp dẫn. Vây thương kia phía trên hiện đầy dày đặc vài rồng, tựa như đây không phải thường, mà là một đầu chằn long. Tựa hồ cảm nhận được Giang Nam ánh mắt, tia cán hắc thương đột nhiên bắn ra chói mắt huyết quang, màu đen thuế tận, huyết sắc hiện ra, vảy rồng hiện ra huyết quang, bá, huyết sắc cự thương đống nhiên rút ra, bay về phía Giang Nam. Giang Nam con ngươi co rụt lại, tại cái này bay tới thương bên trên, hắn cảm nhận được nồng đậm tới cực điểm sát ý, vô cùng sắc bén mũi thương tựa như muốn xuyên thủng phiến thiên địa này, đem giữa thiên địa tất cả mọi thứ toàn bộ đánh nát. Cho dù là tại Giang Nam cho rằng kinh khủng nhất ác vụ, tại cây thương này mắt trước cũng là nhao nhao tàn ra, phản vật cây thương này trời sinh liền là kinh khủng cỗ máy rứt chóc, huyết sắc cự thương cực tốc mà đến. Giang Nam muốn tránh né, nhưng lại căn bản không chỗ có thể trốn, cả người bị cự thương quá chặt. Giang Nam kinh hãi, huyết thương tiến đến, hắn phản phất thấy được vô tận núi thây biển máu, đầy dãy đều là huyết sắc, như cùng ở tại huyết hải bên trong đồng dạng. Cự thương trong nháy mắt xuyên qua hắn thân thể, nhưng quỷ dị chính là, hắn không có cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Ánh mắt hoa lên, lại nhìn huyết thương vẫn như cũ nghiêng cắm ở trên thiên cung, dần dần biến thành màu đen. Tiêu nhan sắc căn bản không phải nó lúc đầu khuôn mặt, mà là vô tận máu chồng chất lên nhan sắc. Một cố tin tức xuất hiện trong đầu. Giang Nam ánh mắt sáng lên nhìn về phía hắc thương ánh mắt bên trong lập tức bảy biển ra ánh sáng sáng tỏ màu tổ long thương chân chính tổ long thương đầu này thương bên trong phong ấn một đầu tổ long hoặc là nói thương này liền là một đầu tổ long lớn nhỏ như ý uy lực vô tận có thể tùy thời triệu hoán giang nam cực kỳ vui mừng lập tức rời đi tam sắc thụ không gian xuất hiện tại đáy biển hắn vừa xài bước ra cơ hồ trong nháy mắt liền xuất hiện tại độc nhãn trên lưng đi lên xem một chút hắn tại đáy biển đột phá chế tạo ra động tĩnh lớn như vậy huyết hải phía trên khẳng định sẽ tụ tập không ít cơ giả mà lại trong này khẳng định sẽ có không ít thần địa người Đúng, chủ nhân. Độc nhạc ý thức tại Giang Nam trong đầu vang lên. Thân thể to lớn khẽ động, vậy mà liền nước biển cũng không có động tĩnh, liền xuyên qua nước biển đi tới mặt biển. Cái tốc độ này, để Giang Nam lập tức lau mắt mà nhìn. Khá lắm, tốc độ này đều nhanh muốn vượt qua hắn. Người xưng vô rồi. Giang Nam hỏi. Đúng, chủ nhân, ta hiện tại là vương thú. Độc nhạc nói. Có năng lực gì? Thưa không xuyên qua. Ấn, nhưng là muốn tại có nước địa phương mới được. Độc nhạc nói, còn có ta có thể điều khiển nước. Giang Nam hỏi, làm sao điều khiển? Điều khiển nước trở thành quái thú có thể đánh nhau. Độc Nhãn nói, đang khi nói chuyện đã đi tới mặt nước. Trên mặt biển, to lớn như núi cao độc nhãn xuất hiện, lập tức đưa tới vô số cường giả chú ý, lần lượt từng thân ảnh hướng về bên này bay tới. Giang nam toàn thân áo trắng, chắp hai tay sau lưng đứng tại độc nhãn trên lưng, vừa cười vừa nói, thử nhìn một chút ngươi không thủy đánh nhau năng lực. "Đúng, chủ nhân." Độc Nhãn vui vẻ đáp. Nó rất rõ ràng chủ nhân của nó thực lực khủng bố đến mức nào, coi là chủ nhân trướng mắt nó năng lực, nhưng không nghĩ tới chủ nhân vậy mà như thế có hứng thú, lập tức để nó tụ sủng lực kinh. Cơ hội biểu hiện đến rồi, cũng không thấy nó làm cái gì. Chỉ thấy nó kia con mắt vàng kim sáng lên một cái. Huyết Hải lập tức lao lộn, một đầu quái thú to lớn từ huyết hải bên trong xuất hiện, chậm chậm đứng người lên, đã thấy ba đầu sáu tay, thân cao đạt ngàn trượng. Vừa đứng dậy, liền như là một cái kim cương đồng dạng, đối một đám bay tới cường giả ba quyền đập tới. Bác Phạt Đại Minh, Nam Trinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng đại Việt hùng mạnh tiên thu. Chương 359, một thương can quét, ngạnh hám thần điện địa chủ. Như là núi lớn đồng dạng quái thú đương nhiên cơ ba cái năm đấm đập tới, bay tới cường giả lập tức dừng lại. Đó là cái gì? Không giống như là huyết thú, mới vật chủng. Không phải mới vật chủng, tựa như là pháp thuật điều khiển. Vành ba, không khí nổ tung, phát ra nổ đùng. Kia từ huyết sắc nước biển ngưng tụ mà thành quái thú cánh tay bỗng nhiên vô hạn kéo dài, tựa như ba đạo thô to song song cột nước đối một đám cường giả vây ra. Giang Nam con mắt có chút sáng lên. Cái đồ chơi này có chút ý tứ. Bất quá chỉ là có chút ít, không cách nào hình thành chiến đấu bầy. Đang nghĩ ngợi, độc nhăn mắt bên trong kim quang lại xuất hiện, bốn phía nước biển không ngừng để ép, hình thành từng đầu chiến đấu mới quái thú. Toàn bộ đều là ba đầu sáu tay, lại có 15 con, tăng thêm trước hết nhất ngưng tụ ra, hết thảy 16 con. 16 con đại sơn giống như quái thú, tạo thành một cái cường đại chiến đấu bầy, sức chiến đấu lập tức bao nhiêu lần tăng lên. Một màn này liền liền giang nam cũng là chấn kinh. Không nghĩ tới độc nhãn còn có năng lực này. Không hổ là vương thú. Cũng không có mai một hắn trong khoảng thời gian này đối với nó bồi dưỡng, nhiều như vậy huyết tinh, bao quát siêu cấp huyết tinh không có phí công an. 16 con quái thú không ngừng đối những cường giả kia phát động công kích. Mà phương thức công kích cũng là ngoài dự liệu của rất nhiều người bên ngoài. Tỷ như cánh tay kéo dài tiến hành cự ly xa công kích, tỷ như phun nước hình thành đầy trời hơi nước ngăn cản ánh mắt, tỷ như tự bạo hình thành che ngập bầu trời thủy tiễn trong nháy mắt đem địch nhân xuyên thủng thành cái sảng. Dù sao quái thú không có, còn có thể lần nữa bị ngưng tụ ra. đương nhiên, cũng không có khả năng vô hạn ngưng tụ, này lại phi thường tiêu hao độc nhãn huyết tinh năng lượng. Bất quá, quái thú cũng không phải vô địch. Cái đầu sức chiến đấu mạnh nhất tựa hồ cũng chính là động huyền cảnh đỉnh phong. Muốn siêu việt động huyền cảnh, chỉ có mười con quái thú liên hợp lại. Giang Nam chú ý đến những này bị ngưng tụ ra quái thú tiến hành chiến đấu, phát hiện những quái thú này cũng không thể rời đi mặt nước chỉ cần trong nước, liền nhận độc nhãn hoàn toàn không chế. Về phần độc nhãn điều khiển quái thú công kích là ai, Giang Nam cũng không thèm để ý. Có năng lực đến tìm cái chết, chết cũng không cần trách ai. Cho dù là nhân tộc cũng giống như vậy, hắn Giang Nam cũng không phải cái gì bả mẫu. Giang Nam gặp độc nhãn biểu hiện không sai biệt lắm, liền để nó ngừng lại. Bên này độc nhãn dừng lại, vô số cường giả liền bay tới. Khi thấy kiếp như là sơn nhạc đồng dạng huyết thú trên lưng, đứng đấy một người mặc áo trắng chắp hai tay sau lưng thanh niên lúc, rất nhiều người lập tức kinh hô: Nhân điện thánh tử. Giang Nam lấy lúc đầu khuôn mặt gặp người. Tướng mạo của hắn đã sớm bị thiên huyền giới người biết được có thể nói hắn bây giờ đã là thiên hạ không ai không biết ngài vô luận là dị tộc vẫn là nhân tộc toàn bộ nhận biết khác biệt duy nhất chính là nhân điện thuộc hạ nhân tộc cường giả thấy hắn về sau từng cái một mực cung kính hành lễ bài kiến thánh tử mà thân điện thuộc hạ cường giả gặp về sau lại là quay đầu liền chạy nhân điện thánh tử giang nam đem đông châu thần điện nổ tận gốc giết thông thiên cảnh điện chủ cùng nội đỉnh đại trưởng lao thậm chí còn đổ một tòa thành sự tình dấu vết sớm đã truyền khắp toàn bộ thiên huyền giới bọn hắn ở giữa có rất nhiều người đều chỉ là động huyền cảnh có thậm chí không đủ động huyền cảnh đối mặt giết người như ngõe thực lực siêu tuyệt hung tàn nhân điện thánh tử. Không chạy chẳng lẽ chờ lấy bị giết sao? Đối với mấy cái này thần điện người Giang Nam cũng không đuổi theo. Toàn bộ thần điện thần đồ đâu chỉ điểm ấy. Về số lượng, ước, hắn không có khả năng đem bọn hắn từng cái tìm ra đều giết sạch. Can nguyên tại thần linh, chỉ cần đem thần linh xử lý, như vậy thần điện tự nhiên mà vậy sụp đổ. Mai danh nhận tích. Bất quá cái này thần linh Giang Nam mình cũng không biết hắn ở đâu. Cho tới bây giờ, hắn tiếp xúc đều là thần linh pho tượng, mà tất cả thần linh pho tượng càng giống là hắn từng cái phân thân. Chỉ bất quá những này phân thân không thể chủ động phát động tiến công, nhưng là có thể chế tạo ra rất nhiều thần đồ, phá hư thế giới này. Cho nên, muốn bức bách thần linh ra, đầu tiên liền muốn đem những thần linh này pho tượng toàn bộ phá hủy. đã mất đi thần linh pho tượng, thần điện thần đồ chẳng những không cách nào thu hoạch được thần lực gia trì, mà lại cũng không cách nào đại quy mô phát triển thần đồ. Cho tới bây giờ, Giang Nam đều không thể minh bạch cái này thần linh đến cùng là vì cái gì. Vẹn vẹn chính là vì phát triển tín đồ thu hoạch được tín nữa sao? Thượn như là, lại hình như không phải. Giang Nam luôn cảm thấy cái này thần linh có cấp độ càng sâu mục đích, mà hắn chính là muốn phá hư hắn mục đích này, để nhân tộc sinh hoạt cùng thế giới đi đến quỹ đạo, mà không phải tùy ý thần linh tùy ý làm vậy. Giang Nam đối mặt rất nhiều nhân tộc cường giả, nói: "Chư vị miễn lễ." Một đám nhân tộc cường giả gặp Giang Nam vậy mà thuần phục một cái huyết thú vương giả, cảm thấy ngoài ý muốn, lại cảm giác sâu sắc kính phục. Không hổ là nhân điện thánh tử, làm chuyện gì đều là ngoài dự liệu. Nhưng tụi hồ lại là tại tình lý bên trong. Chỉ có cường đại như thế tuyệt thế yêu nghiệt mới có thể làm ra loại này để người không thể tưởng tượng sự tình đến. Cả đám tộc cao thủ nhau nhao trên trước làm lễ, Giang Nam cũng đều trên mặt nụ cười ôn hòa đối đãi. Một tên nhân tộc cường giả trên trước ôn quyền hỏi: "Thánh tử điện hạ, vừa mới phạm vi lớn như thế xuất hiện vòng xoáy khổng lồ, thế nhưng là điện hạ gây nên?" Giang Nam gật gật đầu, đại khái là vậy. Xin hỏi điện hạ, huyết hải hạ phải chăng có bảo vật? Một cái khác nhân tộc cường giả hỏi. Giang Nam khẽ mỉm cười, nói, cái này ta cũng không rõ ràng, ta chỉ là tại tu luyện, cũng không đảm bảo, các vị nếu như muốn đảm bảo, có thể tự hành tìm kiếm, không cần đến hỏi ta. Đúng lúc này, một kinh hỉ thanh âm kêu lên, thiếu gia." Giang Nam bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Đã thấy một cái mỹ lệ yêu diệm nữ tử hướng về hắn bay tới, sau lưng còn đi theo một đám ố mê ngông máu thân ảnh màu đỏ. La u minh quỷ giới ác quỷ, giết bọn hắn. Một nhóm nhân tộc cao thủ quá to trong khoảnh khắc một nhóm nhân tộc cao thủ khí tức tăng vọt, uy áp trùng điệp. Trầm đã. Giang Nam thanh âm vang lên, bọn hắn là tới tìm ta? Hả? Những này u minh quỷ giới ác quỷ tìm thánh tử? Mấy trăm tiên nhân tộc cường giả sửng sợ, bọn hắn làm sao lại cùng thánh tử có quan hệ? Huyết hải sóng dữ ngập trời, nhưng lý lộ chờ quỷ giới người lại là không coi là gì, trực tiếp xuyên qua, trực tiếp đi vào Giang Nam mặt trước. Tại to lớn độc nhãn huyết thú trước quỳ xuống, bái kiến thiếu gia. Bái kiến chủ thượng. Thiếu gia? Chủ thượng. Một nhóm nhân tộc cường giả trực tiếp mở mồm Nhân điện thánh tử chính là một người sống sơ sở, thế nào lại là quỷ giới chủ thượng? Giang Nam nhìn lại, đã thấy bên trong rất nhiều quỷ giới cường giả đều là di vãng hắn thấy qua, cũng là hắn tự mình thu phục qua. Giang Nam trên mặt tươi cười, rốt cuộc đã đến, đều đứng lên đi." Giang Nam ôn hòa cười nói, "Cảm tạ thiếu gia, tại chủ thượng." Hắn nhìn xem lý lộ, chợt nhớ tới tại Thủy Tinh thần điện bên trong còn có một bộ hoàn hảo thi thể. Kia là Nam cung gia tộc Nam cung Tử Diên, đã đột phá đến thông thiên cảnh ngũ thân. Chỉ tiếc, nàng đã thần hồn câu diệt, Hiện tại Lý Lộ vẫn như cũ chưa hoàn toàn ngưng tụ ra nhục thân đến, có lẽ Nam Cung Tử Diên nhục thân vừa lúc có thể giúp nàng. Ngay tại hắn chuẩn bị để Lý Lộ tiến vào Thủy Tinh Thần Điện lúc, mấy đạo khổng lồ khí tức mãnh liệt mà đến. Giang Nam ngẩng đầu nhìn lại. Cơ hồ là trong mấy mắt, liền có mấy đạo khí tức cường đại thân ảnh xuất hiện. Nhân Điện Thánh Tử. Thánh Tử. Giang Nam. Làm những người này xuất hiện, nhìn thấy Giang Nam về sau, tất cả giật mình. Tựa hồ cũng không nghĩ tới ở chỗ này sẽ gặp phải Giang Nam. Giang Nam nhìn người tới, ôn quy nói, "Điện chủ, chính là đạo vô nhai, mà ngoại trừ đạo vô nhai còn có một số hắn không quen biết cửa giả." Những cường giả này trên thân đều tản ra khí tức cực kỳ mạnh, cực kỳ hiển nhiên đều ẩn tàng đại lão. Chỉ bất quá những người này ở giữa coi nhân tộc cũng có thần điện người. Còn có một người, Giang Nam cũng là hết sức quen thuộc. Đó chính là thần điện điện chủ Tiêu Kế. Tiêu Kế nhìn thấy Giang Nam, ánh mắt ngưng tụ. Hắn từ Giang Nam trên thân cảm nhận được mười phần khổng lồ khí tức, cố khí tức này làm hắn đều có chút tim đập nhanh. Mà giờ khắc này Giang Nam tu vi quả nhiên như Hoàng Sinh lời nói, đạt đến động huyền cảnh nhị trọng tiên. Nhân điện thánh tử tốc độ tăng lên quá nhanh. Tiêu Kế trong lòng tràn đầy sát cơ. Cơ hội không chần chờ chút nào, hắn liền muốn đối Giang Nam ra tay mà giờ khắc này một mực chú ý hắn đạo vô nhai lại là trong tay xuất hiện một thanh kim sắt trường thương, một thương đối tiêu kế vung đi. đạo vô nhai, ngươi, tiêu kế giận dữ, là hắn biết hắn ra không được tay, lập tức trong tay xuất hiện hắc kiếm, vung hướng đạo vô nhai kim sắt trường thương. mà giờ khắc này thần điện mấy vị đại lão nhìn thấy giang nam, ánh mắt bên trong đồng dạng sát cơ đại thịnh. bọn hắn biết nhà mình điện chủ bị nhân điện điện chủ ngăn cản, không cách nào đối nhân điện thánh tử ra tay. nhưng bọn hắn có thể a? giết nhân điện thánh tử đương nhiên trọng yếu, càng mấu chốt chính là nhân điện thánh tử dưới chân còn có một đầu rất có thể tiến hóa thành vương thú siêu cấp huyết thú. Cái đồ chơi này huyết tinh nếu có thể thu hồi được, vậy sẽ là giá trị liên thành. Bất quá cái đồ chơi này cũng không phải một cái người có khả năng nuốt một mình. Rốt cuộc ở đây có nhiều người như vậy, thế là mấy cái thần điện đại lao truyền âm cho nhau lẫn nhau hợp tác. Trên thực tế, không chỉ là thần điện mấy vị đại lao muốn độc nhãn huyết tinh, những người khác tộc đại lao cũng muốn. Chỉ bất quá tại nhân điện điện chủ còn tại tình huống dưới, bọn hắn không tốt ra tay mà thôi. Mấy cái nhân tộc đại lao cũng nhìn ra được thần điện mấy cái đại lao cường giả muốn độc nhãn huyết tinh, bọn hắn cũng không có ngăn cản. Đến một lần cũng nghĩ nhìn xem văn danh thiên hạ nhân điện thánh tử rốt cuộc mạnh cỡ nào thứ hai nếu như thánh tử ngăn không được, gây nên làm huyết thú bị giết, vậy bọn hắn cũng có thể đánh lấy hỗ trợ cờ hiệu tập sát những cái kia thần điện đại lao. Thừa dịp loạn thu hoạch được cái này viên siêu cấp huyết tinh, ngay tại đạo vô nhai cùng tiêu kế động thủ một sát na, mấy cái kia thần điện đại lao liền ra tay rồi. thân hình lõe lên liền đến giang nam mấy ngàn mét chỗ. giang nam quét qua, hết thảy năm cái, toàn bộ đều là thông thiên cảnh. một cái là thông thiên cảnh lục trọng thiên, bốn cái thông thiên cảnh ngũ trọng thiên. đạo vô nhai không phải nói thông thiên cảnh cao thủ tuyệt đại bộ phận đều là đi tinh không chấn áp thần mộ đi sao? thân điện tại sao có thể có nhiều cao thủ như vậy? mà lại chẳng những thần điện, nhân tộc bên này giống như cũng không ít cao thủ. Lã Đạo Vô Nhai không nói lời nói thật, vẫn còn có chút người tồn tại liền liền Đạo Vô Nhai cũng không biết. Giang Nam trong lòng thầm đủ, ở trong mắt hắn bên trong, Đạo Vô Nhai liền là cái loại không gì không biết tồn tại. Nhưng bây giờ hiện thực lại là để hắn kinh ngạc. Bất quá nghĩ lại, tựa hồ Đạo Vô Nhai cũng không nói láo, hắn chỉ nói là tuyệt đại bộ phận đều tại thần mộ, cũng không phải nói tất cả mọi người tại thần mộ. Chỉ là những cường giả này lại lão động nhiên lập tức đồng thời xuất hiện để hắn hơi kinh ngạc mà thôi. Năm cái thần điện đại lão đồng thời xuất hiện, nguyên lai tưởng rằng nhân điện thánh tử Giang Nam sẽ biết sợ. Nhưng bọn hắn phát hiện, Giang Nam trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động, thậm chí còn mang theo nụ cười thản nhiên, đối bọn hắn những cường giả này tựa hồ căn bản không để ở trong lòng. Năm người trong lòng giận dữ. Bọn hắn đương nhiên biết Giang Nam tại Đông Châu Thần Điện quang huy sự tích, giết điện chủ Lục Đỉnh Vũ, đồ Lai Vu Thành. Nhưng vậy thì thế nào? Bọn hắn ở giữa bất kỳ một cái nào người đều có thể đem Lục Đỉnh Vũ nơi sát. mà bây giờ năm người ở đây, càng có một vị thông thiên cảnh lục trọng thiên cường giả, năm người vây giết phía dưới, cái này nhân điện thánh tử Giang Nam liền xem như muốn chạy trốn đều làm không được. Gặp Giang Nam vẫn như cũ dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Trong đó một tên thần điện đại lao hừ lạnh nói, "Hừ, cuồn vọng." Lập tức liền bắt đầu ra tay. Hắn ra tay rồi, những người khác cũng ra tay rồi. Năm người đồng thời đối Giang Nam cùng độc nhãn ra tay. Đứng tại huyết hải bên trong Lý Lộ cùng một đám dạ ương cung quỷ dị cường giả, từng cái tâm thần cận trương. Bất quá tại Giang Nam dưới chân độc nhãn lại là mấy may vẻ sợ hãi đều không có, tựa hồ đối Giang Nam có cực kỳ cường đại lòng tin. Giang Nam khẽ mỉm cười, mở miệng nói, "Thương đến." Bá. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cây hắc thương. Cây thương này mới xuất hiện, liền có một cỗ cường đại vô song uy thế dáng lâm, đồng thời sát khí đầy trời tất cả mọi người cảm giác được một cỗ mãnh liệt tim đập nhanh, phản phất có cái gì viễn cổ hung thú ngay tại thức tỉnh thương vừa xuất hiện, giang nam liền một cái quát ngang, nam sức chiến đấu gấp 10 lần, một nghìn năm trăm vạn lức cân lực lượng khổng lồ tuôn ra, mấy vạn triệu huyết sắc thương mang hiện lên hình cung trong nháy mắt lướt qua thiên địa, không gian đều bị cắt chém ra từng tia từng tia khe hở, tia năm cái thần điện đại lao từng cái kinh hải không thôi, không được, nguy hiểm, Liên tại bọn hắn hoảng sợ thời điểm, huyết sắc thương mang trong khoảnh khắc chạm phát nổ bọn hắn công kích, đồng thời dư thế không giảm lướt qua bọn hắn, đồng đuối, huyết vũ bay tán loạn. Nam cái thần điện đại lao tại lực lượng khổng lồ hạ như là năm túi thải sắc bột mì bị đánh vỡ, lập tức thịt nát xương tan, huyết vụ tràn ngập. Tất cả mọi người sợ ngây người. Đây chính là nhân điện thánh tử thực lực chân chính. Cho dù là đang cùng tiêu kế chiến đấu đạo vô nhai cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Khá lắm. Đây cũng quá ngu bức. Lúc này mới bao lâu? Liên ngu bức thành bộ dáng này, cái kia còn có ta người điện chủ này chuyện gì? Hai người ngừng lại. Tiêu kế cầm kiếm tay đều đang run rẩy. Không phải sợ hãi Giang Nam, mà là sợ hãi Giang Nam tốc độ phát triển. Đồng thời sát cơ một vía. Lần này liền xem như liều Mạng cũng muốn đem Giang Nam chém giết, nếu không thần điện nguy rồi. Một cái công pháp đặc thù tại thể nội vận chuyển, tiêu kế khí tức chẳng những không có phóng đại, ngược lại tại biến mất, đây là lực lượng cực hạn nội liễm. Bá. Tiêu kế biến mất. Đạo Vô Nhai giật mình. Không được, lập tức truy sát tới. Giang Nam một thương chém giết năm tên thần điện đại lão, liền biết thần điện điện chủ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, mà lại khẳng định sẽ lập tức ra tay. Nhưng hắn chẳng những không có e ngại, ngược lại kích động. Hắn rất muốn biết, mình thần ma thể đại thành về sau, có thể hay không cùng thần điện điện chủ loại này đỉnh cấp cao thủ so triêu. Nếu như có thể Như vậy thì mang ý nghĩa hắn liền có cùng thần điện chính thức khiêu chiến tư cách. Mà tại Tiêu Kế biến mất một sát na, Giang Nam liền cảm thấy nguy hiểm tiến đến, biết hẳn là Tiêu Kế tới. Các ngươi lui ra. Thanh âm của hắn tại độc nhãn cùng Lý Lộ đám người trong đầu vang lên. Sau đó hắn vừa xài bước ra. Đạp thiên bộ, trục nhật. Đồng thời trên thân xuất hiện khí huyết long giáp, trong tay cầm tổ long thương, hướng về một chỗ đông nhiên một thương đâm tới. 60 lần lực lượng tăng phúc, 1800 vạn ức cân lực lượng đống nhiên vang ra. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó trở đợi sự tỉnh cũng là bị giết. Chương 360 Tiêu Kế chạy trốn, Lý Lộ tạo hóa. Ầm. Thưa không bạo tạc. Bạo tạc chỗ lập tức trở thành một cái đường kính ngàn mét chân không, từng vòng từng vòng gợn sóng không gian hối hạ xoay tròn dập dờn lái đi. Một cái huyết sắc nhân ảnh từ bạo tạc sóng khí bên trong bay ngược mà ra. Chính là Giang Nam. Mà bạo tạc chỗ Tiêu Kế kia cầm hắc kiếm thân ảnh hiện lộ ra, đầy mặt sắc cơ. Nguyên bản ỷ vào tốc độ của hắn rất nhanh, đối Giang Nam hoàn thành trực tiếp ám sát, nhưng không nghĩ tới vậy mà có thể bị Giang Nam phát hiện. Căn mấu chốt chính là, Giang Nam lực lượng thật sự là quá lớn. Lớn đến cùng kiếp lấy thực lực của hắn vậy mà không có phá vỡ đối phương phòng ngự, chỉ là đem nó đánh lui. Hắn là ai? Hắn là thần điện điện chủ, Là Thông Thiên cảnh cửu trọng thiên. Mà bây giờ hắn cái này Thông Thiên cảnh cửu trọng thiên đã không biết xấu hổ, đối một cái vẹn vẹn động huyền cảnh nhị trọng thiên tiểu tử tiến hành ám sát, nhưng cuối cùng lại không có hoàn thành. Chẳng những không hoàn thành, thậm chí liền đối phương ra đều không làm bị thương. Tiêu Kế cảm giác trên mặt của mình nóng bỏng, đang chuẩn bị chặn đường Tiêu Kế đạo vô nhai giờ phút này ngừng lại, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Khá lắm, khá lắm, đều có thể cùng Thông Thiên cảnh cửu trọng thiên mạnh hám mà tất cả mọi người rung động không thôi. Đây chính là nhân điện thánh tử. Quá yêu nghiệt, yêu nghiệt đến mẹ nó ngụy tiên, lại có thể ngạnh hám thần điện điện chủ. Ha ha ha ha, thông quái. Một cái tùy tiện thanh âm từ xa mà đến gần, lại là bị Tiêu Kế một kiếm đánh bay ra ngoài giang nam đi mà quay lại. Lại đến. Đang khi nói chuyện, lại là một thương đâm về đằng trước. 70 lần lực lượng tăng phúc, 21 triệu ức cân cự lực. Và anh. Thương vừa đâm ra, không gian liền phát ra một tiếng to lớn nổ đùng âm thanh, toàn bộ không gian bị hắn đâm móc méo đi vào, sau đó ầm vang đầm rách, như điện giống như đâm thẳng Tiêu Kế tiêu kế một kiếm đâm ra, thường thường không có gì lạ một kiếm, lại là ẩn chứa rất nhiều đại đạo, nhưng lại nhiều đại đạo tại tuyệt đối lực lượng mặt trước vẫn như cũ sụp đổ. huyết thương tiến quân thần tốc, cuối cùng cùng hắc kiếm đụng vào. ầm, một tiếng vang thật lớn, lực lượng khổng lồ bạo phát đi ra, giang nam đạo kia thân ảnh màu đỏ ngỏm trong nháy mắt bay rất ra ngoài, mà tiêu kế chỉ là rút lui một bước. tiêu kế ra mặt run rẩy, ánh mắt sát ý kinh thiên. chớ nhìn hắn chỉ là lui một bước, nhưng lấy thực lực của hắn vậy mà cánh tay tê dại vô cùng, cùng giang nam thương cứng đối cứng. Em chút đem hắn cái này thông thiên cảnh cự trọng thiên cánh tay cho đánh rách tạc ơi, tại cực tốc va chạm về sau, hắn cảm giác cánh tay của mình đều không giống là chính hắn. Ha ha ha, lại đến. Bay rất ra ngoài giang nam lần nữa trở về, lại là đâm ra một thương. Lần này không đang thử thăm dò, mà là trực tiếp gấp trăm lần lực lượng tăng phúc, 3000 vạn ức cân lực lượng. Dòng giá 100 đầu tổ long chi lực. Trong tay tổ long thương bộ phát ra kinh thiên sắc ý, kia từng mảnh từng mảnh vảy dòng đường vân cực tốc sáng lên. Oeng. Hư không đạo tặc, Loden xuất hiện. Tiêu kế trong lòng đỗng nhiên trầm xuống cơ hồ không có chút gì do dự trên thân các loại phòng ngự toàn bộ mở ra trong cơ thể chứa đựng thần lực giống như là không cần tiền đồng dạng điên cuồng tràn vào màu đen lũ minh kiếm một kiếm đâm ra hư không hiện lên một đầu thẳng tắp hất tuyến trong nháy mắt đụng phải kia phi tốc mà đến huyết thương ầm ầm toàn bộ hư không ầm vang nổ lớn huyết hải bị tạc ra một cái hố cực lớn một chút tới gần cường giả lại bị nổ bay hải cốt không còn đạo vô nhai trước tiên liền dẫn đám người triệt thoái phía sau hối hả né tránh bạo tạc bên trong một cái bóng người màu đen như là sao băng đồng dạng bay rất ra ngoài ven đường còn phun ra một ngụm màu tươi bởi vì bay ngược tốc độ quá nhanh kia một ngụm phun ra máu tươi bị kéo thành thật dài kéo đạo vô nhai còn người co rụt lại là tiêu kế Ngoa tào lại là tiêu kế kém hắn ném một cái rất tiêu kế lại bị giang nam đánh bại đạo vô nhai thậm chí cảm giác giống như đang nằm mơ vẹn vẹn hai thời gian mười mấy năm một phàm nhân nhỏ yếu thiếu niên liền phát triển đến cùng hắn cái này phân thân ngang vai ngang với tình trạng trong thời gian này càng là có mười năm tại thần khư vượt qua nếu không sẽ chỉ sớm hơn này thiên vũ thật là đáng sợ đạo vô nhai trong lòng sợ hãi than nhưng càng nhiều hơn chính là vui mừng thiếu niên lại cũng không cần hắn đến bảo vệ hắn đã trở thành dương cánh bay lượng kim sĩ đại bằng trở thành cấp cao nhất liệt sát giả. Thiên huyền giới thiên, rốt cục nên thay đổi một chút. Đạo Vô nhai mắt sáng ngời. Động. Bạo tạc sóng khí nổ tung, một đạo huyết sắc nhân ảnh xông ra, đuổi sát tiêu kế. Ha ha ha, thoải mái. Thần điện điện chủ, chúng ta lại đến. Đang khi nói chuyện, đâm ra một thương. Một đầu dữ tận vạn trưởng huyết long hư ảnh gào thét mà ra. Vành long long long. Lực lượng kinh khủng đụng bạo hư không, bốn phía vết nứt không gian xuất hiện. Đối phó tiêu kế, giang nam liền thương pháp đều không có sử dụng, liền là đơn giản gai lấy thuần túy nhất lực lượng tiến hành công kích, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, liền là cứng rắn. Tổ Long thương tại tay của hắn đằng đằng sát khí, tựa hồ phải không ngừng cắt máu, muốn giết phá hết thảy. Bay ngược mà ra tiêu kế giờ phút này khiếp sợ không thôi, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Vừa mới Giang Nam một thương kia mặc dù có đánh lén hiểm nghi, nhưng là hắn đã là toàn lực ứng phó, lại lại bị một thương đánh bay. Nếu không phải thần giáp mang theo, Giang Nam một thương kia liền muốn hắn mệnh. Thật là đáng sợ. Cái này nhân điện thánh tử đến cùng có kỳ ngộ gì? Vậy mà có thể trong thời gian ngắn như vậy cường đại đến mức độ này. Không đợi hắn nghĩ ra cái gì, Giang Nam một thương lại đến mắt của hắn trước tựa hồ chỉ còn lại có giang nam kia to lớn thương mang lăng không mà tới. Thần lực khai thiên, tiêu kế một kiếm đâm ra, kim sắc thần lực bộc phát ra, hóa thành kinh thiên thần kiếm, đâm về kia lớn như núi cao một điểm thương mang. ầm, không phải thương mang bạo tạc, ngược lại là kim sắc thần lực kiếm mang trước đây đi bạo tạc. Tiêu kế con ngươi hung hăng co lên, vậy mà không sợ thần lực. Cũng may một kiếm này đâm ra đỡ được tám thành lực lượng, để hắn có thể thở dốc. Ngay sau đó tiêu kế một kiếm quét ngang, đem to lớn thương mang căn quét. Ha ha ha, thông khoái, thông khoái, điện chủ đón thêm ta một thương. ầm ầm. Không gian cuồn cuộn lôi ầm, không gian bị xé mở, một điểm huyết sắc thương mang cực tốc mở rộng. Tiêu Kế con ngươi hung hăng co rụt lại, trong lòng hoảng hốt. Một phát súng này vậy mà để hắn sinh ra sợ hãi cảm giác, bởi vì một phát súng này lực lượng lại trực tiếp hóa hình, biến thành một đầu to lớn dữ tợn huyết long. Như vậy cũng tốt so là thông thiên cảnh ý cảnh cụ tượng hóa. Nhưng vấn đề là Giang Nam chỉ là động huyền cảnh nhị trọng thiên, hắn lực lượng là cực kỳ cường đại, nhưng hắn là làm sao làm được cảnh giới trên vượt qua? Tiêu Kế không nghĩ ra, cũng không kịp nghĩ đến không, bởi vì một phát súng này đến, Tiêu Kế một kiếm vu ra, U Minh Thông Thiên một cái to lớn vực sâu hắc ám chống rông xuất hiện bóng tối bao trùm mấy trăm dặm cực hạn âm hẳn đóng băng hết thảy trong nháy mắt đem huyết sắc cự long bao phủ tại bên trong với anh vực sâu bạo tạc cự long xuất hiện hóa thành to lớn huyết sắc trường thương đâm thẳng tới tiêu kế quá sợ hãi cái này sao có thể giang nam một phát súng này lực lượng hoàn toàn siêu việt tưởng tượng của hắn mà lại hoàn toàn không nhận hắn u minh pháp tắc quá nhiều băng hẳn chi lực đối cái này huyết long trường thương tựa hồ căn bản vô dụng ẩm giang giác tiêu kế bị đánh bay trên người thần giáp lại có khe hở cái này khiến hắn càng là chấn kinh hắn lần thứ nhất sợ hãi Cho dù là cùng đạo vô nhai chiến đấu, hắn đều chưa hề cảm giác được sợ hãi qua, bởi vì hắn có át chủ bài. Nhưng những ngày át chủ bài đối với nhân điện thánh tử Giang Nam tới nói tựa hồ đều vô dụng. Không chút do dự, Tiêu Kế xoay người bỏ chạy. Không sai, hắn chạy trốn. Tại đối mặt một cái động huyền cảnh tiểu bối lúc, hắn gái này đỉnh tiêm thần điện điện chủ chạy trốn. Ha ha ha, Tiêu điện chủ, ngươi cái này bế mà không chiến không thể được gã làm nam nhân sao có thể không được. Tới tới tới, chúng ta đại chiến ba trăm hiệp. Giang Nam cười ha ha. Đây là tiến vào thiên huyền giới thời gian dài như vậy đến nay, hắn lần thứ nhất có một loại thoải mái lâm ly cảm giác một mực bị áp chế tình cảm tại thời khắc này tùy ý phong thích làm nam nhân không được chạy trốn tiêu kế ra mặt run rẩy bị một tên tiểu bối treo trọng cái này khiến hắn có loại nhận vô cùng nhục nhã cảm giác nhưng không có cách hắn không chạy liền có thể mất mạng một cái nhân điện thánh tử liền cực kỳ đáng sợ đừng quên còn có một cái đạo vô nhai nếu là bị hai người ra công hắn thật nhất định phải chết lúc này không chạy chờ đến khi nào tiêu kế hóa thành một cái bóng mờ bỗng nhiên biến mất đạo vô nhai cũng không nghĩ tới đường đường thần điện điện chủ lại bị giang nam giết chạy trốn nhưng là một cái thông thiên cảnh đỉnh phong cường giả nếu như một lòng muốn chạy trốn, thật đúng là khó mà chặn đường. Khó mà chặn đường không phải không chặn lại. Đạo vô nhai sẽ mở không gian, đuổi theo, đánh chó mù đường, hắn thích làm nhất. Cái này bất quá loại cơ hội này không nhiều, cho nên vừa có thời cơ, hắn liền sẽ không bỏ rơi. Giang Nam đuổi không kịp, cho dù là hắn đem Đạp Thiên thi triển đến cực hạn cũng đuổi không kịp. Hắn mặc dù là động nguyên cảnh, bởi vì luyện hóa pháp tắc mình vỡ, đã đối không gian chi đạo có rất mạnh lý giải. Nhưng muốn giống Đạo vô nhai cùng tiêu kế như thế tiện tay xé mở không gian, từ khe hở không gian bên trong hành động, vẫn là mười phần khó khăn. Chớ đừng nói chi là giống bọn hắn như thế thành thạo điều luyện. Tại thời điểm chiến đấu, tuyệt đối lực lượng ở một mức độ nào đó có thể đền bù cảnh giới không đủ, nhưng tuyệt đối không có khả năng thay thế. Điểm này Giang Nam cũng là không thể làm gì. Đuổi không kịp, liền đuổi không kịp đi. Giang Nam cũng không thèm để ý. Dù sao đạo vô nhai đã đuổi theo. Về phần đạo vô nhai có thể hay không thừa cơ đem tiêu kế cho xử lý, đó chính là đạo vô nhai sự tình. Sau đó liền nên cân nhắc như thế nào giải quyết thần chiến vấn đề. Vừa vặn, hắn gần nhất cực kỳ thiếu linh mạch. Các lớn thần điện cùng hắn thuộc hạ thế lực đều có không ít linh mạch những này linh mạch đều đang đợi lấy hắn đi cứu vớt thu lấy hắn vừa xài bước ra trong ngay mắt liền trở về độc nhãn trên thân lúc này độc nhãn lý lộ cùng một đám giả ương cung quỷ dị cường giả đều là một mặt sùng bái mà những cái kia nhân tộc cường giả cũng là một mặt rung động bọn hắn còn không từ rung động bên trong lấy lại tinh thần từng cái xa xa quan sát lấy chưa từng rời đi giang nam cũng không để ý tới xoay mặt nhìn về phía lý lộ lý lộ nô tỵ tại người qua đây đúng thiếu gia lý lộ phi thân mà đến rơi vào độc nhãn trên thân không biết là đối lý lộ quen thuộc hay là bởi vì giang nam Độc Nhạn đối lý Lộ rơi vào trên lưng mình cũng không có bất kỳ cái gì phản đối, thậm chí liền ánh mắt đều không có bất kỳ biến hóa nào. "Ngươi không nên chống cự, đi theo ta." "Đúng, thiếu gia." Giang Nam vung tay lên, một cỗ nguyên lực bao phủ lý Lộ, trong nháy mắt mang theo lý Lộ tiến vào Hắc Thần Cung. "Thiếu gia, đây là cái nào đây?" Lý Lộ hiếu kỳ bốn phía nhìn lại, trước mắt là san sát nối tiếp nhau dãy cung điện, tráng lệ, một chút nhìn không thấy bờ. "Hắc Thần Cung." Giang Nam nói. "Cái này không cần dò giếm, cũng không cần thiết." Giang Nam vừa trở lại Hắc Thần Cung, lục nữ liền phát hiện, trong nháy mắt xuất hiện nhìn xem từng cái khí tức khổng lồ xinh đẹp tuyệt luân sáu nữ tử đạp không mà đến lý lộ lấy làm kinh hãi khi thấy rõ mấy vị dung mạo lúc con mắt đều trừng lớn thiếu nãi nãi tiểu công chúa đại công chúa liêu bộ đầu Lâu hương hàn không quá nhớ kỹ lý lộ trên cơ bản không có gì ấn tượng nhưng là lý lộ lại là xa xa nhìn qua mấy lần về phần những nữ nhân khác cũng đồng dạng không nhớ rõ lý lộ rốt cuộc một cái hạ nhân bọn họ cũng không để ý mà lại đồng dạng cũng sẽ không trực tiếp gặp mặt bọn họ bốn vị hiện tại là phu nhân của ta giang nam mỉm cười nói phu nhân lý lộ trong lòng trấn kinh Đại công chúa cùng tiểu công chúa đều gả cho thiếu gia, nhưng lập tức lại cảm thấy đương nhiên. Thiếu gia là ai? Đây chính là toàn bộ Đại Minh Hoàng triều đẹp trai nhất, cường đại nhất nam nhân. Bọn họ gả cho thiếu gia, kia là phúc khí của các nàng. Trong lòng mặc dù chấn kinh, nhưng thân thể lại là không chút do dự. Lúc này quỳ xuống, đại lễ thăm viếng. Nô tỳ Lý lộ bái kiến bốn vị phu nhân. Lý lộ, ngươi chính là vị kia tiến vào quỷ giới Lý lộ. Lâu Hương Hàn đôi mắt đẹp sáng lên, mở miệng nói ra, chính là nô tỳ. Lý lộ nói, đứng lên đi. Lâu Hương Hàn mỉm cười nói, đã đều là người một nhà ngày sau không cần lớn như thế lễ đa tạ phu nhân đơn điện lý lộ cảm kích nói nhưng nô tỳ là thiếu gia người hầu lễ không thể bỏ giang nam vừa cười vừa nói đại phu nhân đều mở miệng ngươi về sau cũng không cần ủy đứng lên đi đúng thiếu gia lý lộ đứng dậy giang nam lại đem bạch tiêu cùng hồ mỹ nương giới thiệu cho lý lộ nhận biết bạch tiêu đối với lý lộ hết sức tò mò một cái không có nhục thân quỷ dị nhìn vậy mà cũng thật nếu không phải chủ nhân tại nàng đều muốn lên trước sờ sờ. hồ mỹ nương so sánh liền muốn hàm súc rất nhiều chỉ là thận trọng chào hỏi song vương hàn huyên qua đi Giang Nam lập tức vẫy tay một cái, Nam Cung Tử Diên Nục Thân xuất hiện. Mới xuất hiện, Lý Lộ một đôi mắt liền sáng ngời lên. Một cỗ man liệt cảm giác quen thuộc tràn vào trong lòng, phản phất bộ thân thể này chính là mình đồng dạng. Xoay mặt nhìn về phía Giang Nam, trừng mắt có chút không thể tin nói, thiếu gia, nàng có phải hay không cảm giác được quen thuộc? Giang Nam mỉm cười nói, ừm, đúng thế. Lý Lộ gật đầu nói, phải không ngươi tiến vào bộ thân thể này thử một chút. Giang Nam đề nghị, tốt. Lý Lộ gật gật đầu, nàng đang có ý này. Lập tức vươn bước một bước vào, trực tiếp chui vào Nam Cung Tử Diên Nục Thân ở giữa. Lâu Hương Hàn một đôi xinh đẹp đôi mắt đẹp nhìn về phía Giang Nam, nói: Phu quân, căn cứ điển tịch ghi đi chép, đoạt xá lời nói rất có thể sẽ tạo thành căn cơ mâu thuẫn mà thiếu thốn, còn có làm trái thiên hòa, đối hậu kỳ tăng lên có trở ngại to lớn tác dụng. Ngươi xác định để Lý lộ đoạt xá? Giang Nam cười nói: Cái này cũng không xác định, cụ thể muốn nhìn chính nàng, mà lại bộ thân thể này đối với nàng tới nói rất đặc thù, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Chúng ta dựa mắt mà đợi chính là. Lâu Hương Hàn gật gật đầu. Đang khi nói chuyện, Nam Cung Tử Diên thân thể đỗng nhiên tản ra điểm điểm tinh quang. Sau đó cái này tình quang càng ngày càng thịnh, cuối cùng đem Nam cung Tử Diên toàn bộ thân thể đều bao vây lại, để nàng thoạt nhìn như là một cái người ánh sáng. Có tác dụng." Vân Mộc nói. Giang Nam cùng chúng nữ gật gật đầu. Đúng lúc này, dưới mặt đất linh mạch linh khí bỗng nhiên cuốn lên bắt đầu, nhao nhau hướng về Nam cung Tử Diên thân thể xoay tròn lấy dũng mãnh lao tới, không bao lâu liền tạo thành một cái vòng xoáy linh khí. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết. Chương 361: Huyễn cảnh. Kéo vào không biết chi địa. Nhìn xem tại lý lộ bên người xuất hiện vòng xoáy linh khí, Giang Nam trên mặt mang nụ cười có lẽ đây là lý lộ một trận tạo hóa chúng ta tránh ra cho nàng một cái không gian lập tức cùng chúng nữ lui về phía sau may mắn nơi này linh mạch nhiều có một hơn trăm đầu mặc dù năng lượng trong đó bị giang nam hấp thu rất nhiều nhưng trải qua những ngày này khôi phục linh mạch đã khôi phục hai ba thành đủ để cho lý lộ cung cấp đầy đủ năng lượng vòng xoáy càng lúc càng lớn dần dần tạo thành tiếng rít cuối cùng vậy mà đạt đến đến nay ngàn mét to lớn vòng xoáy linh khí bên trong nam cung tử diên đục thân không ngừng xoay tròn lý lộ linh hồn không ngừng dung hợp đục thân ngoại giới huyết hải Độc Nhãn cùng một đám giả ương cung quỷ dị cường giả đều còn tại tại chỗ. Giang Nam mặc dù biến mất, nhưng cũng không có cái nào không có mắt người giám tới gần nơi này. Có thể một thương đem thần điện năm vị đại lao cho nháy mắt giết, lại có thể đem thần điện điện chủ cho đánh bại, khiến cho thần điện điện chủ hoảng hốt chạy trốn, thử hỏi ai còn dám đối với hắn có chút bất kính. Dù là hắn nuôi một con chó, cũng không ai dám đụng. Bất chi bất giác bên trong, 3 ngày trôi qua. Hắc thần cung. Ngay tại vòng xoáy bên trong xoay tròn Nam cung tử duyên nhục thân bỗng nhiên ngừng lại, ngay sau đó thân thể chấn động, khí tức tăng vọt. Thông thiên cảnh tam trọng thiên. Nam cung tử diên kia đóng thật lâu, con mắt đống nhiên mở ra, trên mặt lộ ra mừng như điên thần sắc. Nàng hạ xuống tới, đối giang nam bịch quỳ xuống. Nô tỳ khấu tạ thiếu gia tái tạo chi ân. Lý lộ cùng nam cung tử diên dục thân hoàn mỹ dung hợp. Bộ thân thể này nguyên bản là nguyệt một sợi tàn hồn chuyển thế, mà nguyệt bị lý lộ dung hợp. Nói cách khác nguyệt liền là lý lộ, lý lộ liền là nguyệt. Cùng nguyệt chuyển thế chi thân dung hợp chính là tự nhiên mà vậy. Mà đây cũng là lúc trước nguyệt một cái kế hoạch, chỉ là không nghĩ tới cuối cùng tiện nghi lý lộ. Ha ha ha, tốt tốt tốt. Giang nam cũng là mừng rỡ không thôi. Hắn lúc ấy cũng chỉ là lòng mang may mắn. Hy vọng có thể cho Lý Lộ mang đến chút gì, nhưng không nghĩ tới thật cho Lý Lộ sáng tạo ra một cái kỳ tích, lấy hồn thể hoàn mỹ cùng bộ thân thể này dung hợp lại cùng nhau, còn đột phá đến thông thiên cảnh tam trọng tiên. Đứng lên đi, nói, vung tay lên, một cỗ nhu hòa chi lực đem Lý Lộ đỡ dậy. Đà tạ thiếu gia, Lý Lộ cảm kích nói, từ hôm nay trở đi, ngươi ngay tại biển máu này cùng phía ngoài vô tận hải vực tu luyện, đồng thời quét dọn thần điện tại huyết hải cùng vô tận hải thần đồ. Nhưng có một chút, người của thần điện ngươi cứ việc giết, nhưng nhân điện người tận lực không muốn lên xung đột. Giang Nam nói, đương nhiên, nếu như báo gia tiên của ta còn có người không biết tốt xấu, vậy liền không muốn giảng bất luận cái gì thể diện, trực tiếp giết. lấy Lý Lộ trước mắt thông thiên cảnh Tam Trọng Thiên Thực Lực, cùng Vương Thú Độc Nhãn tương trợ, chỉ cần không phải đụng phải Ngũ Trọng Thiên trở lên thông thiên cảnh, trên cơ bản tự vệ không ngại. nhưng Ngũ Trọng Thiên trở lên thần điện thông thiên cảnh cường giả, tiếp xuống đem đều là mục tiêu của hắn. đúng, thiếu gia. Lý Lộ lập tức nói, đi thôi. Ta đưa người ra ngoài. Giang Nam nói, Lý Lộ đối Lâu Hương Hàn bọn người ôm quyền hành lễ, nô tỳ bãi biệt bốn vị phu nhân. Lâu Hương Hàn bọn người mỉm cười gật gật đầu. sau đó Giang Nam mang theo Lý Lộ rời đi hất thần cung về tới độc nhãn trên thân. ngươi từ nay về sau liền theo nàng, các ngươi cần lẫn nhau thủ hộ. Giang Nam đối độc nhãn nói. đúng, chủ nhân. độc nhãn thanh âm tại Giang Nam trong đầu vang lên. Giang Nam nhìn về phía Lý Lộ, đưa cho nàng một viên truyền âm thẻ ngọc, như có không giải quyết được vấn đề, đưa tin cho ta, hoặc là tìm nhân địa người. đúng, thiếu gia. Lý Lộ tiếp nhận, cung tính nói. Tốt, ta phải đi. Giang Nam nói. thiếu gia. Lý Lộ gọi hắn lại. Ừm. chuyện gì? Giang Nam quay đầu. thiếu gia, ta, ta lúc nào mới có thể lại phục thị thiếu gia? thần chiến kết thúc thiên hạ thái bình đúng thiếu gia lý lộ trong mắt lập tức tràn đầy ánh sáng giang nam vừa sải bước ra trong áy mắt biến mất khi hắn xuất hiện tại vô tận hải lúc, trên biển mênh mông sóng to gió lớn tựa hồ có rất nhiều cao thủ ở trên biển kịch chiến đưa tới vô tận hải to lớn sóng thần đối với những này giang nam tạm thời không có hứng thú hắn hiện tại cảm thấy hứng thú nhất liền là các lớn thần điện phân điện ừm trước từ đông nam châu bắt đầu đi khoảng cách cái này tương đối gần ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm nước biển cuộn cuộn một cái to lớn hải đảo xuất hiện lại nhìn ở đâu là cái gì hải đảo đây rõ ràng là một cái giải tới trăm dặm to lớn quái thú, quái thú như là rùa biển đồng dạng, nhưng là có hai cái đầu, mỗi một cái đầu đều giống như cá sấu đồng dạng, răng nanh ung tùm, to lớn vô cùng, bốn chảo như là kình thiên chi trụ, cái đuôi rất dài, dài đến hai ba mươi dặm. Quái thú nhìn thấy Giang Nam, vẹn vẹn bước một bước về phía trước liền đến Giang Nam mặt trước, nâng lên nó kia to lớn móng đuốt che khuất bầu trời vừa xuống. Giang Nam ánh mắt bình tĩnh, khoe miệng mỉm cười, không tìm ngươi, chính ngươi lại tìm tới cửa. Quái thú này trên thân mang theo thần điện khí tức, mà lại mười phần đồng đậm, cực kỳ hiển nhiên, cái này cùng thần điện có cực kỳ mật thiết quan hệ thần điện tổng điện ngay tại vô tận hải quái thú này trên người có thần điện khí tức như vậy tám chín phần 10 liền là thần điện tổng điện đồ vật về phần cái đồ chơi này làm sao lại lớn như vậy hắn không biết hắn chỉ biết là hắn hiện tại muốn giết cái này cái đại gia hỏa như thế lớn đại gia hỏa giết hẳn là có thể tuôn ra rất nhiều khí huyết quả đi thậm chí có thể tuôn ra càng nhiều hơn quả hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy tu luyện tới bây giờ trạng thái bao quát đem pháp tắc mảnh vỡ luyện hóa cái này trong đó có thần điện thần đồ không nhỏ công lao bởi vì giết bọn hắn thu được rất nhiều hồn quả mà những này hồn quả đều là hắn tăng lên thần hồn chi lực tốt nhất thuốc bổ Thương đến, bá tam sát thụ không gian bên trong thiên cung trên cái kia thanh màu đen tổ long thương xuất hiện tại tay hắn bên trong, ông ba tổ long thương cấp tốc phóng đại, trong chớp mắt đạt tới mười mấy dặm dài, sau đó bị giang nam một cái trẻ dọc gấp trăm lần chiến lược bộc phát ba nghìn vạn đức cân cự lực đống nhiên tuôn ra, bá thưa không cắt đứt. phấp quái thú to lớn từ bên trong bị đánh mở, lực lượng hủy diệt trong khoảnh khắc đem quái thú từ bên trong xé nát hóa thành đầy trời huyết vũ, bất quá để giang nam cảm giác kinh ngạc chính là quái thú này hóa thành đầy trời huyết vũ cũng bất quá mới chỉ là vài dặm mà thôi, hiển nhiên dài trăm dặm bất quá là quái thú huy tượng, nó chân chính thể tích cũng chính là mấy ngàn mét mà thôi. Vành ba, nước biển lau lội lại là một cái quái thú to lớn xuất hiện, vẫn là dài trăm dặm. Cùng vừa mới bị hắn giết chết giống nhau như lúc. Giang Nam nháy mắt mấy cái, ý gì? Liên tiếp đến, muốn tiêu hao lực lượng của ta, cái này cũng không quá dễ dàng a. Trong tay tổ long thương là chân chính tổ long thương, cũng không phải là từ khí huyết ngưng tụ mà thành, có thể lớn nhỏ như ý, mà lại vô luận bao dài với hắn mà nói đều không có trọng lượng. Điểm này, liền liền Giang Nam mình cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nếu không phải xác thực biết trong tay tổ long thương đến từ thiên cung hắn thậm chí cũng hoài nghi thanh này tổ long thương là hắn dùng khí huyết ngừng tụ mà thành. bất quá tam sát thụ không gian bên trong đồ vật không có một kiện là bình thường bản thân cái không gian này tồn tại đều là không bình thường đối với cái này giang nam cũng chỉ là hơi kinh ngạc một chút lập tức liền ném xỏ kia quái thú to lớn lần nữa đánh tới giang nam đưa tay bắn một phát vẫn như cũng là lăng không đánh xuống lần này hắn cũng không dùng sức mạnh tăng phúc chỉ dùng lực lượng bản thân cũng chính là ba vạn đúc cân lực lượng phúc. một thương chém giết kia to lớn vô cùng quái thú trong khoảnh khắc sụp đổ ầm ầm, nước biển lăn lộn, trăm dặm lớn nhỏ to lớn quái thú xuất hiện lần nữa. Giang Nam lại là một thương chém giết. ầm ầm, nước biển lăn lộn phía dưới, lại là một đầu trăm dặm lớn nhỏ to lớn quái thú xuất hiện, ý nguyên cùng trước đó giống nhau như lúc. Giang Nam một thương chém giết. Tại ầm ầm nước biển lăn lộn bên trong, một đầu cùng phía trước giống nhau như lúc trăm dặm lớn nhỏ to lớn quái thú xuất hiện lần nữa. Giang Nam nhíu mày, lại tới, không ngừng không nghỉ. Đây là huyễn tượng, vẫn là ta bản thân mình tiến vào huyễn cảnh. Hắn không thèm để ý những quái thú này, nhưng liên tục như thế, giống nhau như lúc lại để hắn sinh ra cho là mình ở vào hảo cảnh trạng thái, cái này có chút không bình thường, mà lại phi thường không bình thường. Phải biết hắn mặc dù chỉ là động huyền cảnh nhị trọng thiên, nhưng ở thôn phệ luyện hóa nhiều như vậy hồn quả về sau, thần hồn của hắn cường độ so với rất nhiều thông thiên cảnh đều chẳng thiếu gì. Thậm chí bởi vì luyện hóa pháp tắc mạnh mẽ, khiến cho hắn đối thông thiên cảnh pháp tắc biến hóa lý giải cũng so rất nhiều thông thiên cảnh mạnh hơn. Hắn hiện tại kém cũng chính là cảnh giới, cùng cảnh giới sau thối biến, cường đại như vậy thần hồn, thế mà không phân rõ hiện thực cùng hư ảo, cái này có chút không hợp thói thường. Hắn tiện tay một thương chém giết cử quái, nước biển lan lụt. Cự quái lại xuất hiện, hắn lại một thương chém giết, như thế lặp đi lặp lại. Thời gian dần trôi qua, Giang Nam trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Chính hắn không đoán ra được đến cùng phải hay không biến cảnh, nhưng là Tam sắc thụ có thể phán đoán. Hắn mỗi chém giết một đầu quái thú, Tam sắc thụ trên khí huyết quả liền sẽ gia tăng mấy trăm miếng, mà hồn quả lại đồng dạng tăng lên mấy trăm miếng. Nói cách khác hắn chém giết là chân chính quái thú, mà lại cái này quái thú thực lực hoàn toàn chính xác không yếu, chỉ là cái này quái thú lực lượng không được, mạnh chỉ là thần hồn chi lực. Xuất hiện loại tình huống này, hoặc là hắn tiến vào cái nào đó đại trận. Những quái thú này là đại trận vận chuyển ngưng tụ ra, nhưng tiêu hao lại là lượng lớn hồn lực, hoặc là đây là thần linh kết tác, là thần linh vì ngăn cản hắn mà làm ra đồ vật. Nhưng Giang Nam càng có khuynh hướng là đại trận. Rốt cuộc nếu như thần linh, hẳn là quái thú ẩn chứa thần lực càng đa tài hơn là, nhưng hiển nhiên cũng không có nhiều như vậy. Cho nên, hẳn là đại trận ngưng tụ ra mới là. Bất kể nói thế nào, đây hết thể khẳng định là thần điện tại làm cái này sự kiện, mà lại có thể khẳng định là là thần điện tổng điện. Rốt cuộc nơi này là vô tận hải, là thần điện tổng điện địa bàn. Chỉ là để hắn có chút không rõ ràng cho lắm chính là Biết rõ những quái thú này đối với hắn không có hiệu quả, vì sao còn muốn liên tục không ngừng ngưng tụ ra đối với hắn tiến hành công kích? Thật chẳng lẽ chính là vì tiêu hao hắn lực lượng? Thế nhưng là, tựa như loại này, đừng bảo là không ngừng có khí huyết quả bổ sung hắn lực lượng, dù là không có, cứ như vậy thực lực quái thú, liền xem như đến cái 10 vạn 8 vạn cũng tiêu hao không được hắn nhiều ít lực lượng. Làm như thế, cần gì chứ? Chẳng lẽ nói người của thần điện không biết? Vẫn là nói bọn hắn có mưu đồ khác. Mục đích đúng là vì đem hắn vây ở chỗ này. Các loại ý niệm tại trong óc của hắn hiện lên, nhưng trên tay lại là không ngừng cử quái ra một đầu, liền bị hắn giết một đầu. Tương đối mà nói, chém giết cái này cự quái khí huyết quả không đạt được bao nhiêu, ngược lại là hồn quả thu hoạch được rất nhiều. Mỗi một kích tương đương với chém giết mấy trăm cái động huyền cảnh thần đồ lấy được hồn quả số lượng. Nguyên bản Giang Nam chuẩn bị rời đi nơi này, tiến về Đông Nam Châu thần điện, nhưng bây giờ xem ở nhiều như vậy hồn quả trên mặt mũi, hắn đột nhiên có chút không muốn đi. Đối với bất kỳ tu sĩ nào tới nói, thần hồn vĩnh viễn là khó khăn nhất tăng lên, Giang Nam cũng không ngoại lệ. Nếu như không dựa vào hồn quả, chỉ dựa vào hắn tu luyện, rất khó thu hoạch được bây giờ cảnh giới, mà lại nếu không có cường đại lực lượng thần hồn, toàn thân hắn lực lượng khủng lỗ căn bản không chế không được cho nên lực lượng thần hồn càng mạnh càng tốt. đương nhiên loại tình huống này cũng không thích hợp tất cả mọi người. Lực lượng thần hồn mạnh hơn cũng không thể siêu việt đủ thân, nếu không nhục thân liền sẽ sụp đổ. Đánh cái hình tượng ví von, nhục thân là cái bình, thần hồn liền là nước, nước nhiều lắm liền sẽ tràn ra. Nếu như đem nước liều mạng hướng trong bình áp suất, yêu cái bình này liền muốn phi thường kiên cố. Người bình thường nhục thân cường độ đại đa số đều xứng đôi cảnh giới, cho nên nhục thân tương đối cũng sẽ không siêu việt cảnh giới quá nhiều. Cho dù là nhục thân thiên phú cường đại thác bạt gia tộc thiên tài, nhục thân cũng bất quá là so cảnh giới mạnh gấp hai ba lần mà thôi. Cái này cũng đã là thiên tiêu hàng ngũ. Mà Giang Nam nhục thân đâu chỉ so nhục thân mạnh gấp 2 3 lần, mạnh mấy vạn lần cũng không chỉ, ngay cả chính hắn cũng không biết nhục thân cường độ đến cùng đạt đến trình độ nào. Nhiều khi, những cái kia cường đại công kích rõ ràng không đả thương được hắn, nhưng vì yêu tiếp thân thể, hắn càng muốn lấy bí pháp khởi động khí huyết long giáp hộ thân. Mà cường đại như vậy nhục thân có thể gánh chịu thần hồn đến cùng có thể đạt tới nhiều ít, liền chính hắn cũng không có số. Tóm lại, vô luận là thần hồn vẫn là tu vi, đối với hắn mà nói đều không có bất kỳ cái gì bình cạnh, chỉ cần năng lượng đến liền có thể thăng cấp. Cho nên hắn thần hồn cường đại cơ hội là không hạn chế. Cái này cũng đưa đến hắn có thể vô hạn luyện hóa thần hồn chi lực, cũng chính là bởi vì có cường đại vô song thần hồn chi lực, mới có thể điều động trong cơ thể khổng lột như thế khí huyết chi lực. Giang Nam hứng hở chém giết những này không ngừng xuất hiện cự quái, thu hoạch được lượng lớn hồn quả. Mà chính như hắn suy đoán như thế, nơi này cự quái liền là từ một cái to lớn vô cùng đại trận ngưng tụ, mà chủ trì đại trận liền là thần điện tổng điện cường giả, mà lại số lượng cực kỳ to lớn. Thậm chí Giang Nam không biết là, từ hắn gặp được con thứ nhất cự quái thời điểm, hắn đã bị na di gia chốt cũ. Hắn chốt không gian đã triệt để độc lập ra, đang hướng về một cái không biết phương hướng di động. Xuất hiện nhiều như vậy cử quái mục đích đúng là không cho Giang Nam phân Tâm mà phát hiện cái gì, hoặc là nói để hắn không dành phân thân rời đi. Thưa không bên trong, đại trận bốn phía lít nha lít nhít đều là cường giả, thấp nhất đều là động nguyên cảnh. Tại đại trận từng cái mấu chốt trận điểm đều là thông thiên cảnh đang tọa chấn, hơn nữa còn không phải một cái thông thiên cảnh. Giang Nam nếu như có thể phát hiện, tất nhiên sẽ khiếp sợ không thôi. Bởi vì nơi này thần điện thông thiên cảnh cường giả số lượng so đạo vô nhai nói cho hắn biết thông thiên cảnh số lượng còn nhiều hơn. Cực kỳ hiển nhiên, thần điện có số lớn lượng chế tạo thông thiên cảnh năng lực, hoặc là nói những này thông thiên cảnh đều là thần điện chế giấu mà tại đại trận bên trong, Giang Nam lại một lần nữa một thương chém giết một đầu cự quái. Ngay tại Giang Nam một thương chém giết cự quái về sau, rất nhiều động huyền cảnh thần điện cường giả kêu lên một tiếng đau đớn, trong ngay mắt ngã xuống. Đại trận bên ngoài, ba tên láo giả huyền lập hư không, ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú đại trận bên trong Giang Nam. gặp có người ngã xuống, một người mặc quần áo màu đen láo giả, ánh mắt uy nghiêm quát, thay người. Bá. Ngã xuống cường giả bị đổi đi, mới một nhóm cường giả chống đỡ lên vị trí cũ, tiếp tục lấy tu vi cường đại cùng thần hồn chi lực dốt vào đại trận bên trong. Giả hỏa này thật là đáng sợ đã giết hơn 600 bích mộng cự thú, hắn lực lượng thật là vô cùng vô tận sao? Đúng vậy à, rất khó tưởng tượng một cái người làm sao có thể có được như thế lực lượng cường đại, rõ ràng chỉ là động nguyên cảnh, lại có thể đem điện chủ đánh bại, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Không biết có thể hay không kiên trì đến đem giá hỏa này kéo vào vực sâu. Chúng ta người không nhiều lắm, Nhất Vô Niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu. Tại một diễn biến khác, phân thân vô ngực thế thốt, nhưng ta có vào. Nhất Vô Niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không phải làm trắng. Chương 362, tinh không vực sâu thần mộ, đây chính là thần linh Nghe bên người hai người một ngạt nói nhỏ, lão giả áo đen kia sắc mặt nghiêm túc nói, bất kể như thế nào, nhất định phải đem người này kéo vào đi, nếu không thần điện nguy cơ không cách nào giải trừ. Người này là thiên tài vạn năm hiếm thấy, sự xuất hiện của hắn là đối toàn bộ thần điện phá vỡ, là chúng ta thần điện số một địch nhân, không tiếc hết thể giá phải trả cũng muốn đem nó diệt sát. Lần này, liền xem như ba người chúng ta cùng tiến lên, cũng muốn đem hắn đưa vào vực sâu thần mộ. Hai bên lão giả gật gật đầu. Một người nói, Điện chủ một chiêu này hoàn toàn chính xác ca minh, lợi dụng không gian đại na gì vô thanh vô tức đem người này đưa vào vực sâu thần mộ. Đến lúc đó hắn muốn chạy trốn đều trốn không thoát đến. Mà lại nhân điện đám lão già kia còn phải giúp đỡ chúng ta cùng một chỗ trấn áp, nếu không cái kia tồn tại ra, toàn bộ thiên huyền giới đều muốn gặp nạn, nhân điện tự nhiên không thể ngồi xem mà kệ. Một người khác ha ha cười nói, không chỉ như thế, gia hỏa này mạnh như vậy, mà lại trẻ tuổi lắm tính, tiến vào bên trong về sau, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, khẳng định sẽ cùng cái kia tồn tại chiến đấu. Đến lúc đó, vô luận là ai sống ai chết, đối với chúng ta mà nói đều là một chuyện đại hỷ sự. Lấy hai người này thực lực mạnh như vậy, Vô luận cái nào sống sót, đều sẽ hao tổn to lớn, đến lúc đó chúng ta có thể trực tiếp đem nó chém giết hoặc là luyện hóa. Dùng hắn lực lượng cường đại chèo chống ta thần điện trăm vạn năm bất hủ. Áo đen lão giả cười lạnh nói, "Hừ, kia đạo vô nhai còn tưởng rằng có thể áp chế điện chủ một đầu, liền có thể để thế cục cân bằng, thậm chí cho là chúng ta thần điện không gì hơn cái này." Thật tình không biết điện chủ một mực bày ra địch lấy yếu, vì chính là phòng ngự có nhân tộc yêu nghiệt xuất hiện, đánh vỡ cái này cân bằng. Muốn nói có dự kiến trước, còn phải là điện chủ. Cái này cũng khó trách đại điện chủ một lòng muốn đem đại điện chủ chi vị tặng cho hắn. Điện chủ Anh Minh hai người khắc mắt bên trong tràn đầy khăn phục. mà lúc này Giang Nam hoàn toàn chính xác không biết mình đang bị một cố lực lượng cường đại đem hắn chỗ không gian trực tiếp nazi, hắn chính một lòng một ý một bên chém giết cự quái, một bên luyện hóa hồn quả, thần hồn càng ngày càng cường đại, nhưng lại bởi vì cảnh giới quan hệ cũng không có thay biến. nếu như là người bình thường, khổng lộ như thế thần hồn đã sớm no bạo nhục thân, nhưng Giang Nam nhục thân thật sự là quá cường đại, tại chém giết gần ngàn đầu cự quái về sau, khí huyết quả nhan sắc cơ hồ biến thành màu đen, hắn toàn bộ luyện hóa về sau, thần ma thể lại không hề có động tĩnh gì, khổng lục như vậy khí huyết năng lượng bị luyện hóa vào trong thần ma thể bên trong lại liền cái ngâm đều không lật, thật tình không biết, hắn bên này ngâm đều không lật, bên kia đã tiêu hao mấy chục vạn thần điện cường giả, có động nguyên cảnh, có thông thiên cảnh, bọn hắn chẳng những khí huyết tiêu hao, thần hồn càng thêm tiêu hao, mà những này tiêu hao năng lượng toàn bộ quy về hắn một cái người, muốn đem một cường giả liền hắn chỗ không gian vô thanh vô tức đưa vào vực sâu, đây cũng không phải là một chuyện đơn giản, bởi vì một khi cảnh giác liền sẽ phản kháng, khiến cho độ khó mấy chục lần gia tăng, nhưng tiêu kế lại là nghĩ ra loại này nước cấm nấu hết tranh phương pháp, để cự không lại đoạn xuất hiện, để giang nam không dành cân nhắc sự tình khác, chỉ có thể không ngừng bị động chiến đấu trên thực tế, tiêu kế còn có một cái ý nghĩ, đó chính là là nếu như giang nam không thể thừa nhận loại này to lớn tiêu hao, tại hắn kiệt lực thời điểm, như vậy hắn liền có thể lợi dụng đại trận tuyệt sát thủ đoạn đối giang nam tiến hành cuối cùng tuyệt sát. nếu như giang nam có thể chịu đựng, như vậy thì đem hắn đưa vào vực sâu cùng ác ma cùng ở tại. về phần cái này trong đó sẽ tổn thất nhiều ít tài nguyên, nhiều ít người, hắn đều không để ý. thân là thần điện người, từ trở thành thần điện thần đồ một khắc này một khắc này bắt đầu, thần hồn của bọn hắn bên trong liền in dấu lên là thần điện mà nỗ lực hết thể ẩn ký. sinh tử không phải do bọn hắn, thậm chí, liền chính hắn cũng giống như vậy chỉ bất quá có thể quyết định hắn sinh tử không phải phổ thông thần đồ, mà là thần linh lúc này tiêu kế ngay tại bên mông trên biển bên mông cùng đạo vô nhai kịch chiến chỉ tiếc một mực bị đạo vô nhai đè lên đánh tức giận đến hắn gầm thét liên liên mắng to xuất khẩu nói đạo vô nhai hèn hạ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đạo vô nhai căn bản không để ý hắn thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi gia hỏa này vừa vặn bị giang nam chấn thương liền thân giáp đều phá lúc này không là ngươi lúc nào là ngươi trong tay kim thương vào chỗ chết đâm hắn còn một cái sức lực nói hắn gả con để tiêu kế khí thất khiếu sinh thuốc lá chiến đấu hoàn toàn không có chiêu pháp nhưng là đừng nhìn Giang Nam đánh nhẹ nhõm, ba chiêu liền đem Tiêu Kế đánh bại. Nhưng chân chính sinh tử chi chế lúc, Tiêu Kế căn bản không phải yếu như vậy. rất nhiều chiêu thức chỉ là đối Giang Nam kia cường hãn đục thân không có tác dụng, nhưng đối Đạo Vô Nhai tác dụng vẫn là mười phần lớn, mà lại uy lực đạt tới gấp mấy chục lần. đến mức hai người chiến đấu một mực ở vào dạng co trạng thái, Đạo Vô Nhai mặc dù đè lên đánh, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào chân chính đem nó đánh bại. Về phần giết chết, thời gian ngắn vậy liền càng không có thể. Đạo Vô Nhai cũng không nóng nảy, hiện tại Giang Nam của thời, tại cấp cao về mặt trí lực, nhân điện đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, hủy diệt thần điện chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tổ hồ hắn suốt ruột cũng vô dụng. Thậm chí như thế rằng cô cũng thuận ý của hắn, vừa vặn đem ra hỏa này kề cận, để Giang Nam có rảnh ra tay. Chỉ là hắn không biết, Giang Nam giờ phút này đang bị Thần Điện lấy Tuyệt Đại Giá phải trả khởi động dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận lôi vào tinh không vực sâu thần mộ. Nếu như biết, hắn chỉ sợ cũng không như vậy nhà nhã. Bên này Đạo Vô Nhai cùng Tiêu Kế chiến đấu kịch liệt, bên kia Thần Điện phương diện đã lấy tổn thất 300 vạn động huyền cảnh cùng 70 tên thông thiên cảnh giá phải trả, đem Giang Nam chỗ không gian cứ thế mà kéo hướng về phía tinh không vực sâu thần mộ. Dù là những này thần điện cao thủ đều là thần điện lấy bí thuật tại thời gian cực ngắn bên trong chế tạo ra, thần điện vương diện cũng là tổn thất to lớn, khó có thể tưởng tượng. Phải biết những cao thủ này tiêu hao siêu việt 5.000 năm nội tình cùng tài nguyên, nhưng ở cái này một khi ở giữa lại là tiêu hao hầu như không còn. Cho dù là tiêu kế cũng là thịt đau không thôi. Nếu như không phải giang nam quá mức đáng sợ, hắn căn bản sẽ không ra hạ sách này. Mà lúc này giang nam còn không biết nguy hiểm ngay tại Giang lâm, hắn như cũ đâm chìm trong không ngừng tăng lên nhục thân cùng thần hồn khoái cảm bên trong, đặc biệt là thần hồn tăng lên, so di vang bất cứ lúc nào đều muốn tấn mãnh rất có điểm tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại cảm giác. Thật tình không biết Tiêu Kế muốn liền là cái hiệu quả này, mặc dù không biết Giang Nam là bởi vì hấp thu lực lượng thần hồn mà dẫn đến không nguyện ý rời đi, nhưng hắn mèo mù đụng phải chuột chết, xem như làm đúng rồi. Thang đến hư không bỗng nhiên nổ tung, mấy chục vạn thần điện động huyền cảnh cùng nhau tự bạo, tuyệt cường vô cùng lực lượng đem Giang Nam chốc không gian đẩy vào tinh không vực sâu, mắt trước hết thể biến hóa lúc, Giang Nam mới ý thức tới không thích hợp. Cạ, một cỗ chí âm chí hàn khí tức tập kích đột thân. Oan. Giang Nam cường tuyệt khí huyết nộ độ, đem những cái chí âm chí hàn khí tức toàn bộ ngăn cản ở ngoài bốn phía đen như mực, cho dù là lấy Giang Nam thị lực cũng không nhìn thấy quá xa. Không gian âm hàn vô cùng, tựa như địa ngục. đây là địa phương nào? Giang Nam tự lẩm bẩm. ha ha, tới một phàm nhân, thật sự là có ý tứ. một cái thanh lệ nữ tử thanh âm truyền đến. thanh âm không lớn, nhưng là rõ ràng truyền lại đến trong lỗ tai của hắn. nữ nhân. Giang Nam ánh mắt bình tĩnh. người là ai? a, một con kiến hôi, không xứng hỏi bản tọa danh tự. nữ tử thanh âm nhẹ nhàng truyền đến. nghe thanh âm tựa như là tại vang lên bên tai đầu dạng. sâu kiến. phàm nhân. Giang Nam trong lòng hơi động. Vị lập hư không, nhàn nhặt hỏi, đây là địa phương nào? Ngươi cũng tới nơi này, thế mà không biết nơi này là địa phương nào, vậy là ngươi vào bằng cách nào? Nữ tử tựa hồ có chút hiếu kỳ. Nơi này vào không được sao? Giang Nam hỏi ngược lại. Người bình thường đương nhiên vào không được, chớ đừng nói chi là ngươi cái này chỉ là động huyền cảnh sơ kỳ sâu kiến, bên ngoài nhiều như vậy lớn sâu kiến phong tỏa đại trận, nơi này tức thì bị thần lực phong ấn, nếu như không phải mở ra lối đi, bất kỳ cái gì thông thiên cảnh đều vào không được, chớ đừng nói chi là ngươi cái này động huyền cảnh tiểu sâu kiến. Tựa hồ là thật lâu không nói chuyện, bỗng nhiên có người thì đến nữ tử tựa hồ rất có năng tính, vậy mà đối nàng trong miệng cái gọi là sâu kiến giải thích nhiều như vậy. Giang Nam nhai nuốt lấy nữ tử lời nói, phân tích trong đó tin tức. Một lát, hắn mở miệng nói, "Ngươi bị phong ấn, ngươi bị phàm nhân phong ấn?" "Hừ, chỉ là phàm nhân có thể có bản lĩnh này. Nếu như không phải Tiêu Tuyệt Diễm cái kia tiện hóa sử dụng quý kế, bản tọa há có thể bị chỉ là phàm nhân trói buộc." "Tiêu Tuyệt Diễm?" Giang Nam trong lòng hơi động, hắn có cái mười phần to gan phán đoán. Nơi này là tinh không thần mộ. "Thần mộ?" "Ha ha, thật đúng là chuẩn xác chờ bản tọa thoát thân nhất định phải để phương thế giới này toàn bộ hóa thành hư vô mặc dù thấy không rõ đối phương biểu lộ nhưng giang nam tựa hồ thấy được một nữ nhân cắn răng nghiến lợi phẫn nộ gương mặt bất quá càng làm cho hắn kinh ngạc chính là thần điện lại có năng lực đem hắn bất chi bất giác na gì đến tinh không thần mộ phần này năng lực để hắn tán thưởng không thôi thần điện quả nhiên không thể coi thường bất chi bất giác bên trong liền để hắn trung chiêu lấy lại bình tĩnh giang nam hỏi ngươi là thần không sai bản tọa chính là thần sâu kiến ngươi có muốn hay không có được thực lực tương đại ngươi không muốn trở thành thông thiên cảnh đại năng nữ tử hờ hững thanh âm cổ hoặc truyền đến. đang khi nói chuyện, một cái không giống với di vang thần linh khí tức uy áp chống dông xuất hiện. chỉ tiếp uy thế như vậy khi tiến vào hắn thân thể sau liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. đối với hắn một chút tác dụng đều không có. uy áp, mê hoặc, còn mở miệng một tiếng sâu kiến. giang nam khẽ mỉm cười. một cái bị vây ở tinh không vực sâu thần mộ bên trong tự thân khó đảm bảo giáp dưỡi thần mà thôi, lại còn từ trên cao nhìn xuống mở miệng một tiếng sâu kiến. là ai cho ngươi rũ khí? bất quá ngoại trừ uy áp bên ngoài, còn có mê hoặc, có thể thấy được cái này giáp dưỡi thần cũng là hết biện pháp nếu như là người bình thường nói không chừng liền bị mê hoặc nhưng hết lần này tới lần khác là Giang Nam trước bất luận thần hồn của hắn cường đại nhục thân cường hãn vẻn vẹn bẹn thần linh uy áp đối với hắn liền là vô hiệu hơn nữa còn để hắn phản cảm bất quá phản cảm về phản cảm Giang Nam nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài đã có người muốn đưa chỗ tốt cho hắn hắn không có lý do cự tuyệt ta hướng hồi hắn cũng nghĩ nhìn xem cái này thần đến cùng là cái thứ gì cho nên đối với tiến vào thân mộ hắn chẳng những không có bất luận cái gì sợ hãi cùng lo lắng lúc này ngược lại có rất lớn chờ mong thần đến cùng là một cái dạng gì sinh vật ba đầu sáu tay vẫn là hung thần ác sát hoặc là cái gì khác hình thái cho tới nay hắn thấy qua thần linh đều là lấy thần linh pho tượng bộ dáng xuất hiện tiến vào tam sát thụ không gian về sau kia một đoàn kim quang trên cơ bản đều là hóa thành cùng kia thần linh pho tượng giống nhau như lúc người nhưng giang nam vẫn cho rằng đây không phải là thần linh chân chính bộ dáng nếu như kia thần linh biến thành một cái lấm tấm màu đen bạch tuộc hắn đều có thể tin tưởng nhưng hắn hết lần này tới lần khác là cái tuyệt mỹ nam tử giang nam liền là không tin tưởng cũng không phải nói thần linh liền không thể là mỹ nam tử nhưng hắn luôn cảm thấy cái này cái này đẹp có chút quá hơn nữa còn có điểm âm lưu mà khác mỗi lần đều sẽ có chút tức hồn hên nội giận gào thét cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong uy nghiêm đoan trang thần linh hình tượng hoàn toàn khác biệt cho nên hắn cảm thấy kia tuyệt không phải thần linh chân chính bộ dáng mà lúc này vượt sâu thần mộ bên trong thần đột nhiên là cái thanh âm nữ nhân cái này để hắn lòng hiếu kỳ đại thịnh Vừa văn vị này rát rời thần tỷ tỷ còn muốn cho hắn chỗ tốt giang nam đương nhiên một ngụm đồng ý muốn giang nam lập tức nói vậy liền lập tức quỳ xuống thần phục bản thần nữ tử thanh âm uy nghiêm truyền đến thần phục bản thần trở thành bản thần tín đồ bản thần có thể ban thưởng ngươi sức mạnh vô thượng quỳ xuống giang nam cười ta cũng không biết ngươi là ai, ngươi liền để ta thần phục, ngươi đùa ta a, lớn mật. thần linh thanh âm tựa như hoàng trung đại nữ chấn nhiếp tâm linh. giang nam không hề bị lay động, lớn. nhưng là nữ tử kia thanh âm vừa nói phân nửa, liền ngừng lại, tựa hồ ý thức được thanh âm của nàng đối giang nam vô hiệu. đồng thời đối giang nam cũng tò mò. rõ ràng là cái động huyền cảnh sâu kiến, lại có thể miễn dịch nàng thần uy, quả thực không thể tưởng tượng nổi. lấy nàng thần uy, đừng bảo là động huyền cảnh, cho dù là thông thiên cảnh đỉnh phong cũng không cách nào chống cự. gia hỏa này là làm sao làm được? ông ba, không gian một cơn chấn động trước mắt hắc ám bỗng nhiên biến mất, một cái tản ra kim sắc quang mang hình thể mười phần to lớn nữ nhân xuất hiện giang nam mặt trước. Nữ nhân này cao tới trăm trượng, người mặc kim sắc váy dài, tóc dài rủ xuống che khuất hơn phần nửa mặt, eo thon, ngực cao ngất, dáng người tỷ lệ tuyệt đối là tỷ lệ vàng. Nhưng nữ nhân xinh đẹp như vậy, giờ phút này tứ chi của nàng cùng đầu lâu lại bị năm đầu kéo dài đến không biết nơi nào hư không to lớn kim sắc diện xích chói buộc lôi kéo hướng năm cái phương hướng thành một cái lớn chữ. Không chỉ như thế, đỉnh đầu còn cắm một thanh mẩu xanh bích kiếm, ngực đồng dạng cắm một thanh kiếm, là kim sắc, đỏ thắm máu tươi một dọt một dọt thuận kim sắc chui kiếm nhỏ xuống hư không. Liên cái này đây là thần linh sao một cái thảm chưa đến giang nam đứng tại nữ tử dưới chân ngẩng đầu ánh mắt thuận trắng nó chân trắng bóng bắt chân trắng bóng đuổi đi lên nhìn sau đó ánh mắt tại nào đó một chỗ ngừng lại nửa ngày một cái hơi có vẻ tức giận thanh âm lạnh như băng truyền đến nhìn đủ không giang nam cũng không ngẩng đầu lên nói không với anh một cỗ cường bạo sát khí ầm vang mà tới đối với loại này chỉ có thể nhắm vào thần hồn nhưng lại đối giang nam vô hiệu uy áp cùng sát khí giang nam khẽ mỉm cười hướng hờ ngẩng đầu ánh mắt thuận eo thon hướng lên vượt qua núi cao nguyên nga thấy được gương mặt kia bất quá đáng tiếc là tóc dài che khuất nàng hơn phân nửa khuôn mặt chỉ có thể nhìn thấy nàng một cái tuyết trắng cái cằm. giang nam ánh mắt vượt qua trương kia gương mặt khổng lồ dương mắt nhìn về phía trên đầu nàng cái kia thanh cắm ở nàng trong đầu màu xanh biếc cử kiếm nha ngươi cái này ngọc trâm tạo hình rất độc đáo à liền liền cắm phương thức cũng như thế độc đáo giang nam vừa cười vừa nói một cỗ mài răng thanh âm truyền đến giang nam tựa hồ lúc này mới chú ý tới kia tóc dài hạ kia bị che đậy hơn vân nửa khuôn mặt xem ra ngươi cũng trưởng thành làm sao còn mài răng giang nam vừa cười vừa nói có muốn hay không ta đưa ngươi một cái mài răng tuyệt anh sát khí bốn phía không gian nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, tựa như muốn đem người thần hồn đều đóng băng bắt đầu. Chỉ tiếc đối giang nam vô hiệu, nửa ngày sát khí biến mất, một cỗ khổng lồ uy áp giáng lâm, quỳ xuống hạ hạ hạ thanh âm tại bên trong vùng không gian này quanh quẩn, nhưng mà giang nam chỉ là nhàn nhạt nhìn xem nàng, khoe miệng ngậm lấy ý cười, ánh mắt khinh bạc lướt qua nàng cầm thon thon, từ nàng trắng nón trên cổ kim sắc xiêm xích bắt đầu hướng phía dưới rơi, cuối cùng rơi vào ngực nàng thanh kiếm tia bên trên. Các nàng thề nếu như nhìn thấy diệp vân thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn la nguội nguội. Chương 363, điên cuồng luyện hóa, tu vi toàn bộ tăng vọt. Giang Nam ánh mắt rơi xuống trên thân kiếm liền không lại cử động. Tựa hồ kia bộ ngực cao vút kém xa kia chảy đỏ thắm máu tươi kim kiếm đẹp mắt. Một màn này để rát rưởi nữ thần mười phần kinh ngạc. Hắn muốn làm gì? Rát rưởi nữ thần nghĩ nội nói. Đúng lúc này, Giang Nam phi thân lên, huyền không tại đứng tại cái tia thanh to lớn kim sắc kiếm trước. Phía trên đang có một giọt đỏ thắm máu tươi muốn nhỏ xuống. Giang Nam mặc dù không có tùy tiện dùng thần hồn dò xét, nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được kia máu tươi bên trong ẩn chứa bàng bạc vô cùng năng lượng. Mà loại này năng lượng hắn hết sức quen thuộc, không hiểu nghĩ đến huyết hải. Nhưng nghĩ tới huyết hải khổng lồ không cùng, một cái thần huyết dịch hóa thành một cái biển máu, luôn cảm giác lo dịp trên tựa hồ không thể nào nói nổi. Coi như thần cực kỳ mạnh rất mạnh, nhưng mạnh hơn, còn có thể để máu tươi trở thành một mảnh biển. Vậy cái này đến cường đại cỡ nào thần? Chỉ ít, mắt trước cái này rác rưởi thần không ở trong đám này, liên xếp như đem này rác rưởi thần máu phóng đại gấp 100 lần, cũng thay đổi không thành một vùng biển. Bất quá Biến không biến thành biển không có cửa hải quá lớn hệ, mấu chốt là huyết dịch này bên trong năng lượng rất lớn à. Chẳng những ẩn chứa khí huyết năng lượng, còn ẩn chứa lực lượng pháp tắc, ẩn chứa linh khí. Giang Nam nhìn xem một giọt này muốn nhỏ xuống máu tươi, ánh mắt tỏa sáng. Công pháp vận chuyển, mặt trời hỏa lò xuất hiện. Tại giọt máu này nhỏ xuống trong náy mắt, mặt trời hỏa lò tiếp nhận. Ngoan ba. Máu tươi như là liệt hỏa nấu dầu, trong náy mắt bộc phát ra vô tận năng lượng. Giang Nam biến sắc. Khá lắm, đây quả thực có thể so với một đầu linh mạch. Càng quan trọng hơn là, khí huyết này năng lượng chất lượng quá cao. Mặt trời hỏa lò luyện hóa phía dưới Tam sát thụ trên khí huyết quả lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ kết xuất, không phải từng viên từng viên kết quả, mà là 1000 một ngàn xuất hiện. Trong ngay mắt, một giọt máu còn không luyện hóa xong, tam sát thụ trên khí huyết quả cũng đã kết đầy, mà lại nhan sắc chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được làm sâu sắc. Cái này mang ý nghĩa những này khí huyết quả năng lượng càng ngày càng mạnh. Không chỉ như thế, liên liên quả chám cũng là lấy 1000 một ngàn tốc độ gia tăng, cùng khí huyết quả đồng thời kết đầy, sau đó nhan sắc cấp tốc làm sâu sắc. Giang Nam không nói hai lời, trực tiếp đem quả trám luyện hóa. Nói rất dài dòng, nhưng kỳ thật cũng bất quá là ngắn ngủi một hai cái thời gian hô hấp nữ tử nhìn xem giang nam động tác, trận mắt hốt mồm. ngoại tao cầm lao nương huyết tu luyện, hắn làm sao dám? hắn là làm sao làm được? lao nương mặc dù bị chân áp, nhưng lao nương là thần a, là chân chính thần a, thần lực lượng làm sao có thể bị phàm nhân luyện hóa? nữ tử đầu gối một mảnh bột não, cái này hoàn toàn phá vỡ nàng đối tu luyện nhận biết. trong mấy mắt, một giọt máu bị luyện hóa hoàn tất, nhưng là giang nam đan điển thật sự là quá lớn, một giọt thần huyết năng lượng vậy mà không có thể làm cho hắn thăng cấp. hắn nhìn xem kim kiếm, huyết dịch từ giáp rời thần ngực trầm rãi chảy ra, thuận kim kiếm chạy xuôi, dựa theo tốc độ này. Đoán chừng lại có một khắc đồng hồ thời gian liền có thể lại có mở dọn. Nhưng Giang Nam căn bản chờ không nổi. Hắn đột nhiên nhấc chân trực tiếp một cước đạp hướng to lớn chuôi kiếm đỉnh. Nữ tử ngạc nhiên nhìn xem hắn. Cái này phàm nhân lá gan làm sao lại như thế lớn? Hắn chẳng lẽ không biết đây là thần kiếm? Lấy phàm nhân thân thể đụng vào thần kiếm, nhẹ thì bị thần kiếm đánh chết, nặng thì trực tiếp bị thần kiếm chấn vỡ, hồi phiến diệt. Ẩm. Giang Nam một cước đá vào kim kiếm chuôi kiếm đỉnh bên trên, lực lượng khủng lồ đẩy kim kiếm hướng rắc rưới nữ ngực tiến vào một tấc. Nữ tử chấn kinh. Hắn lại có thể đụng vào thần kiếm. Đồng thời, cũng vấn nộ lão nương tân tân khổ khổ đem thần kiếm bước ra, một năm cũng bước không ra một tấc, ngươi đặc biệt nương một cước để lão nương một năm cố gắng toàn bộ phó mặc. với nữ tử tóc dài nổ tung, lộ ra nàng trương tiên nghiêng nước nghiêng thành tuyệt thế khuôn mặt, ánh mắt như điện, như hai đạo đèn pha cổ sáng đồng dạng bắn về phía giang nam. lớn mật. hét lớn một tiếng, đinh hai nứt gót, tựa như cựu thiên tiếng sấm đồng dạng. giang nam hứng hờ nhìn nàng một cái, hắn hiện tại thần ma thể cực kỳ cứng hãn, cái này một tiếng sấm nổ giống như giống to hoàn toàn chính xác rất lớn tiếng, nhưng cũng chỉ là rất lớn tiếng mà thôi, đối màng nhĩ của hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Hắn hiện tại quan tâm nhất là hắn một cước này hiệu quả. Quả nhiên, tại một cước đem kim kiếm đạp đi vào một tức về sau, máu tươi dỉ ra tốc độ lập tức thêm nhanh hơn không ít. Dựa theo tốc độ này, đoán chừng có thể có 10 phút đồng hồ liền có thể có một dọn. Nhưng Giang Nam không hài lòng, lại là một cước đạp tới. Lần này hắn trực tiếp tăng thêm gấp 3 lực lượng tăng phúc. "Ngươi dám?" Nữ tử giận dữ, miệng phun lôi đỉnh. Nhưng lôi đỉnh mới xuất hiện, lại bị cái cổ ngọn nguồn đạo kia kim sắt trên xiềng xích bộc phát ra kim quang vỡ nát. Ầm. Giang Nam một cước đạp bên trong to lớn chui kiếm đỉnh, kim kiếm trong nháy mắt chui vào muột tốc lửa máu tươi dỉ ra tốc độ lần nữa tăng tốc, nữ tử khí tốc điên cuồng lăn vũ, lắc đầu đồng đưa. Á á á á, nam đạo kim sắc xiềng xích buộc phát ra kim quang, đưa nàng một mực khóa chặt tại hư không, kéo thành một cái lớn chữ, không thể động đậy. Giang Nam khoẹt miệng phát họa lên một vòng ý cười. Tiểu tử, nguyên lai like ngươi quả nhiên là không thể động đậy a, liên liên động tay đều làm không được, vậy cũng đừng trách ta đạo thủ. Hắc hắc hắc, hắn nhấc chân liền là một cước đáp tới. Với anh, hư không cũng vì đó chấn động, một cước này vậy mà dùng năm lần lực lượng tăng phúc. Ẩm, kim kiếm trong nháy mắt chui vào một thước nữ tử lượng máu tươi thẩm thấu tốc độ lập tức tăng tốc. Giang Nam nhìn thoáng qua vẫn còn không vừa lòng, dơ chân lên lại là một cước đá tới. Một trăm lần lực lượng tăng phúc, ba nghìn vạn đúc cân lực lượng ầm vang đâm vào kia to lớn kim kiện trôi kiếm đỉnh. Phúc. Trong nháy mắt chui vào ba thước, nữ tử kêu lên một tiếng đau đớn, con ngươi của nàng kém chút trừng ra ngoài. Phải biết nàng mặc dù bị phong ấn, nhưng nàng đến cùng vẫn là thần thể a. phổ thông thông thiên cảnh giới nói có thể dung chuyển cái này kim kiếm, liên liên tới gần nàng mười giảm phạm vi đều muốn bị khí thế của nàng đánh giết. Nhưng tiểu tử này ngược lại tốt, chẳng những có thể tới gần. Còn có thể đem kim kiếm lần nữa va chạm tiến thân thể của nàng bên trong. Gia hỏa này lực lượng làm sao như thế lớn? Hắn thật là phàm nhân. Ba thước đối với thân cao trăm trượng nàng tới nói cũng không tính quá sâu. Nhưng vấn đề là gia hỏa này cũng cảm thấy không sâu, vậy mà lần nữa đá ra một cước. Không muốn. Nữ tử hô lớn. Nhưng vô dụng, Giang Nam căn bản không có ngừng chân ý tứ, thậm chí còn liên tục ra ba cước. Phốc phốc phốc. Kim kiếm trong nháy mắt chui vào một trượng. Máu tươi trong nháy mắt quần quật mà chảy, nữ tử sắc mặt đột biến. Giang Nam thì là cực kỳ vui mừng. Công pháp vật chuyển, mặt trời hỏa lò xuất hiện. Giọt giọt máu tươi nhỏ xuống tiến vào mặt trời hỏa lò bên trong, bị mặt trời hỏa lò cực tốc luyện hóa. Trong cơ thể hắn hình thành từng viên từng viên khí huyết quả cùng quả chám. Một bên luyện hóa thần linh chi huyết, một bên luyện hóa quả chám tăng cao tu vi. Với tu vi đột phá, động nguyên cảnh tam trọng tiên. Theo tu vi tăng lên, tốc độ luyện hóa cũng thay đổi nhanh. Nữ tử trợn mắt hốt hổng, thật cầm lão nương huyết tu luyện. Lập tức giận hỏa phân thiên. Lão nương máu đều là mấy ngàn năm tu luyện mới để dành tới tinh hoa, ngươi đặc biệt nương vậy mà trộm lão nương huyết tu luyện, có thể nhẫn mãi không thể nhẫn đủ, đáng chết hỗn đản. A a a a. Nữ tử điên cuồng tiêu to, nhưng cũng chỉ có thể điên cuồng tiêu to, vô năng cùng nộ, lại không có biện pháp nào. Mỗi khi nàng muốn phát động tiến công, kia năm đầu to lớn kim sắc xiển xích liền bộ phát ra kim quang ngăn cản nàng, để nàng thất bại trong gắng sức. Vực sâu bên ngoài, một đám cường giả đỉnh cao từng cái thần sắc rung động. Dưới vực sâu vị kia đã thật lâu không có bộc phát lực lượng lớn như vậy, bọn hắn không thể không ra cố phong ấn lực lượng, nếu không thần liên rất có thể bị chấn đoạn. Giang Nam gặp tu luyện hiệu quả rõ ràng như thế, so với luyện hóa pháp tắc mảnh vỡ còn muốn tới thu tiện, không khỏi cực kỳ vui mừng. Đã có thể tăng lên nhục thân lực lượng, lại có thể tăng cao tu vi, trên đời này ở đâu tìm chuyện tốt như vậy thân điện đám người kia thật đúng là người tốt ta ưn vị này rác rửa thần nữ cũng là người tốt vui một mình không bằng vui chung hắn một cái người tăng lên tự nhiên quên không được nữ nhân của mình đương nhiên cũng sẽ không đem bạch tiêu cùng hồ mị nương vứt xuống tâm niệm vừa động đem nơi này sự tình lấy thần hồn truyền âm cáo chi lâu hương hàn bọn người chúng nữ nghe nói giang nam đụng phải chân chính thần hơn nữa còn đang lợi dụng thần huyết tại tu luyện từng cái đã ngạc nhiên lại hư vấn sau đó lục nữ toàn bộ xuất hiện trong lúc các nàng tận mắt thấy thần linh lúc đều là rất là chấn kinh đây chính là thần bị năm đầu xiềng xích khóa lại kéo thành một cái lớn chứ. Trên đầu cam kiếm, ngực cũng cam kiếm. Chạy xuống máu còn bị Giang Nam luyện hóa, dùng để trở thành tăng cao tu vi. Đây cũng quá thảm rồi đi. Đây là bọn họ thấy qua thảm nhất thần. Đương nhiên, trước mắt mà nói cũng là duy nhất một cái. Lúc này, Giang Nam một bên luyện hóa vừa nói, "Thần là vĩ đại, là tình nguyện kính dâng, tới đi, để chúng ta cùng một chỗ tu luyện, đừng cho thần máu chạy vô ích." "Đúng, phu quân, chủ nhân." Sau đó, lục nữ đi vào Giang Nam bên người, hai tay chống đỡ tại Giang Nam trên thân, thần hồn tự động cùng Giang Nam thần hồn kết nối. Từng cái quanh chân ngồi tại không trung, nhắm mắt lâm vào tu luyện ở giữa. Khí huyết phun trào, chân nguyên quán đâu, Giang Nam cùng lục nữ đồng thời tu luyện, tam sát thụ trên quả chám cùng khí huyết quả năng lượng lập tức bị phân ra một bộ phận ra ngoài. Nhưng bảy người đồng thời tu luyện, khí cơ tướng liền, cũng gián tiếp thôi động mặt trời hỏa lò càng nhanh luyện hóa. Cái này khiến cho Giang Nam tu vi chẳng những không có bởi vì phân ra một bộ phận năng lượng mà trở nên chậm, ngược lại thêm nhanh thêm mấy phần. Đây chính là song tu mị lực. Điểm này, Giang Nam một mực cực kỳ cảm tạ đạo vô nhai. Nữ tử sắp điên rồi mất. Giang Nam một cá nhân tu luyện đã để nàng sắp điên rơi mất, hiện tại còn lôi kéo hắn sáu nữ nhân cùng một chỗ tu luyện. Đây là coi nàng là thành một khối có thể cung cấp vô tận năng lượng thần tinh tại tu luyện. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được năng lượng trong cơ thể đang không ngừng biến mất, thân thể đang không ngừng suy yếu ở giữa. Nữ tử điên cuồng gầm thét, tóc dài điên cuồng múa, giống, toàn bộ chết. A, thanh âm tạo thành cuồng bạo sóng âm, tại không gian đang lan lộn xung kích. Nhưng lan đến gần Giang Nam cách đó không xa, liền bị Giang Nam kia cường hình vô cùng thần ma thể khí huyết chi lực cho trấn ra ngoài mà bị hắn bảo hộ ở khí huyết chi lực bên trong lục nữ bình yên vô sự, căn bản sẽ không nhận bất luận cái gì tác động đến. thậm chí, lục nữ hoàn toàn không có nghe được nữ tử kia cuồng loạn tiếng giống giận dữ. Giang nam kia cường hành thần ma thể khí huyết hóa thành một cái to lớn cái lồng, đem bốn phía bao phủ. nữ tử không ngừng vô năng cuồng nộ rãy rủa không ngớt, nhưng cổ bên ngoài chấn áp vượt sâu thần mộ các cường giả, từng cái không ngừng đưa vào lực lượng giữ gìn thần liên. có chút thông thiên cảnh tứ trọng thiên trợ xuống cường giả đã khó mà kiên trì. đặc biệt là thần điện cường giả, bọn hắn bởi vì cùng thần liên quá lại, làm nữ tử cuồng nộ rãy rủa lúc, bọn hắn lực lượng đang không ngừng bị rút ra, tốc độ nhanh chóng. Cơ hồ muốn đem thần hồn của bọn hắn cho rút không có, từng đống linh thạch bị tiêu hao, từng viên từng viên đan dược bị tiêu hao. Động. Một cái thần điện thông thiên cảnh nhị trọng tiên nam tử ầm vang bạo tạc, lại hóa thành một phấn, toàn thân tinh khí thần lập tức liền bị thần liên cho rút không có. Một tên thần điện cao thủ vội vàng bổ sung. Bọn hắn cũng biết sợ hãi, nhưng thần hồn của bọn hắn lại cớn bên trong đã sớm bị lạc ấn thần ấn ký, tại đối mặt loại tình huống này lúc, bọn hắn sẽ thân bất do kỷ, trước tiên lựa chọn kính dâng chính mình. Không ít nhân điện cường giả rung động trong lòng. Thần điện đối với thần đồ khống chế quả thực không thể tưởng tượng. Bọn hắn có thể đem lực lượng tiêu hao một bộ phận chuyển rời đến thần điện phu diện, nhưng bọn hắn cũng không dám toàn bộ chuyển di. Vạn nhất thần điện cường giả nhịn không được, kia tồn tại cường đại một khi rời đi thần mộ, vậy sẽ cho thiên huyền giới mang đến một trận thay hoạ thật lớn. Tốt ở loại tình huống này cũng không kiên trì bao lâu, thần liên động tĩnh liền nhỏ xuống tới, cuối cùng bình tĩnh lại, cực kỳ hiển nhiên, vị kia tồn tại đã bỏ đi giấy rùa. Vượt sâu bên trong, hoa mộng giao đích thật là từ bỏ giấy rùa. Theo thần huyết không ngừng bị luyện hóa, hoa mộng giao thậm chí đã thời gian dần trôi qua không còn côn nộ, cũng không gọi nữa gọi. Mà là thần sắc gầm trầm không hề chớp mắt nhìn xem lực nàng trỗ ngay tại luyện hóa dòng máu của nàng không ngừng tăng lên tu vi Giang Nam cùng Lục nữ. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Giang Nam cùng Lục nữ đã sớm chết mấy trăm lần. Đặc biệt là Giang Nam, chết mấy vạn lần đều không đủ lấy để nàng giải hận. Nàng đường đường bước vào thần cảnh cường giả, vậy mà nhận đãi ngộ như thế, rút máu cho phàm nhân luyện hóa, vì người khác làm áo cưới. Nếu không phải tiêu tuyệt diễm cái kia thiện hóa, vận dụng đại pháp lực để nàng pháp thể không cách nào hoàn nguyên, nàng cũng không trở thành biến thành như thế lớn không thể quay về. Giang Nam không ngừng luyện hóa, tu vi liên tục tăng lên. Lục nữ cũng giống như thế động viên cảnh tứ trọng thiên, động viên cảnh ngũ trọng thiên, lục trọng thiên, thất trọng thiên, bát trọng thiên, cửu trọng thiên cảm thụ được trong cơ thể huyết dịch chạy cuộn cuộn, thân thể dần dần suy yếu, sắc mặt âm trầm như nước hoa mộng dao, trong lòng đoán khí lại là liên tục tăng lên, như muốn bạo tạc. như thế giới này có thể dùng đoán khí tu luyện, nàng hoa mộng dao giờ phút này chỉ sợ đã có thể tu luyện tới thần vương. Theo Giang Nam Tu Vi nhảy lên tới động huyền cảnh cửu trọng thiên, hắn luyện hóa thần huyết năng lực so dĩ vãng nhanh mấy chục lần, nguyên bản ao ạt chạy xuôi huyết dịch vậy mà theo không kịp hắn tốc độ luyện hóa. Giang Nam không chút do dự buộc phát ra gấp trăm lần lực lượng tăng phúc, một cước đem kim kiếm đạp tiến hoa ngọng giao thân thể, phúc. huyết dịch thuận kim kiếm bừng lên. Trên thực tế, kim kiếm xâm nhập nhiều như vậy, huyết dịch hẳn là phun tung tóe mới đúng. Nhưng bởi vì trước đó huyết dịch chảy xuôi quá nhiều, hoa ngọng giao trong cơ thể suy yếu, huyết dịch đã không cách nào phun tung tóe. Cũng may mặc dù như thế, huyết dịch chảy xuôi tốc độ đã thêm nhanh hơn mấy lần, để Giang Nam tốc độ luyện hóa tăng tốc. Theo thời gian trôi qua, tốc độ máu chạy càng ngày càng chậm. Dù là thanh này kim kiếm có rút ra huyết dịch năng lực, nhưng cực kỳ hiển nhiên, hoa ngọng giao trong cơ thể huyết dịch đã muốn tiêu hao sạch bởi vì đặc thù pháp thuật giam cẩm khiến cho hoa ngọng giao huyết dịch liền là hoa ngọng giao sinh tồn căn bản không có huyết dịch trong cơ thể nàng cũng liền trên cơ bản không có năng lượng cảm thụ được trong cơ thể sinh cơ không ngừng biến mất hoa ngọng giao thật dài thở ra một hơi hô trên mặt viết đầy cô đơn cùng bất đắc dĩ có lẽ đây chính là mệnh nhưng là không nghĩ tới ta hoa ngọng giao sẽ vẫn lạc tại một phạm nhân trong tay ta không cam tâm à nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh ta không có vào thanh lâu tại một diễn biến khác phân thân vô ngự thế thuật nhưng ta có vào nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật mặt không hại lỏng trắng Chương 364, thông thiên cảnh, khôi lỗi kim nhân, nung khô thần thể. Đối với Hoa Ngộng giao đoán hận cùng không cam tâm, Giang Nam tự nhiên có thể rõ ràng cảm thụ được. Hán hoài nghi, vùng không gian này bên trong oán khí nếu là thả ra ngoài, thậm chí có thể bao phủ toàn bộ thiên huyền giới. Nhưng thì tính sao? Tu sĩ thế giới, mạnh được yếu thua, tranh là khí vận, tranh cũng là chính mình. Cực kỳ hiển nhiên, nếu như đối phương không chết, có lẽ chết chính là mình, chết là toàn bộ thiên huyền đại lục. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái này thần có thể thoát ly cái này thần mộ. Hắn không biết bị nữ nhân trước mắt này xưng là tiêu tuyệt diễm là dạng gì tồn tại. Hắn cảm giác cái này tồn tại hẳn là thực lực cực kỳ cường đại thần, bởi vì nguyên nhân nào đó đem nàng này vây ở chỗ này, nhưng chẳng biết tại sao lại bị thiên huyền giới người phát hiện, đem nó triệt để phong ấn. đương nhiên, cái kia tồn tại cũng có thể là thần linh pho tượng cái kia thần, cũng chính là thần điện chân chính chủ nhân. Nếu như là thần điện chủ nhân phong ấn nàng này, như vậy mục đích là cái gì? Có thể phong ấn, chẳng lẽ không thể đem hắn giết chết sao? Từ đây nữ đỉnh đầu một thanh kiếm, lựu một thanh kiếm, tăng thêm tứ chi cùng đầu lâu đều bị tỏa lên một mực khóa chặt, cùng chờ chết không có gì khác biệt nhưng vì sao không đem nàng giết chết? ngược lại muốn tốn hao rất nhiều nhân lực vật lực đem nó chăm sóc phong ấn, vẫn là nói không giết nàng có nguyên nhân khác hoặc là mục đích. những nghi vấn này một mực tại Giang Nam trong đầu xoay quanh, bất quá hắn cũng không cho rằng cái nữ nhân điên này sẽ nói cho hắn biết. chỉ là rút máu đều rút sạch, như thế đại thủ, nếu như có thể giết chết hắn, nữ nhân này khẳng định sẽ không chút do dự xuống tay với hắn. nơi nào sẽ còn hảo tâm nói cho hắn biết những thứ này? đương nhiên, Giang Nam cũng sẽ không dễ dàng để cái này rác dối thần còn sống. nếu như có thể giết chết, vậy hắn cũng sẽ không nương tay cho nên lúc này vô luận hoa ngọng dao như thế nào gầm thét, như thế nào biểu hiện kỳ quái, Giang Nam đều thờ ơ. hắn chỉ muốn ép khô nàng một giọt máu cuối cùng. Mặt trời hỏa lò cháy lưng hực, giọt giọt thân huyết bị luyện hóa, tỏa ra hoa ngọng dao kia to lớn mà mặt âm trầm. cái này chó phàm nhân, luyện hóa lao nương máu, lao nương sớm muộn muốn để ngươi trả lại. lao nương sẽ để cho ngươi nỗ lực khó có thể tưởng tượng giá phải trả. sẽ cho ngươi biết, lao nương máu cũng không phải dễ luyện hóa như thế. hoa ngọng giao tại trong lòng điên cuồng giận mắng, nhưng nàng cũng thấy rõ ràng, Giang Nam nhục thân cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, là nàng cho đến trước mắt thấy qua thân thể mạnh mẽ nhất cho dù là một chút thần thể cũng không bằng hắn, một phàm nhân có thể có được đáng sợ như vậy nhục thân, đây tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ hắn là cái nào đại năng chuyển thế? Phương thế giới này nguyên bản là. Đúng lúc này, lục nữ khí tức đột nhiên tăng vọt, trong khoảnh khắc đột phá, cùng nhau bước vào thông thiên cảnh. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Từng đạo cao tới ngàn trượng dị tượng tại chúng nữ sau lưng xuất hiện. Hỏa phượng lang không toàn thân đốt lửa. Trường kiếm đâm thủng bầu trời, kiếm minh kinh thiên. Cổ cầm huyền không, tiếng đàn chấn chận. Trăng tròn giữa trời, quang hoa văn trượng. Cửu vị yêu hồ, lôi đỉnh độc giáp thú. Hoa Mộng Giao giật nảy cả mình, toàn bộ là đạo thể, mà lại đều là cực kỳ ưu tú đạo thể. Những nữ nhân này bất kỳ một cái nào để nàng đoạt giá, nàng đều có nắm chắc trong tương lai đột phá cảnh giới cao hơn. Hoa Mộng Giao ánh mắt tại lục nữ dị tượng bên trong tìm kiếm, nàng tại châm trước ai đạo thể càng thêm thích hợp với nàng. Nàng trước mắt nhục thân đã không cách nào trèo trống, huyết dịch biến mất, thần lực cũng sắp biến mất, mà nàng chỉ có thể cuối cùng được ăn cả ngã về không sử dụng bí pháp, đem thần hồn tự bạo rút ra một tia tàn linh xâm lấn mấy cái này nữ tử. Đây là nàng duy nhất có thể Đông Sơn tái khởi phương pháp. Đúng lúc này, Giang Nam khí huyết cuồn cuộn, chân nguyên hoàn toàn phát biến. Khí tức kinh khủng ầm vang phong thích, hắn cũng đột phá, nhưng hắn đột phá dùng long trời lợi đất để hình dung đều không đủ. Với một cái cao tới mấy vạn trượng thần ma hư ảnh xuất hiện ở sau lưng của hắn, một đầu tổ long tại hắn thần ma trên thân thể quấn quanh, phóng xuất ra kinh khủng tuyệt luân kinh thiên khí thế. Hoa ngọc giao thần hồn một trận giật giật, nhìn thấy kia to lớn thần ma hư ảnh, trận mắt hốc mồm. Truyền thuyết bên trong thần ma thể, ông trời ơi, đây là yêu cái gì? Một phàm nhân tại sao có thể có truyền thuyết bên trong thần ma thể? Hoa ngọc giao lộn xộn, kia vô cùng to lớn thần ma hư ảnh, dù là nàng đều cảm giác được một cố cường đại áp chế nếu như có thể cho đoạn xá thần ma thể như vậy ta của tương lai đem không thể đo lường giờ khắc này hoa mộng giao dao động về phần giang nam là cái nam nhân mà nàng là nữ nhân kia đều không phải sự tình cùng lắm thì về sau lại nghĩ biện pháp chậm rãi cải biến giới tính tổng có biện pháp nhưng là thần ma thể lại là có thể ngộ nhưng không thể cầu Phiên toái duy nhất là thần hồn của nàng như thế nào thoát ly đỉnh đầu tỏa hồn mỹ kiếm thanh kiếm này đem thần hồn của nàng một mực khóa chặt tại pháp thân bên trong để nàng không cách nào vận dụng thần hồn không cách nào vận dụng thần lực từ chính độ nào đó tới nói Ngực kim kiếm đối nàng ảnh hưởng cũng không chế trình độ kém xa Tít Táp Tỏa hồn bị kiếm. Nếu như cưỡng ép sử dụng bí pháp, nàng cuối cùng có thể tồn tại tàn linh chưa hẳn có thể đối trang nam hoàn thành đoạn xã. Bởi vì cái này thần ma thể thật sự là quá mạnh, trong đó cường đại khí huyết sợ rằng sẽ trong nháy mắt đưa nàng tàn linh đốt bị thương. Dù là nàng là thần linh cũng không được, nàng còn còn không có khám phá sinh tử, xa xa không có đạt tới thần hồn bất hủ. Cho nên, nàng y nguyên sẽ chết. Làm sao bây giờ? Hoa Mộng Dao trong lòng lo lắng. Mắt thấy trong cơ thể thần huyết liền muốn toàn bộ hết sạch, pháp thân cũng sắp sụp đổ. Đến lúc đó Kim kiếm tự nhiên chóc ra, nhưng là Tỏa Hồn Bích kiếm lại như cũ sẽ giam cấm thần hồn của nàng. Có lẽ, chỉ có mang theo Tỏa Hồn Bích kiếm tiến vào hắn thân thể hoàn thành đoạt xá. Về phần Tỏa Hồn Bích kiếm vẫn cứ lưu tại thần hồn bên trong, không cách nào hoàn thành cuối cùng dung hợp, nhưng dù sao cũng so pháp thân sổ độ, thần hồn không chỗ an thân chỉ có thể sống nhờ Tỏa Hồn Bích kiếm mạnh. Hú hồ, đoạt xá là một cái chuyện cực kỳ nguy hiểm, thân thể của người này cường đại như vậy, đoạt xá chỉ sợ cũng không dễ dàng, có bích kiếm tại cũng là một loại biến tướng bảo hộ, thậm chí, ngày sau dựa vào thần ma thể kia cường hành khí huyết đến dần dần luyện hóa thanh này, Tỏa Hồn Bích kiếm cũng không phải là không được. Nghĩ ký xong, hoa mộng giáo hai con ngươi bộc phát ra suốt ruột ánh sáng. Đối với thân huyết biến mất cùng pháp thân sụp đổ, giờ phút này nàng lại bắt đầu có chờ mong. Năm đầu thần liên khóa lại nhục thể của nàng, nàng hiện tại liền xem như muốn đoạt xá cũng làm không được, thậm chí thần hồn cũng không thể tùy tiện rời đi pháp thân. Mà khi pháp thân sụp đổ, năm đầu thần liên liền cũng liền đã mất đi tác dụng. Đến lúc đó, thần hồn của nàng liền sẽ mang theo tỏa hồn bích kiếm cùng một chỗ phóng tới giang nam. Về phần có thể hay không lọt vào giang nam chà đường, nàng hoàn toàn không có lo lắng. Dù nói thế nào nàng cũng là thần linh, dù là thần hồn lại suy yếu cũng không phải một phàm nhân có thể ngăn cản mà giờ khắc này Giang Nam tại đột phá đến Thông Thiên Cảnh về sau trong cơ thể phát sinh biến hóa cực lớn toàn bộ đan điền hóa thành một vùng vũ trụ vô cùng mênh mông mặc dù vẹn vẹn Thông Thiên Cảnh nhất trọng thiên nhưng hắn cảm thấy liền xem như không sử dụng lục thân lực lượng vẹn vẹn sử dụng chân nguyên liền có thể cùng Thông Thiên Cảnh thất trọng thiên hậu kỳ cường giảm một trận chiến một khi đột phá hậu tích bắt phát uy lực mạnh mẽ vô cùng mà càng đại biến hơn hóa chính là Tam Sắc Thuật không gian lúc này Tam Sắc Thuật trở nên vô cùng to lớn đã co ngản trượng chi cao che khuất bầu trời mỗi một sắc trên nhánh cây đều có thể kết xuất trăm vạn viên trái cây mà một cái biến hóa khác chính là Không gian trên vực sâu kim tiểu rốt cục toàn diện quan thông, từ tam sắc thụ một mực kéo dài đến đối diện kim sắc thiên cung. Mà cái tiêu thanh nghiêng cắm ở thiên cung trên to lớn tổ long thương, giờ phút này như cũ tại, chỉ là phảng phất tại một thời không khác đồng dạng, xa xôi mà không thể thành. Nhưng khi Giang Nam lúc cần phải, tiêu tổ long thương lại sẽ tự động xuất hiện tại tay của hắn bên trong. Giang Nam ý thức tiến vào kim tiểu. Kim tiểu hai bên vẫn như cũ là vô biên hấp vụ. nhưng lúc này kim tiểu tới tiền minh hiển có khác biệt cực lớn, trở nên càng rộng, càng lớn, càng thêm uy hoàng, kim quang bắn ra bốn phía, sặc sỡ lóa mắt. Mà lại Kim Tiểu trên mặt đất cùng hai bên trên hàng giáo khắc họa lấy rất nhiều đồ án, có đám mây, có ngọn núi, có dòng sông, có hải dương, có hoa điểu trùng ngư, có lôi đình mưa móc, có nhật nguyệt tinh thần, có các loại kỳ quái tế đàn, cổ lao kiến trúc, có yêu ma quỷ quái, có long phượng kỳ lân, có vô số tiên nữ, có thánh nhân tại truyền đạo. Cái gì cần có đều có, Phản phất muốn bao quát chư thiên. Giang Nam từng bước một đi tại Kim Tiểu bên trên. Đi đến dòng sông trên đồ án, Phản phất nghe được nước sông róc rách âm thanh. Đi tại lôi đỉnh mưa móc trên đồ án, Phản Phật cảm nhận được lôi đỉnh nhập thể mưa móc út mặt. Đi tại tế đàn trên đồ án, phản phất nghe được viễn cổ tế tự tại truyền sướng, hỏa diễm đang nhảy vọt, tộc nhân tại vũ đạo, đi đến yêu ma quỷ quái trên đồ án, tựa hồ nghe đến bọn chúng gào thét, đi tại thánh nhân truyền đạo trên đồ án, tựa hồ có thể nghe được đại đạo đạo vận. Giang Nam có loại đi tại chư thiên, đi tại phủ đuổi lịch sử trên cảm giác, làm lòng người thần hoàng hốt. Không bao lâu, đi tới thiên cung. Thiên cung to lớn vô cùng, cao tới mặt trượng, Giang Nam lầm đầu, cảm giác mình thậm chí không nhìn thấy thiên cung đỉnh chót ở đâu. Tạm như thế làm lớn cái gì? Có lẽ, nhưng thật ra là bởi vì ta quá nhỏ bé rồi. Đây chỉ là tướng tùy tâm sinh. Giang Nam âm thầm lắc đầu đối với cái này hắn tạm thời còn tìm không thấy đáp án. To lớn cửa lớn mở ra, hắn nhấc chân đi vào. Hả? Không gian bên trong xa xa không có bên ngoài nhìn thấy khổng lồ như vậy, còn tưởng rằng nơi này sẽ là một cái tinh không mênh mông, nhưng kỳ thật cũng chính là cái dài rộng cao tới trăm mét không gian. Cứ việc y nguyên to lớn, nhưng là cùng bên ngoài kia cao tới vạn trượng kiến trúc so sánh, vậy liền quá nhỏ. Mảnh không gian này không có bất kỳ cái gì nguồn sáng, nhưng là vàng so lụa lẫy, tựa như ban ngày. Tại không gian bên trong có mười cái kim nhân, một đạo tin tức tiến vào giang nam đầu gốc, mười hai lỗi kim thần, đao thương bất nhập không sợ phong hỏa lôi điện như bắt được thần hồn vào ở dung hợp có thể tùy ý nô dịch khu xử vĩnh viễn không phản bội cũng khiến cho vĩnh cựu bảo trì siêu việt chủ nhân một cái đại cảnh giới thực lực chú thích phổ thông thần hồn không thể thừa nhận khôi lỗi kim thân dung hợp kỳ ở giữa nung khô bắt được thần hồn càng cường đại cùng khôi lỗi kim thân dung hợp càng thuận lợi có thể hiện ra thực lực cũng sẽ càng mạnh giang nam thần sắc khẽ giật mình lập tức cực kỳ vui mừng siêu việt một cái đại cảnh giới thực lực chẳng phải là nói hắn hiện tại là thông thiên cảnh nếu có thể bắt được một cái cường đại thần hồn vào ở chẳng lẽ có thể thu hoạch được một cái siêu việt thông thiên cảnh cường giả thông thiên cảnh phía trên là cái gì hắn còn không biết, không có đến một bước kia, căn bản không biết rõ kia là một cái dạng gì cảnh giới. liền xem như đạo vô nhai cũng nói không rõ, chỉ nói là lên kia là một cái chỉ hiệu mà không diễn đạt được bằng lời cảnh giới, có lẽ là thần. nếu như thông thiên cảnh phía trên là thần, như vậy hắn liền cho rằng lấy có thể có được một thần nhân làm nô buộc. đương nhiên, tiên đề có thể bắt được cường đại thần hồn, không biết thông thiên cảnh thần hồn có thể hay không. đồng dạng thông thiên cảnh không được, nhưng là những cái kia thông thiên cảnh hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong thông thiên cảnh, hẳn là có thể chứ. nhân điện khối này không tốt ra tay, nhưng có thần điện a, thì như cái kia tiêu kế. Giang Nam khoẹt miệng dần dần thoát ra, nụ cười trên mặt làm sao đều không thể lắng lại. Trên thực tế, phía ngoài cái này rác rưởi thần ngược lại là tốt nhất vật thí nghiệm, chỉ tiếc hắn không cách nào không chế. Vạn nhất nữ tử này khởi sướng điên đến, hậu quả ai cũng không thể nào đoán trước. Dù sao lấy thực lực của hắn còn không cách nào đối một cái thần thần hồn sinh ra nguy hiếp. Nếu không phải cái này vực sâu thần mộ bên trong rác rưởi thần thần hồn bị bích kiếm quá chặt, cả người bị tỏa liên không chế không cách nào động đậy, hắn cũng không dám xuống tay với nàng. Cho dù là bây giờ hắn kéo ra rác rưởi thần máu, hắn cũng không dám rút ra cái kia thành kim kiếm. Ý thức rời đi, Giang Nam mở mắt ra. Lục nữ cũng mở mắt, từng cái trên mặt toát ra vẻ mừng như liên. Phu quân, chúng ta đột phá. Phu quân, chúng ta rốt cuộc trở thành thông thiên cảnh. Quá tốt rồi, chúng ta rốt cuộc có sức tự vệ, rốt cuộc không cần cả ngày ở tại hắc thần cung nha. Nguyên lai like đây chính là thông thiên cảnh, cảm giác thật là mạnh. Quá tuyệt vời, ta cảm giác tốc độ so dĩ vãng nhanh mấy chục lần. Ta bị hoặc bị phóng xuất ra. Giang Nam mỉm cười nhìn Lục nữ, cũng không tệ, thực lực tăng lên rất nhiều. Lấy Lục nữ đạo thể cùng Lục thân cường hãn, cùng đối đại đạo linh ngộ, mặc dù vẹn vẹn thông thiên cảnh nhất trọng thiên, nhưng các nàng thực lực hôm nay tuyệt đối có thể so với thông thiên cảnh trung kỳ. Đúng lúc này, một tiếng nhỏ xíu răng rắc cấm thanh. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy rác rưởi thần chỗ ngực xuất hiện một vết nước, trường dài ba thước, Giang Nam lập tức biến sắc. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía kia tuyệt mỹ mà không có chút huyết sắc nào mặt. Đột nhiên có loại cảm giác rất xấu, bởi vì gương mặt này quá bình tĩnh, thậm chí trên mặt còn hiện lên một vòng nụ cười quỷ dị. Đều đi vào." Giang Nam vung tay lên, không chút do dự đem Lục nữ thu vào hắc thần cung. Lục nữ rất mạnh, nhưng chỉ là đối với ngoại nhân tới nói, đối với hắn ý nguyên không đáng chú ý, chớ đừng nói chi là đối mặt chính là một vị thần. Dù là đối phương là cái rác rưởi thần, vậy cũng không phải là cái gì người đều có thể đụng vào. Hắn chỉ là dựa vào mình thần ma thể cường đại cùng tam sát thụ không gian mà không sợ đối phương uy áp. Nếu bàn về chiến đấu chân chính lực, hắn không cho là mình sẽ là mắt trước cái này rác rưởi thần đối thủ. Đem lâu hương hàn bọn người thu vào hắc thần cung, giang nam thoáng thở phào, nhưng hắn vẫn không có hoàn toàn buông lỏng, thậm chí kia loại cảm giác xấu càng ngày càng rõ ràng. Bởi vì khi hắn đem lâu hương hàn bọn người thu vào hắc thần cung lúc, rác rưởi thần ánh mắt vậy mà không có nửa điểm ba động, cứ như vậy nhìn trầm trầm vào hắn nhìn, kia cố chấp ánh mắt, để hắn có loại cảm giác giận cả tóc gáy. Không được, thần ma thể cũng muốn phải biến. Tâm niệm vừa động, tam sát thụ trên vô số khí huyết quả nhau nhau biến mất, cùng bạo năng lượng cấp tốc tràn vào nhục thân. Nhưng, còn chưa đủ thủy biến. Lúc này, hoa ngộng dao trên người thần huyết đã không còn chảy xuôi, hiển nhiên thần huyết cơ hồ chạy khô. Nhìn xem hoa ngộng dao không ngừng nứt ra thân thể, Giang Nam quyết định chắc chắn, trực tiếp đem mặt trời hỏa lò bao phủ tại hoa ngộng dao kia sắp sụp đổ thần thể bên trên, lửa cháy hùng hực bắt đầu nung khô luyện hóa hoa ngộng giao. Mọi dây ta đều tại mạnh lên. Chương 365, chủ nhân, hoàng thiên thần vực, thư thần cảnh. Hoa ngộng giao mặc dù chuẩn bị từ bỏ thân thể Nhưng khi mắt trước cái này phạm nhân vậy mà gan to bằng trời bắt đầu luyện hóa nàng thần thể lúc, nàng vẫn như cũ nhịn không được kinh hãi. Đồng thời, một cỗ vô biên phẫn nộ cùng khuất nhục phóng lên tận trời. "Heng!" Tóc dài điên cuồng múa, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Hoa Mộng Dao Phổi đều muốn tức nộ tung. "Lớn mặt sâu kiến, dáng kinh nhẫn thần linh, ngươi đây là tại muốn chết." "Muốn chết?" Giang Nam ngẩng mặt lẳng ngơ, to lớn mặt trời hỏa lò càng là gia tăng luyện hóa tốc độ. Chân nguyên giống như là không cần tiền đồng dạng tràn vào trong đó, cháy hừng hực mặt trời hỏa lò tựa như một vòng to lớn mặt trời, muốn đem Hoa Mộng Dao Cổ này thần thể luyện hóa thành nước. Càng là muốn đem cố này thần thể bên trong pháp tắc cho sinh sinh luyện hóa ra. Mặc kệ là cái gì pháp tắc, nếu như là thần linh pháp tắc kia tốt nhất. Về phần có thể hay không tiêu hóa kia là chuyện sau này. Hắn hiện tại chỉ muốn muốn ép khô cố này thần thể toàn bộ giá trị. Không chỉ là qua cái thôn này liền không có cái tiệm này, hơn nữa còn bởi vì cái này rắc rưởi thần cho hắn uy hiếp rất lớn, hắn muốn đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Hoa Ngộng giao khí bộ ngực phồng lên, kém chút khí bạo, nhưng thần huyết biến mất cùng năm đầu xiển xích để nàng chỉ có thể rưng mắt nhịn, bất lực. Mà lại theo giang nam luyện hóa, cố này thần thể sụp đổ tốc độ ngay tại tăng tốc, đoán chừng không được bao lâu nàng liền triệt để đã mất đi mình, cô này thần linh pháp thể theo luyện hóa thân thể trên vết dạn mọc thành bụi, trên người pháp y đang từ từ héo rút làm nhạt, hoa ngọc giao bản thân hình thể đang từ từ hiện hiện. cái này khiến hoa ngọc giao vừa thẹn vừa giận, nhưng lại không làm nên chuyện gì, chỉ có thể vô năng cùng nộ hô to sâu kiến qua qua miệng nghiện mà thôi. trên thực tế đối với hoa ngọc giao thân thể giang nam căn bản không có hứng thú. thử nghĩ nghĩ một cái đầy người vết dạn thân thể liền xem như lại xinh đẹp lại có gì có thể hấp dẫn người? duy nhất để hắn có chút hiếu kỳ cũng không phải là kia con miệng cả tươi, nhưng hắn phát hiện kỳ thật cũng không có gì đặc biệt cho nên hiếu kỷ qua đi chính là không nhìn sụp đổ thân thể rốt cục sụp đổ giang nam vụ một cái về phía cái tia thanh to lớn kim kiếm nhưng kim kiếm tia như là hư ảnh đồng dạng vậy mà phá vỡ hư không biến mất tới cùng một chỗ biến mất còn có năm đầu to lớn kim sắc xiềng xích thật giống như kim kiếm cùng kim sắc xiềng xích đều là lấy pháp thuật ngưng tụ mà thành đồng dạng duy chỉ có cái tia thanh bích kiếm y nguyên hồi lập mặt trên còn có một đầu trần trụi nữ tử hư ảnh đây là ngươi tự tìm ha ha ha ha hoa ngọc giao điên cười to không nhìn mặt trời hoa lò trực tiếp nhào tới giang nam Hư ảo thần hồn hóa thành một vẹn kim quang trong nháy mắt chui vào giang nam thân thể ở giữa, vượt sâu bên ngoài. Mấy trăm trận áp thần mộ đại lão khiếp sợ không tên, phong ấn. Đột nhiên hỏng mất, khí tức kinh khủng tại trong vực sâu quen quần. Không người nào nguyện ý xuống dưới, cũng không người nào dám xuống dưới, bởi vì phía dưới cường đại tồn tại vẹn vẹn tán phát khí thế liền có thể đem bọn hắn đánh giết. Làm sao bây giờ? Không biết, chỉ có thể chờ đợi. Một đám đại lão lần thứ nhất cảm giác được hoang mang lo sợ bối rối, nhưng bọn hắn biết, lúc này không thể rời đi. Cho dù chết cũng không thể, nếu không toàn bộ thiên huyền giới đều sẽ có tai họa thật lớn chứ phi xác định bên trong cái kia cường đại tồn tại vỡ lạc nhưng hắn làm sao có thể vỡ lạc hắn là thần a phong ấn thần mộ các đại lao không biết là chuyện gì xảy ra nhưng là đem giang nam na di tiến thần mộ thần điện các đại lao biết tin tức này sau lại là khẩn trương vạn phận vốn là trông cậy vào bên trong vị kia tồn tại diệt giang nam nhưng bọn hắn nghìn tính vạn tính lại căn bản không nghĩ tới phong ấn sẽ sụp đổ phong ấn là cái gì kia là cách trở vị kia kinh khủng tồn tại hiện thế không có ai biết cái kia kinh khủng tồn tại một khi xuất hiện tại thiên huyền giới sẽ để cho thiên huyền giới biến thành bộ dáng gì hủy diệt vẫn là nô dịch Một đám thần điện đại lão cả đám đều đang cầu khẩn, sắp hiện ra chuyện đang xảy ra cáo chi cho thần linh. Lúc này, thiên huyền giới các nơi chỉ cần có thần điện địa phương, thần linh pho tượng quang mang đại thịnh. Từng đạo kim quang đâm thẳng thương cung. Những kim quang này ở trên trời đan dệt ra một cái to lớn giết chữ, toàn bộ thiên huyền giới đều có thể thấy được. Sau đó cái này to lớn giết chữ dần dần trở nên đỏ như máu. Nay chữ xuất hiện, huyết sắc quang mang rơi xuống, tất cả thần đồ đều điên cuồng, bắt đầu cấp tốc hướng về nhân tộc các thế lực lớn khởi xướng tiến công. Thần chiến cơ hội là không có dấu hiệu nào bắt đầu đến mức vô số nhân tộc thế lực căn bản không kịp phản ứng, liền mơ mơ hồ hồ tiến vào trạng thái chiến tranh. Mà trận này đột nhiên xuất hiện chiến tranh cơ hồ tại trong khoảnh khắc liền trải rộng toàn bộ thiên huyền giới. Nhân điện cũng ngay đầu tiên ban bố hướng thần điện tuyên chiến mệnh lệnh. Lúc này thân ở tinh không vực sâu thần mộ giang nam cũng không biết những thứ này. Hắn hiện tại tất cả tâm tư đều tại luyện hóa thần thể bên trên. Đã mất đi kim kiếm cùng kim sắc xiên xích, cùng hoa ngọng giao thần hồn, hoa ngộng giao thần linh pháp thể cấp tốc bị luyện hóa. Tam sát tụ trên từng viên từng viên khí huyết quả, quả trang cấp tốc xuất hiện nhưng lúc này Giang Nam tâm thần rõ ràng không tại cái này luyện hóa bên trên, mà là tiến vào tam sát thụ không gian. Lúc này, Hoa Ngộ dao đang đứng lơ lửng tại tam sát thụ không gian. nghiêm chỉnh mà nói, nàng lúc này đỉnh đầu đang cắm một thanh bích kiếm huyền không đứng tại kim tiểu trên không, một mặt khiếp sợ nhìn xem bốn phía. vô biên vô tận hắc vụ, u ám băng lanh vực sâu. bầu trời là vàng son lộng lẫy tản ra ánh sáng thần thánh thiên cung. đây là địa ngục, vẫn là thiên đỉnh. ta ác cùng thần thánh vì sao có thể ở chỗ này chung sống hòa bình? mẫu chút là, một phàm nhân thức hải làm sao có thể biến thành thế giới chân thật? vô luận là vực sâu, vẫn là thiên cung đều cho nàng một loại cực kỳ tim đập nhanh cảm giác. Kia thiên cung trên nghiêng cắm một cây hắc thương, càng làm cho nàng vong hồn đại mạo, tựa hồ chỉ cần một thương liền có thể để nàng hồn phi phách tán. Đây rốt cuộc là đâu đây? Đây quả thật là tại cái kia phàm nhân thân thể bên trong. Hoa Ngộng giao có vô số cái nghi vấn, chỉ tiếc không có người trả lời. Nàng bỗng nhiên muốn rời khỏi, nhưng nàng nhưng lại không biết nên đi đi nơi đâu, lại không dám động, bởi vì nàng phát hiện tại bốn phía tựa hồ có vô số song tà ác con mắt đang ngó chừng nàng. Bởi vì cái gọi là tiến đến dễ dàng ra ngoài khó. Tựa hồ chỉ cần nàng có bất kỳ dị động, nàng ngay lập tức sẽ bị kéo vào vực sâu. Loại cảm giác này cực kỳ rõ ràng, để nàng thần hồn sợ rung động. Đúng lúc này, Giang Nam xuất hiện. Nhìn xem đã khôi phục người bình thường lớn nhỏ, người mặc áo tím đỉnh đầu lại như cũ cắm một thanh màu xanh bí kiếm, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn muội phần Bất Lực Hoa Mộng Dao, Giang Nam cười. Hoang Ninh đi vào Thiên Cung. Thiên Cung? Nơi này là Thiên đỉnh. Ngươi là ai? Hoa Mộng Dao một đôi đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Giang Nam, quát hỏi. Ha ha, tự nhiên là chủ nhân nơi này. Giang Nam cười nói, về sau, nơi này cũng sẽ trở thành ngôi nhà ta nhà. Hoa Mộng Dao hơi sững sờ. Nàng nhìn thấy Giang Nam cười cực kỳ tà ác, trong lòng lập tức có cỗ cảm rất xấu. Nàng lập tức bày ra quần áo hung hãn uy nghiêm biểu lộ, "Phẫn nộ quát, ngươi muốn làm gì? Ngươi dám khinh nhẫn thần linh?" Chỉ tiếc nàng gầm thét, làm sao nghe làm sao giống như là một loại cuồng loạn nhưng lại lực lượng không đủ tăng thêm lòng dũng cảm. Nhìn xem mắt trước cái này, rác rưởi thần trừng mắt một đôi mắt mỹ lệ hung thần ác sát bộ dáng, nhìn nhìn lại đỉnh đầu nàng cái kia thanh tỏa hồn bích kiếm, Giang Nam cười càng mừng hơn. "Ha ha ha, thì ra là thế." Đang khi nói chuyện, vung tay lên, Hoa Ngộng Giao thân bất do kỹ, liền bắn về phía thiên cung. "A, ngươi muốn làm gì?" Hoa Ngộng Giao sợ hãi cho dù là bị phong ấn ở vực sâu thần mộ nhiều năm như vậy, nàng cũng chưa từng sợ hãi. Nhưng là bị một cái nhỏ yếu phàm nhân tùy ý nắm mà nàng nhưng không có biện pháp gì, lại làm cho nàng sinh lòng sợ hãi. Đã bao nhiêu năm, nàng đã nhớ không rõ loại này bị nhỏ yếu ước hiếp cảm giác. Trong đáy mắt, Hoa Mộng giao xuất hiện ở trong thiên cung. Một cái mười phần không gian trống trải bên trong, đứng sừng sững lấy 12 cái kim nhân. Cái này 12 cái kim nhân không có gương mặt, không có tóc, cũng không có giới tính, liền như là trong tiệm bán quần áo chỉ riêng thân người mẫu đồng dạng. Nhưng nhìn thấy kim nhân, Hoa Mộng Dao lại bản năng có loại muốn đi vào cảm giác. Loại cảm giác này mười phần mãnh liệt, mãnh liệt để nàng có chút hoảng hốt. Lúc này, Giang Nam cũng tiến vào. Hắn tiện tay một chỉ một cái trong đó kim nhân khôi lỗi. Một cái kim nhân khôi lỗi đột nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa lại là xuất hiện ở Giang Nam mặt trước. Giang Nam bắn ra một giọt máu tiến vào kim nhân khôi lỗi cái chán. Ông, kim nhân kim quang mãnh liệt. Lập tức hiện ra kim quang kim nhân trong nháy mắt xuất hiện tại Hoa Mộng Dao mặt trước, một tay lấy hắn ôm lấy. A! Hoa Mộng Dao hoảng sợ kêu to. Nhưng dãy rủ cũng vô dụng, kim nhân trực tiếp đưa nàng hướng trong thân thể của mình nhét. Tại kim quang phía dưới, Hoa Mộng Dao không có lực phản kháng chút nào nàng tựa như là nước đồng dạng, tính cả cái kia thanh bích kiếm trực tiếp dung nhập vào kim nhân ở giữa, kim nhân toàn thân ầm vang thiêu đốt, ngọn lửa màu vàng thiêu đốt nhiệt độ cao vặn bẹo lên không gian, mơ hồ có thể nghe được bên trong hoa mộng giao kia cuồn loạn gáo thét cùng kêu rên, hỏa diễm thiêu đốt kéo dài suốt một khắc đồng hồ, làm hỏa diễm biến mất, kim nhân lập tức bắt đầu biến hóa, ngũ quan xuất hiện, tóc xuất hiện, thân thể đặc thù xuất hiện, một thanh màu xanh biếc kiếm từ đỉnh đầu xuất hiện, bị nhắm mắt lại kim nhân một thanh từ đỉnh đầu rút ra, sau đó dung hợp vào trong tay, biến mất không thấy gì nữa. rất nhanh, hoa mộng giao nguyên bản dung mạo liền xuất hiện lần nữa tại giang nam mặt trước. Màu da dần dần biến thành bạch ngọc sắc, mái tóc đen dài đến eo, chân chuồng, không mảnh vải che thân, hoàn mỹ dáng người cực kỳ hương diễm. Kim nhân khôi lỗi biến hóa quá trình, Giang Nam từ đầu đến cuối quan sát. Nếu không phải biết nữ nhân trước mắt kỳ thật chỉ là cái khôi lỗi, tối ra chính là một loại có thể tùy ý biến hóa tính bền dẻo mười phần đặc thù kim loại chất liệu, căn bản không phải người da thịt. Hắn nói không chừng liền sẽ vì đó tâm động. Hoa ngọc dao quá đẹp, loại này xinh đẹp không chỉ đến từ thân thể hoàn mỹ của nàng, còn đến từ nàng tự nhiên mà vậy phát ra khí chất. Loại khí chất này hoàn toàn là bẩm sinh, là khắc ấn tại thần hồn bên trong. Hoa Mộng Dao mở to mắt, mắt to xinh đẹp bên trong có một sát nam mê mang. Khi thấy Giang Nam lúc, đầu tiên là sức sở, nhưng lập tức liền có một cỗ sốt ruột cảm giác thân thiết tại thần hồn bên trong xuất hiện. Đây là nàng người thân nhất, không có cái thứ hai. Đây là nàng cả đời cần sả thân bảo hộ cần hoàn toàn trung thành người. Hán, là chủ nhân của nàng. Hoa Mộng Dao quỳ một chân trên đất, cúi đầu xuống, hai tay đỡ đi đại lễ, Hoa Mộng Dao bài kiến chủ nhân. Hoa Mộng Dao. Nguyên lai like cái này rác rưởi thần tên là Hoa Mộng Dao. Nhìn xem mắt trước cái này quỷ gối mặt trước trần chuồng nữ nhân xinh đẹp, giang nam cười, cười rất vui vẻ. Đứng lên đi. Đúng, chủ nhân." Hoa Mộng Dao đứng dậy, tóc dài phiêu động, trắng bóng hoàn mỹ thân thể nhìn một cái không sót gì, nhưng nàng cũng không thèm để ý. Đối với chủ nhân, không cần bất luận cái gì tí huý, nàng tất cả mọi thứ đều là chủ nhân. Giang Nam biết rõ cỗ thân thể này cũng không phải thật sự là nhũ thần, nhưng loại này diễm lệ tuyệt luân tình cảnh ý nguyên để hắn có chút khó chịu. Mặc xong quần áo. "Đúng, chủ nhân." Hoa Mộng Dao bên ngoài thân nổi lên một vệt kim quang, lập tức một bộ nhạt váy áo màu tím xuất hiện ở trên người nàng. Giang Nam một chỉ điểm hướng Hoa Mộng Dao. Hoa Mộng Dao không có bất kỳ cái gì phản ứng đầu ngón tay điểm tại hoa ngọc giao mi tâm, hai người lập tức tâm ý tương thông, đồng thời hoa ngọc giao tin tức bắt đầu truyền lại cho giang nam. hoang thiên thần vực ba ngàn đạo châu, tin tức cực kỳ khổng lồ, cực kỳ bế bối như quần cuộn dòng lũ, lấy giang nam thần hồn tiếp thu bắt đầu vậy mà phi thường phi sức, tựa như ngập trời đại hồng thủy đồng dạng đánh thẳng vào thần hồn của hắn, hắn vội vàng chặn đứt, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. dù vậy, đầu góc ý nguyên cảm giác căng căng, không phải tiếp thu tin tức nhiều, mà là bị hoa ngọc giao cái kia khổng lồ ký ức tin tức súng kích, mặc dù tiếp thu một bộ phận, nhưng hoang thiên thần vực khổng lồ, để hắn cực kỳ giật mình. Từ những ngày bộ phận tin tức bên trong biết được, chưa hề có người biết hoang thiên thần vực lớn bao nhiêu, ba ngàn đạo châu cộng lại vô biên vô hạn, mỗi một cái châu đều là vô cùng rộng lớn, mỗi một cái châu đều có một cái siêu cấp thế lực cầm giữ, hạ hạt vô số thế lực. Hoa mộng giao chỗ thế lực tên là Hương Châu, nàng cũng là Hương Châu lớn nhất đỉnh cấp thế lực Hoa gia người, tu vi đạt đến hư thần cảnh lục trọng thiên. Thông thiên cảnh phía trên chính là hư thần cảnh. Hư thần cũng là thần, đã thoát ly phàm nhân phạm chủ, có thể nói hoàn toàn là một cái khác sinh mạng thể, đối với phàm nhân cũng có quyền sinh sát trong tay lực lượng cho dù là hư thần cảnh nhất trọng thiên, một cái tay cũng có thể diện sát mấy trăm thông thiên cảnh đỉnh phong. Hoàn toàn miễn ép. Mà hư thần cảnh bởi vì thần cách cấp độ khác biệt, mỗi một trọng thiên trên lệch cực kỳ to lớn, là tuyệt đối một tầng nhất trọng thiên, nhị trọng thiên tuyệt đối miễn ép nhất trọng thiên. Bất quá, hư thần cảnh bởi vì vừa tiếp xúc đến thần đạo, lĩnh ngộ thần đạo pháp tắc vẫn còn tương đối nông cạn, cho nên thần cách là hư ảo, cũng không phải là thực thể, đây cũng là hư thần cảnh tồn tại. Ngươi tại sao lại bị phong ấn ở tinh không được sâu?" Giang Nam hỏi. "Nô tỷ." Hoa Ngộng Giang nói. Nhưng lời mới vừa ra miệng liền bị Giang Nam tiêu dừng không cần xưng hô mình là nô tỳ, về sau gọi thuộc hạ đi. Nô tỳ là Lý Lộ đám người tự xưng, Giang Nam cho rằng nàng nhóm đều là người nhà. nhưng Hoa Ngộng Giao không phải, nàng là chiến đấu khôi lỗi, là tử thị. Đối với Giang Nam mệnh lệnh, Hoa Ngộng Giao phục tùng vô điều kiện. Đúng, chủ nhân. Hoa Ngộng Giao một lần nữa tổ chức ngôn ngữ nói, thuộc hạ là bị người mưu hại, là cái kia bị ngươi gọi là Hoa Tuyệt Diễm người. Giang Nam hỏi. Đúng vậy, chủ nhân. Hoa Ngộng Giao nói, Hoa Tuyệt Diễm tiện nhân kia. Đối với Giang Nam, Hoa Ngộng Giao không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn, hoàn toàn phục tùng, nhưng là đối xử tính khác. Hoa Ngộng giao liền hoàn nguyên đến ban đầu tình cảm. Lúc trước, Hoa Tuyệt Diễm nói nàng phát hiện một mảnh chưa hề khai phát qua đại lục, chỉ cần có thể đem kia phiến đại lục bản nguyên tinh luyện luyện hóa, lĩnh ngộ sinh chân lý, liền có thể đột phá hư thần cảnh, bước vào sinh huyền cảnh. Nàng nói kia phiến đại lục thế giới bích quá mạnh, nàng một cái người không giải quyết được, cho nên nguyện ý cùng ta cùng hưởng. Ta đồng ý. Nhưng kết quả, nàng thừa dịp ta thi triển pháp thân lúc dám tấn ta, bị nàng khóa tại phiến tinh không này vực sâu. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 366, thứ 7 danh sách, thần đạo tu luyện thể hệ, thần chiến nguyên nhân cái này hoa tuyệt diễm là ai? nàng tại thiên huyền giới sao? giang nam hỏi. tại hắn cho rằng, cái này hoa tuyệt diễm rất có thể liền là thiên huyền giới thần điện chủ nhân. hoa ngọc giao nói, không, nàng cũng không tại thiên huyền giới. chủ nhân hỏi thăm hẳn là thiên huyền giới cái kia thần linh là ai a? giang nam gật đầu. hoa ngọc giao nói, thiên huyền giới thần linh không phải hoa tuyệt diễm, mà là chúng ta hoa gia một vị danh sách phân thân. danh sách, phân thân. giang nam chân kinh. một cái phân thân liền cường đại như thế, vậy bản tôn thực lực đem đạt tới trình độ nào? hoa ngọc giao tiếp tục nói. Hoa gia có thập đại danh sách, mỗi một vị đều là kinh tài tuyệt diễm tuyệt thế thiên tiêu. Cái này một vị là hoa gia thứ 7 danh sách tiêu không gấm phân thân. Nhưng bởi vì phân thân bị hao tổn, thực lực giảm xuống, khiến cho hắn tại hoa gia danh sách xếp hạng hạ xuống vị thứ 9. Đây cũng là hoa tuyệt diễm dùng thần kiếm phong ấn ta thời điểm nói. Hoa tuyệt diễm là tiêu không gấm tùy tùng, nàng đánh lên ta, phong ấn ta mục đích cũng là vì tiêu không gấm phân thân. Giang Nam, vì sao? Phong ấn ta, đến một lần đã kích ta nguyên lai like đi theo thứ 6 danh sách tiêu không có kiếm, thứ hai có thể lợi dụng ta thần huyết cung cấp cho tiêu không gấm vị này thứ 7 danh sách phân thân tu luyện. Ta thần thể bị phong ấn, nhưng ta y nguyên có thể từ hư không bên trong hấp thu năng lượng, tan vào huyết dịch, nhưng huyết dịch lại không ngừng bị rút ra, nhỏ xuống hư không phía dưới, bị tiêu không gấm cố kia phân thân hấp thu. Đây cũng chính là mang ý nghĩa ta không giờ khắc nào không tại trợ giúp tiêu không gấm phân thân tu luyện. Giang Nam trong lòng hơi động. Tiêu không gấm phân thân là thần điện chủ nhân, hơn nữa còn lấy thần huyết tu luyện. Tiêu huyết hải có thể hay không cùng cái này có quan hệ? Bất quá hắn càng thêm quan tâm cái này tiêu không gấm bản tôn thực lực. Tiêu không gấm bản tôn nhiều ít tuổi? Là thực lực gì? Ba tuổi, sinh huyền cảnh đỉnh phong. Hoa Ngộng Giao nói. 350 tuổi, sinh huyền cảnh đỉnh phong. Giang Nam lấy làm kinh hãi. Từ hoa mộng giao trong trí nhớ biết được, thần đạo tu luyện 10 phần gian nan, hư thần cảnh cửu trọng thiên, một tầng nhất trọng thiên. Mỗi một trọng thiên đều cần trăm năm thậm chí mấy trăm năm đi lắng động cùng tu luyện. Lam hư thần cảnh viên mãn, lĩnh ngộ sinh mệnh chân lý có được sinh chi lực, liền bước vào sinh huyền cảnh. Sinh huyền cảnh tu luyện so với hư thần cảnh độ khó lớn gấp 10, cần thời gian càng dài, dưới tình huống bình thường mỗi một trọng thiên đều cần mấy trăm năm mới có thể lĩnh ngộ hoàn thành. Nhưng Tiêu không gấm bạn tôn mới 350 tuổi, nhưng là đến sinh huyền cảnh đỉnh phong. Nói cách khác, dù là Tiêu Không Gấm từ sinh ra liền là hư thần cảnh nhất trọng thiên, tu luyện tới bây giờ sinh huyền cảnh đỉnh phong, cũng bất quá dùng 350 năm. Tại số tuổi này, đông dạng người tu luyện cũng bất quá mới tu luyện đến hư thần cảnh nhất trọng thiên hoặc là nhị trọng thiên mà thôi, nhiều nhất tam trọng thiên. Nhưng Tiêu Không Gấm lại là xa xa dẫn trước, bước vào sinh huyền cảnh đỉnh phong, ngay tại là xông vào tự huyền cảnh làm chuẩn bị. Không hề nghi ngờ, Tiêu Không Gấm chính là tuyệt thế thiên tài, không hổ là hoa gia danh sách thiên kiêu. Mà cái này vẹn vẹn hoa gia thứ 7 danh sách, còn lại còn có 9 cái danh sách, có thể thấy được hoa gia cường đại các người hoa gia tử huyền cảnh có rất nhiều sao? giang nam hỏi hoa ngọc giao lắc đầu nói sinh huyền cảnh có không ít nhưng tử huyền cảnh lại là ít đến thương cảm hoa gia chủ mệnh cùng chi nhánh cộng lại có ít tướng người nhưng tử huyền cảnh cường giả chỉ có không đến 100 người giang nam giật mình ít như vậy hoa ngọc giao gật đầu cái này hẳn không phải là hoa gia một nhà là như thế này bởi vì tử huyền cảnh quá khó khăn làm đem sinh mệnh chi lực lĩnh ngộ viên mãn liền cần phải có sinh hướng chết lĩnh ngộ chết chi lực từ đó bước vào tử huyền cảnh một bước này không biết làm khó nhiều ít người có thể dung vạn người không được một để hình dung gặp chủ nhân đối với chuyện này tựa hồ rất có hứng thú hoa ngộng giao dứt khoát đem tử huyền cảnh phía dưới tu luyện cũng giải thích một chút trên thực tế liền xem như may mắn bước vào tử huyền cảnh cũng là từng bước nguy cơ không cẩn thận liền vạn kiếp bất phục không chỉ mỗi một bước đều vô cùng gian nan mà lại tiêu hao tài nguyên cũng là cực kỳ to lớn làm tử huyền cảnh lĩnh ngộ viên mãn đem sinh tử tuần hoàn từ đó chuẩn bị niết bàn nếu như nói lĩnh ngộ chết chi lực cực kỳ nguy hiểm không cẩn thận liền vạn kiếp bất phục như vậy niết bàn thì càng đáng sợ có chút một tia không đúng trực tiếp liền hóa thành hư vô thần hồn tiêu diệt mà dạng này niết bàn còn không phải một lần cần phải có 9 lần. Truyền thuyết làm 9 lần miết bàn sau khi thành công mới có thể tạo dựng thần thai, từ đó mới có một cơ hội bước vào chân thần. Cho nên, thần đạo mỗi một bước đều cực kỳ gian nguy, chẳng những cần thiên phú cực cao, cũng cần lớn dũng khí, đại nghị lực cùng đại cơ duyên. Cho dù là Hoa gia là Hương Châu đệ nhất đại thế lực, mấy chục vạn năm qua cũng đều chưa xuất hiện qua một tôn chân thần. Nghe nói tối cao cũng bất quá là miết bàn tam chuyển, cũng chính là 3 lần miết bàn cường giả. Mà loại này cường giả cơ hồ xưa nay không xuất hiện, đều là đang ngủ say bên trong, hoặc là bị mai táng tại Hoa gia tổ tự. Chân chính chủ trì hoa gia chính là Tử Huyền cảnh bắt trọng thiên tộc lão cùng tộc trưởng, bởi vì Tử Huyền cảnh cựu trọng thiên lão tổ tông cũng đều tại tổ tự ngủ say. Nguyên lai là dạng này. Giang Nam gật gật đầu, xem như minh bạch thần đạo tu luyện chính tự, đồng thời cũng minh bạch thần đạo tu luyện gian nan. Bất quá hắn hiện tại mới thông thiên cảnh nhất trọng thiên, thần đạo tu luyện cách hắn vẫn còn tương đối xa. Nhưng là cùng một cái sinh huyền cảnh đỉnh phong tuyệt thế thiên kiêu kết thủ, lại là để hắn âm thầm nhíu mày. Ngược lại không phải sợ chết, mà là lo lắng gia hỏa này sẽ nổi điên chạy đến tiên huyền giới đến, đem tiên huyền giới hủy diệt. Tiêu không gấm bản tôn có thể hay không chạy đến tiên huyền giới đến? Hoa Mộng Giao lắc lắc đầu nói: Chủ nhân đừng lo lắng, Tiêu Không Gấm bản tôn không có khả năng tới đây. Đến một lần có Thiên Địa quy tắc hạn chế, đạt tới hư thần cảnh về sau liền sẽ bị phương thế giới này chấn áp, tu vi càng cao, bị áp chế càng lợi hại. Lấy Tiêu Không Gấm thực lực còn không cách nào ngăn cản một phương thế giới chấn áp. Nếu như hắn xuất hiện ở đây, rất có thể bị địch nhân của hắn phát hiện, từ đó truy sát đến tận đây. Lấy cái kia Cường Đại Thiên Phú, nếu như vẫn lạc tại nơi này được không bù mất? Thứ hai, hắn có phân thân ở chỗ này, trải qua nhiều năm như vậy bồi dưỡng, đã phi thường cường đại, hẳn là có thể quét ngang vô địch, cho nên hắn bản tôn cũng không cần thiết tới đây một điểm cuối cùng cũng là phi thường mấu chốt một điểm chính là nếu như hắn thật không tiếc hết thể giá phải trả lấy đại thần thông đem phương thế giới này hủy diệt như vậy hắn cũng sẽ gặp thiên đạo phạt vệ từ đó căn cơ hủy diệt triệt để đoạn tuyệt thần đạo con đường cho nên thuộc hạ xác định hắn bản tôn sẽ không tới mạo hiểm thì ra là thế giang nam thở dài một hơi hắn nhìn về phía hoa mộng giao con ngươi xinh đẹp hỏi nếu như là ngươi ngươi sẽ để cho phân thân của ngươi như thế nào khôi phục hoa mộng giao chính là giang nam nô bục lập tức liền biết giang nam ý nghĩ chủ nhân là muốn hỏi tiêu không gấm phân thân hiện tại ở nơi nào khôi phục đúng không giang nam gật đầu. Thán hẳn là tại Thiên Huyền Giới dưới mặt đất bản nguyên chỗ tu luyện, đồng thời lợi dụng máu của ta cùng Thiên Huyền Giới vô tận sinh linh máu đến khôi phục sinh cơ cùng lĩnh nội sinh mệnh chân lý. Hoa Mộng giao nói, lợi dụng Thiên Huyền Giới vô tận sinh linh máu tươi đến khôi phục sinh cơ cùng lĩnh nội sinh mệnh chân lý. Giang Nam hai con ngươi có chút meo lại, ánh mắt bên trong sát ý chẳng ngập. Nguyên lai, like, đây chính là ngươi muốn tìm lên thần chiến lý do. Cái gọi là thần điện thần đồ chỉ là ngươi dùng để mê hoặc cùng nhân tộc tiến hành đối kháng giết chóc quân cờ, mục đích thực sự liền là muốn thu hoạch được sinh linh huyết dịch sinh cơ. Giang Nam rốt cuộc hiểu rõ tại huyền giới cùng thiên huyền giới thần điện tại sao lại động một chút lại bước lên chiến tranh rồi. Nguyên lai like đây hết thảy đều là tiêu không gấm cái kia thần linh phân thân đang làm quỷ. Như thế nào tìm đến cái kia phân thân cũng giết hắn. Giang Nam nhìn xem Hoa Mộng Dao con mắt. Hoa Mộng Dao, cái này chỉ sợ không quá dễ dàng. Một là không rất dễ dàng tìm tới hắn. Nếu như hắn đủ cẩn thận, hẳn là đã đem cái này một mảnh đại lục bản nguyên dùng pháp lực phong ấn lên, chỉ cần không phải hư thần cảnh chỉ sợ cũng không cách nào tìm tới. Thứ hai liền xem như tìm được cũng không dễ dàng rất chết. Bởi vì có thể đem bản nguyên phong ấn hình thành độc lập không gian bản thân thực lực cũng là phi thường cường đại, phổ thông hư thần cảnh căn bản đánh không lại hắn. Giang Nam khẽ nhíu mày, người cũng không thể. Dựa theo quy tắc, hắn hiện tại là thông thiên cảnh nhất trọng thiên, Hoa Ngộng giao cái này khôi lỗi liền cao hơn hắn một cái đại cảnh giới, là hư thần cảnh nhất trọng thiên, mà lại có bất tử bất diệt, không sợ phong hỏa lôi điện đặc chết, sức chiến đấu hẳn là cực kỳ mạnh mới là. Hoa Ngộng giao lúc đầu, ta trước mắt còn làm không được, trừ phi thuộc hạ có thể khôi phục lại hư thần cảnh ngũ trọng thiên cảnh giới. Khôi phục lại hư thần cảnh ngũ trọng thiên cảnh giới. Giang Nam âm thầm trầm tư, nhìn đến, cấp đoạt linh mạch tại chỗ phải làm chỉ cần có lượng lớn linh mạch, hắn có thể trong thời gian rất ngắn tăng cao tu vi, từ đó để hoa mộng giao bị động cấp tốc tăng lên. đúng rồi, trước đó cắm ở ngươi ngực cái kia thanh kim kiếm cùng chói chặt ngươi xiềng xích đi đâu. xiềng xích cùng kim kiếm đều là đặc thù thần khí, cũng sương pháp khí, tại hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ về sau, bọn chúng sẽ tự động trở lại lúc đầu chủ nhân bên cạnh. hoa mộng giao nói, thì ra là thế. giang nam gật gật đầu, bất quá pháp khí này ngược lại là cái thứ tốt, chỉ là đáng tiếc chưa bắt được. đây cũng là bởi vì thực lực của hắn còn chưa đủ, nếu như đủ cường đại lợi nói hai cái này bị nhận chủ pháp khí liền xem như tốc độ lại nhanh cũng trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. đi theo ta. đang khi nói chuyện, giang nam tâm niệm vừa động, liền dẫn hoa ngọc giao đi tới hắc thần cung. Phu quân. lâu hương hàn chúng nữ tiến lên đón. khi thấy hoa ngọc giao lúc, chúng nữ lập tức chấn kinh. nữ tử này, không phải liền là vị kia thần linh sao? nàng làm sao lại xuất hiện ở đây? hoa ngọc giao mặc dù không có tận lực tản mát ra khí thế, nhưng kia loại tự nhiên mà vậy phát ra thần linh uy áp, vẫn như cũ để các nàng thân thể run rẩy. nếu không phải trên người các nàng đều có giang nam thần ma khí huyết chống cự loại này thần linh uy áp sớm đã bị đệ xuất hạ. Phu quân, nàng là. Lâu Hương Hàn ánh mắt nhìn chăm chú nàng, hỏi. Ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Giang Nam nói, nàng gọi Hoa Mộng Giao, Hoang Thiên Thần Vực Hương Châu Hoa Giang người, trước mắt hư thần cảnh nhất trọng Thiên Tu Vi, hiện tại là nô bộc của ta. lập tức đem Hoang Thiên Thần Vực đại khái tình huống nói một lần. Hoang Thiên Thần Vực ba ngàn đạo châu, thần linh tôi tớ. Mỗi một sự kiện đều để Lâu Hương Hàn bọn người rung động không thôi. Giang Nam cùng Hoa Mộng Giao ở giữa có thần hồn liên hệ, lập tức một ý niệm liền đem Lâu Hương Hàn đám người thân phận truyền lại cáo chi cho Hoa Mộng Giao. Bảy tiến bốn vị chủ mẫu. Hoa Mộng Giao lập tức hành lễ. Lâu Hương Hàn, Vân Mộng bọn người mặc dù đều là thông tiên cảnh nhất trọng tiên, nhưng đối với nàng cái này hư thần cảnh tới nói đều là sâu kiến, nhưng đối với bọn họ, Hoa Mộng Giao nhưng không có nửa phần bất kính. Đối với Giang Nam thân nhân, Hoa Mộng Giao không có nửa điểm bao trùm chi ý, chỉ có cung kính. đương nhiên, Phục Tùng vẫn là tuyệt đối Phục Tùng Giang Nam một người. Lâu Hương Hàn vội vàng nói, Mộng Giao xin đứng lên, về sau chúng ta liền là người một nhà. Người một nhà. Hoa Mộng Giao hơi sướng sở, bản năng cảm giác có chút khó chịu, nhưng thật sâu cấm dễ tại thần hồn chỗ sâu nô ấn để nàng cảm thấy tựa hồ đương nhiên đúng chủ mẫu hoa ngọc giao nói giang nam chú ý tới hoa ngọc giao biến hóa thân là chủ nhân đối với nàng thần hồn ba động tự nhiên rõ như lòng bàn tay trong lòng âm thầm gật đầu đây là bạch tiêu đây là hồ mỹ đương về sau các ngươi lấy tỷ bội tương xứng giang nam nói hai cái thần thú tu luyện tới mức hiện nay đều đã trí tuệ siêu quần bạch tiêu gặp giang nam như thế giới thiệu liền lập tức biết cơ hội tới bất kể nói thế nào không thể để cho cái này thần linh nô bộc trở thành lao đại của nàng nếu không ngày sau thời gian khẳng định không dễ chịu mà lại ngày sau liền xem như muốn xoay người cũng có chút khó khăn Tha rằng như vậy, không bằng trước một bước đem loại này quan hệ định ra đến. Bạch Tiêu nói, ta trước đi theo chủ nhân, ta là lớn. Hồ Mị Nương cũng không phải đèn đã cạn dầu, gặp Bạch Tiêu trực tiếp tự nhận là là đại tỷ, lập tức liền nói, ta cái thứ hai. Hoa Mộng Giao là Giang Nam nô lệ khôi lỗi, nhưng cũng không mất đi năng lực phán đoán, nàng chỉ là sẽ đối Giang Nam phục tổng vô điều kiện. Bạch Tiêu cùng Hồ Mị Nương rất rõ ràng muốn ngự trị ở bên trên nàng. Nếu như là người bình thường, nàng một bàn tay liền đem hai người đánh chết. Giang Kinh nhẫn thần linh, quả nhiên là muốn chết. Nhưng đây là nô phó của chủ nhân, từ tâm thần cảm ứng bên trong biết được Giang Nam đối hai cái này thần thú mười phần coi trọng, coi như con đẻ, như là chân chính người một nhà. Nếu là người một nhà. Hoa Mộng giao nội tâm có chút gợn sóng, nàng nghĩ đến mình tại hoa gia địa vị, mặc dù cũng là thiên tài, nhưng kỳ thật chỉ là thứ sáu danh sách tùy tùng, cùng tôi tớ khác biệt không lớn. Đối với trở thành Giang Nam tôi tớ, nàng cũng không có khó chịu. Đương nhiên, cũng không tồn tại khó chịu. Từ cùng khôi lỗi kim thân dung hợp lại cùng nhau một khắc này bắt đầu, thân hồn của nàng bên trong đã bị in dấu xuống nô bộc la tấn, nàng hết thảy đều đã thuộc về Giang Nam tự nhiên cũng liền không tồn tại khó chịu, chẳng những không có khó chịu, hơn nữa còn có một loại mãnh liệt thân thiết cùng lòng cảm biến. đối với hai người yêu cầu, hoa mộng giao cũng không thèm để ý, gật gật đầu, nói, hai vị tỷ tỷ, bạch Kiêu cùng hồ mỹ nương cực kỳ vui mừng. bạch Kiêu nói, chúng ta lại thêm một gia đình thành viên, hôm nay chúng ta nhất định phải thật tốt họp gặp, khai hỏa nấu cơm, đổ nướng uống rượu. thành viên gia đình, khai hỏa nấu cơm, đổ nướng uống rượu. hoa mộng giao trong lòng có chút lên một tia gợn sóng. giang nam nói, tốt, gặp nhau sự tình để nói sau, chúng ta bây giờ còn tại tinh không thần mộ bên trong, đến phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Phụ quân, cần chúng ta hỗ trợ sao? Lâu Hương Hàn nói, bọn họ hiện tại đã là thông tiến cảnh, trở thành thế giới này cao thủ chân chính, hẳn là có thể giúp chút gì không? Lục nữ đều nhìn Giang Nam, Giang Nam lại là lắc đầu, tạm thời không cần. Xoay mặt đối Hoa Ngộ Giao nói, đi thôi, rời đi nơi này. Đúng, chủ nhân. Hoa Ngộ Giao gật đầu. Giang Nam tâm thần khẽ động, liền xuất hiện ở ngoài giới. Lúc này tinh không vực sâu đã biến hóa bộ dáng, không còn là trước đó bình tĩnh, mà là khắp nơi đều tràn đầy vết nứt không gian, như là màu đen hình lưới thiểm điện. Nộ tính mát cấp thì nên làm thế nào? Muốn biết nên ghé đọc. Một bộ siêu phẩm chờ đợi mở nở cái 3. Chương 367, Hoa Ngộng Giao tác dụng. Bất quá đây hết thể đối với Giang Nam cùng Hoa Ngộng Giao tới nói cũng không bất kỳ ảnh hưởng gì. Một cái là khôi lỗi kim thân, một cái là thần ma thể, không nói cảnh giới, chỉ là cái này hai loại thân thể cường hãn liền không nhìn những này vết nứt không gian. Xuất hiện tại tinh không vực sâu bên trong, Hoa Ngộng Giao liền phóng xuất ra mình hư thần cảnh khí thế, vết nứt không gian trong khoảnh khắc tựa như mạng nhện đồng dạng không ngừng sinh diệt. Giang Nam cũng không thèm để ý. Hoa Ngộng giáo hư thần cảnh khí thế đối với hắn không có hiệu quả. Hai người lên như diều gặp gió, vướng về tinh không vực sâu cửa ra vào bay đi. Lúc này, tinh không vực sâu lối đi ra, nhân điện cùng thần điện một đám đại lão đều tại quan sát, từng cái sắc mặt nghiêm túc. Ngay tại không lâu trước, tinh không trong vực sâu đột nhiên bộc phát ra kinh khủng tuyệt luân khí thế, để tồn tại mấy chục năm phong ấn trong khoảnh khắc sụp đổ. Sau đó tinh không vực sâu tràn đầy kinh khủng bết nứt không gian, tựa như một cái sẽ phải sụp đổ thế giới. Mà ngay tại vừa rồi, một luồng khí tức kinh khủng xuất hiện, để cái này ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ vực sâu thế giới rung chuyển không ngớt, tựa hồ sau một khắc liền sẽ hoàn toàn sụp đổ ra. Bởi vì không có phản ứng, mỗi một vị đại lão đều cảm thấy mãnh liệt thần hồn uy áp đây là một cú bọn hắn khó mà ngăn cản uy áp, siêu việt thông thiên cảnh, cực kỳ hiển nhiên, cái kia tồn tại không chết. Càng mấu chốt chính là, hắn đi lên, một người mặc tím nhạt sắc váy áo thân ảnh xinh đẹp xuất hiện, đồng thời còn có một người mặc áo bào màu trắng anh tuấn nam tử, vị này mỹ lệ nữ tử không có người nhận biết, nhưng ở trận mỗi một người đều như lâm đại địch, sắc mặt sợ hãi, bởi vì cái này mỹ lệ nữ tử trên thân tản mát ra như vực sâu biển lớn khí thế khủng bố, tựa như phải diện thế đồng dạng, cực kỳ hiển nhiên, nàng liền là cái kia bị phong ấn thần linh. Càng mấu chốt chính là, nữ tử bên người anh tuấn nam tử, mặc dù người này chưa thấy qua nhưng nơi này tất cả mọi người cũng đều biết hắn là ai nhân điện thánh tử nhân điện các đại lao từng cái khiếp sợ không thôi thánh tử hắn làm sao lại xuất hiện tại tinh không vực sâu thần mộ hơn nữa còn cùng một cái thần linh cùng một chỗ bài kiến thánh tử nhân điện các đại lao từng cái tâm tình thấp thỏm ôn quyền hành lễ giang nam nhìn lướt qua phát hiện người có không ít ba mươi mười cái nhưng là người của thần điện càng nhiều có gần trăm người từ khí tức cùng hình tượng trên phán đoán cũng không đều là nhân tộc trong đó có hải tộc yêu tộc thú tộc cùng ma tộc còn có ma tộc nhưng duy chỉ có không có tuyết tộc Trên thực tế Giang Nam cũng có chút kỳ quái, đi vào Thiên Huyền giới lâu như vậy, hắn một cái tuyết tộc đều không có gặp, thật giống như tại Thiên Huyền giới căn bản không tồn tại tuyết tộc đồng dạng. Nếu như nói là bởi vì hắn căn bản không có thời gian tại Thiên Huyền giới cất bước, có rất nhiều nơi không có đi, mà không có đụng phải tuyết tộc, cái này nhưng cũng nói được. Rốt cuộc Thiên Huyền giới rất lớn, cho tới bây giờ, Giang Nam cũng chỉ là đi qua ba cái châu mà thôi. Nhưng là, làm tại Huyền giới lục đại dị tộc một trong tuyết tộc nếu như tại Thiên Huyền giới liền một cái thông thiên cảnh cường giả đều không có, vậy liền không nói được. Cũng không thể nói tuyết tộc tại Huyền giới rất yếu bướu, đến Thiên Huyền giới liền cực kỳ cải bắp đi. Cái này lo logic trên cũng không thể nào nói nổi. Bất quá, Giang Nam cũng không phải quá để ý. Trước đó không thời gian, ngày sau có nhiều thời gian. Nhưng trước mắt trọng yếu nhất chính là muốn đem thần điện từ thiên huyền giới cho diệt trừ, đem Tiêu Không gấm phân thân cho xử lý. Đúng lúc này, Giang Nam thần sắc khẽ động, lập tức lật bàn tay một cái, trong tay xuất hiện một viên thẻ ngọc có màu vàng kim nhạt. Cái này viên truyền âm thẻ ngọc độc nhất vô nhị, chính là đạo vô nhai đặc biệt vì hắn chế tạo, truyền âm khoảng cách 10 phần xa. Viễn siêu và dặn. Dưới tình huống bình thường, Đạo Vô Nhai sẽ không thi triển đại thần thông thông qua chiếc thẻ ngọc này truyền lại tin tức, rốt cuộc cái đồ chơi này phi thường tiêu hao lực lượng thần hồn, khoảng cách càng xa, thần hồn tiêu hao càng lớn. Nếu như có chuyện, Đạo Vô Nhai không phải trực tiếp tìm hắn, liền là thông qua phổ thông vạn dặm truyền âm thẻ ngọc truyền âm. Cho nên, cái này viên đặc thù thẻ ngọc tại Giang Nam trong tay một mực cũng không có động tĩnh. Hắn cơ hồ đều nhanh đem chiếc thẻ ngọc này đem quên đi. Không nghĩ tới lúc này Đạo Vô Nhai vậy mà lại thông qua chiếc thẻ ngọc này truyền âm cho hắn. Thần hồn tiến vào, Giang Nam lập tức sắc mặt biến hóa. Đạo Vô Nhai kia nguyên bản có chút tử tính lười biếng nam tính tiếng nói giờ phút này trở nên nghiêm túc ngay tại vừa rồi tất cả thần điện đều buộc phát ra trùng thiên thần quang trên bầu trời đại lục đan dệt ra một cái to lớn giết Thần chiến toàn diện mở ra đại lục đã tiến vào chiến tranh toàn diện nhân điện đã toàn diện tham chiến toàn diện khai chiến giang nam hai con ngươi có chút meo lại căn cứ thời gian ghi chép truyền âm ở mấy phút đồng hồ trước đó không sai biệt lắm là tại hoa ngọc giao pháp thân bị hắn luyện hóa sụp đổ kim kiếm cùng xiềng xích biến mất đoạn thời gian đó nói cách khác kim kiếm cùng xiềng xích biến mất để tiêu không gấm vân thân biết nơi này phát sinh sự tình sau đó liền mở ra chiến tranh toàn diện từ loại loại dấu hiệu cho thấy Tiêu không gấm mục đích, liền là muốn thông qua chiến tranh sinh ra vô tận sinh mệnh chi lực cùng từ khí, từ đó thu hoạch được cảnh giới trên cẩm nộ cùng đột phá. Thật sự là đem thiên huyền giới sinh linh không làm người à? Quả thực liền là nuôi nuốt ra súc, muốn gì cứ lấy, mà những cái kiêm người của thần điện còn sung làm hắn manhướt. Cho nên, những này người của thần điện hết thảy nên giết. Tiêu không gấm phân thân, càng nên giết. đã cùng tiêu không gấm đi tới mặt đối lập, Giang Nam cũng không có gì phải sợ. Huống hồ, sợ cũng vô dụng. Từ huyền giới bắt đầu, hắn liền cùng tiêu không gấm đứng ở mặt đối lập. Cũng may chỗ tốt lớn nhất liền là hắn biết thần linh pho tượng chủ nhân là ai không đến mức giống từ lúc trước dạng hai mắt đen thui. đối với địch nhân có tường tận hiểu rõ, cái này với hắn mà nói quá trọng yếu. điểm này còn muốn cảm kích thần điện, là bọn hắn đem hắn kéo vào tinh không được sâu. nếu không phải luyện hóa hoa ngọc giao nhục thân, càng làm cho hoa ngọc giao trở thành hắn khối lỗi. hắn đến bây giờ vẫn chưa hay biết gì. thực lực của đối thủ quá mức đáng sợ, mà đối thủ gia tộc thực lực càng thêm đáng sợ. cái này đôi giang nam tới nói không phải tin tức tốt gì, nhưng cũng may như hoa ngọc giao lời nói, tiêu không gấm sẽ không mạo hiểm tiến vào nơi này. cái này cho hắn một cái phát dục thời cơ. hắn hiện tại cần phải làm là chém giết thần điện người, đồng thời chém giết tiêu không gấm phân thân cơ khả năng lớn mạnh chính mình, trong tương lai tiến vào Hoang Thiên thần vực thời điểm, có thể tự vệ. Nghĩ kỹ xong, Giang Nam nhìn về phía nhân điện đại lão, khẽ mỉm cười, nói, "Các vị tiền bối miễn lễ." Bá! những cái kia thần điện đại lão nhau nhau muốn chạy trốn, nhưng bọn hắn chợt phát hiện, bọn hắn căn bản động đậy không được, lại là toàn bộ không gian đều bị khóa định. Không cần hỏi, đây là Hoa Mộng giao làm. Nàng là Giang Nam nô lệ khôi lỗi, Giang Nam ý nghĩ có thể trong nháy mắt bị nàng biết được. Loại này giao lưu so thần hồn truyền âm còn nhanh hơn, cũng càng thuận tiện. "Chủ nhân, muốn giết bọn hắn sao?" Hoa Mộng Dao trong lòng hỏi hai người đối thoại chỉ cần tâm thần cảm ứng là được, không cần mở miệng nói chuyện. Ừm. Giang Nam nói. Hoa Ngộng Giao lập tức vung tay lên, kim sắc quang mang đột nhiên bao phủ gần trăm vị thần điện các đại lao. Giang Nam vội vàng nói, vân vân. Hắn nguyên bản chuẩn bị nói chờ một chút, để hắn đến giết. Rốt cuộc những này thần điện đại lao giết hết về sau, thế nhưng là có thể thu hoạch được lượng lớn hồn quả cùng khí huyết quả. Nhưng Hoa Ngộng Giao tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt liền đem bọn hắn đánh chết. Những này thần điện đại lao căn bản liền một tia phản kháng chống đỡ cũng không có, trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. Thật giống như chưa từng tới bao giờ thế giới này đồng dạng. Nhân điện đại lão từng cái quá sợ hãi, đây chính là thần linh lực lượng sao? Bọn hắn đều là thông thiên cảnh đại năng, nhưng ở thần linh mặt trước lại chẳng phải là cái gì? Quá kinh khủng! Bọn hắn từng cái khẩn trương nhìn về phía Giang Nam. Cái này thần linh mặc dù cường đại, nhưng cũng may là cùng Thánh Tử cùng một chỗ, mà lại giết đều là thần điện những tên kia, Từ điểm đó nhìn, tựa hồ không giống như là người xấu. Nhân điện các đại lão lo lắng bất an, nhưng Giang Nam lúc này lại là sự sở. Bất quá không phải là bởi vì hoa mộng giao thực lực, mà là hoa mộng giao chém giết những này thần điện thông thiên cảnh đại lão về sau. Tam sắc thụ trên vậy mà kết xuất đến không hết hồn quả cùng khí huyết quả. Nghĩ không ra khôi lỗi kim thân lại còn có loại này hiệu quả. Ý vị này hắn có thể không ra tay, liền có thể thu hoạch được lượng lớn hồn quả cùng khí huyết quả. Mà đây chỉ là một kim thân khôi lỗi, nếu như 12 cái kim thân khôi lỗi cùng lúc xuất hiện, đối với hắn như vậy cống hiến sẽ lớn bao nhiêu, quả thực không thể tưởng tượng. Giang Nam cực kỳ vui mừng. Đáng tiếc duy nhất chính là, những này thần điện đại lao chết rồi, vô dụng thần hồn của bọn hắn tới thử nghiệm cái khắc kim thân khối lỗi. Đương nhiên, thí nghiệm chưa hẳn có thể thành công căn cứ kim thân khôi lỗi truyền lại tin tức nếu như thần hồn quá yếu chỉ sợ không đợi lung khô mấy hơi thở liền không có chớ nói chi đến cùng kim thân khôi lỗi dung hợp giang nam cũng chỉ là muốn thí nghiệm một chút mà thôi nếu như thành công liền có thể thêm ra mấy cái giúp đỡ đúng rồi điểm này có thể hỏi hoa ngậm dao à nàng cùng kim thân khôi lỗi dung hợp trong đó có cái gì mấu chốt nàng hẳn là có quyền lên tiếng nhất giang nam lập tức đem nghi vấn trong lòng hướng hoa ngậm dao đưa ra hoa ngậm dao nói thần hồn của bọn hắn không đủ tư cách đừng bảo là kiên trì mấy hơi thở một cái hô hấp đều không kiên trì được mà lại kim thân dung hợp trước là cần cùng chủ nhân khế ước lấy chủ nhân trước mắt tu vi dung hợp kim thân chí ít cần hư thần cảnh thần hồn nguyên lai là dạng này giang nam hơi có chút tiến nuối nguyên vốn còn muốn nếu như bọn gia hỏa này không được hắn có thể tìm tiêu kế tên kia nhưng trước mắt nhìn đến trên cơ bản không thể được nếu như là tiêu không gấm phân thân đâu giang nam lại nghĩ tới thần điện thần linh kia chỉ sợ cũng không được hoa ngọc giao nói kim thân cần thiết thần hồn thiết yếu là hoàn chỉnh nếu như là tàn hồn cùng điểm hồn đều khó mà chống đỡ được chín vạn lần núi khô chín vạn lần núi khô giang nam âm thầm lấy làm kinh hãi. Hoa Mộng Giao cùng Kim Thân dung hợp thời điểm, hắn tại một bên nhìn xem đâu, nguyên lai tưởng rằng cũng chính là một hồi thời gian, nhưng không nghĩ tới liền cái này một hồi thời gian, lại là chín vạn lần núm cô. Hoa Mộng Giao, ngươi vất vả, ngươi thật tuyệt. Giang Nam trong lòng yên lặng cho Hoa Mộng Giao điểm một cái khen. Cùng Hoa Mộng Giao giao lưu cũng chỉ là trong ngay mắt, bên ngoài nhân điện các đại lao từng cái một bên con mắt nhìn qua ngắm lấy Hoa Mộng Giao, một bên chớm mắt nhìn Giang Nam, sợ vị này thần linh đối bọn hắn hạ sát thủ, đương nhiên liền xem như hạ sát thủ, bọn hắn cũng trốn không thoát. Thần điện vết xe đổ tại kia đặt vào đâu? Ách, ta thì thật hư không bên trong cái gì cũng không có nhưng cũng là bởi vì cái gì cũng không có mới làm người sợ hại a Giang Nam mỉm cười đối các vị đại lao nói chư vị không cần lo lắng nàng là bằng hữu của ta chúng ta sẽ cùng một chỗ đối phó thần điện thần linh các ngươi có thể xưng hô nàng là ngậm Thánh tử cùng thần linh là bằng hữu hơn nữa còn có thể gọi thẳng thần linh danh tự nhân điện các đại lao từng cái sợ ngây người bái kiến thần linh đại nhân một đám nhân điện đại lao 90 độ xoay người chắp tay hành lễ Giang Nam mặc dù nói vị này thần linh tên gọi ngậm nhưng bọn hắn cũng không dám thật đi sưng hô Thần linh cùng bọn hắn thế nhưng là hai cái đẳng cấp khác nhau sinh mệnh. Hoa Mộng Giao ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn hắn một chút, chính là những này sâu kiến đưa nàng vây ở tinh không được sâu nhiều năm như vậy, như không phải là bởi vì chủ nhân, bọn hắn toàn bộ muốn chết. Ừm. Hoa Mộng Giao ừ nhẹ một tiếng, xem như tắt lại. Đối với Hoa Mộng Giao phản ứng, Giang Nam tự nhiên rõ ràng. Trên thực tế, hắn hoàn toàn có thể đem Hoa Mộng Giao người tư tưởng cho mẫn diệt. rốt cuộc hoàn toàn mẫn diệt người tư tưởng, dạng này an toàn hơn. Nhưng là Giang Nam cũng không muốn làm như vậy, bởi vì hoàn toàn mẫn diện Hoa Mộng Giao người tư tưởng sẽ để cho nàng thiếu đi độc lập năng lực suy tư ngày sau hắn còn trông cậy vào Hoa Ngộng Giao độc lập đi hoàn thành rất nhiều chuyện. Nếu như mẫn diệt nàng người tư tưởng đã mất đi độc lập suy nghĩ cùng phân rõ không phải là năng lực, rất nhiều chuyện đều làm không được. Đây không phải hắn muốn. Cho nên đối với Hoa Ngọng Giao phản ứng, Giang Nam cũng không nói cái gì. Chỉ cần nàng đối với mình trung thành, bảo vệ tốt thân nhân của mình hảo hữu, để các nàng sẽ không nhận tổn thương liền tốt. Cái khác hắn cũng không thèm để ý. Chư Vị tiền bối, thần chiến toàn diện bắt đầu, Thiên Huyền Đại Lục đứng đắn lịch chiến tranh toàn diện. Giang Nam nói, cái gì? Nhân điện các đại lao từng cái khiếp sợ không thôi, bọn hắn cũng không nghe được tin tức này. Cực kỳ hiển nhiên, nhân điện cũng không biết tinh không được sâu thần mộ phong ấn đã bị mở ra. Nếu không khẳng định sẽ không tiếc hết thể giá phải trả đem tin tức đưa tin tới. Nhưng là thần điện chỉ sợ là biết đến, chỉ là những này phong ấn thần mộ thần điện các cường giả cũng không biết thần điện đã biết mà thôi. Cho nên mới sẽ cùng bọn hắn cùng một chỗ tiếp tục chấn thủ tại chỗ này. Những này đáng thương quỷ, chết cũng là đáng đời. Đã thần điện toàn diện khai chiến, lần này chúng ta cũng không để lại tay, nhất định phải đem thần điện cái ưu ác tính này triệt để diệt trừ, còn thiên hạ một cái tươi sáng càn khôn." Một vị nhân điện đại lão nói. Lập tức xoay mặt đối Giang Nam Ôn quỳ nói, "Thánh tử điện hạ, Tự giới thiệu mình một chút, lão Hủ Lạc Trấn Lôi, Thái Hòa Điện thành viên. Ở đây mặc dù không đều là đến từ Nhân Điện, nhưng đều là Thái Hòa Điện thành viên. Giang Nam gật đầu. Hắn biết Thái Hòa Điện. Có thể đi vào Thái Hòa Điện, đều là thông tin cảnh. Mà Thái Hòa Điện người, nhiệm vụ chủ yếu liền là tiến vào tinh không chấn áp thần mộ. Đây là một đám kính dân người. Đáng giá người tôn trọng. Sau đó những người khác cũng từng cái tự giới thiệu. lão Hủ Thái Hâm, đến từ Nhân Điện.